Chương 501, không thể trả lời, chương 501, không thể trả lời. Qua không có bao lâu thời gian, bọn hắn liền đi tới một chỗ lều nơi này, Tần Mặc chân mày tao lại. Nhìn tới các ngươi này là chuẩn bị hành động a? Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, An Ninh ngược lại là không có dấu giếm Tần Mặc, bởi vì hắn hiểu rõ, không chừng đợi đến phía sau còn cần Tần Mặc giúp đỡ đấy. Sát thực muốn hành động, rốt cuộc ngươi đều đã nắm giữ này trường sinh bất lao bí mật, lao bản của ta hiện tại vậy đặc biệt sốt ruột. Tần Mặc cũng không có đáp lại An Ninh, tất nhiên bọn hắn cũng cảm giác được mình biết rồi trưởng sinh bất lao bí mật, vậy mình còn cùng bọn hắn nói nhiều như vậy làm gì chứ? Bên cạnh Trương Kỳ Lân thì là thật chặt lông mày, thế nhưng Trương Kỳ Lân cũng không có mở miệng. Cũng không lâu lắm bọn hắn liền đi tới một doanh địa nơi này, này thoạt nhìn như là một mảnh sa mạc. Đến doanh địa bên này, Tần Mặc liền xuống xe, nhìn bên cạnh Hắc Hạt Tử. Nhìn tới lần này ngươi là cùng bọn hắn hợp tác rồi. Hát Hạt Tử cảm thấy hắn vậy không cần thiết giấu giếm Tần Mặc, cho nên liền trực tiếp đáp một tiếng. Đúng vậy à, rốt cuộc bọn hắn cho ta tiền tương đối nhiều, ta khẳng định phải cho bọn hắn làm việc a. Nói xong hắn liền lại tiến tới Tần Mặc bên người, nhỏ giọng mở miệng. Đương nhiên, nếu nếu ngươi cũng có thể cho ta nhiều như vậy tiền, ta vậy ý vì ngươi hiệu trung. Tần Mặc lừa một cái. "Thôi đi, ngươi cảm thấy ta cần sao?" Hắc Hạt tử lúc này mới ho nhẹ một tiếng, Tần Mặc lời nói này hình như cũng không có sai, rốt cuộc Tần Mặc thực lực ở chỗ này bảy biệt đâu, hắn căn bản cũng không cần người khác giúp đỡ. Tần Mặc nhíu mày, tiếp lấy Tần Mặc liền lại nhìn một bên khác Ngô Thiên Chân cùng Trương Kỳ Lân. "Đi thôi, tất nhiên bọn hắn đều đã đem chúng ta cho đưa đến tới bên này, chúng ta vậy tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe một chút." Hai người bọn họ ngay lập tức gật đầu một cái, rốt cuộc hôm qua bọn hắn đều đã một đêm không có nghỉ ngơi, nếu nếu hôm nay lại không ngủ một hồi lời nói, chờ một lát chỉ sợ cũng không có cách nào lên đường. Tần Mặc tìm một tương đối sạch sẽ chỗ, ở chỗ này đâm một lều, Lô Thiên Chân trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Không thể nào, ngươi nhỏ như vậy một cái túi bên trong lại thả cái lều. Ngươi đừng quên ta là có đặc thù đóng gói phương thức, cái này lều bị ta áp xuất đến, trong bọc của ta cũng chỉ còn lại có như vậy một điểm nhỏ điểm. Tần Mặc so một nắm đấm lớn thủ thế, Lô Thiên Chân lúc này mới gật đầu một cái, hắn ngược lại là đem Tần Mặc bản lĩnh đem quên đi, Tần Mặc vốn là có lợi hại như thế bản lĩnh. Tần Mặc trong mắt mang theo ý cười, làm hạ Tần Mặc thì ở cái địa phương này xuống một lều. Cái này lều hẳn là đủ 3 người bọn hắn ngủ ở chỗ này nhìn. Buổi tối hôm nay liền xem như trước ở chỗ này chịu đựng một đêm đi. Tần Mặc nhìn một chút Nô Thiên Chân cùng Trương Kỳ Lân, Nô Thiên Chân cùng Trương Kỳ Lân đáp một tiếng. Người cũng năng lực ngủ ở chỗ này, hai chúng ta khẳng định cũng là có thể, lại nói hai chúng ta đối với cái này vốn chính là không chọn. Tần Mặc trong mắt mang theo đại nam nhân ý cười, tất nhiên hai người bọn họ vậy tốt như vậy nói chuyện, vậy mình cũng sẽ không cần nói lại khác. Nhưng vào lúc này, An Ninh đột nhiên đi tới bọn hắn cái này, lều nơi này ở bên ngoài nói, các ngươi cùng ta cùng đi một cái đi. Tần Mặc nhướng mày, Lô Thiên Chân thì là kéo một chút Tần Mặc cánh tay, trong mắt mang theo vẻ mặt lo lắng. Chúng ta thật sự muốn đi qua sao? Ta lo lắng hắn sẽ đối với chúng ta làm cái gì. Yên tâm đi." Tân Mặc cười cười, tiếp lấy Tân Mặc liền mang theo Ngô Thiên Chân cùng đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài, Tân Mặc thì nhìn chăm chú An Ninh, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. "Nhìn tới ngươi đây là quyết tâm muốn hợp tác với chúng ta à? a." An Ninh đáp một tiếng. "Các ngươi nếu nếu là thật muốn đi thấp một đá lời nói, vậy mọi người nhất định phải đi theo ta." Bên cạnh Ngô Thiên Chân nghe được An Ninh nói như vậy, lông mày thì nhíu thật chặt. "Chúng ta cho dù không hợp tác với ngươi, ngươi cũng có thể thế nào?" An Ninh có chút sao cũng được luận bài. "Ta đương nhiên không thể thế nào." Ta chỉ là như thế nói với các người một chút thôi, các ngươi nếu là không tin cái này ta, vậy mọi người liền tự mình tùy tiện. A Ninh hướng phía phía trước thời điểm ra đi, lại tại nguyên chỗ ngừng lại, quay đầu nhìn Tần Mặc mấy người bọn hắn. Đương nhiên, nếu như các người đối với này, mọi chuyện cần thiết cũng không có hứng thú, kia chính các ngươi có thể tùy tiện. Tần Mặc nhìn bên cạnh Lô Thiên Chân, Lô Thiên Chân thì là thật chặt nắm lên năm đấm. Ta rất muốn tra một chút này món đầu đuôi sự tình, ta muốn biết làm sơ cái đó bằng video người ở phía trên rốt cục là ai. Nô Thiên Chân nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc cười lấy đáp một tiếng. Thôi được, đã ngươi đều đã nghĩ như vậy đi cha. Vậy ta khẳng định là vui lòng phối hợp ngươi." Nói xong Tần Mặc thì nhìn cách đó không xa an Ninh bóng lưng hướng phía bên ấy đi theo. Nô Thiên Chân cùng Trương Kỳ lần tự nhiên là đi theo Tần Mặc bên người nước Mỹ bao lâu, bọn hắn liền đi tới trong một cái lều vải mặt, trong lều vải chính là ba người. Trong đó có một cái thoạt nhìn là một cái lao bà bà, về phần ngoài ra hai cái thì là một đôi vợ chồng. Vị này là ban đầu ở Tháp Mộc đả cái đó đội khảo cổ chỗ tìm dẫn đường, tên của hắn gọi là Định Chủ Chắc Mã, đến ở bên cạnh là con trai của hắn cùng con dâu của hắn, con trai của hắn tên là Chắc Khê. A Ninh đơn giản giới thiệu một chút, Tần Mặc gật đầu một cái. Đã ngươi là lúc trước cái đó đội khảo cổ dẫn đường, vậy ngươi hẳn phải biết bọn hắn đội khảo cổ người ở bên trong a. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, dẫn đầu người kiên nên gọi là Trần Văn Kim a. Định chủ Trác Mã thì là dùng bọn hắn chủng tộc ngôn ngữ nói một lần, còn không có đợi đến Trác Khê phiên dịch, Tần Mặc thì nghe hiểu, tiếp lấy Tần Mặc vậy dùng loại ngôn ngữ này cùng Định chủ Trác Mã trao đổi. Vậy ngươi bây giờ hiểu rõ làm như thế nào tiến vào ở trong đó sao? Cái khác mấy người đều có chút kinh ngạc, kỳ thực này là lúc trước hệ thống ban thượng cho Tần Mặc thứ gì đó, tinh thông các loại ngôn ngữ. Định chủ Mã không ngờ rằng Tần Mặc có thể cùng hắn giao lưu, hắn đáp một tiếng. Ngay tại này nói với tần mạc lợi này. Đúng là biết đến, nhìn thấy trước mặt cái này mảnh sứ sao? Cái này mảnh sứ chính là tiến về cái chỗ kia bản đồ, chỉ tiếc cái này mảnh sứ thiếu một chút, về phần thiếu những thứ này thì là tại lan tổ chỗ nào. Tần Mạc hiểu rõ ra thì gật đầu một cái, hắn quay đầu nhìn bên cạnh mấy người này. Bản đồ này hiện tại thiếu thốn, chúng ta nhất định phải phải nghĩ biện pháp đi lan tổ đem bản đồ này cho lấy tới. Nghe nói như thế an Ninh lông mày thì nhíu thật chặt, trước lúc này hắn là chưa từng nhìn thấy định chủ chắt mã, cho nên cũng không biết này đầu đôi sự tình. Ngươi sao không trước giờ nói với chúng ta hiểu rõ? Trước đây An Ninh đều đã chuẩn bị mang theo cái đội ngũ này xuất phát, thế nhưng không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện tình huống như vậy. Cái này tha thứ ta không thể trả lời. Ta nhất định phải đợi đến thời cơ thích hợp mới có thể nói cho các ngươi. Chương 502, thế lực thần bí, chương 502, thế lực thần bí. Tần Mặc nghe nói như thế trầm mặc một hồi thì quay đầu nhìn cái khác mấy người. Được rồi, không cần thiết tại cái này trong lều vải ngây ngô, không có có bất kỳ ý nghĩa gì, chúng ta có kia cái thời gian còn không bằng nhanh đi lan thố chỗ nào đem này mảnh sứ cho tìm hoàn chỉnh. An Ninh vậy đi theo Tần Mặc bên người đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài hắn lúc này mới lại nói với Trần Mặc, "Ngươi ai đi cầm cái này mảnh sứ? Có tiền sao?" Hắc Hạt Tử đột nhiên theo một bên chui ra, đưa ánh mắt đặt ở trên người An Ninh, An Ninh nhìn thấy hát Hạt Tử như vậy thì lừa một cái, lấy ra một tấm thẻ đưa cho hắn. "Hay là An Ninh lão bản ra tay phong phú, đã như vậy, vậy liền để ta đi. Mau sớm đem mảnh sứ cho lấy ra, thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm." Hắc Hạt Tử đáp một tiếng, thì quay người rời đi nơi này, Trần Mặc nhìn chăm chú Ngô Thiên Chân cùng với Trương Kỳ Lân. "Đã như vậy, vậy chúng ta chờ ở đây lấy đi, Dù sao hiện tại cũng không có chúng ta có thể việc làm." Chúng ta không bằng đi trước làm một ít thiết tế. Muốn một chút bọn hắn có thể thì muốn đi vào đến tháp mục đà bên trong, cho nên hiện tại bọn hắn là nhất định phải tìm kiếm được thích hợp vật tư để về sau sử dụng. Lô Thiên Chân cùng Trương Kỳ lần đương nhiên là không có ý kiến gì, hai người bọn họ đi theo Tần Mặc cùng rời đi nơi này, đến phụ cận một chấn nhỏ mua rất nhiều thứ. Liền chấp nhận nhìn trước dùng những thứ này đi, chúng ta trước giờ cũng không có làm dự tính hay lắm, dẫn đến chúng ta cũng chỉ có như thế một vài thứ. Lô Thiên Chân thở dài một hơi, nhìn xem lên trước mặt hai người, Tần Mặc vỗ bờ vai của hắn. Năng lực có những vật này đã tốt vô cùng. Nô Thiên Chân suy nghĩ một chút đã cảm thấy hình như vậy là như thế này, nếu nếu bọn hắn hiện tại cũng đã tiến vào tháp mộ năm bên trong, chỉ sợ ngay cả ngần ấy ăn đều không có. Bọn hắn không có ở chỗ này chờ lâu, ngược lại là nhanh về tới lều chỗ nào, hiện tại sắc trời đã có chút tối, bọn hắn tại đây ăn một chút cơm liền đi ngủ. Vào lúc ban đêm, đột nhiên có người tiến vào đến tần mạc trong lều của bọn họ mặt, tần mạc đông chốc vừa tỉnh lại, nhìn thấy lại là Trác Khê, tần mạc lông mày thì nhíu lại. Tại sao là ngươi? Trác thì là vội vàng làm một im lặng thủ thế, hắn nhìn tần mạc cùng với Trương Kỳ Lân cùng Nô Chân. Các ngươi cùng ta cùng nhau tới đây một chút. Nói đến đây câu nói, hắn liền mang theo mấy người này một làm ra trong liêu vải, đưa ánh mắt đặt ở trên người Định chủ Trác Mã. Người cùng bọn hắn nói đi." Định chủ Trác Mã nhìn Tần Mặc cùng với Trương Kỳ lần cùng nô Thiên Chân. "Trần Văn Kim nhờ ta đến đem cho các ngươi mang một câu, hắn nói hắn sẽ ở đâu chờ các ngươi, đợi đến 10 ngày sau, nếu như các ngươi còn chưa tới lời nói, hắn rồi sẽ xuất trước tiến vào đến tháp mục đả bên trong." Tần Mặc nhướng mày. Nhìn tới Trần Văn Kim vẫn tương đối hy vọng chúng ta đi qua, chẳng qua hắn làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Cái này ta thì không có cách nào báo cho biết cho các ngươi, các ngươi chỉ cần đã hiểu điểm ấy là được rồi. Bất quá ta khuyên các ngươi hay là mau chóng tới đi, nếu muốn là bỏ lỡ, vậy mọi người có thể cũng chỉ có thể chính mình đi tới." Tần Mặc gật đầu một cái. "Ta hiểu được, đợi đến lần này phiến tụ tập hoàn thành, chúng ta rồi sẽ xuất phát." Định chủ Trác Mã đáp một tiếng, thì không có lại cùng Tân Mặc nói nhiều, ngược lại là tùy tiện khoát khoắt tay, mà Tân Mặc thì là mang theo Ngô Thiên Chân cùng Trương kỳ Lân rời đi nơi này. "Cái này Trần Văn Kim hảo kỳ quá à, hắn đem cái đó bút ký trước giờ phóng tại cái kia trong viện dưỡng lao, có phải hay không chính là hiểu rõ chúng ta sẽ đi qua đâu?" "Không nhất định." Mặc lắc đầu giảng lời nói thật, Mặc cảm thấy cũng đúng thế thật một cái cự đại bí ẩn. Chẳng qua hắn cái đó trong bút ký mặt viết thế lực thần bí này rốt cuộc là ai a? Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Chỉ sợ trước lúc này, chúng ta liền đã cùng thế lực thần bí này giao thủ qua, hắn còn từng để cho người đến qua ta Tần gia. Tần Mặc còn nhớ rất rõ ràng, làm Sơ người kia còn nhường người Tần ra đến chính mình cửa hàng đồ cổ bên trong chụp đồ, chỉ thiết bị chính mình phát hiện. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Vạn nhất nếu là chúng ta này trong đám thật sự có cái đó thế lực thần bí tồn tại, vậy chúng ta tất cả hành động không phải cũng tại hắn giám thị phía dưới sao? Mặc đáp một tiếng. Chẳng qua sao cũng được. Cậu ta ở đây nơi này, người không cần lo lắng nhiều như vậy." Tần Mặc cười lấy nhìn Ngô Thiên Chân, Nô Thiên Chân lúc này mới trầm mặc lại, lời nói này xác thực không sai, hắn chỉ cần thật tốt đi theo Tần Mặc là được rồi. Tần Mặc lại nhìn một bên khác Trương Kỳ Lân. "Trước đi ngủ đi." Trương Kỳ Lân gật đầu một cái, hắn cùng Tần Mặc cùng nhau tiến vào trong lều vải, một mực chờ đến ngày thứ hai lúc Hắc Hạt từ này mới trở lại chỗ này. Không chỉ như vậy, cùng ở bên cạnh hắn còn có Giải Tiểu Hoa. Gặp được Giải Tiểu Hoa, nô Thiên Chân trong mắt liền mang theo vẻ mặt kinh ngạc. "Tại sao là ngươi a? Ngươi vì sao lại đi tới cái này đây?" Giải Tiểu Hoa nhìn bên cạnh Hắc Hạt Tử một chút. Ta cùng hắn một làm ra Lan Thố chỗ nào, hắn muốn theo trong tay của ta đem hai cái mảnh sứ cho lấy đi, ta không có giao cho hắn, hắn liền mang theo ta đi tới cái này nhì chứ sao. Nguyên lai là như vậy à, cái đó mảnh sứ muốn đi tháp một đồ quan trọng đồ vật, chúng ta xác thực muốn đi qua một chuyến, ngươi có thể hay không đem này mảnh sứ cho chúng ta a. Lô Thiên Chân vươn tay gãi đầu một cái, hắn cùng Giải Tiểu Hoa hay là tương đối quen thuộc, cho nên hắn hy vọng Giải Tiểu Hoa có thể dơ cao đánh khẽ. Giải Tiểu Hoa lườm một cái. Ban đầu ở Vân Đỉnh Thiên Cung lúc các ngươi cũng không mang theo ta, hay là ta tự mình đi? Với lại phía sau các người mặc dù mang ta tiến vào kia dưới đáy, thế nhưng ta cũng không có tiến vào thanh đồng môn phía sau, các ngươi lần này không thể lại đem ta cho từ bỏ. Nghe được hắn nói như vậy, Tần Mặc thì bỗng chốc bật cười, sau đó Tần Mặc gật đầu một cái. Tiến tâm đi, không sao hết. Tần Mặc vỗ vỗ giải tiểu hoa bả bay, giải tiểu hoa lúc này mới đáp một tiếng. Thôi được, các ngươi cũng nói như vậy, vậy trước tiên bộ dáng này đi. Ta không đồng ý. Một bên khác chuyển đến một thanh âm, Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở chỗ nào liền gặp được hướng phía nơi này đi tới an định. Tần Mặc ngươi không phải chúng ta đội ngũ bên trong người, ngay cả ngươi đi cũng là ta trăm phương ngàn kế cùng lao bản của chúng ta thương lượng xong, hiện tại ngươi lại muốn mang theo những người khác, ngươi cảm thấy thích hợp sao?" Tần Mặc nhướng mày. "Có cái gì không thích hợp, ngươi nếu là không nguyện ý, vậy ta liền mang theo hắn tiến vào tháp một đống bên trong không với các ngươi cùng nhau, vạn nhất nếu là đợi đến phía sau, các ngươi thật sự gặp phải nguy hiểm gì, kia có thể không ai có thể bảo vệ tốt các ngươi." Tần Mặc cười lấy nhìn chăm chú An Ninh, An Ninh thì là hế mắt. "Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ngươi có thể cho rằng như vậy, bất quá ta cảm thấy ta đã đem lời nói rất rõ ràng." Chương 503 đồng ý cùng nhau, chương 503, đồng ý cùng nhau. Chính ngươi thật tốt nghĩ một hồi đi. Tân Mặc lại nhìn bên cạnh Giải Tiểu Hoa. Ngươi dọc theo con đường này lại tới đây chỉ sợ không có ăn cái quái gì thế đi, vừa vặn chúng ta đợi một hồi cũng muốn ăn cơm đi, một hồi đi. Giải Tiểu Hoa vội vàng đáp một tiếng. Tần Mặc thì là đi chướng đồng của mình, sau đó lại từ trong không gian móc ra một chút ăn. Này một ít thức ăn là Tần Mặc cũng sớm đã chuẩn bị qua, Tần Mặc đem những này ăn cho cầm tới. Hắc hạt tử nhìn thấy Tần Mặc có nhiều đồ như vậy, trong mắt liền mang theo vẻ mặt kinh ngạc, làm hạ hắn thì lên cái mũi nói với Tần Mặc. Tần Mặc huynh đệ ta có thể hay không vậy ăn một chút ta?" Tần Mặc nhìn một chút hát Hạt tử nhướng mày, trong mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt. "Đương nhiên là có thể. Dù sao này chút đồ ăn đối với Tần Mặc mà nói lại không tính là gì, cho dù mời hết thể mọi người ăn, Tần Mặc trong tay vẫn sẽ có rất nhiều." Hát Hạt tử đắp một tiếng thì đi tới, không đợi hắn bắt đầu ăn thì ngừng một chút, lại nhìn chăm chú Tần Mặc. "Những vật này cũng không đòi tiền a?" Tần Mặc có chút bất đắc dĩ lườm một cái. Yên tâm đi, không phải tất cả mọi người giống như ngươi, ta không cần nhiều tiền như vậy, những số tiền kia với ta mà nói vậy không có tác dụng gì." Hát hạt tử lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, gật đầu một cái, thấy tần mặc đều đã nói như vậy, vậy hắn sẽ không cần lại lo lắng. Làm hạ hát hạt tử thì bắt đầu ăn. Không có qua bao lâu thời gian hắn thì ăn không sai bịt lắm, trong mắt của hắn mang theo ý cười nói với tần mặc. Cảm ơn ngươi tần mặc huynh đệ, về sau ngươi chính là của ta đại ca, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Tần mặc khoát khoát tay. Không có cái đó thiết yếu. Lúc này an ninh vậy đi tới bên này, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người tần mặc. Lão bản của chúng ta đã đồng ý mang theo giải tiểu hoa cùng đi nhưng là các ngươi nhất định phải phối hợp hành động của ta, bằng không mà nói không có bất kỳ cái gì một người có thể qua khứ, rốt cuộc hiện tại định chủ chát mã là chúng ta dẫn đường." Tần Mặc trong mắt mang theo ý cười, cho dù cùng bọn hắn cùng nhau hành động, chờ đến cái chỗ kia vậy không nhất định hội cùng bọn hắn cùng nhau tiếp tục hướng xuống, cho nên điểm này đối với Tần Mặc mà nói không có gì. "Đương nhiên có thể." Nhìn thấy Tần Mặc đáp ứng, an Ninh lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, tất nhiên Tần Mặc đều đã nói như vậy, hắn vậy không cần thiết lo lắng nữa cái khác, chỉ cần theo Tần Mặc ý nghĩa là được. "Vậy mọi người thu thập một chút đi, buổi sáng ngày mai chúng ta thì muốn lên đường." Tần Mặc đáp một tiếng. Giả Tiểu Hoa là một thằng cùng tần mặc cùng với Trương Kỳ Lân còn có Ngô Thiên Chân ở cùng một chỗ. Vì Giải Tiểu Hoa rất rõ ràng, những người này đều là hắn không thể tín những người, trừ ra tần mặc cái này băng. Lại nói, tần mặc thực lực cũng ở nơi đây bày biện, cùng với tần mặc càng thêm có thể bảo đảm tính mạng của mình. Sáng sớm hôm sau tần mặc thật sớm thì rời giường, hắn đem những thứ kia cho thu thập một chút, lại đem liều thu vào. Làm xong đây hết thảy, tần mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn cái khác mấy người. Các ngươi ăn chút điểm tâm thì đi. Bọn hắn đáp một tiếng, vừa vặn bọn hắn cũng không có ăn cái gì. Tần Mặc vậy cho bọn hắn điểm một chút bánh mì cùng sữa cái gì, bọn hắn phải tranh thủ thời gian ăn, ăn sau khi xong liền theo Tần Mặc cùng một chỗ. Cũng không lâu lắm bọn hắn thì ăn không sai bề lắm, bọn hắn lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Chúng ta hiện tại thì xuất phát sao? Tần Mặc đáp một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn cách đó không xa An Ninh, An Ninh bọn hắn cũng sớm đã chỉnh lý tốt đội xe, chỉ chờ Tần Mặc mấy người này. Các người thế nào? An Ninh nhướng mày, đưa ánh mắt đặt ở Tần Mặc bên này mấy người trên người, Tần Mặc trong mắt mang theo ý cười, hướng phía bên ấy đi tới. Tiên tâm đi, chúng ta đã chuẩn bị xong. An Ninh lúc này mới gật đầu một cái. Hắn không tiếp tục nói nhiều, chỉ là mang theo bên cạnh mấy người này đến trên xe. Làm hạ bọn hắn này một nhóm người thì lái xe hơi hướng mặt trước đi tới, đương nhiên xe này cũng là xe vi rã, cho nên bọn hắn trong sa mạc hay là rất tốt đi. Suy nghĩ một chút Giải Tiểu Hoa liền nhỏ giọng nói với Tần Mặc, "Lần hành động này thật sự muốn cùng An Ninh bọn hắn cùng nhau hợp tác sao? Người cũng không phải không hiểu rõ bọn hắn là như thế nào người, nếu nếu phía sau bọn hắn xuống tay với chúng ta nên làm cái gì?" Giải Tiểu Hoa đúng là có chút lo lắng. Bên cạnh Ngô Thiên Chân cùng Trương Kỳ Lân là hiểu khá rõ Tần Mặc, cho nên Ngô Thiên Chân thì cười lấy cùng Giải Tiểu Hoa giải thích. Yên tâm đi, có Tần Mặc ở chỗ này đây, chúng ta không cần lo lắng nhiều như vậy, Tần Mặc là có thể giúp chúng ta giải quyết tất cả phiền phức. Giải Tiểu Hoa trầm mặc một hồi, lúc này mới gật đầu một cái, "Tiếc cho tôi, tất nhiên hai người bọn họ cũng nói như vậy chính mình cũng không thể lại nói khác." Nhắm mắt dưỡng thần một lúc đi, chờ một lát có chúng ta dễ chịu. Nói xong Tần Mặc thì dài quá đầu, đưa ánh mắt đặt ở này trên sa mạc, này sa mạc xác thực không có đơn giản như vậy. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Giải Tiểu Hoa lúc này mới gật đầu một cái, hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cứ như vậy trôi qua một đoạn thời gian, cơn bão cát này trở nên càng lúc càng lớn. Giả Tiểu Hoa có chút nhẫn nhịn không được hắn nhìn bên cạnh mấy người này. Đây là có chuyện gì a? Giải Tiểu Hoa sắc mặt có chút không tốt, Tần Mặc nhướng mày. Trong sa mạc xuất hiện tình huống như vậy hay là rất bình thường, nhìn tới chờ một lát chúng ta không có cách nào lại lái xe hơi hướng mặt trước đi rồi, đoán chừng muốn trước xuống xe, sau đó tìm tìm một có thể tránh gió chỗ. Thế nhưng gió này xa như thế đại, chúng ta chờ một lát xuống xe có phải hay không muốn đi tản? Tần Mặc trong mắt mang theo ý cười. Không sao, chờ một lát chúng ta dùng dây an toàn buộc chung một chỗ liền tốt. Mấy người bọn hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đáp một tiếng, hiện tại Tần Mặc cũng nói như vậy, Vậy bọn hắn thì tạm thời trước bộ dáng này đi. Lúc này, bộ đàm bên trong vậy chuyển tới giọng An Ninh. Bao cát thật sự là quá lớn, mọi người hiện tại nhất định phải xuống xe đi bộ tiến lên, chờ một lát ta sẽ phát xạ pháo hiệu để các ngươi tiến về an toàn vị trí. Phía sau bộ đàm bên trong lại không ngừng phát ra cự giặc cự giặcầm thành, thế nhưng lại nghe không rõ đối phương tại nói cái gì. Là không phải là bởi vì này trong sa mạc tín hiệu không tốt lắm, cho nên mới bộ dáng này. Nô Thiên chân nhíu mày, tần mặc đáp một tiếng, chẳng qua tần mặc hay là dừng xe lại đi xuống, theo cốp sau bên trong mặt lấy ra dây thừng, vào mấy người bọn hắn trên thân. Xe thì tạm thời trước để ở chỗ này đi. Tần Mặc cùng mấy người bọn hắn nói xong, mấy người bọn hắn ngay lập tức gật đầu một cái. Tần Mặc đem những này dây thừng cho cột vào trên người, lúc này mới lại phân biệt một chút phương hướng, mang nhìn mấy người bọn hắn hướng phía phía trước đi tới. Mấy người bọn hắn chỉ có thể thật chặt đi theo Tần Mặc, một lát sau Tần Mặc thì quả nhiên phát hiện xuống tính phát ra bản vị trí. Chương 504, Sa mạc ngạc, chương 504, Sa mạc ngạc. Tần Mặc nhướng mày nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn. Chúng ta là đơn độc hành động, hay là đi cùng với bọn họ? Ta nghĩ chúng ta hay là trước đi qua đi, rốt cuộc chúng ta hiện tại là không có địa đồ, với lại định chủ mã vậy tại bọn họ chỗ nào? Chúng ta nếu chính mình hành động, chỉ sợ không có cách nào tìm thấy vị trí. Tần mạc đáp một tiếng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi qua đi. Hướng mặt trước thời điểm ra đi, mấy người bọn hắn là cùng tại tần mạc bên người, thế nhưng một lát sau, tần mặc đột nhiên nghe được bên cạnh chuyển đến một thanh âm. Dòng hệ thống cũng tại lúc này nhắc nhở tần mặc Đinh, phát hiện sa mạc sinh vật, mời lập tức tiêu diệt. với hạ tần mạc sắc mặt thì trở nên lạnh xuống, nếu đoán không lầm lời nói, trong này chỉ sợ có cái khác cái quái gì thế. Tần Mặc chăm chú nhìn chằm chằm chỗ nào, có thể là bởi vì nơi này báo cắt thật sự là quá lớn, cho nên tần mặc bọn hắn căn bản là không có cách thấy rõ ràng trước mặt tình hình. Thành em gì? Lô Thiên Chân là nghe được, cho nên trên mặt của hắn liền mang theo cảnh giác nét mặt nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc híp mắt. Nhìn tới chúng ta gặp được một ít tiểu giã hỏa. Tần Mặc lúc nói lời này cười lạnh một tiếng, đồng thời hắn vậy theo trên người mình lấy ra chính mình thần hoàng kiếm chỉ vào chỗ nào. Nhưng vào lúc này, một quả màu đen ảnh từ đột nhiên hướng phía Tần Mặc tập đến, Tần Mặc lắc tay bên trong cái này thần hoàng kiếm, đối phương trong nháy mắt liền bị Tần Mặc cho chặt thành hai nửa. Tần Mặc mắt nhìn một chút đối phương. Phát hiện này lại là một cái rắn đuôi chung. Không đúng, nơi này còn có vật gì khác. Tân mặc lắc đầu, chính mình cũng đã đem đầu này gián đuôi chung giải quyết, thế nhưng hệ thống lại không có đề kỳ chính mình, cũng liền mang ý nghĩa hệ thống nhắc nhở căn bản cũng không phải là vật này. Một lát sau lại đột nhiên có một cái đặc biệt lớn ảnh tử hướng lấy bọn hắn đánh tới, Tần mặc hướng phía bên cạnh rời dần mình, có thể là đối phương lại trực tiếp đem bọn hắn dây thường cho căn đức. Tần Mạc hừ lạnh một tiếng, cùng mấy người bọn hắn nói xong. "Hẳn là trong này sa mạc ngạc, mấy người các ngươi chính mình hơi cẩn thận một chút." Thế nhưng Ngô Thiên chân nuốt nước miếng một cái. Nơi này vì sao lại có sa mạc ngạc xuất hiện a? Thật là đáng sợ đi, với lại chúng ta mấy người này năng lực là đối thủ của hắn sao? Có thần mặc ở chỗ này đây, yên tâm đi, chúng ta mấy cái chỉ cần cẩn thận phòng bị, không nên bị hắn cho làm bị thương là được rồi. Ngay tại Giải Tiểu Hoa vừa mới nói xong những lời này, cái đó sa mạc ngặc thì hướng phía Giải Tiểu Hoa vào tới, hơn nữa còn há hốc miệng muốn cắn được Giải Tiểu Hoa. Giải Tiểu Hoa cũng chỉ có thể tránh né tập kích của đối phương, có thể là đối phương nhưng lại đem giới người hắn dây thường cho cắn đứt. Thứ này cũng không phải là muốn muốn đem chúng ta cho tết ra, sau đó lại chụp một kích phá Có khả năng này, mấy người các ngươi vây tại một chỗ là được rồi, ta tới đối phó hắn. Tần Mặc nói xong hướng thẳng đến Sa Mạc Ngạc tập đánh tới, Tần Mặc trong tay là cầm Thần Hoàn Kiếm. Lại thêm Tần Mặc trên người có hơi thở của Hắc Long huyết mạch, này Sa Mạc Ngạc vẫn có chút sợ sệt, Tần Mặc hắn nhìn thấy Tần Mặc đột nhiên lao đến, hắn thì vội vàng hướng phía phía sau lui một khoảng cách. Có thể cho dù như thế, Tần Mặc hay là thật chặt đi theo hắn, chỉ trong chốc lát, Tần Mặc trước mặt thì xuất hiện một đặc biệt lớn diều hâu. Ưng kích trường không. Tần Mặc đem này con diều hâu cho ném ra ngoài, này con diều hâu nhanh chóng hướng này Mạc Ngạc con mắt mở quá khứ, cái này Sa Mạc Ngạc thì là há to miệng hướng phía này diều hâu cắn tới. Chẳng qua này diều hâu là tần mặc lực lượng ngưng tụ ra, cho dù hắn cắn được này con diều hâu trên thân, này con diều hâu vậy cũng không có bởi vì cái này mà bị thương. Cái này diều hâu tránh né một chút đạo này tấn kích, lại đột nhiên quay đầu dùng hắn cánh hướng phía cái này sa mạc ngạc đầu quả tới, thoáng một cái là đánh tới sa mạc ngạc trên đầu, sa mạc ngạc trên đầu ngay lập tức xuất hiện một đạo vết thương. Có thể cho dù như thế, cái đó sa mạc ngạc hay là chịu đựng đau đớn, lại bỗng chốc cắn được diều hâu trên thân, diều hâu lực lượng lại trở nên yếu một chút. Mặc hừ lệnh một tiếng, nhìn tới này con diều hâu cũng không phải tốt như vậy ứng Nghĩ như vậy tần cũng chậm chậm tụ lượng. Chỉ thấy tần mặc trên tay xuất hiện năng lượng màu đen, năng lượng màu đen này lại tạo thành một đặc biệt lớn hổ. Tần mặc đem con cọp này cho đẩy đi ra, con cọp này nhanh chóng đánh tới cái đó diều hâu trên thân, có thể đồng thời tần mặc đột nhiên nghe được bên cạnh chuyển đến hét thảm một tiếng. Tần mặc quay đầu liền gặp được giải tiểu hoa đã xa vào đến lưu trong các, tần mặc trong lòng lộ bộ một tiếng. Đã sớm biết này trong sa mạc sẽ có lưu xa, cho nên mới để các người neo lên dây an toàn, nhưng là bây giờ này dây an toàn bị hắn cho cắn đứt. Tần mặc nắm, nắm lại, lại quay đầu trợn mắt nhìn bên cạnh sa mạc ngạt cũng là cái này sa mạc ngạt, bằng không mà nói bọn hắn vậy sẽ không như thế chật vật. Suy nghĩ một chút tần mạc, thì mau từ trên người mình lấy ra một dây thừng, hướng phía đối phương ném tới, tiếp lấy tần mạc thì nhìn Trương Kỳ Lân. Người trước đi qua kéo dài một chút, ta đem giải tiểu hoa cho cứu ra. Trương Kỳ Lân đã hiểu tần mạc ý nghĩa, liền cầm lấy hắn đại đao hướng phía con kia sa mạc ngạc tập đánh tới. Cũng may hiện tại tần mạc Diều Hâu cùng hổ đang ở nơi đó không ngừng đối phó sa mạc ngạc, cho nên này sa mạc ngạc tạm thời không có cách nào rút ra thân, lại thêm lại có Trương Kỳ Lân ở chỗ này, cái này sa mạc ngạc nghĩ muốn đối phó bọn hắn liền càng thêm không có đơn giản như vậy. Tần đem dây ném cho giải tiểu hoa sau đó, đột nhiên liền đem đối phương cho kéo ra ngoài. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, lại quay đầu nhìn bên cạnh Nô Thiên Chân. Người trước ở chỗ này nhìn một chút hắn, ta qua đi đối phó con kia sa mạc ngạc. Lô Thiên Chân đáp một tiếng, hắn ấy là biết đạo Tần Mặc bản lãnh, nếu nếu là không có Tần Mặc ở chỗ này, chỉ sợ hôm nay bọn hắn tất cả mọi người muốn bị con kia cá xấu ăn hết. Tại Tần Mặc quá khứ tập kích cái đó sa mạc ngạc lúc, Lô Thiên Chân lấy ra một chút thủy đưa cho Giải Tiểu Hoa, nhường hắn uống một chút. Giải Tiểu Hoa này mới cảm giác được đã khá nhiều, hắn thở nhẹ nhõm, lại nhìn chăm chú cách đó không xa Tần ơn ngươi. Tần Mặc cũng biết Giải Tiểu Hoa là đang cùng chính mình xin lỗi, thế nhưng Tần Mặc cũng không có đáp lại hắn, vì Tần Mặc không có cái đó công phù, hắn hiện tại đang hết sức chăm chú đối phó lên trước mặt cái này Sa Mạc Ngạc. Tần Mặc hộ cùng diều Hâu hiện tại đã không có, chẳng qua cái này Sa Mạc Ngạc trên thân cũng đã xuất hiện mấy đạo thương thế, ngay cả cái đuôi của hắn cũng đã bị trường Kỳ Lân cho chặt đi xuống. Nhanh chóng kết thúc chiến đấu đi, chúng ta phải mau sớm quá khứ mới được. Tần Mặc nhìn Trương Kỳ Lân, Trương Kỳ Lân đáp một tiếng, đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa, hắn liền bắt đầu ở chỗ này cùng Tần Mặc phối hợp với, công kích tới trước mặt cái này cá sấu. Chương 505, tiếp tục tiến lên, chương 505 tiếp tục tiến lên, vô song kiên quyết. Một cái cự đại bảo kiếm xuất hiện ở tần mặc trước mặt, tần mặc đem cái này bảo kiếm hướng phía cái đó sa mạc ngạc ném tới, cái này bảo kiếm trực tiếp đánh tới sa mạc ngạc trên lưng, sa mạc ngạc trên lưng ngay lập tức bị tần mặc cho kéo ra một đường vết rách. Rất nhiều huyết dịch theo phía sau lưng của hắn phía trên chạy xuống, Chạy đến đất này bên trên, đất này thượng ngay lập tức biến thành một mảnh màu đỏ. Tần mặc hừ lạnh một tiếng, cho dù như thế tần mặc vậy không muốn bung tha cái này sa mạc ngạc, cho nên tần mặc lại lần nữa đi tới bên cạnh hắn, rất nhiều kiếm xuất hiện ở tần mặc chung quanh. Kiếm vũ bát phương. Tần Mặc Tay tùy tiện một chỉ những thứ này kiếm thì toàn bộ cũng đi tới sa mạc ngạc bên cạnh, sa mạc ngạc gặp được quay trùng quanh tại bên cạnh mình những thứ này kiếm, trong lòng của hắn thì lộ bộ một tiếng, bởi vì hắn hiểu rõ những thứ này kiếm không có đơn giản như vậy. Làm hạ sa mạc ngạc đều không ngừng hướng phía phía sau lưu lại, trong mắt của hắn mang theo hung ác nét mặt, thế nhưng những thứ này kiếm căn bản sẽ không sợ sẽ hắn. Nhưng vào lúc này, những thứ này món kiếm nhưng hướng phía sa mạc ngạc đâm tới, sa mạc ngạc căn bản là né tránh không kịp, cho nên những thứ này kiếm toàn bộ cũng tới sa mạc ngạc trên lưng, những thứ này kiếm là tần mặc lực lượng ngưng tụ ra, thương tổn tới sa mạc ngạc sau đó những thứ này kiếm liền trực tiếp biến mất. Sa Mạc Ngạc không ngừng phát ra tiếng thảm, hắn lại âm trầm trợn mắt nhìn Tần Mặc. Cũng là tiểu tử này, nếu như không phải tiểu tử này, hắn cũng không cần tổn thương nghiêm trọng như vậy, cho nên hắn nhất định phải đem tiểu tử này giết chết. Nghĩ như vậy Sa Mạc Ngạc thì hướng thẳng đến Tần Mặc lao đến, Tần Mặc nhìn thấy hắn như vậy thì híp mắt, không ngờ rằng hắn như bây giờ còn dám qua tới đối phó chính mình. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì lại lấy ra đến rồi Thần Hoàn kiếm. Tại cái kia Sa Mạc Ngạc đi vào Tần Mặc bên cạnh lúc, Mặc lắc tay bên trong cái này Thần kiếm, thân hoàng kiếm bùng chốc đánh tới cái này Sa Mạc Ngạc trên thân. Trước đây này sa mạc ngạc trên lưng liền đã xuất hiện một đặc biệt lớn lỗ hổng, lại bị Tần Mặc cho chém chúng một kiếm này, cái miệng này tử thì càng biến đổi sâu, với lại này sa mạc ngạc còn phát ra hết thảm một tiếng, hắn thừa cơ quay đầu hướng phía Tần Mặc cánh tay cắn tới. Còn không có đợi đến hắn cắn Tần Mặc trương Kỳ lần một cây đao này, liền chặt đến trên đầu của hắn, đầu của hắn trong nháy mắt liền mở ra hoa. Tần Mặc nhướng mày, liếc nhìn Chương Kỳ lần một cái, hai người bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, thì cộng đồng hướng phía này sa mạc ngạc lại công kích qua. Nay sa mạc ngạc không có cách, vì thực lực của hắn căn bản là không sánh bằng hai người kia, cho nên hắn cũng chỉ thể tạm thời trước trốn rời địa phương này. Thế nhưng ngay tại hắn xoay người chuẩn bị lúc rời đi, Tần Mặc đột nhiên một lộn ngược ra sau chắn trước mặt hắn, lấy ra kiếm chỉ trong hắn. Hiện tại mới muốn rời đi nơi này, có phải hay không hơi trễ? Tần Mặc nói xong liền cầm lấy thanh kiếm này hướng phía hắn đâm tới, hắn bị Tần Mặc cho đâm trúng lần này, trên đầu xương thì lộ tại Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc hơi đều dùng một chút lực lượng trên đầu xương liền trực tiếp nước rơi mất. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo trảo phúng nét mặt, tiếp lấy trên người Tần Mặc thì xuất hiện một cái hắc long. Đầu này hắc long xoay quanh tại Tần Mặc quanh cũng không lâu lắm, đầu này hắc long thì há to miệng hướng Sa Mạc cắn. Sa Mạc Ngạ khiếp sợ sững sờ ngay tại chỗ. Tiếp lấy hắn đều không ngừng hướng phía phía sau đuổi hắn, có chút cũng không thể hiểu trận mắt nhìn Tần Mặc. Đây là có chuyện gì a? Vì sao Tần Mặc có thể lấy ra đến lực lượng như vậy đâu? Một bên khác giải tiểu hoa vậy trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, hắn nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng hỏi này Ngô Thiên chân. Tại sao ta cảm giác Tần Mặc thực lực hình như so trước đó càng thêm lợi hại đâu, đầu này hắc long khí thế thật mạnh a, ta trước đó từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ gặp có người có thể dùng ra như vậy lực lượng người. Đây là đương nhiên, Tần Mặc còn không phải thế sao người bình thường, thực lực của hắn sát thực rất mạnh, nhìn tới cái này sa mạc ngạc muốn phiền thoái. Lô Thiên Chân trong mắt mang theo cởi trên nôi đau của người khác nét mặt, ai bảo cái này Sa Mạc Ngạc vừa nãy đến công kích bọn hắn đâu, hơn nữa còn đem hắn nhóm sợi dây trên người cho cả nước, làm hại giải Tiểu Hoa kém chút sa vào đến lưu trong các. Lúc này, Trần Mặc đã không chế đến cái kia Hắc Long, cái kia Hắc Long trực tiếp cắn được Sa Mạc Ngạc trên thân thể, Sa Mạc Ngạc thân thể đã xuất hiện thật nhiều cái vết thương, miệng vết thương của hắn trở nên nghiêm trọng hơn. Sa Mạc Ngạc không ngừng phát ra này tiêu thảm, hắn quay đầu lại hướng phía đầu này Hắc Long cắn, thế nhưng hắn lại làm sao lại là đầu này Hắc Long đối thủ đâu. Một lát sau, cái này Sa Mạc Ngạc liền không có bất kỳ sinh mệnh khí tức, hắn ngã trên mặt đất. Tân Mạc lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, hệ thống nhắc nhở vậy văng lên. Đinh, tiêu diệt sinh vật mộ huyệt thành công, lấy được được thường, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Tân Mạc nhìn một chút mình bây giờ thực lực bảng. Tính danh, Tân Mạc. Tuổi tác, 24 tuổi. Kỹ năng, giám bảo chi mô thăm dò mộ huyệt chi khí, long ngâm chi nộ, không gian ảo, thính thanh biệt vị, hôn nộn chi mâu, phong chi tốc, sinh cơ thuật, long khí ngưng tụ, thủy tinh ngưng kết thuật, không g Tĩnh thái hành động thuật, nộ hải phiên ba, dòng chảy ngầm của cuộn, cuộn, phi xa tẩu thạch, phi diêm tẩu bích, lôi đỉnh chi nộ, xích luyện tiến hóa, ngân bằng, quyết, liên hoa thiên ấn, u minh bảo liệt, mãnh hổ trùng kích, ứng kích trường không, vô song kiếm quyết, tiệm vũ bát phương, băng thiên quyết địa, thanh tâm quả dục, hàn băng ma trảm, cuốn phong nhận, cuốn phong huyền vũ, tinh thông ngôn ngữ. Vũ khí, linh hồn ngầm đến, trừ ma kim tiền kiếm, trấn hồn cổ, kiếm, tiễn, châu, long lân giáp, bút, thương, hải, kiếm, ma trượng, minh kiếm, Trạng thái thân thể nhẹ nhẹn 545 nhân loại cực hàn 10, thể lực 550 nhân loại cực hàn 10, lực lượng 550 lực lượng cực hàn 10, tinh thần 575 nhân loại cực hàn 10. Vì thực lực này nghĩ muốn đi ra vùng xa mạc này, hẳn là nhẹ nhàng thoải mái sự việc. Tần Mặc trong mắt mang theo ý cười, tiếp lấy hắn thì ngẩng đầu, đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa, mấy người này trên thân hướng lấy bọn hắn đi tới. Mấy người các ngươi thế nào? Không sao chứ? Mấy người bọn hắn liếc nhìn Tần Mặc một cái liền cùng lúc lắc đầu. Chúng ta làm sao lại có việc? Tần Mặc đáp một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn một chút quanh này sóng hắn. Phát hiện gió này xa hay là thật lớn, với lại này gió lay động nhìn hạt cắt đánh tại trên mặt của bọn hắn, mặt của bọn hắn đều có chút đau đớn. Chúng ta đi thôi." Tần Mặc liếc nhìn Trương Kỳ Lân một cái, Trương Kỳ Lân gật đầu một cái, hắn cũng không có lại trả lời Tần Mặc, ngược lại là đi tại phía trước nhất, Tần Mặc kéo một chút cánh tay của hắn, bắt hắn cho đặt ở sau lưng của mình. Chương 506: Trở về đại bộ đội, chương 506: Trở về đại bộ đội. Trương Kỳ Lân đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa, trong nội tâm liền có chút cảm động, thế nhưng hắn cũng biết Tần Mặc thực lực là không dùng thường. Này trong sa mạc sinh vật vậy không đả thương được tậ mặt tất nhiên tần mặc muốn đi ở trước nhất vậy hắn thì bất đắc trí cái này bị phong đi mấy người bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi tới trung quanh nơi này báo các xác thực phi thường lớn để bọn hắn có chút mắt mở không ra có thể cho dù như thế mấy người bọn hắn vẫn là như cũ kiên trì bởi vì bọn họ hiểu rõ chỉ có đến cùng mấy người kê hội hợp địa mới có thể nghỉ ngơi qua một con thời gian tần mặc lại gặp được cách đó không xa tín hiệu nhưng trong mắt của hắn mang theo ý cười, nhìn bên cạnh mấy người này lại nhanh thêm một chút tốc độ đi khoảng cách hẳn không có qua xa Chúng ta đến chỗ nào là có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút, vừa vặn trên người của ta còn mang theo một một ít thức ăn. Mấy người bọn hắn nghe được tần mặc lời này, lập tức liền có sức lực, tiếp lấy bọn hắn thì tăng nhanh tốc độ đi theo tần mặc bên cạnh. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới doanh địa vị trí này, A Ninh thật sớm liền ở chỗ này chờ nhìn, nhìn thấy tần mặc bọn hắn hồi đến, A Ninh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Những người khác đâu? Tần mặc đi tới A Ninh nơi này nếu mày hỏi thăm một chút, A Ninh thì là lắc đầu. Bọn hắn còn chưa có trở lại nơi này, không biết có hay không có cảnh cái gì bất ngờ. mặc đáp một tiếng thì không có lại nhiều giảng, ngược lại là đem chướng đồng của mình lấy ra. Ở chỗ này chi lên. Chúng ta chờ một lát thì tạm thời trước tại bên trong lều nghỉ ngơi đi." Tân Mặc nhìn bên cạnh Trương Kỳ Lân mấy người bọn hắn. Trương Kỳ Lân gật đầu một cái, hắn khẳng định là không có ý kiến gì. Tân Mặc trong mắt mang theo ý cười. Cứ như vậy trôi qua một đoạn thời gian, cái khác những người kia vậy lục tục đến nơi này. An Ninh thì là nhường dưới tay mình người kiểm lại một chút nhân viên, thế nhưng hắn lại phát hiện có mấy người lại mất tích. Lao cao bọn hắn cái đó trên xe 4 người toàn bộ cũng mất tích, chưa có trở lại chỗ này. An Ninh tủ hạ nhíu mày, cùng hắn hồi báo. Trước hết để cho người tại chung quanh nơi này tìm tìm một cái xem xét có thể hay không tìm được. Mấy người bọn hắn đáp một tiếng, tất nhiên A Ninh đều đã mở miệng, vậy bọn hắn khẳng định là muốn làm theo. Thế nhưng ở chỗ này tìm không sai biệt lắm một buổi chiều, những người kia vẫn là không có tìm thấy bốn người này tung tích, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể bỏ cuộc. A Ninh thì là nhường dưới tay mình người đem những thức án này cho phân phát một chút, nghĩ tới Tần Mặc mấy người kia căn bản cũng không cần, hắn cũng không có hướng bên ấy gót. Rốt cuộc trước lúc này hắn cùng Tần Mặc mấy người kia quan hệ thì không được tốt lắm, nếu nếu sẽ đi qua, ngược lại sẽ chọc cho người khác mất hứng, lỡ như và phía sau Tần Mặc không còn đồng ý hợp tác rồi, vậy thì phiền toái. Chúng ta lúc nào có thể xuất phát? Tần Mặc đi tới định chủ Trác Mã bên cạnh, định chủ Trác Mã thì là đưa ánh mắt đặt ở con trai mình trên thân. "Ta lớn tuổi, chỉ sợ đi đứng không phải đặc biệt thuận tiện, phía sau liền để con ta mang theo các ngươi cùng nhau đi." Tần Mặc nghe nói như thế thì nhướng mày, hắn ngược lại là không có ý kiến gì, thì nhìn xem chính Trác Khê có đồng ý hay không. Trác Khê là không có ý tưởng gì, tất nhiên mẹ của hắn đều đã phu phú, vậy hắn khẳng định là muốn làm theo. "Buổi tối hôm nay đoán chừng tạm thời không thể xuất phát, chúng ta đợi đến buổi sáng ngày mai rồi nói sau." Trác Khê nhìn xem lên trước mặt mấy người này, có thể là chúng ta đều đã ở chỗ này chỉnh đốn thời gian dài như vậy, nếu nếu lại tiếp tục trì hoãn, khi nào mới có thể đuổi kịp đến a. An Ninh nói đấy người kế tiếp sắc mặt có chút không tốt, rốt cuộc bọn hắn mới vừa vặn đã trải qua báo cát, lại thêm lại mất tích bốn huynh đệ, trong lòng của bọn hắn xác thực không thoải mái. Lập tức liền muốn đến Ma Quỷ Thành nơi đó, chúng ta nhất định phải vòng qua Ma Quỷ Thành, cái này cần muốn thời gian rất lâu lộ trình, bằng không mà nói chúng ta có khả năng sẽ chết tại bên trong Ma Quỷ Thành, nhưng mà chúng ta buổi tối đi đường chỉ sợ không phải đặc biệt thuận tiện. Ma Quỷ Thành, đó là cái gì? Lô Thiên Trần có chút hiếu kỳ đưa ánh mắt đặt ở trên người chắc Khê, Trác Khê trầm mặc một hồi thì cùng bọn hắn giải thích. Ma Quỷ Thành là chúng ta nơi này một tương đối đáng sợ thành trì, nghe nói cái này trong thành trì trước đó là có rất nhiều bách tính, với lại những người dân này cũng đều đặc biệt ngoan kết, bọn hắn thường xuyên hội cùng nhau lao động. Nhưng không biết bởi vì bọn họ đã làm sai điều gì, lại nhận lấy thần linh trừng phạt, thần linh đem bọn hắn này nặng nghề người toàn bộ cũng giết chết. Nơi này bách tính chết tương đối oan uổng, cho nên bọn hắn mỗi lúc trời tối cũng sẽ ra ngoài khóc thút thít. Chúng ta trong sa mạc những người này, chỉ cần ở buổi tối tới gần Ma Quỷ Thành rồi sẽ nghe được loại thanh âm này, cho nên dù thế nào chúng ta cũng không thể theo bên ấy trải qua càng không thể buổi tối xuất phát nô Thiên chân niết miệng lời nói này vậy quá mơ hồ đi giảng lời nói thật hắn căn bản cũng không tin tưởng những thứ này Tần mặc nhìn thấy mô thiên chân như vậy thì cười cười vươn tay vô vô bờ vai của hắn tiếp lấy tần mặc liền lại nhìn cách đó không xa chắcêế được tôi đã các người đều nói không xuất phát vậy chúng ta chưa hết ở chỗ này chờ thế nhưng một bên khác an ninh lại vô cùng sốt ruột vì lao cao bốn người bọn họ còn chưa có trở lại nơi này suy nghĩ một chút an ninh thì nhìn chính mình hai người thủ hạn chúng ta hiện lại xuất phát tại trung quanh nơi này tìm một cái bọn hắn Thủ hạ nghe nói như thế liền có chút do dự, rốt cuộc vừa mới chat khê lời nói, bọn hắn là nghe được. Nếu không đợi sáng mai chúng ta khi xuất phát sẽ đi qua tìm tìm bọn hắn đi, ta vậy luôn cảm thấy cái này diễn hình như có chút không nhiều bình thường. Thủ hạ trong mắt mang theo vẻ mặt lo lắng, an Ninh cười lạnh một tiếng. Người xác định không đi sao? Nghe được an Ninh lời này, thủ hạ trong lòng lột bộ một tiếng, Tần Mặc cũng là nghe thấy được, cho nên Tần Mặc thì hướng phía bên này đi tới. Người gấp gáp như vậy làm gì? Cho dù ngươi bây giờ xuất phát vậy không nhất định có thể tìm thấy bọn hắn, đã như vậy còn không bằng trước ở chỗ này chỉnh đốn một chút. A Ninh mắt, hắn nhìn một chút Tần Mặc, Thế nhưng hắn hiểu rõ tần mặc đối với phương diện này là có rất lớn giải thích, hắn hừ lạnh một tiếng liền trở về trong lều của mình mặt. Một mực chờ đến sáng sớm hôm sau, mọi người lúc này mới bắt đầu xuất phát, bọn hắn đầu tiên là đi đến Ma Quỷ Thành cái hướng kia, bởi vì bọn họ hiểu rõ, theo Ma Quỷ Thành bên này đường vòng là gần đây, có thể tiếp tục hướng phía trước thời điểm ra đi. nô Thiên Chân đột nhiên phát ra một tiếng thét lên, Tần Mặc nhíu mày, đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Người làm sao?" Mau nhìn bên ấy. Lô Thiên Chân lúc nói lời này chỉ chỉ cách đó không xa một cái phương hướng, ở chỗ đó chính lộ ra tay của một người, Tần Mặc mắt, sắc mặt trở nên lạnh xuống. A Ninh cũng là chú ý tới. Chương 507, tiến vào ma quỷ thành, chương 507, tiến vào ma quỷ thành. A Ninh nhìn bên cạnh mình những người này nói: "Thất thần làm gì? Còn không mau trống tới." Làm hạ bọn hắn nhóm người này liền chạy tới này vừa bắt đầu đào, cũng không lâu lắm bọn hắn liền đem người ở bên trong cho đào lên. Đây không phải hôm qua mất đi 4 người một trong sao? Giải tiểu Hoa lông mày nhíu thật chặt, A Ninh gật đầu một cái, đúng là bộ dáng này, hắn nắm tay bỏ vào mũi của người này phía dưới. Còn chưa có chết, nhanh tới cứu người. A Ninh quay đầu đưa ánh mắt đặt ở sau lưng của mình, những người kia cũng đáp một tiếng tiếp lấy bọn hắn liền chạy tới bên này. Suy nghĩ một chút, An Ninh thì đứng người lên, đưa ánh mắt đặt ở trước mặt ma quỷ thành phía trên. Chỉ sợ cái khác những người kia vậy tiến vào trong thành phố này mặt, mấy người các ngươi đi theo ta. An Ninh nhìn bên cạnh mấy người này, này mấy cái trong lòng của người ta đều cũng có điểm do dự, bởi vì bọn họ hiểu rõ, theo chắc khi nói tới trong này là có tương đối đáng sợ ác quỷ, nếu bọn hắn thật sự tiến vào, có thể hay không bị những kia ác quỷ ăn hết. Thất thần làm gì? Lẽ nào các ngươi cứ như vậy bỏ qua chính mình đồng bạn tính mệnh sao? A Ninh sắc mặt lạnh xuống, mấy người kia lúc này mới thở dài một hơi gật đầu một cái, đi theo A Ninh phía sau. A Ninh thì là nhìn chăm chú Chắc Khê, "Ngươi dẫn đường cho chúng ta." Chắc Khê lại vội vàng lắc đầu, hắn khó có thể tin hướng phía phía sau lui, hắn không ngờ rằng A Ninh lại sẽ nói như vậy. "Này là không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi dẫn đường, các ngươi không biết cái quỷ gì vậy thành rốt cục có nhiều đáng sợ, chỉ cần có sống người vào trong, từ trước đến giờ đều không có người ra đầy qua các ngươi, hay là đừng tiếp tục tự tìm đường chết." A Ninh cười lạnh một tiếng, "Ngươi xác định sao? Ngươi cũng đừng quên, mẫu thân ngươi còn đang ở trên tay của ta, bao gồm mệnh của ngươi, nếu như người nếu chính mình không sợ chết, ta ngược lại là không có nói cái gì." Nhưng mà mẹ của ngươi bị ngươi cho liên lụy dẫn đến tử vong, ngươi cảm thấy ngươi năng lực an tâm sao?" Chắc Khê sắc mặt lạnh xuống, thế nhưng An Ninh đều đã như thế uy hiếp hắn, hắn còn có thể làm sao đâu? Nô Thiên Chân nhỏ giọng nói với Tần Mặc, "Chúng ta có hay không muốn đi qua?" Còn không có đợi đến Tần Mặc đáp lại chắc Khê, thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, "Ngươi theo chúng ta cùng đi." Tần Mặc cười lạnh một tiếng, "Mất đi là đồng bạn của các ngươi, cũng không phải đồng bạn của ta, ta tại sao phải đi theo các ngươi cùng đi đâu? Lại nói ngươi bây giờ hẳn là cầu ta giúp ngươi đi, cầu ngươi thì muốn có cái cầu người thái độ." thở dài một hơi, tiếp tục khuyên giải, Ý thức chúng ta thật sự không nên tiến vào ma quỷ thành bên trong, các ngươi suy nghĩ một chút vừa mới bị chôn ở hạt cát dưới đáy người này, người này mặc dù không có chết, thế nhưng đây đã là ông trời đối với chúng ta khuyên bảo, hắn ở đây nói nếu nếu chúng ta thật sự tiến vào ma quỷ thành bên trong, nhất định sẽ chết ở chỗ này. Đừng với ta nói những thứ vô dụng này. An Ninh lấy ra con dao, đặt ở chát khe dưới của mặt, chát khe lúc này mới vội vàng ngậm lại. An Ninh thì là lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc, tựa hồ là đang hỏi đến Trần Mặc ý nghĩ, Trần Mặc cười cười, quay đầu nhìn xem lên trước mặt ma quỷ thành. Kỳ thực hắn rất kỳ, ma quỷ này trong thành rốt cục có độ vật gì? có thể khiến cho người địa phương dọa thành bộ dáng này. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi ma quỷ này thành nhìn một cái đi." Trương Kỳ Lân kéo một chút Tần Mặc cánh tay, dường như nghĩ muốn đi theo Tần Mặc cùng đi. Tần Mặc thì là vô vô Trương Kỷ Lân bà vai. Người ở chỗ này thật tốt ở lại, giúp ta chăm sóc Nô Thiên Chân là được rồi." Thế nhưng Trương Kỳ Lân lại nhíu thật chặt lông mày, hắn nhìn Tần Mặc bóng lưng. Nhưng hắn hiện tại vậy không có biện pháp gì, chỉ có thể nhìn chăm chú một bên khác Nô Thiên Chân. "Vậy chúng ta sẽ chờ ở đây đợi Tần Mặc đi." Trương Kỷ Lân hiểu rõ Tần Mặc thực lực hay là không kém, cho dù tiến vào ma quỷ này trong thành. Hắn thật sự gặp phải cái gì hắn là cũng có thể ứng đối. Nô Thiên Chân thở dài một hơi. Nếu không ta đi theo các người cùng đi a. Lô Thiên Chân lúc nói lời này đứng lên, tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, khoát khoát tay. Không cần, để bọn hắn ở chỗ này trở là được rồi, nếu muốn là cùng theo một lúc đi, ngược lại có khả năng gặp được nguy hiểm. Hắn nghe nói như thế gật đầu một cái, hiện tại bọn hắn vậy không có biện pháp khác. An Ninh quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Hắc Hạt Tử, hắn hướng phía Hắc Hạt Tử vẫy vẫy tay, Hắc Hạt Tử thì hướng phía hắn đi tới, A Ninh tại Hắc Hạt Tử bên tai nói mấy câu, Hắc Hạt Tử khẽ miệng mang theo một vòng ý cười. Yên tâm đi. Chỉ cần tiền này đúng chỗ, ta nhất định sẽ thật tốt ở chỗ này giúp ngươi chồng coi ngươi cái này doanh địa. A Ninh gật đầu một cái, thì nhìn trước mặt mình chi đội ngũ này. Đã như vậy, vậy thì nhanh lên lên đường đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Tân Mặc đi theo A Ninh bọn hắn hướng mặt trước đi tới, một lát sau Trát Khê thì nhìn chăm chú A Ninh. Vậy mọi người nhất định phải nếu nghe ta, nếu nếu ta và các ngươi nói không thể tiếp tục hướng mặt trước đi rồi, các ngươi thì phải trở về, rõ chưa? A Ninh hiểu rõ muốn nhường Trát Khê thật tốt dẫn đường, nhất định phải đáp ứng trước hắn, cho nên A Ninh thì gật đầu một cái. Tần Mặc trong mắt mang theo một tia cười lạnh, thế nhưng Tần Mặc cũng không có vạch Trần An Ninh. Chắc khi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy hắn liền mang theo mấy người này hướng mặt trước tiếp tục đi tới. Suy nghĩ một chút Tần Mặc thì ven đường lưu lại chính mình ký hiệu. Tần Mặc hiểu rõ, nếu nếu chờ một lát Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn truy vào tới, có khả năng đi theo cái này ký hiệu tiếp tục hướng mặt trước đi. Lại đi rồi không sai biệt lắm chừng 2 giờ lộ trình, An Ninh Bộ Đảm đột nhiên phát ra tới nhất định âm thanh, trong mắt của hắn mang theo một vòng vẻ mặt kinh hỉ, nhìn bên cạnh Tần Mặc. Nếu như ta đoán không lầm lời nói Mấy người bọn hắn chỉ sợ cũng ở phụ cận đây, rốt cuộc này bộ đàm đã có loại thanh âm này. Tần Mặc gật đầu một cái, chẳng qua hắn cũng không có đáp lại An Ninh. Hiện tại không sai biệt lắm đã đến giữa chưa đi, chúng ta muốn hay không trước ở chỗ này chỉnh đốn một chút, ăn một chút gì. Nghe nói như thế, An Ninh thì trầm mặc một hồi, hắn cao mày nhìn Tần Mặc. Ta còn tưởng rằng ngươi cũng sẽ quan tâm tính mạng của người khác đâu, không ngờ rằng ngươi lại là máu lạnh như vậy người. Tần Mặc đổng chốc và cười. Nhìn tới ta trong lòng của ngươi vẫn tương đối vĩ đại, ta nghĩ mấy người bọn hắn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Tần Mặc nói xong tìm một khối đá ngồi xuống, tự mình theo trong túi đeo lưng của mình, lấy ra một chút ăn, ăn lấy đồ vật lúc còn nhìn bên cạnh Trác Khê. Người cũng tại này ngồi một lúc đi. Trác Khê đưa ánh mắt đặt ở trên người An Ninh. Chúng ta xác thực đã đi rồi một đoạn lộ trình, với lại hiện tại cũng đến trưa. Chương 508, một con thuyền cổ, chương 508, một con truyền cổ. Nếu nếu là không ăn một chút gì bổ sung một chút thể lực, tiếp xuống chúng ta không nhất định năng lực tiếp tục đi về phía trước. An Ninh lúc này mới thở dài một hơi, bọn hắn đều đã nói như vậy, hắn còn có thể có biện pháp nào đâu. Cho nên An Ninh vậy nhìn bên cạnh mấy người này, Đã như vậy, vậy chúng ta cũng ở nơi đây nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục xuất phát. Bọn hắn ngay lập tức gật đầu một cái, An Ninh đều đã mở miệng, bọn hắn ước gì muốn chờ đợi ở đây nghỉ ngơi đâu, như vậy bọn hắn còn chưa nhất định gặp được nguy hiểm gì. Ăn một vài thứ bổ sung thể lực sau đó, Tần Mặc lúc này mới rũa lưng một cái. Thật sự chính là có chút mỏi mệt đâu, thật hy vọng qua một đoạn thời gian năng lực nghỉ ngơi cho khỏe một chút. An Ninh nghe được Tần Mặc chú ý như thế, nhếch miệng, kỳ thực Tần Mặc đều đã cuốn vào đến cái nải vòng xoáy bên trong, lại làm sao có khả năng là dễ dàng như vậy có thể trở ra đi đây này. Có thể suy nghĩ một chút, A Ninh liền không có lại nhiều dạng. Này cùng hắn vậy không có quan hệ gì. Cứ như vậy đi qua một lát sau, tần mặc đã cảm thấy thời gian không sai bịt lắm, hắn nhìn bên cạnh chắc khê. Chúng ta tiếp tục lên đường đi. Chắc khê đối với tần mặc độ thiện cảm hay là rất cao, hắn cảm thấy tất nhiên tần mặc đều đã mở miệng, vậy hắn khẳng định là muốn ở phía trước dẫn đường, hắn đắp một tiếng thì nhìn chăm chú những người khác. Thôi được, mấy người các người liền cùng tại bên cạnh ta đi. Bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi tới, đồng thời cũng nghe trong tay bộ đàm, một lát sau bộ đàm bên trong lại lần nữa phát ra nhất định âm thanh Lúc này Tần Mặc vừa chủ ý tốt đến cách đó không xa địa bên trên có một ít dấu chân, Tần Mặc ngay lập tức hướng phía bên ấy đi tới, ngồi xổm xuống kiểm tra một hồi, trong mắt liền mang theo ý cười. Nhìn tới chúng ta phương hướng là không sai. Mấy người bọn hắn cũng gật đầu một cái, tiếp xuống bọn hắn chỉ cần đi theo Tần Mặc tiếp tục hướng mặt trước đi là tốt. Tần Mặc trong mắt mang theo một vòng ý cười, tiếp lấy Tần Mặc liền mang theo mấy người bọn hắn tiếp tục xuất phát. Đồng thời Tần Mặc cũng sẽ ở trên đường này tiếp tục lưu lại ký hiệu, như vậy vậy thuận tiện Trường Kỳ lần mấy người bọn hắn đến tìm đến chính mình. Bọn hắn lại hướng mặt trước đi. Thế nhưng đi rồi 2 đến 3 giờ thời gian đều không có nhìn thấy cái gì, Tần mặt thật chặt như mày, tiếp lấy Tần mặt thì nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng một chút, không biết vì sao hắn đột nhiên cảm nhận được ma quỷ này trong thành có một cô đặc biệt kỳ lạ năng lượng. Cô này kỳ lạ năng lượng là cái gì đây? Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa, cũng mặc kệ năng lượng tích cực là cái gì, bọn hắn đều nhất định muốn hướng bên ấy đi. Tiếp tục xuất phát. Lại đi rồi không sai biệt lắm chừng nửa cách giờ, bọn hắn đột nhiên gặp được cách đó không xa đang có nhìn một con thuyền cổ. Nguyên lai like, truyền thuyết lại là thật sự, trong này có hợp đồng, chúng ta không thể tiếp tục hướng mặt trước đi nha. Chắc Khê lúc nói lời này nuốt nước miếng một cái, hắn đột nhiên tự kéo lại tần mặc cánh tay, tần mặt nhìn thấy hắn như vậy liền trột, chụp bờ vai của hắn an ủi một chút hắn. "Không cần lo lắng có ta ở đây nơi này." Thế nhưng Chắc Khê lại khoát khoát tay. "Không được, các ngươi nghe ta đi, các ngươi nếu là thật đi thêm về phía trước đi, nhất định sẽ gặp được các độc, đến lúc đó tất cả mọi người hội chết ở chỗ này." Hiện tại không sai biệt lắm đã là buổi chiều năm chừng 6 giờ, trong không khí đột nhiên chuyển tới thanh âm o. o "Các ngươi đã nghe chưa? Này là ma quỷ thần trong người đang cấp tố, bọn hắn đang cảnh cáo chúng ta, nếu nếu chúng ta không rời đi, Chúng ta cũng sẽ rơi vào cùng bọn hắn một kết cục, đó chính là chết." Chắc Khê nhắc nhở lấy bên cạnh mấy người này, An Ninh thủ hạ ngay lập tức bị chắc Khê dọa sợ, hắn nuốt nước miếng một cái nhìn chăm chú An Ninh. "Lão đại, ta nghĩ chúng ta không thể tiếp tục hướng mặt trước đi rồi, vạn nhất nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì sao nên làm cái gì?" "Ngươi cứ như vậy bị hắn dọa sợ sao?" An Ninh cười lạnh một tiếng thủ hạ không biết nên nói như thế nào, thế nhưng hắn luôn cảm thấy nơi này xác thực vô cùng nguy hiểm. An Ninh lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Trác lấy ra chỉ thủ đặt ở cổ của hắn phía dưới. "Nếu nếu ngươi dám tiếp tục tại ăn nói linh tinh lời nói, Vậy cũng đừng trách ta trực tiếp đem ngươi giết chết. Nhưng vào lúc này, bộ đàm thanh âm bên trong cũng biến thành ngày càng rõ ràng, A Ninh nhìn Tần Mặc, nói thế nào? Những người kia có thể ngay tại này cổ trong truyền, bất quá ta cũng không sợ đồ vật trong này, thì nhìn xem các ngươi. Tần Mặc trong mắt mang theo ý cười nhìn chăm chú A Ninh, A Ninh tự nhiên cũng là không sợ, hắn cùng bên cạnh mấy người này nói xong. Đã như vậy, vậy thì tìm một chút đường, tiến vào này cổ trong truyền. Chắc Khê xứng sờ ngay tại chỗ, cả người hắn như là mất hồn mở dạng, thế nhưng nhìn thấy mặt trước những người kia xuất phát, hắn lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần mặc. Không biết vì sao, trực giác của hắn nói cho hắn biết Tần mặt là một người có bản lãnh, tất nhiên mấy người này cũng hướng mặt trước đi rồi, vậy hắn liền hảo hảo đi theo Tần mặt bên người đi, có thể chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Lâm Đâm xuống suối liền theo Tần mặt Tần mặt nhìn thấy hắn theo tới rồi, trong mắt liền mang theo một vòng ý cười, thế nhưng Tần mặt cũng không nói gì thêm, bọn hắn này bản địa người sợ sệt thứ này là rất bình thường. Cứ như vậy trôi qua một đoạn thời gian, bọn hắn cuối cùng là đi tới cái này cổ truyền phía trên. Ta trước đi qua nhìn xem một chút tình huống, các ngươi ở chỗ này chờ một lúc. Mấy người bọn hắn gật đầu một cái. Tất nhiên Tần Mặc vui lòng sông lên phía trước nhất, vậy bọn hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, rốt cuộc Trát Khê nói tới trong này có thể xác thực có cái gì khác nhau, mặc dù bọn hắn không biết đó là vật gì, nhưng nhìn Trát Khê kiểu này sợ sệt dáng vẻ, bọn hắn liền biết không có đơn giản như vậy. Tần Mặc đống chốc nhảy tới chiếc này cổ thuyền thượng mặt, tiếp lấy Tần Mặc thì cẩn thận quan sát đến. Này thanh nẹp dưới đáy nên còn có một cái không gian. Tần Mặc nói xong thì ngồi xổm xuống, xuống, suy nghĩ một chút hắn thì nhìn chăm chú cách đó không xa một cái hố, hắn hướng phía cái này động đi tới, theo cái này động hướng phía dưới nhìn. Nơi này đúng là có không gian. Cho nên tần mặc cũng không có tại đây chờ lâu ngược lại nói quay đầu nhìn phía sau mấy người này. nay đến hạ còn có đồ vật, các ngươi cùng ta cùng nhau tới đây đi. Bọn hắn mọi người trong lòng đều là có chút khẩn trường, nhưng mà bọn hắn hiện tại không có cách, tần mặc đều đã nói như vậy, đây cũng là mang ý nghĩa tần mặc nhất định sẽ tiến vào này để đến, đến dưới. Bọn hắn nếu là ở trên đây giữ lại, ngược lại là có khả năng hội chết ở chỗ này. Làm hạ bọn hắn liền theo tần mặc cùng nhau nhảy vào, đến này đến dưới, tần mặc cũng tại lúc này cẩn thận cảm ứng đến đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa Cái chỗ kia đang có nhìn rất nhiều hả các? A Ninh mấy người bọn hắn cũng là chú ý tới, nhìn thấy mấy người kia ảnh, A Ninh trong mắt thì xuất hiện một vòng ý cười. Đây cũng là lão cao ba người bọn hắn. Nói xong A Ninh thì hướng phía bên ấy vọt tới. Chương 509, hải táng mộ thất, chương 509, hải táng mộ thất. Tân Mặc ngược lại cũng không có ngăn cản, cũng không lâu lắm, A Ninh bọn hắn thì đến nơi này, ngồi xổm xuống, đem hạt cát bên trong mấy người cho lột ra đây. Còn chưa có chết. A Ninh nhìn bên cạnh mấy người này, vội vàng nghĩ biện pháp đem bọn hắn cho mang đi ra ngoài. Mấy người này ngay lập tức gật đầu một cái. Tiếp lấy bọn hắn liền muốn đem những này người cho kéo đi lên, có thể nhưng vào lúc này đột nhiên có một cái quan tài hướng phía nơi này mà tới. Tần Mặc hít mắt, vội vàng kéo qua bên cạnh hai người. Hai người kia vừa mới vị trí phía trên đang có nhìn một lớn vô cùng quan tài. Khá tốt Tần Mặc tốc độ phản ứng tương đối nhanh, nếu không hai chúng ta sẽ phải bị ép tại cái này mặt. Bên trong một cái người lúc nói lời này vươn tay gãi đầu một cái, một người khác vậy đáp một tiếng. Đúng vậy a, hai người chúng ta còn cần cái kia thật tốt cảm tạ một chút Tần Mặc đấy. Nói đến đây người lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, Tần Mặc thì là trực tiếp quát quát tay. Không cần phải vậy. Sau đó Trần Mặc chính là ở đây cẩn thận quan sát đến hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, này căn bản cũng không phải là một cái gì cổ thuyền, cái này phiến hẳn là một hải táng mộ thất. An Ninh trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, lông mày vậy nhíu lại. Kia nếu là như vậy, nơi này chẳng phải là cũng sẽ có tồn tại nguy hiểm. Trần Mặc đắc một tiếng, hắn lại đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa cái này phía trên quái tài. Lúc này Trát Khê thì là khuyên đủ trong hắn, chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này đi, đường lối này có ý nghĩa gì, các ngươi cũng đừng quên nơi này là có một củng, bằng không mấy người bọn hắn lại làm sao lại bị hấp dẫn đến nơi này đến chắc khê nói xong chỉ lên trước mặt mấy cái này đã hôn mê người, Người là nghĩ như thế nào? A Ninh nhìn Tần Mặc, hắn khẳng định vẫn là nghĩ còn muốn hỏi một chút Tần Mặc ý kiến, nếu nếu Tần Mặc đối với mục sư này có ý tưởng, vậy bọn hắn ngược lại là có thể tìm tòi nghiên cứu một chút, nếu là không có lời nói, kia là có thể rời khỏi nơi này. Tần Mặc nhướng mày, trong mắt mang theo một tia cười lạnh, hắn lại đưa ánh mắt đặt ở cái này mộ thất phía trên. Đương nhiên là phải thật tốt nhìn một chút. Tất nhiên cũng đã tới ma quỷ này trong thành, ở giữa cũng không có gặp được nguy hiểm gì, đây cũng là mang ý nghĩa nơi này có thể cũng không có cái gì đồ vật. Tần mặc đi tới cái này quan tài bên cạnh, Nga bay đặt ở này phía trên quan tài thế nhưng Chát Khê lại kéo lại tần mặc cánh tay. Ngươi nếu là thật làm loại chuyện này, nhất định sẽ dẫn tới ác cùng bất mãn, đến lúc đó chúng ta mọi người cũng phải chết ở chỗ này. Được rồi, nghe tần mặc. A Ninh sắc mặt có chút không tốt, hắn quên giải, Chát Khê Chát Khê lúc này mới nắm lên nắm đấm, có thể tần mặc còn là như thế kiên định, hắn đột nhiên tử liền đem trước mặt cái này quan tài khẩu cho mở ra. Đi theo A Ninh cùng đi, còn có cái khác mấy người, bọn hắn nhìn thấy một màn này thì hơi kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Mấy người bọn hắn cũng không thể hiểu nhìn tần mặc. Bên trong người này vốn là hoàn hảo không chút tổn hại. Thế nhưng mở ra cái này quan tài sau đó, người ở bên trong liền bắt đầu hủ hóa lên. Này rất bình thường, nên là thông qua một loại đặc thù bảo tồn cách thức mới khiến cho hắn không có hư thối, không qua thân thể hắn hình như có chút không đúng lắm. Cái này nhất định là ác đồng. Một bên khắc chát khè nuốt nước miếng một cái, trên mặt của hắn vậy mang theo sợ sệt nét mặt, không ngừng hướng phía phía sau lui lại. Tần Mặc nghe nói như thế thì lừa một cái, thế nhưng Tần Mặc nhưng lại không cùng hắn giảng nhiều như vậy. Sắc thực không đúng lắm. Nói xong Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên, hắn rất nhanh liền tại đây phía trên quan tài phát hiện này mọi chủ nhân của đời. Một lát sau Tần Mặc trong mắt liền mang theo ý cười, hắn đã hiểu đến bên cạnh An Ninh nhìn thấy Tần Mặc như vậy thì hơi nghi hoặc một chút hỏi lên: "Đây là thế nào? Phát hiện gì rồi sao?" Tần Mặc gật đầu một cái: "Phát hiện thân thể hắn vì sao lại trở thành như vậy, phía trên này ghi chép cái này, mỗi chủ con người khi còn sống, hắn là Tây Vương Mẫu thân thích. Hắn lại tới đây chính là vì cùng Tây Vương Mẫu cầu lấy trường sinh bất lao đan dược, hắn đem đan dược này cho ăn hết sau đó, thì biến thành bộ dáng này, mà thân thể của hắn vậy đã xảy ra héo rút, biến thành một đứa bé hình dạng." Những người này nãy mới hiểu rõ ra, bọn hắn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu một cái: "Nguyên lai like là như vậy a." Có thể nhưng vào lúc này, hệ thống đột nhiên gợi ý Tần Mặc: "Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt." Tần Mặc trong lòng lộ bộ một tiếng, khi mắt, không cần nghĩ là hắn biết, nhất định là trước mặt cô thi thể này muốn xảy ra thì biến. Tần Mặc ngay lập tức nhắc nhở lấy bên cạnh những người này: "Vội vàng triệt thoái phía sau." Mọi người nghe được Tần Mặc nói như vậy, trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng, thế nhưng bọn hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là gật đầu một cái, đi theo Tần Mặc cùng nhau không ngừng hướng phía phía sau lui lại. Cũng không lâu lắm, những người này thì thối lui đến góc chỗ trong mắt của bọn hắn mang theo nghi ngờ nét mặt nhìn Tần Mặc. Đây là có chuyện gì? Tần Mặc lại cũng không có đáp lại bọn hắn, ngược lại là theo trên người mình lấy ra thần hoàn kiếm. Trong quan tài thi thể cũng tại lúc này đột nhiên tự đứng lên, hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh những người này trên người. Chắc Khê thấy sau khi tới thì nuốt nước miếng một cái, hắn nhìn chăm chú trước mặt mình những người này. Ta đã sớm nói với các ngươi qua, để các ngươi không nên tùy tiện động những vật này, kết quả các ngươi không nên không nghe, còn muốn đem cái này quan tài cho mở ra, hiện tại tốt, đem trong này ác đồng dẫn ra ngoài, lúc này chúng ta mọi người cũng phải chết ở chỗ này. An Ninh sắc mặt có chút không tốt. Câm miệng. Người này nghe được an Ninh lời này, lúc này mới mau đem miệng của mình cho nhắm lại, sợ sau một khắc an Ninh thì hội trực tiếp đi qua đem nó giải quyết. Suy nghĩ một chút, an Ninh thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc, trong mắt mang theo nghi ngờ nét mặt. Có năm chắc có thể giải quyết sao? Trần Mặc gật đầu một cái. Mấy người các ngươi ở chỗ này nhìn là được rồi, không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Bọn hắn nghe được tần Mặc lời này, lúc này mới gật đầu một cái, tất nhiên tần Mặc đều đã nói như vậy, vậy bọn hắn liền nghe Trần Mặc. Trần Mặc đưa ánh mắt đặt ở trước mặt cái này thi thể trên thân, cười lạnh một tiếng, thì hướng phía đối phương bắt tới. Cái này thi thể cũng tại lúc này vương. Cánh tay của hắn hướng phía Tần Mặc đánh tới, cánh tay của hắn đánh tới Tần Mặc thanh kiếm này bên trên, Tần Mặc thần hoàn kiếm phát ra đinh một tiếng. Có thể Tần Mặc thay đổi một chút chính mình thanh kiếm này góc độ, thanh kiếm này liền lấy một rất đại vảng chui góc độ hướng lên trước mặt cái này thi thể đâm tới, cái này thi thể cánh tay bỗng chốc bị Tần Mặc cho đâm trúng. Hư tối hương vị bay thẳng Tần Mặc cái mũi. Chương 510, Tây Vương mẫu thân thích, chương 510, Tây Vương mẫu thân thích. Tần Mặc chần mày lại, a Ninh mấy người bọn hắn cũng là người thấy, cho nên A Ninh cũng có chút ghét bỏ lấy ra một tấm vải cái mũi của mình phía trước. Chúng ta muốn hay không trước chạy đi a? Chắc Khê có chút khẩn trương đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh những người này trên người, A Ninh thì là lập đầu. Nhưng mà trước không nghĩ tần mạc bản lĩnh hay là thật lớn, ta tin tưởng hắn có thể giải quyết cái này thi thể. A Ninh nói xong thì quay đầu nhìn bên cạnh một người, người này biết một chút y thuật. Trước đem mấy người bọn hắn cấp cứu dưới. Người này nghe nói như thế thì đáp một tiếng, tiếp lấy hắn liền đi tới mấy người này bên cạnh, giúp bọn hắn làm lấy cấp cứu. Không có qua bao lâu thời gian mấy người này thì vừa tỉnh lại. Cảm giác thế nào? A Ninh cau mày, đưa ánh mắt đặt ở trên người lão cao. Lão cao thở dài một hơi. Ta đã cảm giác được tốt hơn nhiều. Đó là cái gì? Lao cao lúc này mới chú ý tới cách đó không xa đang đánh đấu tần mặc cùng với cỗ thi thể kia. Tần mặc là theo chân chúng ta cùng nhau lại tới đây cứu các người cái đó thi thể đã xảy ra, thi biến tần mặc chính là ở đây đối phó hắn. Lao cao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đáp một tiếng, nhỏ giọng hỏi đến A Ninh. Tần mặc có thể đối phó được sao? Ta nhìn hắn này tay chân lèo khèo, hắn chỉ sợ không nhất định là thi thể này đối thủ đi. Hắn có thể ứng đối. A Ninh nhìn tần mặc thân ảnh, hắn đối với tần mặc là có lòng tin nhất định. Lúc này Tần Mặc thì là một cước đạp đến cái này thi thể trên thân, cái này thi thể hướng phía phía sau lui một khoảng cách, hắn vẫn nội trận mắt nhìn Tần Mặc. Sau một khắc hắn thì phát ra một tiếng kêu âm thanh, lại hướng phía Tần Mặc đánh tới, Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, trước mặt thì xuất hiện một đạo phong nhận. Cuốn phong nhận. Tần Mặc đem cái này phong nhận hướng lên trước mặt cái này thi thể đánh qua, cái này phong nhận đông chốc đánh tới thi thể trên thân, thi thể hướng phía phía sau lui một khoảng cách. Tiếp lấy hắn thì cúi đầu, nhìn thân thể của mình, hắn phát hiện trên lồng ngực của hắn đã có một đạo dấu vết, đạo này dấu vết chính là bị Tần Mặc bị đả thương. Đạo này thi thể có chút phẫn nộ trợn mắt nhìn Tần mặt. Tần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, thế nhưng Tần Mặc lười nhắc cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Cuồng phong huyết vũ, lại là một đạo cự đại lốc xoáy xuất hiện ở Tần Mặc xung quanh, Tần Mặc đem gió xoáy này cho ném ra ngoài, gió xoáy này nhanh chóng đi tới cái đó thi thể bên cạnh. Cái đó thi thể có chút khiếp sợ, ngầm đầu nhìn Tần Mặc, không ngờ rằng Tần Mặc thực lực đã vậy còn quá mạnh. Tần Mặc nhìn thấy hắn như vậy thì chớp chớp, mặt máy bên trong mang theo một vòng ý cười, cầm thần hoàng kiếm chỉ vào hắn. Nếu như ngươi nếu hiện tại ly khai nơi này, ta còn có thể suy xét bỏ qua ngươi tính mệnh, bằng không mà nói kết quả của ngươi cũng chỉ có một, đó chính là chết ở chỗ này. Cái này thi thể là có thể nghe hiểu được tần mặc lời nói, có thể là trên mặt của hắn lại mang theo phẫn nộ nét mặt, bởi vì hắn cảm thấy tần mặc là đang uy hiếp hắn. Sau một khắc cái này thi thể liền lại hướng phía tần mặc đánh tới, tần mặc nhìn thấy hắn như vậy thì gật đầu một cái. Đã như vậy, vậy trước tiên đem ngươi cho đốt cháy hầu như không còn đi, rốt cuộc ta không có bao nhiêu thời gian ở chỗ này cùng ngươi lãng phí. Tần mặc nói sau khi xong thì gầm thét một tiếng. Không gian ngưng tụ thuật. Cái này thi thể trong nháy mắt liền bị tần mặc khống chế được, hắn dùng lực đánh lên trước mặt không gian, muốn theo này trong không gian chạy đi, thế nhưng hắn nhưng không có cái đó lực lượng. Tần Mặc trong mắt mang theo trào phúng nét mặt, tiếp lấy tần Mặc liền tùy ý lắc đầu, trong lòng bàn tay của hắn vậy xuất hiện một đạo năng lượng. Tần Mặc hướng phía cái này thi thể vào tới, cái này thi thể trực tiếp bị tần Mặc này đạo năng lượng cho công kích đến, hắn ngã trên mặt đất, đồng thời miệng vết thương trên người hắn cũng biến thành nghiêm trọng hơn. Chỉ tiếp trên người hắn huyết dịch cũng sớm đã biến mất hầu như không còn, cho nên hắn căn bản liền sẽ không đổ máu. Hắn đột nhiên từ trụ mặt đất đứng người lên, còn không có đợi đến hắn phản ứng, thì có một cái hỏa long đi tới quanh hắn, đem nó cho quay quanh tại ở giữa. Đây quả thực là thần linh A. Trát Khê có chút khiếp sợ đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, hắn không ngờ rằng Tần Mặc thực lực lại khủng bố đến trình độ này. Tần Mặc vậy nghe được Trát Khê lời nói, thế nhưng Tần Mặc nhưng không nghĩ nhiều như vậy, ngược lại là lại hướng lên trước mặt cái này thi thể đánh tới. Tần Mặc nắm đấm nắm thật chặt cái này thi thể, nhìn thấy Tần Mặc như vậy trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng. Thế nhưng lại nghĩ tới trước mặt hỏa diễm, cái này thi thể liền không có lo lắng nữa nhiều như vậy, hắn cũng không tin Tần Mặc có thể xuyên qua hỏa diễm qua tới đối phó hắn. Thì sau đó một khắc thì có không tưởng tượng nổi tình huống đã xảy ra, vì Mặc lại là theo này trong ngọn lửa liền xông ra ngoài, không chỉ như vậy, Hắn còn không có cách nào đối kháng được Tần Mặc, cho nên hắn bỗng chốc liền bị Tần Mặc cho công kích đến, thân thể của hắn cũng tại lúc này hung hăng Và chạm chắp sau lưng hỏa diễm phía trên. Ngai đạo hỏa diễm đốt vẫn tương đối nồng đậm, cho nên thân thể của hắn căn bản là không kiên trì nổi, hắn cũng tại lúc này không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Từ bỏ đi, ngọn lửa này cũng không phải bình thường người có thể đủ chống tự được, này là thiên hỏa của ta. Tần Mặc cười lạnh nhìn xem lên trước mặt cỗ thi thể này, cỗ thi thể này là có thể nghe hiểu được Tần Mặc tại nói cái gì, có thể cho dù như thế hắn vậy không hề từ bỏ, hắn không ngừng muốn dập tắt trên người mình hỏa diễm có thể cứ như vậy đi qua chỉ trong chốc lát, thân thể của hắn liền bị thiêu thành cho tàn. Tần Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, còn không có đợi đến Tần Mặc phản ứng, một bên khác chát khê lại lần nữa phát ra kêu thảm. Lá Á Đổng, các ngươi mau nhìn." Tất cả mọi người quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác, bọn hắn cũng tại lúc này chú ý tới cách đó không xa chính có một đứa bé ảnh tử, đứa nhỏ này ảnh tử hướng lấy bọn hắn chậm rãi nhích lại gần. Do hệ thống lần nữa gợi ý Tần Mặc. "Đinh, phát hiện sinh vật mộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt." Không ngờ rằng mới vừa vặn giải quyết một, hiện tại lại có cái thứ hai. Tràng qua đạo này vậy rất bình thường, cái này mộ thất bên trong nếu thật chỉ có như thế một cái quái vật mới không thích hợp đấy. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc liền cầm lấy thần hoàn kiếm, chỉ vào cách đó không xa Ác Đồng. Nhìn tới lại tới một cái chịu chết. Cái này Ác Đồng thì là phát ra hài từ tiếng cười, hắn lại hướng phía Tần Mặc đánh tới, Tần Mặc nhìn thấy hắn tốc độ nhanh như vậy thì hừ lạnh một tiếng. Chẳng qua Tần Mặc cũng không có cùng hắn nói nhảm, ngược lại là cao cao dơ lên trong tay thanh kiếm này, hướng phía cái này Ác Đồng tới. Cái này Ác Đồng bị Tần Mặc cho đâm trúng, lần này trên người hắn thì xuất hiện một đạo thương thế có thể cho dù như thế hắn hay là không ngừng hướng phía tần mặt đến gần. Thần kỳ như vậy sao? Tần mạc một chút cũng không sợ sệt, trong mắt của hắn mang theo một tia cười lạnh. Chương 511, ác đồng thức tỉnh, chương 511, ác đồng thức tỉnh. Sau một khắp tần mặt trước mặt thì xuất hiện rất nhiều thủ ấn. Tại cái này ác đồng sau lưng còn có thật nhiều hỏa diễm, những ngọn lửa này nhìn lên tới vô cùng đáng sợ, nhìn lên tới rất giống phim truyền hình phía trên loại đó hú minh hỏa, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Ngọn lửa này là cái gì hỏa diễm lên tới thật đáng sợ a? Có thể là vì lão cao mới vừa vận tỉ lệ Cho nên hắn có chút sợ sệt lôi kéo bên cạnh an Ninh cánh tay, An Ninh sắc mặt có chút không tốt. "Tần Mặc tại trước chúng ta mặt cản trở đâu?" Hắn cũng không nói gì thêm, "Các ngươi tại đây sợ cái gì đâu?" Bọn hắn lúc này mới nhíu mày lời nói, mặc dù sắc thực nói như thế, thế nhưng bọn hắn vẫn có chút sợ sợ ta, rốt cuộc đây chính là ác đồng ở sau lưng của hắn còn có loại đó ngọn lửa màu u lam. Đây chẳng qua là lần. Tần Mặc có chút bất đắc dĩ lắc đầu, vừa mới Tần Mặc là sử dụng thiên hỏa cho nên này nhiệt độ xung quanh tăng lên rất nhiều, cũng là bởi vì cái này, mới biết đêm này lần cho bước cháy lên. Nguyên lai like là như vậy a. Mấy người này lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua nếu thật sự là như thế lời nói, bọn hắn cũng sẽ không cần lại sợ hãi, cũng liền mang ý nghĩa hiện tại bọn hắn chỉ có này Ác Đồng một địch nhân. Lại thêm lại có Tần Mặc ở phía trước cản trở, cho nên bọn hắn cũng căn bản không cần sợ hãi này Ác Đồng có thể đến xúc phạm tới bọn hắn. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, trong mắt mang theo một tia cười lạnh, tiếp lấy Tần Mặc liền lại hướng lên trước mặt cái này Ác Đồng vào tới. Cái này Ác Đồng đã vừa mới đem Tần Mặc thủ ấn giải quyết, với lại trên người hắn còn cũng không có bị thương. Đi tới cái này Ác Đồng bên cạnh, Tần Mặc thì lên trong tay mình cái này Tần Hoàn kiếm. Đống chốc chặt tới bả vai của đối phương phía trên, cái này ác đồng trên bờ vai ngay lập tức xuất hiện một đạo tổn thương lạ. Hắn cũng tại lúc này trực tiếp vương hắn móng vuốt, cầm tần mặc cái này thần hoàng kiếm, dùng sức muốn đem tần mặc thần hoàng kiếm cho đoạt tới. Nếu lần này cái này ác đồng gặp phải là người bình thường, có thể thật sự có thể đem đối phương giải quyết, chỉ tiếc lúc này hắn gặp phải tâm sắc cũng là tần mặc. Tần mặc cười lạnh một tiếng, một đáng nghiêng, thì đã phải cái này ác đồng trên đầu, cái này ác đồng trực tiếp nằm trên đất, có thể là đối phương vậy đột nhiên từ trụ nhà liền lại đứng lên. Cái này đồng bay đầu đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa an ninh mấy người bọn hắn thân thượng. Hạ một khắc cái này Ác Đồng thân thể thì biến mất, Trần Mặc minh bạch ý đồ của hắn, Trần Mặc vậy trực tiếp tuấn di đến an linh trước mặt của bọn hắn. Một móng vuốt thẳng tắp hướng phía Trần Mặc gai đi qua, cũng may Trần Mặc tốc độ phản ứng tương đối nhanh, kịp thời dùng thần hoàng kiếm chắn trước mặt, Trần Mặc lại là một quyền đánh vào trên mặt của đối phương. Cái này Ác Đồng trực tiếp nằm trên đất. U Minh bạo liệt. Một cái cự đại viên cầu xuất hiện ở Trần Mặc trước mặt, Trần Mặc đem cái này viên Ác, ác xuất hiện bắn nổ vết thương, với lại trên người hắn vậy xuất hiện một ít màu đen dấu vết. Có thể thấy được Mặc thoáng một cái sát thực đối với hắn tạo thành thương không nhỏ. Ác đồng oán hận trợn mắt nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, cho nên Tần Mặc xoay giật mình cổ thì nói với hắn: "Thực sự là ngại quá, à, ta vậy không phải cố ý." Ác đồng ngược lại là càng thêm oán hận, hắn lại đứng người lên hướng phía Tần Mặc đánh tới, Tần Mặc nhìn thấy hắn như vậy thì cười lạnh một tiếng gật đầu một cái. "Đã ngươi như thế không gãy bất nào, vậy ta thì mau đem ngươi giải quyết, sau đó kết thúc công việc trở về." Ưng kích trường không, to lớn diều hâu xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, cái này diều hâu lại đánh tới cái này Ác đồng trên thân, cái này Ác đồng cũng tại lúc này trực tiếp nằm trên đất. Không chỉ như vậy, ác đồng vết thương trên người đã kinh biến đến mức tương đối nghiêm trọng, ngay cả xương cốt của hắn cũng bị cái này diều hâu cho bẻ gãy. Ác đồng trong mồm hay là không ngừng phát ra cá heo tiếng cười, nhưng một bên khác chậc khè, bọn hắn cảm giác đều có chút dùng mình. Không có quan hệ, vị này thần linh một định có thể đối phó được này ác đồng. Chắc khè nuốt nước miếng một cái, đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, trong mắt của hắn mang theo một vệ ánh sáng sáng. Hắn đối với Tần Mặc đúng là có lòng tin, hắn cho rằng Tần Mặc một nhất định có thể đem đối phương giải quyết. Ngay tại đối phương vừa mới đứng người lên, lại bị hổ chăn nuôi hổ bỏ tới ác đồng trên thân không ngừng tấn trên người hắn xương, muốn đem trên người hắn xương cho cắn đứt. Ác Đồng thì là nắm chặt nắm đấm, không ngừng đối kháng trước mặt con cọp này, thế nhưng con cọp này nhưng vẫn là nằm sấp ở trên người hắn, bất kể hắn sao công kích, con cọp này đều là không động đậy. Rất nhanh con cọp này trên người năng lượng thì hoàn toàn không có, con cọp này cũng tại lúc này đột nhiên nổ bể ra tới. Ác Đồng bị loại lực lượng này cho công kích sau khi tới, trên người hắn thì xuất hiện to lớn thương thế, hắn cũng tại lúc này dễ dàng lấy đứng lên, thân thể chợt mắt nhìn cách đó không xa Tân Mặc, cho dù như thế, hắn vậy cũng không có bởi vì cái này mà bỏ cuộc. Tân Mặc có chút kinh ngạc, hắn cho Ác Đồng dựng lên một ngón tay cái, không ngờ rằng cũng đã đến hiện tại, ngươi lại còn không hề từ bỏ, chẳng qua đây cũng rất tốt, đã như vậy liền để ta thật tốt đem ngươi giải quyết đi." Tân Mặc Tiếng nói rơi xuống sau đó, trước mặt thì xuất hiện một cái cự đại bảo kiếm, vô song kiên quyết. Này cái cự đại bảo kiếm cũng tại đây là hướng thẳng đến cách đó không xa Ác Đồng vào tới, Ác Đồng nhìn thấy một màn này thì vội vàng dùng hai tay của hắn giao nhau nhìn đặt ở trước lưực. Tân Mặc Thanh bảo kiếm này công kích đến hắn hai cái trên cánh tay, hắn hai cái cánh tay trực tiếp phát ra, một tiếng, sau đó thì đứt ngay ra. Ác Đồng hít vào một ngụm khí lạnh, lại đưa ánh mắt đặt ở chính mình hai cái trên cánh tay, hắn phát hiện mình hai cái cánh tay đã bị thương rất nghiêm trọng. Có thể còn không có đợi đến hắn phản ứng, Trần Mặc lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. "Ngươi hết rồi." Trần Mặc nói đến đây câu nói thì một quyền đánh tới sau lưng của đối phương mặt, đối phương cũng tại lúc này gẻo vào thanh nệm phía trên, cái này thanh nệm phát ra tới răng rắc một tiếng. Mắt thấy cái này thanh nệm muốn nổ nát, Trần Mặc vội vàng đi tới bên cạnh hắn, cầm trong tay thanh kiếm này, từ trên xuống dưới hướng phía hắn đâm đồng đội vàng hướng phía bên cạnh lộn một chút, Trần nhìn thấy một màn này, thì hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy Trần Mặc thì giống giận nói: kết thuật!" To lớn bằng tinh xuất hiện ở này ác đồng phía sau, nay ác đồng hiện tại đã không có cách nào lui về sau, hắn cũng chỉ có thể đứng người lên, dùng hắn móng vuốt hướng phía Trần Mặc bắt tới. Thế nhưng Trần Mặc lại một cước đá phải hắn phía trên móng vuốt, trước đây trên cánh tay hắn mạt xương cũng nhanh muốn cắt đứt, lại bị Trần Mặc cho đá trúng, lần này hắn thì lại nằm trên đất. Chương 512, hắn chính là thần linh, chương 512, hắn chính là thần linh. Tân Mặc thừa cơ cầm trong tay cái này thần hoàng kiếm cho đẩy đi ra, này thần hoàng kiếm đâm vào đến ác đồng trong thân thể, ác đồng không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, ngược lại ngay tại chỗ. Hệ thống ngay lập tức gợi ý Trần Đinh, tiêu diện sinh vật mộ huyết thành công, lấy được được thưởng, nhanh nhẹn 20, thể lực 20, lực lượng 20, tinh thần 20. Tần Mặc nhướng mày nhìn xem đến giải quyết cái đó thi thể cùng với này ác đồng cho phần thưởng của mình hay là thật nhiều. Chắc Khê trong mắt mang theo biểu tình kiếp sợ, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, không ngờ rằng Tần Mặc thực lực đã vậy còn quá mạnh, làm hạ hắn thì hướng phía Tần Mặc quỳ xuống. Ngươi thật là chúng ta thần linh. Tần Mặc có chút bất đắc dĩ, hắn đi nhanh lên đến Trác Khê bên người, bắt hắn cho nó dậy. Người có thể nhìn lần đừng nói như vậy, ngươi muốn là tiếp tục như vậy hội tổn tội. Trác lúc này mới đứng người lên lại nhìn chăm chú Tần Mặc. Bất kể như thế nào, xác thực phải thật tốt cảm tạ một chút người. Tần Mặc trong mắt mang theo ý cười, chẳng qua Tần Mặc không tiếp tục đáp lại hắn, ngược lại là nhìn bên cạnh An Ninh. Mấy người bọn hắn trên thân cũng coi thương thế, trước mang nhìn mấy người bọn hắn đi lên giúp bọn hắn băng bó một chút, sau đó đem những người khác cho gọi vào bên này rồi nói sau. An Ninh gật đầu một cái, hắn cùng Tần Mặc cùng đi ra ngoài, cũng không lâu làm đám người bọn họ thì ra đến bên ngoài, Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm đưa ánh mắt ở bên cạnh, mấy cái này bị tổn thương trên thân thể người cẩn thận kiểm tra một chút, xác định mấy người bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng, lúc này mới lại nhìn An Ninh. Mấy người bọn hắn là không có việc lớn gì, và mượn một chút ngươi người đến đây, cho bọn hắn băng bó một chút là được rồi." A Ninh đáp một tiếng, hắn hiểu rõ Tần Mặc là một người có bản lãnh, tất nhiên Tần Mặc đều đã nói thủ hạ của hắn không sao, cái kia hẳn lạt thì không có gì trở ngại. Bất kể như thế nào, sự tình hôm nay hay là làm phiền ngươi." A Ninh nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc rốt cuộc bảo vệ bọn hắn một nhóm người này. Tần Mặc tùy tiện khoát khoát tay. "Này với ta mà nói chẳng qua là dễ như trở bàn tay mà thôi, không có hảo cảm gì ta." Mặc dù Tần Mặc ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng A Ninh trong lòng hay là hiểu rõ, nếu như không có Tần Mặc chỉ sợ bọn họ mấy cái căn bản không có cách nào còn sống rời đi nơi này. Ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. A Ninh chỉ chỉ cách đó không xa một khối đá, tần Mặc trong mắt mang theo một tia cười lạnh. Bất quá ta ngược lại là thật tò mò, ngươi vậy mà còn biết nói với người khác cảm ơn. A Ninh thân thể sững suốt một chút, hắn quay đầu liếc nhìn tần Mặc một cái, chẳng qua hắn không tiếp tục cùng tần Mặc nhiều lời, ngược lại là ở chỗ này chăm sóc cái khác mấy cái thương binh lại lấy ra đến, máy liên lạc liên hệ một chút, tại doanh địa bên ấy chờ lấy người. Cũng không lâu lắm doanh địa bên ấy chờ lấy người thì chạy tới nơi này đến. Bọn hắn đến chỗ này thì vội vàng giúp mấy người này trị liệu một chút thương thế của bọn hắn. Tần Mặc ngược lại là không tiếp tục quản chuyện này, rốt cuộc tân Mặc nhận vì chuyện này cùng chính mình không có gì quá lớn quan hệ. Với lại coi như mình giúp bọn hắn, bọn hắn vậy không nhất định hội cảm kích chính mình, còn không bằng không muốn tự chuốc lấy đau khổ. Tần Mặc ở chỗ này ngồi lặng lặng, cũng không biết phía sau hội sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nhìn tới bọn hắn vẫn là phải cẩn thận một chút. Rất nhanh doanh địa người bên kia thì chạy tới nơi này đến, chẳng qua trên người của bọn hắn đều mang một ít tổn thương, bọn hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người An Ninh. Trương Kỳ Lân cùng với Ngô Thiên chân trốn, An Ninh sắc mặt hơi cứng ngắc lại một chút, hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Tân Mặc, Tân Mặc gặp được ánh mắt của hắn thì cười lạnh một tiếng. "Sao ngươi cái kia sẽ không cảm thấy chuyện này là ta làm a? Cho dù không phải ngươi làm, bọn hắn vậy nhất định sẽ tìm ngươi, cho nên ngươi nhất định phải đi theo bên cạnh của chúng ta." Tân Mặc lại không thèm để ý hắn nhiều như vậy, chỉ là thật tốt tại đây ngồi. Kia giải tiểu hoa cùng hắc hạt từ đâu? Hai người bọn họ tại hôm qua thiên lúc buổi tối vậy mất tích, không biết hai người bọn họ đi địa phương nào. Thổi hạ thở dài một hơi. An Ninh sắc mặt có chút không tốt, hắn gật đầu một cái, sau đó hắn thì chỉ huy cái khác những người kia để bọn hắn mọi người tiếp tục ở chỗ này vội vàng. A Ninh thủ hạ thì là đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc, thật chặt nắm lên nắm đấm. Nếu không phải là bởi vì ngươi tiểu tử này, ta nhiều như vậy huynh đệ cũng sẽ không tụ thường, hôm nay nhất định phải cho ngươi tiểu tử này một bài học. A Ninh kia thủ hạ nói xong, liền chuẩn bị hướng phía tần Mặc tiến lên. Còn không có đợi tần Mặc động đậy, hắn thì kịp thời ngăn cản thủ hạ của hắn. Được rồi, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Các ngươi không thể đối với thần linh đạo thủ, các đối với thần linh đạo thủ, vậy mọi người nhất định sẽ nhận thêm thảm đau đớn giáo huấn. Bên cạnh Trát Khê vậy mở miệng nói nhìn A Ninh thủ hạ cười lạnh một tiếng. Hắn không có cách nào tìm tần mặc ra ngoài, còn không thể tại đây trên người chát khê vung chút giận sao. Làm hạ hắn liền đi tới chát khê bên người, đem chát khê trang phục cổ áo cho xét lên, còn không có đợi đến hắn động thủ đâu, tần mặc thì xuất hiện ở sau lưng của hắn. Nhìn tới người không nhiều ngon đấy. Tần mặc nói xong đem dao găm trong tay bỏ vào người này trên cổ mặt, trong lòng của người này lộ bột một tiếng. Hắn không ngờ rằng tần mặc tốc độ đã vậy còn quá nhanh, loại tốc độ này thật sự là quá kinh khủng, vì thực lực của hắn bây giờ căn bản thì không phải là đối thủ của tần mặc. Ngươi nếu thành thành thật thật, ta còn có thể suy xét, không đối với ngươi nhóm mọi người độc thủ, bằng không mà nói đừng trách ta ra tay đem các ngươi giải quyết." Tần Mặc hư lạnh một tiếng, liền đem chủ thủ của mình cho thu hồi lại, tiếp lấy Tần Mặc tìm cái vị trí tại đây ngồi. Mặc dù an Ninh thủ hạ trong nội tâm đặc biệt phẫn nộ, nhưng mà hắn vậy làm không là cái gì. Trách Khê thì là thở phào nhẹ nhõm, nhìn Tần Mặc cùng một hạ thân cùng Tần Mặc nói lời cảm tạ. "Thần Linh, đa tạ ngươi." Tần Mặc có chút bất đắc dĩ, không ngờ rằng hắn vẫn luôn đem chính mình cho gọi là hắn Linh. "Đừng nói như vậy, ta không phải cái gì thần linh, ta chỉ là không quen nhìn bọn hắn bắt nạt người bình thường thôi." Chắc khi gật đầu một cái hắn hiểu rõ, mặc dù Tần Mặc ngoài miệng nói như vậy, có thể là Tần Mặc hay là tương đối quan tâm hắn. Tần Mặc không có tại nhiều lời, ngược lại là lại ngồi ở bên cạnh trên tảng đá. Qua một quãng thời gian, Tần Mặc phát hiện có mấy người đem một vài hũ gốm ôm ra đây, Tần Mặc trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, hắn hướng phía này hũ gốm đi tới. Cũng không biết trong này phóng là cái gì. Bên trong một cái người làm thuê nói đến đây câu nói có chút hiếu kỳ đem này hũ gốm mở ra, thấy đến đồ vật trong này, hắn thì mở to hai mắt nhìn. Lại là xương. Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở nải hũ gốm phía trên, thấy đến bên trong xương Tần Mặc liền có chút bất đắc dĩ. Hắn cùng trước mặt những người này giải thích. "Này thoạt nhìn như là hải tử xương. Chương 513, kinh viện thi biệt vương, chương 513, kinh viện thi biệt vương. Ta trước đó từng tại trên sách nhìn thấy qua, đây là một loại tương đối tàn khốc trừng phạt, bọn hắn sẽ đem những hài tử kia phóng tới này hũ gốm bên trong, sau đó cho bọn hắn ui ăn, đợi đến thân thể của bọn hắn nhìn đặc biệt lớn, đồng thời đầu không có cách từ nơi này hũ gốm bên trong lúc đi ra, bọn hắn rồi sẽ đình chỉ được ăn. Sau đó lại đem những này người rất chết, dùng cái này đến chấn nhiếp nhân." Nghe nói như thế, chúng trong lòng của người ta toàn bộ cũng mắt lại. Không có nghĩ tới những người này đã vậy còn quá quá đáng, làm ra như thế chuyện thương thiên hại lý. Tần Mặc trong mắt mang theo ý cười, chẳng qua Tần Mặc không tiếp tục nói nhiều như vậy, ngược lại là đi tới một bên khác. Nhưng vào lúc này, hệ thống đột nhiên gợi ý Tần Mặc. Ding, phát hiện sinh vật bộ huyền, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc trong lòng lột bộ một tiếng, không cần nghĩ là hắn biết nhất định là từ này đáy biển mục sư bên trong mang ra thứ gì đó, có vấn đề hắn ngay lập tức đưa ánh mắt đặt ở những thứ này hũ gốm phía trên. Còn không có đợi đến Tần Mặc nhắc nhở bọn hắn mọi người, thì có một ít sinh vật, theo này hú gồm bên trong bay ra. Này sinh vật chính là lúc trước Tần Mặc tại bên trong Thất Tinh lỗ Vương cung nhìn thấy qua thì biệt vương. Một cái trong đó thi biệt vương trực tiếp chầm chậm đến khoảng cách tương đối gần trên người của người này, người này ngay lập tức ngã trên mặt đất, mang trên mặt vẻ mặt thống khổ, còn không ngừng ở chỗ này quằn cuồng. "Chạy ngay đi." Tần Mặc nhắc nhở lấy mọi người, bọn hắn nghe được Tần Mặc nói như vậy thì vội vàng gật đầu một cái, không cần nghĩ, bọn hắn liền biết chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tần Mặc nhìn một bên Trác Khê. "Ngươi vậy đừng chờ đợi ở đây, Rời đi trước nơi này lại nói." Trác Khê ngay lập tức gật đầu một cái, hắn hiểu rõ Tần Mặc thực lực là không kém, ngay cả Tần Mặc cũng khẩn trương như vậy. Có thể thấy được thứ này rốt cục có nhiều đáng sợ. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng thì ngưng tụ lực lượng của mình, bao trùm những thứ này thì bị vương. Các người hướng mặt trước đi có thể chạy được bao xa là bao xa. Những người này nghe được Tần Mặc nói như vậy thì nuốt nước miếng một cái, bọn hắn lại đưa ánh mắt đặt ở vừa mới trên đất kia thủ hạ trên thân, bọn hắn phát hiện trên thân người này tổn thương là đặc biệt nghiêm trọng, hơn nữa thoạt nhìn vô cùng khủng bố, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ rơi vào kết cục này, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời đi trước. Đợi đến bọn hắn quay rời đi này Tần Mặc, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Những thứ này thi Biệt Vương thì là lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, tất nhiên Tần Mặc đều đã điểm hộ những người kia rời đi, vậy bọn hắn liền đem Tần Mặc giết chết đi. Tần Mặc vậy đã nhìn ra những thứ này Ti Biệt Vương ý nghĩa, làm hạ Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn đối phó ta sao? Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc trong tay thì xuất hiện một cái thần hoàng kiếm. Tần Mặc trực tiếp dùng này thần hoàng kiếm hướng phía cách đó không xa những thứ này Ti Biệt Vương bộ tới, trong đó một ít thi Biệt Vương khoảng cách Tần Mặc là tương đối gần, bọn hắn bị Tần Mặc cho chém chúng sau đó trực tiếp biến thành hai nửa. Ngoài ra những người kia trốn ra một khoảng cách Tần Mặc cũng tại lúc này chuẩn bị quay người rời đi nơi này, thế nhưng những thứ này thì Biệt Vương lại gắt gao đi theo Tần Mặc. Tần Mặc sắc mặt có chút không tốt, những thứ này thì Biệt Vương số lượng thật sự là quá nhiều rồi, Tần Mặc không có cách nào trong thời gian ngắn giải quyết hết. Với lại nếu như mình không cẩn thận bị những thứ này thì Biệt Vương cho cắn bên trong, vậy mình thì nhất định sẽ trúng độc. Mặc dù trên người mình là có Hắc Long huyết mạch, không phải đặc biệt sợ hãi, nhưng bất kể như thế nào, tình huống như vậy đối với mình mà nói tóm lại là bất lợi. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi thì ngưng tụ lực lượng, cũng không lâu lắm Tần Mặc trước mặt thì xuất hiện một cái cự đại phong nhận. Cuốn nhận Tần Mặc đem cái này phong nhận cho đánh ra ngoài, gió này nhận nhanh chóng đi tới những thứ này thì biệt vương trước mặt. Gió này nhận trực tiếp công kích đến phía trước nhất mấy cái trên người thi biệt vương, mấy cái này thì biệt vương trực tiếp bị Tần Mặc cho chặt thành hai nửa. Tần Mặc nhìn thấy một màn này thì nhướng mày, trong mắt vậy mang theo một tia cười lạnh. Về phần cái khác những kia thì là có chút sợ sệt, hướng phía phía sau lui một khoảng cách, nhưng mà bọn hắn vậy cũng không có bởi vì cái này mà bông tha Tần Mặc, còn một mực Tần Mặc bên người vây quanh, dường như muốn đem Tần Mặc tinh thần cho làm hao mòn hầu như không còn. Mặc đã nhìn ra bọn hắn ý nghĩa, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi thật đúng là thật có ý tứ. Chẳng qua này với ta mà nói không có tác dụng gì." Tần Mặc nói xong cũng ngưng tụ lực lượng, cũng không lâu lắm Tần Mặc xuất hiện trước mặt một đạo cự đại lốc xoáy, Cổn Phong Huyễn Vũ. Một đạo cự đại lốc xoáy xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc đem cái này lốc xoáy cho đẩy đi ra, có cái này lốc xoáy, nhưng kia Thi Biệt Vương muốn bay đến giữa không trùng, thì không, có đơn giản như vậy. Quả nhiên những thứ này Thi Biệt Vương đúng là nhận lấy nhất định ảnh hưởng, thế nhưng bọn hắn lại dùng thân thể của bọn hắn không ngừng đánh tới lốc xoáy phía trên, ý đồ đem cái này lốc xoáy lực lượng cho trở nên hơi yếu kém một chút. Bất quá bọn hắn làm như thế vậy đúng là có hiệu quả nhất định, không có qua bao lâu thời gian gió xoáy này lực lượng thì yếu đi rất nhiều. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, bọn hắn cái kia sẽ không cho rằng như vậy cho dù xong rồi a. Liên Hoa Thiên Ấn. Một cái cự đại thủ ấn xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc đem cái này thủ ấn lôi ra ngoài, cái này thủ ấn nhanh chóng đánh tới cái đó lốc xoáy phía trên, tại cái kia trong gió lốc thi biệt vương toàn bộ đều bị Tần Mặc giải quyết. Thế nhưng cái đó lốc xoáy lại bởi vì cái này bị Tần Mặc cho làm không có, cái khác những kia thi biệt vương lại vây đến Tần Mặc chúng quanh. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng. Những thứ này thì biệt vương một mực tần mặc bên cạnh, lại lại không dám tới gần tần mặc, vì tần mặc trên người này hơi thở của Hắc Long thật sự là quá mức nghiêm trọng, bọn hắn chỉ muốn tới gần tần mặc từng chút một thì sẽ phi thường khó chịu. Tú Minh bảo liệt, lại là một cái cự đại viên cầu xuất hiện ở tần mặc trước mặt, tần mặc đem cái này viên cầu cho ném ra ngoài, cái này viên cầu nhanh chóng đánh tới những thứ này trên người thì biệt vương. Tần mặc viên cầu đụng phải trên người của bọn hắn, trong nháy mắt liền trực tiếp nổ bể ra đến, chẳng qua cái này đạo lực lượng nhưng cũng để bọn hắn trực tiếp hóa thành bột. Tần mặc cười lạnh một tiếng, lại nhìn chung quanh những thứ này thì biệt vương. Những thứ này thi biệt vương dường như cũng ý thức được Tần Mặc không là như thế tốt đối kháng, bọn hắn trực tiếp vòng qua Tần Mặc, hướng phía một bên khác những người kia đuổi tới. Tần Mặc hít mắt, không có nghĩ tới những thứ này thi biệt vương vẫn còn biết lấn mềm không lấn cứng rắn. Đã như vậy, vậy ta liền theo các ngươi cùng đi. Nói xong Tần Mặc thì đi theo những thứ này thi biệt vương phía sau, những thứ này thi biệt vương không ngừng hướng phía phía trước bay lên, mà Tần Mặc thì là theo sát bên cạnh của bọn hắn. Cứ như vậy đi qua, không có bao lâu thời gian, những thứ này thi biệt vương đổi kịp An Ninh. Tần Mặc nhìn thấy một thi biệt vương đã ghé vào trên người An Ninh. Chương 514, phân rõ phương hướng. Chương 514, phân rõ phương hướng. Tần Mặc một lộn ngược ra sau liền đi tới A Ninh bên cạnh, lật tay bên trong cái này thần hoàn kiếm bông chốc đánh vào trên người hắn. Chẳng qua Tần Mặc là đem lực đạo cho không chế rất tốt, cho nên A Ninh cũng không có bởi vì cái này bị thương. A Ninh thở phào nhẹ nhóm, hắn lại nhìn chăm chú Tần Mặc. "Cảm ơn ngươi." Tần Mặc tùy tiện khoát khoát tay, tiếp lấy Tần Mặc thì tiếp tục ở chỗ này đối phó những thứ này thì bị biệt vương. Những thứ này thi biệt vương cũng biết bọn hắn không phải là đối thủ của Tần Mặc, tất nhiên Tần Mặc muốn bảo vệ A Ninh, vậy bọn hắn thì lại đi truy những người khác đi. Nhìn thấy những thứ này thi biệt vương rời khỏi nơi này, Tần Mặc lúc này mới muốn theo tới, thế nhưng lại nghĩ tới A Ninh, Tần Mặc thì nhíu mày. "Ngươi cùng ta cùng một chỗ đi." A Ninh gật đầu một cái, nhưng là bởi vì A Ninh ở chỗ này, Tần Mặc tốc độ trở nên chậm rất nhiều, tại trên đường này bọn hắn lại gặp phải một ít thi thể. Không có nghĩ tới những thứ này thì Biệt Vương đã vậy còn quá khủng bố. A Ninh nắm tay chặt chẽ nắm lại, sắc mặt của hắn cũng có chút không tốt, Tần Mặc thở dài một hơi. Trước đừng quản nhiều như vậy, tiếp tục đi lên phía trước đi." A Ninh đáp một tiếng, Tần Mặc đều đã mở miệng, hắn cũng chỉ có thể nghe Tần Mạc. Hai người bọn họ chậm rãi hướng phía phía trước đi tới. Có thể qua không bao lâu A Ninh cũng cảm giác được vô cùng mệt mỏi, với lại hắn vậy đặc biệt khát nước, rốt cuộc hai người bọn họ cái thứ gì đều không có mang. A Ninh tìm một khối đá ngồi xuống, lông mày của hắn nhíu thật chặt, đưa ánh mắt đặt ở trên người Tân Mặc. Ta có chút đi không được rồi. Tân Mặc nhìn thấy A Ninh như vậy sắc mặt liền có chút không tốt, hắn lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, hiện tại không biết những kia thi biệt vương chạy đến địa phương nào đi, thế nhưng A Ninh đều đã như thế, hai người bọn họ muốn tiếp tục đi đường, thì A Ninh sợ rằng sẽ sức cùng lực kiệt mà chết. Vậy trước tiên ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Tần Mặc vậy tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn thấy A Ninh miệng đều đã khô nứt thành bộ dáng này, Tần Mặc lại đột nhiên theo trong túi sách của mình mặt lấy ra một chai nước ném cho A Ninh. A Ninh trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, hắn không ngờ rằng trên người Tần Mặc lại còn mang theo thủy. Ngươi không phải cũng không có mang tiếp thế sao? Ta trước đó đem nước này bỏ vào trong túi tiền của ta mặt, trước uống nước đi, ngươi bộ dáng này không có cách nào tiếp tục đi đường. A Ninh thở dài một hơi thì gật đầu một cái, hắn uống một hớp nước, này mới cảm giác được đã khá nhiều, hắn lại nhìn chăm chú Tần Mặc. Cảm ơn người. Tần Mặc khoát, khoát tay, kỳ thực Tần Mặc luôn luôn không phải cái gì người thế lương. Thế nhưng lại nghĩ tới lần trước tại viện điều dưỡng nơi đó lúc A Ninh rốt cuộc quá khứ tiếp nhận bọn hắn, cho nên Trần Mặc mới biết đối với hắn khách khí như vậy. Nghỉ ngơi một lát sau, Tần Mặc lúc này mới lại đứng người lên nhìn A Ninh, A Ninh cầm trong tay thủy đưa tới. "Nếu không chê, ngươi vậy uống một chút đi." Trần Mặc lắc đầu. "Không cần thiết chúng ta phải mau sớm hướng mặt trước đi mới được, hiện tại hai người chúng ta đã thu thập, nếu muốn tiếp tục hướng mặt trước đi, còn không biết được qua bao lâu thời gian mới có thể từ nơi này đi ra ngoài." A Ninh thở dài một hơi, gật đầu một cái. Qua không có bao lâu thời gian, A Ninh cũng cảm giác được bụng rất đói, nhưng là đã vừa mới uống hết mấy nước. Hắn thì vẫn cố nén. Có thể Tần Mặc lại đã nhìn ra, cho nên Tần Mặc thì theo trên người mình lấy ra một bao bánh quy đưa cho An Ninh. Vừa đi vừa ăn đi, chúng ta phải mau sớm tìm thấy đại bộ đội, sau đó đi xuống dưới mới được. Kỳ thực Tần Mặc trong không gian còn có cái khác ăn thứ gì đó, có thể Tần Mặc cho là mình cùng An Ninh cũng chưa quen thuộc, không cần thiết đem những kia cho hắn lại nói, chính mình vốn là không có mang ba lô, nếu nếu xuất ra những kia thể tích tương đối lớn ăn thứ gì đó, kia An Ninh khẳng định là muốn hoài nghi. An Ninh sững sờ ngay tại chỗ, hắn không ngờ rằng Tần Mặc vậy mà sẽ như thế, nhưng hắn hay là đáp một tiếng, đem mấy bánh quy nhận lấy. Bất kể như thế nào, Tóm lại tần Mặc đúng là đối với hắn thật không tệ, nhìn tới phía sau hắn nhất định phải thật tốt cảm tạ một chút tần Mặc. Không ngờ rằng ngươi cùng ta trong tưởng tượng như thế không giống nhau. A Ninh nhìn chăm chú tần Mặc, tần Mặc nghe được hắn nói như vậy, trong mắt liền mang theo một tia cười lạnh. Ta không nghĩ nhặt xác cho ngươi. A Ninh lúc này mới hít sâu một hơi gật đầu một cái, mặc kệ tần Mặc nói thế nào, hắn cũng cảm thấy tần Mặc xác thực cho hắn trợ giúp rất lớn. Thế nhưng một lát sau sắc trời này cũng chậm chậm muộn xuống dưới, với lại nơi này cũng biến thành nói chuyện nhạt nhẽo. A Ninh không ngừng xoa xoa cánh tay của mình, tần Mặc cũng nhìn được hắn. Như vậy suy nghĩ một chút, Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, nhìn thấy cách đó không xa thật có một cái sơn động, Tần Mặc thì nói với An Ninh, "Hai người chúng ta cũng đã đi rồi thời gian dài như vậy, trước tiên đi nơi này nghỉ ngơi một hồi đi." An Ninh đáp một tiếng, đến bên trong sơn động này, An Ninh này mới cảm giác được đã khá nhiều, không qua môi của hắn vẫn có chút tái nhật, hắn lại nhìn Tần Mặc, "Bất kể như thế nào, đợi đến tìm được rồi đại bộ đội, ta nhất định sẽ thật tốt cảm kích một chút người. Tần Mặc khoát khoát tay, chuyện này đối với Tần Mặc mà nói ngược lại là sao cũng được, cho nên Tần Mặc cũng không muốn cùng hắn so đo nhiều như vậy. Nơi này còn có một nửa bánh quy, ngươi có muốn ăn một chút hay không? A Ninh không biết Tần Mặc trong tay có bao nhiêu đồ ăn, vạn nhất nếu là hắn hoàn toàn đã ăn xong, nhiều Tần Mặc chết đói hay là khát chết ở chỗ này sẽ không tốt. Không cần. Vì Tần Mặc hiện tại trạng thái thân thể kiên trì một tháng là không có có vấn đề gì quá lớn. A Ninh nhíu mày, cũng không thể hiểu nhìn Tần Mặc. Tần Mặc thật sự lợi hại như vậy sao? Nhưng hắn lại cảm thấy nếu là chính Tần Mặc không muốn ăn những thứ này, vậy hắn vậy không cần thiết ép buộc Tần Mặc. Vừa vận đem những này giữ lại cho mình bổ sung thể lực. A Ninh không có còn muốn nhiều như vậy. Mặc dù nói hiện tại quả thật có chút lạnh nhưng mà hắn nhất định phải muốn ở chỗ này nằm ngựa ngủ một hồi sáng sớm hôm sau tần mặt tỉnh lại sau đó thì theo không gian của mình bên trong lấy ra một chai nước uống vào mấy ngụm, liền lại nhét đi vào và an ninh tỉnh lại lúc phát hiện tần mặt đã ở bên ngoài người đang làm gì an ninh trong mắt mang theo hoài nghi đi ra ngoài phát hiện tần mặt chính ở chỗ này quan sát bầu trời ta tại phân rõ phương hướng tần mặt liếc nhìn an ninh một cái bọn hắn cũng không thể một thằng chờ đợi ở đây phải mau chóng đi tìm đại bộ đội người mới được an ninh hơi kinh ngạc nhưng vẫn ở đầu phân biệt ra sao hướng bên này đi thôi Tần Mặc chỉ vào một cái trong đó phương hướng, theo sau chủ động hướng phía bên ấy đi tới. An Ninh thì là cùng tại sau lưng Tần Mặc, lại lấy ra đến rồi trước đó còn lại một ít bánh quy, bắt đầu ăn. Tần Mặc cũng nhìn thấy, chẳng qua Tần Mặc cũng không nói gì thêm. Còn lại cuối cùng một khối bánh kiển, An Ninh nhìn Tần Mặc. Chương 515, một chút cũng không nhiều có, chương 515, một chút cũng không nhiều có. Người tốt xấu ăn một chút đi, nếu ngươi cái gì đều không ăn, đợi lát nữa gặp phải thì bệnh vương, liền không có người bảo hộ ta. Tần Mặc nghe nói như thế, liền không nhịn được cười lạnh một tiếng. Ngươi có biết hay không ngươi phép khích tướng vô cùng mê trợ. Ta nếu là thật đói bụng, chính ta hội ăn, không cần ngươi nhắc nhỏ ta." Nghe được Tần Mặc giọng nói lạnh như thế, an Ninh thì nhếch miệng. Tần Mặc không muốn để cho chính mình quản chính hắn còn không muốn phản ứng hắn nhiều như vậy chứ, tất nhiên Tần Mặc như thế, vậy mình vậy cũng không cần phải lại cùng hắn nói nhảm những thứ này, hắn cũng không nên đem này bánh quy lưu cho Tần Mặc, ai bảo Tần Mặc như thế không biết tốt xấu. An Ninh nói xong, liền muốn đem cuối cùng này một khối bánh kiển cho ăn hết, thế nhưng suy nghĩ một chút hắn hay là thở dài một hơi đem này bánh quy thu vào. Tần Mặc mang theo A Ninh tiếp tục hướng mặt trước đi tới có thể một lát sau, A Ninh cũng cảm giác được phương hướng này có chút không thích hợp, hắn cao mày nhìn Tần Mặc. Hình như có chút vấn đề a. Tần Mặc gật đầu một cái, Tần Mặc cũng là có loại cảm giác này, tiếp lấy hắn chính là ở đây cẩn thận quan sát đến, một lát sau Tần Mặc trong mắt thì xuất hiện một kia cười lạnh. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, nơi này hẳn là có kỳ môn độ giáp. A Ninh có chút kinh ngạc, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể nào, này Tây Vương mẫu lại có thực lực như vậy. Năng lực bày xuống tiểu này kỳ môn độ giáp. Sắp thực là như vậy, bằng không, chúng ta chỉ sợ sớm đã, đã đi ra ngoài, cũng là ta chủ quan mới sẽ như thế, chẳng qua ngươi đi tâm đi. Ta sẽ dẫn ngươi đi ra." Tần Mặc lại liếc nhìn A Ninh một cái, A Ninh há hốc mồm, nhưng không biết vì sao Tần Mặc nói với hắn xong rồi những lời này, hắn có một loại không hiểu ra sao an tâm. Tần Mặc phân biệt một chút phương hướng thì tiếp tục hướng mặt trước đi, mặc dù nói này kỳ môn độn giáp đối với người bình thường mà nói đúng là tương đối có tác dụng, thế nhưng tại Tần Mặc trong lúc này nhìn xem chẳng đáng là gì. Một lát sau, Tần Mặc liền đem nơi này kỳ môn độn giáp cho phá, hắn vậy theo này trong trận pháp đi ra ngoài. Vừa mới từ nơi này đi ra ngoài, Tần Mặc thì nghe được cách đó không xa âm thanh, hắn đưa ánh mắt đặt ở chỗ nào, trong mắt xuất hiện cảnh giác nét mặt. Đối phương theo hòn đá kia phía sau đi ra, Tần Mặc gặp được lại là trường Kỳ lần cùng Lô Thiên Chân cùng với phán tử, trong mắt liền mang theo vẻ kinh ngạc. Tại sao là các ngươi mấy cái? Lô Thiên Chân gặp được Tần Mặc ngay lập tức cao hứng lên, hắn hướng phía Tần Mặc chạy tới, bỗng chốc ôm lấy Tần Mặc. Tần Mặc ngươi có thể làm ta sợ muốn chết, ngươi không sao chứ? Tần Mặc khoát khoát tay. Không có gì, ta vô cùng an toàn. Nói xong Tần Mặc liền lại nhìn cách đó không xa trường Kỳ lần Trương Kỳ, Lân, Trương Kỳ Lân, thì là tùy tiện hướng phía Tần Mặc gật đầu, cũng không nói gì thêm, thế nhưng Tần Mặc lại mắt chần có thể thấy, chú ý tới ánh mắt của đối phương trở nên hòa. Lúc này An Ninh thì là nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn. Các người nếu không có việc gì thì đừng chờ đợi ở đây ồn chuyện, tiếp tục hướng mặt trước đi thôi. Ban Tử nghe được An Ninh lời này thì lườm một cái. Ngươi sao cũng ở nơi đây đâu? Thực sự là ghét ngươi, chỗ kia cũng có ngươi. An Ninh cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta thích ngươi sao? Ta vậy không muốn ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ngươi nếu là không muốn gặp ta, vậy chúng ta thì vội vàng hướng mặt trước đi thôi, chỉ cần có thể tìm thấy Tây Vương Mỗ Công, vậy chúng ta cũng không cần phải ở cùng một chỗ, trực tiếp mỗi người đi một ngả liền tốt. Tần Mặc nhìn thấy bọn hắn như vậy tương ái tương sát, đã cảm thấy có chút bất an gì, chẳng qua Tần Mặc hay là mang lấy bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi. Chẳng qua như thế rất để người cảm thấy khiếp sợ, nơi này lại có kỳ môn độn giáp tồn tại. Lô Thiên Chân lúc nói lời này, nhìn Tần Mặc Tần Mặc đáp một tiếng. Không ngờ rằng các ngươi lại vậy đã nhìn ra. Chúng ta nào có bản sự kia à, hay là Ngô Thiên Chân nói cho chúng ta biết, bằng không chúng ta chỉ sợ căn bản không có cách nào phân rõ phương hướng. Tần Mặc đồng chốc bật cười. Được, ta còn tưởng rằng là mấy người các ngươi giải ra câu chuyện thật, không ngờ rằng cũng chỉ là dựa vào chương kỳ lần mới có thể từ bên trong đó đi ra, chẳng qua đây cũng rất tốt. Tần Mặc gật đầu một cái, nô Thiên Chân nhỏ giọng nói với Tần Mặc: "Ngươi cũng không biết, chúng ta mới vừa từ cái đó doanh địa trải qua lúc, là gặp được cái đó doanh địa có một thi thể, hơn nữa còn có rất nhiều nát hú gớm, chúng ta đều muốn hụ chết. Ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện đây." Tần Mặc lừa một cái: "Các ngươi cảm thấy có đồ vật gì có thể làm gì được ta sao? Tiên tâm đi, mặc kệ ai chết ta cũng sẽ không chết." Tần Mặc cười lấy nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn, mấy người bọn hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm gật đầu một cái. "Ngươi không có việc gì là được." Tần Mặc ngược lại là không tiếp tục cùng mấy người bọn hắn nói nhiều. Ngược lại là mang nhìn mấy người bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi tới, vừa đi, còn một bên ở chỗ này nói chuyện phiếm. A Ninh một mực bên cạnh, nghe lấy bọn hắn nói, nói được tương đối bí mật chỗ, mấy người bọn hắn thì sẽ đặc biệt nhỏ giọng. A Ninh cười lạnh một tiếng. Các người cái kia sẽ không cảm thấy ta rất muốn nghe các ngươi nói những thứ này đi, ta nói cho các ngươi biết ta một chút cũng không hiểu có. Bàn tử nhất miệng. Ngươi nói cái gì chính là cái đó đi, dù sao chúng ta vậy sẽ không tin tưởng ngươi, với lại chúng ta là không có khả năng để ngươi nghe được chúng ta nói tới bí mật, bằng không ngươi trở về thì phải nói cho ngươi lão bản. A Ninh ngay lập tức cảm thấy có chút im lặng. Hắn rứt khoát đi tại phía trước nhất, đỡ phải mấy người này cùng chính mình nói nhảm. Tượng là nghĩ đến cái gì, Tần Mặc lại đưa ánh mắt đặt ở trên người phàm tử. "Đúng rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này còn có ngươi?" Nói xong Tần Mặc lại nhìn một chút bàn tử. Bàn tử cùng phan tử liếc nhau một cái, hai người bọn họ trên mặt đều mang biểu tình ngượng ngùng, thế nhưng hai người bọn họ ai đều không có mở miệng nói chuyện, chẳng qua Tần Mặc hay là đoán được. Nô Thiên Chân có chút tức giận bất bình cùng Tần Mặc tiến cáo. "Nếu nếu lần tiếp theo tái kiến ta tam thúc, có thể hay không thật tốt giúp ta giáo huấn một chút ta tam thúc à, chỉ sợ ở đây những người này trừ ra ngươi không có người còn dám làm chuyện này." Ta tam thúc thật sự là quá đáng, hắn lại mang theo nhiều người như vậy đến nơi này, hơn nữa còn không nói với ta mục đích cuối cùng nhất là cái gì, ta còn là cháu của hắn sao?" Tần Mặc trong mắt mang theo ý cười, kỳ thực này cùng nhau đi tới, Tần Mặc sớm thì đã phát hiện chỗ không đúng. Này vẫn đúng là không nhất định. Nô Thiên Chân sững sốt một chút, cũng không thể hiểu nhìn Tần Mặc, Tần Mặc vô vô Lô Thiên Chân bà bai, chẳng qua Tần Mặc cho là mình vậy không cần thiết cùng hắn giải thích nhiều như vậy, hắn nếu là thật sự không hiểu, với hắn mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Nô Thiên Chân thì là có quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh, trên người Trương Kỳ Lân, Trương Kỳ Lân vậy lắc đầu. Hai người các ngươi nghĩa là gì a? Bất kể như thế nào, hai người các ngươi cũng là của ta anh em tốt. Chương 516 sẽ không tiếp nhận bố thí, chương 516 sẽ không tiếp nhận bố thí. Hai người các ngươi không muốn cùng ta giảng đúng không? Có thể Tần Mặc muốn cùng Trương kỳ Lân hay là một mượn hướng mặt trước đi tới. Nô Thiên Chân không có cách, chỉ có thể đưa ánh mắt đặt ở Phan Tử cùng với trên người bà tử. kia hai người các ngươi nói với ta một chút Tần Mặc lời vừa rồi là có ý gì? Hai chúng ta cũng không hiểu a, Tần Mặc thâm ảo như vậy, chúng ta làm sao lại nghe rõ? Phan Tử có chút bất đắc thở dài một hơi. Lô Thiên Chân miết miệng Trạng qua hình như vậy đúng là bộ dáng này. Làm Hạ Ngô Thiên chân thì vội vàng hướng phía Tần Mặc bước tới. Tần Mặc ngươi hảo hảo cùng ta giảng một chút thôi, ngươi nếu một thằng không nói với ta, trong nội tâm của ta rồi sẽ một thằng ghi nhớ lấy chuyện này, vạn chờ tới khi phía sau gặp phải cái gì, ta bởi vì cái này sự việc phân tâm, chẳng phải không có biện pháp giúp các ngươi sao?" Tần Mặc đống chốc và cười. Kia nếu là như vậy ngược lại là rất tốt, rốt cuộc như vậy ngươi thì sẽ không thụ thương." Ngô Thiên chân trợn to mắt nhìn Tần mạc. hắn không ngờ rằng Tần Mặc vậy mà sẽ nói ra những lời này, Tần Mặc vô vô bở vai của hắn, liền mang theo mọi người tiếp tục hướng mặt trước đi. Chẳng qua chúng ta hiện tại muốn đi chỗ nào a? Muốn theo ma quỷ này trong thành đi ra ngoài sao? Phán tử cũng không thể hiểu hỏi đến Tân Mặc, Tân Mặc dừng lại một chút, lại nhìn trong chú hắn. Các ngươi còn nhớ chúng ta trước đó nhìn xem cái đó bút ký sao? Bọn hắn gật đầu một cái, Tân Mặc thì là tại đây cùng bọn hắn mọi người giải thích. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, cái này ma quỷ thành tại cổ đại lúc có thể là một chiến trường. Mà Tây Vương mẫu lại tương đối tinh thông tiểu này kỳ môn độn giáp chi thuật, cho nên hắn chính là ở đây thả kỳ môn độn giáp, muốn dùng cái này đến mê hoặc nhân, để cho địch nhân vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Đây đối với những người kia mà nói chỉ sợ là một tinh thần làm hao mòn, cho dù những người đó trên người mang theo nước và thức ăn, bọn hắn vậy không nhất định năng lực từ nơi này đi ra ngoài, các nguyên nên đã hiểu ý của ta. Mấy người bọn hắn trước đó là theo chân Tần Mặc cùng nhau sống qua nhiều như vậy mộ huyệt, bọn hắn tự nhiên là có thể nghe hiểu được, cho nên bọn hắn liền trực tiếp đáp một tiếng. Cái này chúng ta đương nhiên hiểu rõ. Tần Mặc đáp một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc chính là ở đây tiếp tục cùng bọn hắn kể. Bọn hắn cũng đều nghe được đặc biệt cẩn thận, thế nhưng một lát sau nô Thiên Chân thì bừng tỉnh đại ngộ. Vậy nếu là dựa theo ngươi nói như vậy lời nói, Các người trước đó tiến vào cái đó cổ thuyền hẳn là bị thủy cho sông tới nơi này, có thể là bởi vì thời gian trôi qua thái lâu đời, nơi này thời tiết vậy phát sinh biến hóa, cho nên nơi này thủy vị thì giảm xuống. Về phần trước đó rời ra ngoài những kia vô gốm, cũng là cái đó phú quý người vật bồi táng, cho nên trong này mới có thi biệt vương, đúng không?" Tân Mặc gật đầu một cái, nội ý tưởng ngây thơ là một chút cũng không sai, cái khác mấy người cũng đều đáp một tiếng, điểm mấy bọn hắn cũng coi là hiểu được. Đây cũng là mang ý nghĩa ma quỷ này thành cùng Tây Vương Mẫu cũng là cùng một thờ, chúng ta muốn thế nào mới có thể đến đạt Tây Vương Mẫu cung đâu?" Lô Thiên chân lại ném ra một vấn đề. Tần Mặc suy nghĩ một chút, thì cùng mấy người bọn hắn nói: "Ta nghĩ chúng ta theo cái đó dòng sông cổ thì có thể tìm thấy, nhưng là bây giờ dòng sông cổ đã biến mất không thấy, chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp xem xét có thể hay không tìm thấy một ít manh mối." Bạn tử mấy người bọn hắn ngay lập tức hiểu rõ ra. "Vậy có phải hay không thì mang ý nghĩa chúng ta hiện tại đi cái phương hướng này có thể là sai, chúng ta muốn hay không trở về lại lần nữa đi à. Mập mạp chân mày cao lại, nhìn xem lên trước mặt mấy người này, Tần Mặc lừa một cái. "Không cần trở về, chúng ta theo con đường này trước hướng mặt trước đi lại nói, xem xét chờ một lát trên đường có thể hay không tìm thấy đầu mối gì." Bọn hắn mọi người gật đầu một cái, Tần Mặc đều đã nói như vậy, vậy bọn hắn đi trước một chút thử một chút đi. Qua không có bao lâu thời gian, bầu trời này đột nhiên bắt đầu mưa, Tần Mặc lông mày nhíu thật chặt, hắn quay đầu nhìn bên cạnh mấy người. Nhìn tới chúng ta không có cách nào tiếp tục hướng mặt trước đi rồi, trước đây tại ma quỷ này thành trong thì dễ mất phương hướng. Lại thêm hiện tại lại trời mưa, chờ một lát có thể biết trở nên nói chuyện nhặt nhẽo, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi. Bọn hắn gật đầu một cái, tiếp lấy bọn hắn liền theo Tần Mặc cùng đi đến trong một cái sơn động. Đến cái sơn động này sau đó, Lô Thiên Chân liền đem ba lô cho Tần Mặc. "Đúng rồi, đây là bọc của ngươi." Tần Mặc đáp một tiếng, Tần Mặc đem này bao mở ra, từ bên trong lấy ra một chút ăn, đưa cho trước mặt những người này. Tần Mặc ngươi vẫn là trước sau như một lợi hại à, không ngờ rằng ngươi lại lại mang theo nhiều như vậy ăn thứ gì đó. Phan Tử cười lấy nhìn Tần Mặc, Tần Mặc nhướng mày. Đây là đương nhiên. Nói xong Tần Mặc liền tự mình vậy ăn một chút. Cũng không lâu lắm Tần Mặc thì ăn không sai biệt lắm, hắn lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa trên người An Ninh. An Ninh đang lúc ăn cuối cùng này một khối bánh kiển, vì túi đeo lưng của hắn là không có, cho nên hắn cũng không có cái gì tiếp tế. Mặc do dự một chút, liền lấy ra đến một chút ăn, đưa cho An Ninh. Mặc dù đối phương đúng là địch nhân của hắn, nhưng bất kể như thế nào, vừa mới đối phương cũng là nghĩ nhìn muốn đem kia bánh quy cho hắn, mang ý nghĩa đối phương cũng có cân nhắc qua tính mạng của hắn. An Ninh nhìn thấy Tần Mặc như vậy đã cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác. Ta sẽ không tiếp nhận ngươi bố thí. Tần Mặc nghe được hắn nói như vậy thì bỗng chốc bật cười, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nếu là không vui lòng ăn đâu, ta vậy không có gì có thể nói, ta thì đem những này ăn thứ gì đó cho để ở chỗ này. Bà tử nhìn thấy A Ninh như thế không biết điều, thì quên dạy nhìn Tần Mặc. Ngươi làm gì muốn như vậy a? Hắn tất nhiên không muốn ăn vậy liền để hắn bị đòi thôi, và đến lúc đó hắn thật sự đi không được rồi, hắn rồi sẽ cùng chúng ta đưa tay muốn ăn, hắn chỉ có thể cầu chúng ta. Lô Tiên Chân vội vàng vô một cái bả vai của Mập Mạp, bản tử hư lạnh một tiếng. Các người mọi người chính là thái phụ nhân người, các ngươi đừng quên, trước đó hắn nhưng là đối phó qua chúng ta. Tần Mặc trong mắt mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ, chẳng qua Tần Mặc cũng không có nói nhiều như vậy. Mưa bên ngoài ở dưới hay là thật lớn, an Ninh rất nhanh liền đói không chịu nổi, hắn chỉ có thể đem Tần Mặc này một ít thức ăn cho mở ra. Bản tử cũng là gặp được, ngay tại bản tử chuẩn bị mở miệng lúc, Tần Mặc kéo một chút cánh tay của hắn. Được rồi, nếu nếu trên đường hắn thật sự đói mất đi, vậy chúng ta mọi người lộ trình chẳng phải là muốn bị làm trễ lại sao? Còn không bằng đừng để ý tới hắn đấy." Bạn tử cảm thấy tần Mặc lời này vậy có đạo lý, hắn đáp một tiếng, "Tiếc được tôi, ta liền xem như cho ngươi một bộ mặt." Trần Mặc có chút bất đắc dĩ mà cười, chẳng qua tần Mặc gật đầu một cái, liền không có nói lại nhiều như vậy. Chương 517, không thể liên lụy bọn hắn, chương 517, không thể liên lụy bọn hắn. Rất nhanh mưa bên ngoài thì ngừng, Trần Mặc ra đi kiểm tra một hồi, xác định đã vạn dặm không mây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đến nay trong huyện động cùng bọn hắn mọi người nói, "Đi thôi." Chúng ta tiếp tục xuất phát, đều đã ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, tiếp xuống chúng ta nhất định phải tìm thấy Tây Vương Mẫu Công mới được." Bọn hắn cũng đáp một tiếng, đi theo Tần mặt cùng đi ra ngoài. Qua không có bao lâu thời gian, bàn Tử đột nhiên gặp được cách đó không xa một chân dung, trong mắt của hắn mang theo vẻ mặt kinh ngạc. "Mấy người các ngươi mau tới đây." Nghe được thanh âm này, Tần mặt thì hướng phía bên ấy đi tới. Lúc này, bọn hắn mọi người ngay lập tức chú ý tới trước mặt nơi này, chỗ để đó chính là một ít hóa thạch. "Ta không nhìn lầm, đây cũng là ngàn năm trước vật lưu lại đi." Ban Tử có chút kích động xoa xoa đôi bàn tay, nhìn chăm chú trước mặt mấy người này. "Đúng vậy a." Tần Mặc gật đầu một cái, tiếp lấy Tần Mặc liền lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác, cẩn thận quan sát đến trước mặt này tấm bích họa. Nhìn xem tới nơi này hẳn là dòng sông cổ. Chẳng qua này nhìn lên tới hảo kỳ quái á này hóa thạch đầu tại sao là mặt người, mà thân thể của hắn lại là hình dáng của cá. Tần Mặc lắc đầu giảng lời nói thật, đối với cái này Tần Mặc cũng là không rõ lắm. Có thể nhưng vào lúc này, Tần Mặc giọng hệ thống đột nhiên gợi ý Tần Mặc. Ding, phát hiện sinh vật bộ huyền, mời lập tức tiêu diệt. Mặc mắt, nhìn tới hẳn là cái này mặt người ngư ít một F40 một F, hóa thạch Quả nhiên thì sau đó một khắc, cái này mặt người ngư ít một F41F, hóa thạch lại đột nhiên bắt đầu chuyển động, hắn hướng phía Tần Mặc lao đến. Tần Mặc hừ lệnh một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện hắn cái kia thanh thần hoàn kiếm. Mặt người ngư ít một F41F, hóa thạch hướng phía Tần Mặc lao đến, muốn đem Tần Mặc thịt trên người cho cắn xé tiếp theo. Thế nhưng Tần Mặc lại một quyền đánh tới mặt người ngư ít một F41F, trên người hóa thạch, mặt người ngư ít một F41F, hóa thạch bị Tần Mặc đánh bay đi ra ngoài. Cái này mặt người ngư ít một F41F, hóa thạch mặc dù nhưng đã ở chỗ này chờ đợi trăm năm năm, thế nhưng hắn căn bản cũng không có cái gì lực lượng. Tần Mặc Đông chốc đi tới bên cạnh hắn. Trong tay thần hoàng kiếm từ trên xuống dưới hướng phía hắn rơi quá khứ hắn liền bị Tần Mặc thần hoàng kiếm cho công kích đến. Cái này mặt người ngư ít một f 41 một F, hóa thạch trong nháy mắt biến thành hai nữa. Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm, giọng hệ thống lần nữa gợi ý Tần Mặc. Đinh, tiêu diện sinh vật mộ huyết thành công, lấy được đặc thượng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Chương Kỳ Lân thì là đi tới Tần Mặc bên cạnh nhíu mày. Thế nào? Không có sao chứ? Tần Mặc lắc đầu, tiếp lấy Tần Mặc chính là đưa ánh mắt đặt ở trước mặt cái này mặt người ngư ít một F40 một trên người hóa thạch không có nghĩ tới chỗ này, mặt người ngư ít một f 41 mức F, hóa thạch đã vậy còn quá có linh tính, nhìn tới ở chỗ này đợi thời gian dài vậy hấp thu này nhật nguyện tinh hoa. Trương Kỳ Lân đáp một tiếng. "Đúng vậy à, nếu như không phải ngươi tốc độ phản ứng nhanh, chỉ sợ cũng muốn bị hắn cho làm bị thương." Bàn Tử thì là có chút đau lòng, ngồi xuống thân thể. "Các ngươi vậy quá không biết đạo tâm đau những người này, mặt người ngư ít một f 41 mức F, hóa thật đi, phải biết những thứ này hóa thạch có thể là phi thường có giá trị khảo cổ, nếu nếu đem này mang đi ra ngoài, có thể đáng giá không ít tiền đâu." Mặc nghe nói như thế liền không nhịn được lườm một cái. Không ngờ rằng bản tử vẫn không đổi được hắn ý nghĩ như vậy. Bên cạnh Phan tử thì là vô một cái mập mạp cánh tay. Người đang suy nghĩ gì đấy? Nếu nếu tần mạc không đem cái này, mặt người ngư ít một f 41 mức F, hóa thạch giải quyết, không chừng hắn hiện tại liền đem người ăn. Đánh rắm. Bản gia ta lợi hại như thế, lại làm sao lại là cái này mặt người ngư ít một f 41 mức F, hóa thạch năng lực đối phó được. Cái này mặt người ngư ít một f 41 mức F, hóa thạch, nếu là thật dám qua tới đối phó ta, ta một quyền đem hắn giải quyết. Nhìn thấy bản tử ở chỗ này chậm gió, Lô Thiên chân thì bỗng chốc bật cười. Tôi đi, đừng nói những thứ vô dụng này. Hắn đến công kích chúng ta, chúng ta cũng không thể không đúng hắn làm cái gì à? Mặc dù xác thực có khảo cổ tác dụng, thế nhưng đội khảo cổ người cũng không thể lại tới đây, đem cái này mặt người ngư ít một F41F, hóa thạch cho mang đi à. H chi thứ này như thế đại, nguyên căn bản là mang không đi ra. Lô Tiên Chân nói xong liền lại quay đầu nhìn Tần Mặc. "Thất nhiên không có chuyện gì, chúng ta thì lên đường đi." Tần Mặc gật đầu một cái. "Được rồi, chúng ta trước tiếp tục hướng mặt trước đi thôi, chúng ta thời gian vẫn tương đối cấp bách." Tần Mặc nhìn một chút mấy người bọn hắn, mấy người bọn hắn đáp một tiếng, thì đi theo Tần Mặc bên cạnh. A Ninh cũng là cùng đi theo với bọn họ. Vì A Ninh hiểu rõ hiện tại mình đã thoát ly đại bộ đội, nếu nếu lại không đi theo đám bọn hắn mấy cái, rất có thể hội chết ở chỗ này. Mặc kệ trước đó giữa bọn hắn có cái gì ân oán, hiện tại muốn làm chuyện trọng yếu nhất chính là tìm được chiếc Tây Vương mỗ cùng. Tân Mặc Mang nhìn mấy người bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi tới. Một lát sau, bọn hắn lại đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa chính để đó một ít xe, hơn nữa còn có một ít tản mát trang bị. An Ninh con mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, hắn hướng phía bên ấy đi tới, đem ba lô của mình cho tìm được rồi, vắt tại trên lưng, lúc này mới muốn nhìn nhìn bên cạnh mấy người này. Nếu như ta còn nhớ không sai, Trời mưa lúc ấy công phu, nơi này phong có phải hay không thật lớn, chỉ sợ đây đều là bị thổi tới nơi này. Tần Mặc gật đầu một cái. "Xác thực là như vậy, chúng ta mọi người trước tìm một cái trang bị đi, tìm sau khi xong lại tiếp tục đi xuống dưới." Mặc dù trên người của bọn hắn là có một ít trang bị, thế nhưng những trang bị này có khả năng không đủ dùng. Bọn hắn tất cả mọi người đáp một tiếng, không có lại nhiều dạng. Cũng không lâu lắm bọn hắn liền đem này trang bị cho mang không sai biệt lắm, bọn hắn cũng tại lúc này rời đi này. Liên tại bọn hắn mọi người tiếp tục hướng phía trước lúc, Tần Mặc đột nhiên nghe được thanh âm gì, hắn đưa ánh mắt phóng ở giữa không trung trông. Trương Kỳ Lân trên mặt vậy mang theo cảnh giác nét mặt, bên cạnh Lô Thiên Chân cùng với Phan Tử nhìn thấy Tần Mặc đột nhiên không đi thì sửng sốt một chút, bọn hắn nhìn Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân. Các người đây là thế nào? Bàn Tử tuân hỏi lên, nhưng vào lúc này, Tần Mặc giọng hệ thống đột nhiên gợi ý Tần Mặc. Đinh, phát hiện sinh vật mỗ huyền, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, nhìn tới lại có đồ vật gì. Lúc này Tần Mặc trong óc đột nhiên xuất hiện những tia thi biệt vương thân ảnh. Lô Chân vậy nắm tay đặt ở trên chuôi của hắn mặt. Quả nhiên đi qua chỉ trong chốc lát, mọi người liền gặp được cách đó không xa thi biệt vương hướng lấy bọn hắn bay tới. Nhìn tới quả nhiên như vậy, Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc liền đem Thần Hoàng kiếm đưa ra, quay đầu nhìn bên cạnh Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn. "Đừng ở chỗ này thất thần, đi nhanh lên." Ngô Thiên Chân gật đầu một cái, hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mấy người này trên thân. "Chúng ta rời đi trước này, không muốn liên lụy Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân. Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân thì là ở chỗ này giữ lại." Qua không có bao lâu thời gian, những kia thi biệt vương thì hướng phía bên này là đến. "Chương 518, nhảy đi xuống, chương 518, nhảy đi xuống." Tần Mặc cùng Chương Kỳ Lân liếc nhau một cái, hai người bọn họ thì phân tán, đứng ở hai bên đường ngăn chặn những thứ này thì biệt vương Những thứ này thì Biệt Vương nhìn thấy có người dám ở chỗ này đứng, bọn hắn thì hướng phía hai người kia vào tới, muốn đem hai người kia ăn hết. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, những thứ này thì Biệt Vương không khỏi có một ít quá mức ngây thơ à. Ưng kích trường không. Một cái cự đại diều hâu xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc đem này diều hâu ném ra ngoài, cái này diều hâu thì hướng phía cách đó không xa những thứ này thì Biệt Vương lao đến. Những thứ này thì Biệt Vương cũng là gặp được này con diều hâu, bọn hắn gắng gượng hướng phía này con diều hâu đụng tới. Thế nhưng này con diều hâu trên người năng lượng lại một lần lại một cái đem những này Thi Biệt Vương chọi đập nát. Cho dù như thế Những thứ này thì Biệt Vương vậy cũng không có bởi vì cái này mà lùi bước. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì quay đầu, đem ta ánh mắt đặt ở một bên khác trên người Trương Kỳ Lân. Vì Trương Kỳ Lân thực lực, nghĩ muốn đối phó những thứ này thì Biệt Vương cũng là không có gì khó khăn, cho nên Tần Mặc không cần lo lắng. Tần Mặc lại lấy ra đến rồi chính mình Thần Hoang kiếm. Thần hoàng kiếm phía trên là mang theo một tia năng lượng màu đen Tần Mặc, đem năng lượng màu đen này đem tới. Năng lượng màu đen này nhanh chóng đánh tới trước mặt những thứ này trên người thì Biệt Vương. Kỳ thực vì chính Tần Mặc một lực lượng cá nhân nghĩ phải giải quyết những thứ này thì Biệt Vương không có đơn giản như vậy. Chỉ tiết hiện tại có Trương Kỳ Lân ở chỗ này cho mình giúp đỡ đối phó những vật này là không có gì khó khăn. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, thì khống chế trong tay mình cái này thần hoàn kiếm, không ngừng công kích tới trước mặt những thứ này thì bị vương. Những thứ này thi biệt vương rất nhanh liền không kiên trì nổi, bọn hắn chậm rãi biến thành hai nửa ngã trên mặt đất. Tần Mặc nhìn thấy bọn hắn như vậy thì hế mắt, nhưng mà Tần Mặc cũng không có nói nhảm. Cách đó không xa cái này, Diều Hâu đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, Tần Mặc U Linh thì hiện ra một con mãnh hổ. Mãnh hổ trùng kích. Mãnh hổ lại hướng phía những thứ này thi biệt vương đụng tới, những thứ này thi biệt vương chốc bị đụng vào, chia năm Thế nhưng những thứ này thì biệt Vương hay là không ngừng công kích tới cái này mãnh hổ, cái này mãnh hổ lực lượng vậy chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan hết. Tần Mặc trực tiếp đem chính mình hai cái bàn tay cho chụp ở cùng nhau, cái nải mãnh hổ trong nháy mắt thì nổ tung. Bắn nổ năng lượng lại đem chung quanh cách tương đối gần những kia thi biệt vương giải quyết. Ngoài ra một ít thi biệt vương thì là quay chung quanh tại Tần Mặc cùng Trương Kỳ lân chung quanh, bọn hắn tựa hổ là đang do dự. Suy nghĩ một chút, bọn hắn rất quát chiến lược, nơi này hướng phía cách đó không xa Ngô Thiên Chân mấy người kia đột tới. Tần mặt lạnh xuống, hắn hừ lạnh một tiếng. Muốn rời khỏi nơi này vậy muốn hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, chỉ thấy cách đó không xa không gian cũng trở nên bóp méo lên. Không gian ngưng tụ thuật. Những thứ này Thi Biệt Vương trực tiếp bị Tần Mặc khống chế được, bọn hắn không ngừng động chạm lấy trước mặt không gian, thế nhưng không gian này nhưng vẫn khống chế bọn hắn, để bọn hắn không có cách nào tiếp tục hướng phía trước. Vô song kiên quyết. To lớn kiếm xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc đem thanh kiếm này cho ném ra ngoài, thanh kiếm này nhanh chóng ngăn cản những tia Thi Biệt Vương. Thanh kiếm này hướng phía những tia Thi Biệt Vương hoành qua, những tia Thi Biệt Vương trực tiếp bị Tần Mặc kiếm cho cắt thành hai nửa. Đương nhiên Vẫn có một ít thi biệt vương không có bị tần mặc cho công kích đến, bọn hắn hiện tại đã đem tần mặc cái không gian này cho đánh ra một vết nước, bọn hắn theo này vết nước liền xông ra ngoài. Thế nhưng còn không có, đợi đến bọn hắn cao hứng trở lại, cái đó không xa thì xuất hiện rất nhiều băng tinh, đem bọn hắn trả lại. Kiếm vũ bắt vương, lại làm đống chốc giết chết rất nhiều thi biệt vương, những thứ này thi biệt vương lập tức có chút ít bầu không khí, bọn hắn quay đầu nhìn phía sau tần mặc. Lúc này lại có một cái to lớn bữa xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, cái này bữa hay là một hàn băng, băng chạm Cái này vừa lại chém tới thật nhiều cái trên người thì biệt vương, này mấy cái thi biệt vương đều bị Tần Mặc đánh không có. Nhìn thấy những thứ này thì biệt vương dễ dàng như vậy liền bị chính mình giải quyết, Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, hắn lại nhìn bên cạnh Trương Kỳ Lân. Trương Kỳ Lân hiện tại cũng đã giết chết thật nhiều cái thi biệt vương, cho nên hai người bọn họ không cần lại lo lắng. Đã như vậy, kia liền nghĩ biện pháp đem các ngươi cho vậy ở chỗ này đi, chúng ta vậy không có thời gian với các ngươi ở lâu. Nghĩ như vậy Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, một cái cự đại hỏa long xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc đem cái này hỏa long cho ném ra ngoài, cái này hỏa long trực tiếp quay trùng quanh tại những kia thi biệt vương chúng quanh sích luyện thiên hỏa. Những thứ này thì Biệt Vương là tương đối sợ sẽ hỏa diễm, cho nên bọn hắn không dám gắng gượng cùng lên hỏa diễm ba chạm. Tần Mặc nhìn chăm chú bên cạnh Trương Kỳ Lân. "Chúng ta đi trước đi." Trương Kỳ Lân đáp một tiếng, hắn khẳng định là không có muốn ở chỗ này liền chiến ý nghĩa, cho nên hắn thì đi theo Tần Mặc bên người. Hai người bọn họ hướng phía chạy phía trước, cũng không lâu lắm bọn hắn thì đổi kịp Lô Thiên Chân mấy người kia. Nô Thiên Chân bọn hắn hiện tại đã tới một vách núi nơi này. Tần Mặc chần mày cau lại, Tần Mạc cũng đi tới vách núi, này Lô Chân thì là hỏi đến Tần Mặc cùng với Trương Kỳ Lân. "Những địa thi biệt vương đâu?" Bọn hắn tạm thời bị tần Mặc Hỏa giẫm không chế được, không có cách nào rời khỏi. Nghe nói như thế bản tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn vươn tay vớt ve một chút trán của mình, thế nhưng bên cạnh An Ninh lại những thật chặt lông mày. Chúng ta không thể ở chỗ này tiếp tục ở lại, vạn nhất nếu là chờ một lát những kia thi biệt vương đổi tới nên làm cái gì? Tần Mặc ý nghĩ cùng An Ninh ý nghĩ là không sai bị lắm. Thế nhưng chúng ta phía trước đã không có đường, bây giờ nên làm gì? Lô Thiên Chân nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc suy nghĩ một chút thì nhắm mắt lại, tiếp lấy Tần Mặc thì phóng xuất ra trên người mình lượng, cảm giác đến này đến dưới có nhìn sinh mệnh khí tức. Tần Mặc trong mắt liền mang theo một loại ý cười. Chúng ta từ nơi này xuống dưới. Nói xong Tần Mặc liền trực tiếp theo không gian của mình bên trong lấy ra một dây thường đặt ở phía dưới này. Ngươi xác định này dây thường đủ dài sao? Vạn nhất nếu là chờ một lát, chúng ta té chết làm sao bây giờ? Phan Tử như mày, bên cạnh Ngô Thiên Chân thì là vỗ vô bờ vai của hắn. Yên tâm đi, chúng ta phải tin tưởng Tần Mặc, Tần Mặc khi nào lựa qua chúng ta. Phan Tử suy nghĩ một chút, đã cảm thấy vậy đúng là đạo lý này, hắn đáp một tiếng, liền theo Tần Mặc mấy người bọn hắn cùng nhau, theo cái này dây thường hướng phía dưới tụt xuống. Không có qua bao lâu thời gian bọn hắn liền đi tới này thấp nhất, tần mặc trong mắt mang theo một vòng ý cười, hắn nhìn bên cạnh mấy người này. Nhìn tới chúng ta cách làm là không sai, không có nghĩ đến đây mặt vậy mà sẽ có một rừng mưa. Chương 519, bước vào rừng mưa, chương 519, bước vào rừng mưa. Phan Tử chân mày cao lại, đây đúng là rất ngưỡng hắn cảm thấy khiếp sợ, phải biết phía trên thế nhưng xa mà a. Tần Mặc nhướng mày, nếu như ta đoán không lầm lời nói, kia Tây Vương Mẫu cũng nên ngay tại này rừng mưa chỗ sâu. Bên cạnh An Ninh cảm thấy tất nhiên bọn hắn tất cả mọi người đã cùng nhau, vậy hắn vậy không cần thiết giấu giếm nữa cái gì. Cho nên hắn liền cùng mấy người này giải thích. Tân mặc lời nói này đúng là không sai, Tây Vương mẫu cũng chính là ở đây. Mọi người nghe được, An ninh lại mở miệng, trong mắt đều mang vẻ mặt kinh ngạc, bàn tử cũng tại lúc này cười lạnh một tiếng. Có thể à, không ngờ rằng ngươi vậy mà sẽ đem cái này nói cho chúng ta, ta còn tưởng rằng ngươi hội một thằng che giấu đấy. An ninh nếu như mày, nhưng mà hắn không muốn nhiều như vậy, phản mà là tiếp tục hướng phía phía trước đi tới. Nhưng vào lúc này, bàn tử đột nhiên phát hiện dưới chân của mình không cẩn thận đem một vật cho đám nát. Đây là cái gì? Bản tử có chút ít tò mò nhìn trước mặt mọi người, Tần Mặc đưa ánh mắt đặt ở dưới chân hắn, tiếp lấy Tần Mặc thì nhíu mày. Nếu như ta nhìn xem không sai, đây cũng là một loại đồ vật trứng. Bàn tử có chút ghét bỏ đem giày của mình cho cọ một chút. Nhưng lúc này hệ thống lại đột nhiên gợi ý Tần Mặc. Đinh, phát hiện rừng mưa sinh vật, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc ngay lập tức đưa ánh mắt phóng trên mặt đất kia trứng trùng phía trên. Lẽ nào là này trứng trùng sao? Còn không có đợi đến Tần Mặc suy nghĩ nhiều, thì có thật nhiều ma cô loại thứ gì đó hướng lấy bọn hắn vây quanh. Tần Mặc sắc mặt trở nên khó coi, bên cạnh tử là đã từng ở trong rừng mưa vấn lại qua. Hắn ngay lập tức nhắc nhở lấy mọi người, "Này chỉ sợ là một loại nấm ký sinh." Bàn tử nghe nói như thế thì mở to hai mắt nhìn, hắn đột nhiên đưa ánh mắt đặt ở dưới chân của mình, nuốt nước miếng một cái, lại hỏi đến trước mặt mấy người này. "Vậy ta vừa mới là đem này mà cô chứng cho đã vỡ, này mà cô chứng sẽ không phải ký sinh đến trên người của ta a?" Phan tử nhìn bản tử, "Chúc mừng ngươi là đúng, ta trước đó theo trơ mắt nhìn của ta một chiến hữu bị này mà cô cho cha tấn đau đến không muốn sống." Còn không có đợi đến bản tử nhiều lời, xung quanh những thứ này, nấm ký sinh cách bọn họ thì càng ngày càng gần. Tần Mặc hít mắt, không có nghĩ tới những thứ này, Nấm ký sinh tốc độ còn thật mau. Chỉ gặp bọn họ dống chốc bay ra, hướng phía Tần Mặc lao đến, Tần Mặc thì là lấy ra chính mình thần hoàng kiếm hướng lấy bọn hắn buộc tới. Thế nhưng những thứ này, Nấm ký sinh tốc độ phản ứng lại vô cùng nhanh nhẹn, bọn hắn hướng thẳng đến bên cạnh tránh né một chút, tiếp lấy bọn hắn liền đi tới Tần Mặc trên da mặt. Còn không có đợi đến bọn hắn tiến vào Tần Mặc trong thân thể, trên người Tần Mặc thì phát ra một cố năng lượng màu đen đem những này Nấm ký sinh cho tránh ra. Những thứ này Nấm ký sinh không có cách, cũng chỉ có thể rời đi mục tiêu của bọn hắn, lại hướng phía tử mấy người kia công kích qua. Phan Tử luôn luôn tại Ngô Thiên Trần bên người bảo hộ lấy Ngô Thiên Trần, bởi vì hắn hiểu rõ Ngô Thiên Trần thực lực hay là rất yếu, nếu nếu hắn không cẩn thận bị những thứ này nấm ký sinh cho đến gần rồi, rất có thể hội chết dưới tay bọn họ. Có thể một bên khác bàn tử cũng có chút không thích hợp, đầu óc của hắn chuyển đến một hồi mê muội, tiếp lấy hắn liền lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc, hướng phía Trần Mặc đưa tay ra. Trần Mặc là cảm nhận được mập mạp không thích hợp, cho nên Trần Mặc thì bỗng chốc đi tới mập mạp bên cạnh, đỡ đối phương. Người kiên trì một hồi nữa. Nói xong lời này, Trần liền đem lực lượng dốc vào đến thân thể của mập mạp bên trong. Tần Mặc có thể rất rõ ràng cảm nhận được, bàn tử trong thân thể là có một cỗ đặc thù năng lượng, cỗ này đặc thù năng lượng dường như chính đang ăn uống nhìn mập mạp vết đục. Tần Mặc chấn mày cau lại, tiếp lấy Tần Mặc thì dùng lực lượng của mình bao vây lấy cố lực lượng kia, đem cỗ lực lượng này chậm rãi từ thân thể của mập mạp bên trong đội ra ngoài. Bàn tử hiện tại là phi thường suy yếu, hắn đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, hướng phía Tần Mặc cười cười, với lại sắc mặt của hắn vậy đặc biệt trắng bệnh. Tần Mặc nhìn thấy hắn như vậy trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn chung quanh những thứ này ểm ký sinh. Đã các ngươi không nên như thế, vậy chúng ta thì đánh nhau chết sống đi. Tần Mặc nói ra một câu nói kia thì ngưng tụ lực lượng, chỉ thấy tần Mặc trùng quanh xuất hiện rất nhiều băng tinh. Những thứ này băng tinh hướng phía cách đó không xa những kia nấm ký sinh vây lại những thứ này nấm ký sinh, cảm nhận được này băng tinh lực lượng, tốc độ của bọn hắn thì trở nên chậm chạm rất nhiều. Nguyên đến những ngày nấm ký sinh cũng sẽ nhận nhiệt độ ảnh hưởng. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy tần Mặc thì nhìn cái khác mấy người. Các người mọi người cách hơi xa một chút, đỡ phải chờ một lát hội không cẩn thận nộ thương đến các ngươi. Bọn hắn nghe được tần Mặc nói như vậy thì đáp một tiếng, tiếp lấy bọn hắn thì vội vàng hướng phía phía sau lui qua thứ, đợi đến bọn hắn ổn định thân hình, lúc này mới lại nhìn tần Mặc. Băng tiên tuyết địa. Này nhiệt độ chung quanh bóng chốc thì chậm lại. Mấy người bọn hắn là cảm nhận được, cho nên lông mày của bọn họ thì thật chặt, cũng không thể hiểu nhìn Tần Mặc. Có thể nhưng vào lúc này, bọn hắn đột nhiên phát hiện những thứ này, nấm ký sinh hành động lại lại trở nên chậm rất nhiều. Nguyên lai Tần Mặc là phát hiện cái này. Trương Kỳ lân trong mắt mang theo ý cười, hắn cũng không có cùng chung quanh những người này giải thích, ngược lại là tại đây tiếp tục xem. Qua không có bao lâu thời gian, chung quanh những thứ này, nấm ký sinh liền bị Tần Mặc lực lượng cho công kích đến, bọn hắn ngã trên mặt đất, đồng thời thân thể của bọn hắn cũng biến thành băng bàng cứng rắn. Tần Mặc lấy ra Thần Hoàng kiếm hướng lấy bọn hắn bộ tới, thân thể của bọn hắn thật sự là quá cứng, cho nên liền bị Tần Mặc cho chặt thành hai nửa. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, nhưng mà Tần Mặc cũng lười cùng những thứ này cái khác nấm ký sinh nói nhảm. Ngưng băng quyết, trung quanh những thứ này băng xương, chậm rãi tạo thành cái này đến cái khác chủ thủ, những thứ này chủ thủ hướng phía những thứ này nấm ký sinh đâm tới. Những thứ này nấm ký sinh bị đâm xuyên sau đó, trên người bọn họ lực lượng thì hoàn toàn biến mất, với lại bọn hắn vậy trực tiếp ngã trên mặt đất. Nhìn thấy bọn hắn không có phản ứng chút nào, Tần Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn chung quanh những thứ này đã vụn, vừa giận giống lên một tiếng. Phi xa thạch Những thứ này đá vụn chậm rãi tạo thành một cái cự đại tảng đá, hướng lên trước mặt những thứ này, nấm ký sinh đánh tới, những thứ này nấm ký sinh trực tiếp bị tảng đá kia cho ép thành bột. Về phần những thứ này bột, Trần Mặc vậy trực tiếp triệu hoán đi ra thiên hỏa, đốt thành cho bụi. Rất nhanh tần Mặc thì đem những này nấm ký sinh toàn bộ cũng giải quyết, Trần Mặc trong mắt vậy mang theo nụ cười thản nhiên, mặc kệ thế nào, tóm lại trong thời gian ngắn, bọn hắn hẳn là đã an toàn. Dòng hệ thống cũng tại lúc này gợi ý Trần Mặc. Chương 520, nơi này có độc chương 520, nơi này có độc trùng. Đinh, tiêu diệt sinh vật mộ huyết thành công, lấy được, được thưởng. Nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Tân mặc trong mắt mang theo vẻ mặt lo lắng, suy nghĩ một chút tân mặc, thì nhìn một chút mình bây giờ trạng thái thân thể. Tính danh, tân mặc. Tuổi tác, 24 tuổi. Kỹ năng, giám bảo chi mâu, thăm dò mộ huyệt chi khí, long ngâm chi nộ, không gian nào, thính thanh biện vị, hôn nộn chi mâu, phong chi tốc, sinh cơ thuật, long khí ngưng tụ, thủy tinh ngưng kết thuật, không gian ngưng tụ thuật, lô bàn, cơ quan thuật, thiên thần đích ng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 Tinh thần 615 nhân loại cực hạn 10. Nói thật Tần Mặc không biết vì thân thể này trạng thái có thể hay không từ nơi này xông ra đi. Này nếu nếu gặp được những kia tương đối đơn giản mộ huyết muốn chạy đi hay là thật đơn giản, thế nhưng nơi này dù sao cũng là Tây Vương Mẫu cung. Tân Mặc thở dài một hơi thì có quay đầu đưa ánh mắt phóng trên mặt đất trên người bản tử, hiện tại bản tử đã hôn mê đi. Tần Mặc đi nhanh lên đến mập mạp bên cạnh, đem lực lượng rót vào đến trong cơ thể của hắn. Mập mạp sắc mặt hiện tại vẫn là vô cùng tái nhợt. có thể Tân Mặc hiểu rõ trạng huống của hắn, mặc dù sắc thực có điểm gì là lạ, nhưng dù thế nào chính mình đều nhất định muốn nắm chặt thời gian, bằng không mà nói Những thứ này nấm ký sinh rồi sẽ đem thân thể của Mập Mạp chiếm lấy rồi. Cũng không lâu lắm Tần Mặc liền đem bản tử trong thân thể lực lượng toàn bộ cũng cho đổi ra ngoài, tiếp lấy Tần Mặc thì nhìn một chút Mập Mạp cánh tay, cánh tay của hắn phía trên là có một đặc biệt lớn ma cô hình dạng thứ gì đó. Tần Mặc lấy ra một chủy thủ, đem Mập Mạp nơi này cho cắt, tiếp lấy lấy Tần Mặc thì gắng gượng đem cái đó ma cô cho kéo ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, Tần Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy Tần Mặc thì theo trên người mình lấy ra, gật cùng với loại, đem thuốc này bôi Mập Mạp trên vết thương, viện giúp bản tử băng Cái khác mấy người nhìn một chút Tần Mặc Chúng ta là ở chỗ này tiếp tục ở lại hay là hướng mặt trước đi? Nơi này có nhiều như vậy thi thể của nấm ký sinh, chỉ sợ rất dễ dàng đem cái khác những kia cũng cho dẫn tới nơi này. Tần Mặc gật đầu một cái. Đúng vậy à, cho nên chúng ta hiện tại không có cách nào tiếp tục chờ đợi ở đây, các ngươi cùng ta cùng nhau hướng phía trước đi. Tần Mặc thở dài một hơi, mấy người bọn hắn không có cách, cũng chỉ có thể đi theo Tần Mặc bên người. Không có qua bao lâu thời gian bọn hắn liền rời đi vùng này, bọn hắn cũng tại lúc này đã đến một dòng suối nhỏ nơi này. Tần Mặc cẩn thận cảm giác một chút, xác định nơi này cũng không có cái gì đồ vật, Tần Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy hắn liền lại nhìn chăm chú bên cạnh bản tử, đem hắn bỏ vào trên một tảng đá mặt, lại giúp hắn thanh tắm một cái miệng vết thương của hắn. Mập mạp nắm tay chặt chẽ địa nắm lại, gắt gao cắn răng, có thể thấy được hắn vẫn tương đối thống khổ. Hơi nhẹ một chút. Bản tử ngầm đầu liếc nhìn Tần Mặc một cái, Tần Mặc lườm một cái thì gật đầu một cái, tiếp lấy Tần Mặc thì thận trọng giúp đỡ bản tử xử lý, qua không bao lâu hắn liền giúp bản tử làm xong. Cảm giác thế nào a? Tần Mặc hỏi mập này, bản tử có chút bất Tốt hơn nhiều, bất quá ta đều đã trở thành bộ này, tiếp xuống chúng ta còn có thể hay không tiếp tục hướng mặt trước đi tâm đi. Tần Mặc ga đuổi tử Hắn không tiếp tục nói với bản tử nhiều như vậy, ngược lại là quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác mấy người trên người. Mấy người các ngươi cảm giác thế nào? Chúng ta mấy cái ngược lại là không có chuyện gì, chỉ là có chút lo lắng bản tử. Lô Thiên chân ánh mắt hay là hơi có chút khẩn trương, rốt cuộc cho tới nay bản tử đối bọn họ mọi người giúp đỡ, bọn hắn tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Nếu bản tử thật sự đã xảy ra chuyện gì, trong lòng bọn hắn khẳng định cũng không chịu nổi. Ta không sao. Bản tử lắc đầu, tiếp lấy hắn thì thở dài một hơi, lại đưa ánh mắt đặt ở cánh tay của mình phía trên, mặc dù nói trên cánh tay tổn thương đúng là thật nghiêm trọng, nhưng mà hắn vậy không có cách Chỉ có thể tiếp tục như vậy nâng cao. Tất nhiên tất cả mọi người không sao, vậy chúng ta thì tiếp tục hướng phía trước đi. Tần mặc cười lấy nhìn xem lấy bọn hắn, mọi người bọn hắn mọi người thì là đáp một tiếng, tần mặc đều đã mở miệng, bọn hắn khẳng định là phải nghe tần mặc. Tần mặc cũng không có lại cùng bọn hắn nhiều lời, phân biệt một chút phương hướng sau đó, tần mặc liền mang theo bọn hắn hướng phía phía trước đi tới. Bọn hắn mọi người cũng đều đi theo tần mặc bên người. Một lát sau, pha tử liền lại đưa ánh mắt đặt ở chúng trên thân thể người. Đúng rồi Còn có một chuyện ta muốn nói với các ngươi một chút, mọi người nhất định phải cẩn thận một chút, rốt cuộc đây là rừng mưa, nơi này có thể biết có rất nhiều châu chấu, chuồn chuồn cùng với con muỗi, còn có các loại độc trùng cái gì. Lỡ như không cẩn thận thì rất có thể sẽ bị bọn hắn cho ký sinh, đến lúc đó chúng ta liền sẽ chúng độc, nghĩ muốn tiếp tục đi xuống dưới thực sự không phải chuyên đơn giản như vậy. Mọi người nghe nói như thế toàn bộ cũng hít vào một ngụm khí lạnh giảng lời nói thật, chuyện này đối với bọn hắn mà nói đúng là rất đáng sợ, rốt cuộc trước lúc này bọn hắn từ trước đến giờ cũng không có ở này mưa trong rừng sinh hoạt qua. Các ngươi mọi người vậy không cần thiết khẩn trương như vậy, chúng ta chỉ cần hơi cẩn thận một chút điểm là được rồi." Phán tử bất đắc dĩ nhìn xem lấy bọn hắn, mọi người suy nghĩ một chút, bàn tử liền nhỏ giọng nói với phán tử. "Vạn nhất nếu là thật sự không cẩn thận bị châu chấu chuồn chuồn cho ký sinh, kia có biện pháp nào không đem nó cho lấy ra a?" "Đương nhiên là có thể, chẳng qua khẳng định phải ăn chút thương khổ, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, kia châu chấu chuồn chuồn tiến vào người thân thể bên trong, có thể là rất khó lại bị bắt tới, trừ phi là dùng hỏa nướng miệng vết thương của ngươi." Bản tử hít vào một khí lạnh chỉ là suy nghĩ một chút hắn đã cảm thấy có chút đáng sợ, chớ nói chi là dùng ngọn lửa kia ở trên người hắn thiêu đốt. Ta biết rồi, vậy ta nhất định phải cẩn thận một chút, vạn nhất nếu là thật sự bị những kia châu chấu chuồn chuồn cho ký sinh, kia chẳng phải chết chắc rồi sao? Phan Tử bỗng chốc bật cười, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bên cạnh Trần Mặc vậy nhíu mày. Người ý nghĩ vẫn còn là thật nhiều. Bàn tử thì là vươn tay gãi đầu một cái, đây không phải chê cười sao? Này dù sao cũng là ở trong rừng mưa chỗ nguy hiểm như vậy, ý nghĩ của hắn tự nhiên là muốn hơi nhều một chút. Chương 521, quá an tĩnh, chương 521, quá an tĩnh. Chỉ có dạng này mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. "Tốt, chúng ta tốc độ hơi nhanh một chút đi." Tần Mặc lại nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn, cũng không biết cái khác những người kia có hay không có tiến vào mưa trong rừng, nhưng mà bọn hắn nhất định phải phải mau sớm tìm thấy Tây Vương Mỗ Cung. Tiếp lấy Tần Mặc thì tăng nhanh tốc độ của mình, cái khác mấy người ngược lại là cảm giác còn tốt, chính là Bản Tử hơi có chút mỏi mệt, rốt cuộc Bản Tử bị thương. Một lát sau, Tần Mặc liền phát hiện phía trước không có đường, nhíu chặt hai hàng chân mày lại, suy nghĩ một chút, hắn thì theo trên người mình lấy ra một chút ăn đưa cho mọi người. "Mọi người trước ăn một chút gì, chúng ta lại tiếp tục hướng phía trước đi." Nơi này đường bị ngăn chặn, nhìn tới chờ một lát nhất định phải phải nghĩ biện pháp đem nơi này mở ra mới được. Bọn hắn tất cả mọi người gật đầu một cái. Đều đã đuổi đến thời gian dài như vậy đường, quả thật có chút rối bụng. Và ăn không sai biệt lắm, Tần Mặc lúc này mới lại với bọn hắn mấy cái nói xong. Trước nghĩ biện pháp đem nơi này cho mở ra đi, trên người của ta mang theo kiếp nổ, muốn hay không đem nơi này cho huynh tặng? Bạn tử hỏi này Tần Mặc, Tần Mặc đáp một tiếng, này chỉ sợ là phương pháp đơn giản nhất. Mặc dù Tần Mặc có thể dùng lực lượng của mình đem nơi này cho mở ra, thế nhưng Tần Mặc không biết phía sau có cái gì đồ vật, hắn nhất định phải tận lực bảo tồn năng lượng của mình. Bạn tử đi qua thì dùng kiếp nổ đem cái này con đường cho nổ tung, Trần Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn mang theo mọi người hướng mặt trước đi tới. Thế nhưng đến nơi này, Trần Mặc lại phát hiện nơi này ăn tĩnh dị thường. Làm hạ tần Mặc lông mày thì nhíu lại, trong mắt của hắn mang theo nghi ngờ nét mặt nhìn bên cạnh mấy người. Cẩn thận một chút, nơi này không có đơn giản như vậy. Bọn hắn mọi người ngay lập tức gật đầu một cái, tần Mặc cũng nói như vậy, mang ý nghĩa nơi này nhất định là có nguy hiểm gì. Thế nhưng bọn hắn ở chỗ này chờ thời gian rất lâu, cũng phát hiện nơi này cũng không có cái gì đồ vật. Hệ thống cũng không có nhắc nhở, Mặc đối với Trần Mặc ngược lại cũng cảm thấy càng thêm kinh ngạc. Sắc thứ có điểm gì là lạ, dựa theo bình thường suy luận mà nói, này mưa trong rừng nên có rất nhiều động thực vật mới đúng, có thể là các ngươi xem xét nơi này mặc dù thực vật thật nhiều, lại một con động vật đều không có. Tần Mặc gật đầu một cái. Các ngươi trước ở chỗ này chờ một lúc, ta đi qua nhìn một chút tình huống. Tần Mặc đang chuẩn bị hướng mặt trước đi, Trương Kỳ Lân thì kéo lại Tần Mặc cánh tay, trong mắt mang theo vẻ mặt lo lắng, Tần Mặc vươn tay vô vô bờ vai của hắn. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Trương Kỳ Lân lúc này mới thở dài một hơi đáp một tiếng. Tần Mặc cũng nói như vậy, vậy hắn liền ở chỗ này chờ nhìn Tần Mặc đi. Tần Mặc thì là đi thẳng vào, tiếp lấy Tần Mặc liền phóng ra lực lượng của mình, cẩn thận ở chỗ này cảm giác. Thế nhưng Tần Mặc cũng không có cảm giác được cái gì. Kỳ quái. Tân Mặc nói đến đây câu nói thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở mấy người kia trên thân. Nơi này xác thực không có gì, các ngươi ở đâu chờ một lát ta tiếp tục xem nhìn xem. Bọn hắn tất cả mọi người chưa hồi phục Tần Mặc phản mà là tiếp tục tại đây ngồi. Trải qua thời gian rất lâu, Tần Mặc xác định nơi này cũng không có nguy hiểm gì thứ gì đó, lúc này mới lại với bọn hắn mấy cái nói xong. Hình như cũng không có cái gì. Bọn hắn liếc nhau một cái thì đi tới. Tiếp lấy bọn hắn chính là ở đây cẩn thận quan sát đến, vậy phát hiện nơi này cũng không có vật kỳ quái. Nơi này trừ ra tượng điêu khắc nhân diện điểu, cũng không có cái gì. Phan Tử vậy quan sát một chút, lúc này mới cùng mấy người bọn hắn nói xong. Nhưng càng như vậy thì càng mang ý nghĩa nơi này không thích hợp. Các ngươi nhìn xem. Bà Tử chỉ lên trước mặt cái này tượng điêu khắc nhân diện điểu phía dưới, mọi người đi tới, phát hiện này tượng điêu khắc nhân diện điểu phía dưới đang có nhìn một ít bức họa. Những người này tựa như là tại đưa tang a. Phan Tử chân mày cao lại, bên cạnh Ngô Thiên chân gật đầu một cái. Đúng vậy a, ngươi nhìn xem là không sai những người này đúng là tại đưa tang. Nói xong Lô Thiên Chân liền lại quay đầu, nhìn cách đó không xa một cái khác pho tượng, hắn lại hướng phía bên ấy đi tới. Các ngươi mau nhìn, nơi này cũng có pho tượng, là bọn hắn động tác kế tiếp. Tần mặt đáp một tiếng, nhìn tới bên kia pho tượng miêu tả nên toàn bộ đều là đưa tang lúc chẳng cảnh. Sau đó Tần mặt thì hé mắt, nhưng càng là như thế thì càng mang ý nghĩa nơi này không thích hợp, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, dựa theo bình thường suy luận mà nói, tiểu này diệt chim hẳn là Vân Đỉnh Thiên Cung đồ nơi đó tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Bọn hắn tất cả mọi người gật đầu một cái. Lời nói này là một chút cũng không sai. Rốt cuộc nơi này là Tây Vương Mộ cung. A Ninh ở chỗ này chụp một chút ảnh, lại nhìn xem lấy bọn hắn nói. Các người nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tất nhiên chúng ta hiện tại không biết nơi này là tình huống thế nào, vậy liền tiếp tục hướng phía trước chứ sao? Tân Mặc thở dài một hơi, gật đầu một cái, lại dặn dò bọn hắn mọi người. Nhưng bất kể như thế nào, tất cả mọi người muốn hơi cẩn thận một chút, nơi này khẳng định không có đơn giản như vậy. Chỉ là nương tựa theo chung quanh nơi này yên tĩnh môi trường có thể nhìn ra. Bọn hắn mọi người đáp một tiếng, đi theo Trần Mặc tiếp tục hướng mặt trước đi tới, một lát sau, Trần Mặc liền phát hiện cách đó không xa pho tượng người ở phía trên lại biến ít. Tần mặc trong lòng lột bộ một tiếng, hắn hiểu rõ tất nhiên này miêu tả là đưa tăng thời điểm chẳng cảnh, thì mang ý nghĩa những người kia tại trên đường này gặp phải cái quái gì thế, cho nên mới sẽ chết đi nhiều người như vậy. Ngay tại tần mặc hoài nghi lúc bên cạnh An ninh, đột nhiên cảm giác được trên người mình vô cùng không thoải mái, hắn tìm cái địa phương ngồi xuống, vươn tay vớt ve đầu của mình. Tần mặc những mày, bàn tử khoảng cách An ninh là tương đối gần, mặc dù nói hắn cùng An ninh luôn luôn không thế nào hòa thuận, nhưng hắn vẫn là có chút lo lắng. Người làm sao? Bàn tử hỏi lên, an ninh thì là đầu A Ninh sắc mặt biến được càng thêm tái nhận, Tần Mặc đi tới bên cạnh hắn, đem lực lượng rót vào đến trong cơ thể của hắn, cảm nhận được hắn nội tạng biến hóa, Tần Mặc trong lòng thì lộ bộ một tiếng. Không đúng, chúng ta lại nhận vô hình công kích. Bọn hắn nghe được Tần Mặc nói như vậy thì mở to hai mắt nhìn. Kia vậy phải làm sao bây giờ? Còn không có đợi đến Tần Mặc nói thêm nữa, ngay cả Ngô Thiên Chân sắc mặt cũng biến thành tái nhợt rất nhiều, hắn vậy ngồi ở trên một tảng đá mặt, rất khó chịu nhìn Tần Mặc. Rốt cuộc là thứ gì tại công kích chúng ta a? Tần Mặc lắc đầu, tất nhiên hệ thống không có đề kỳ chính mình, thì mang ý nghĩa nhất định không phải công việc thứ gì đó. Cái kia còn năng lực có cái gì đâu?" Tần Mặc ngẩng đầu đưa ánh mắt đặt ở trung quanh, hắn đột nhiên gặp được cách đó không xa pho tượng phía trên mấy cái động. Lẽ nào là mấy cái này động tác dụng sao? Tần Mặc nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng một chút, quả nhiên từ bên trong này cảm nhận được một đạo lực lượng công kích. Chương 522: Khôi phục nhân diện điệu, chương 522: Khôi phục nhân diện điệu. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trung quanh, đem bên cạnh rơm rạ cho cầm lên, chặn ở hang động này nơi này. Sau đó Mặc thì vội vàng đi tới Nô Thiên Chân bên cạnh, đem lực lượng rót vào đến trong cơ thể của hắn, Nô Thiên Chân lúc này mới hơi tốt một chút. Tương đối mà nói, Trương Kỳ Lân cùng Phan Tử tình hình cũng có chút không tốt, nhưng hai người bọn họ không có giống Nô Thiên Trần cùng A Ninh nghiêm trọng như vậy, nhiều nhất chính là sắc mặt trắng bệnh một chút thôi. Sao ta liền không sao? Ban Tử không hiểu nhìn xem lấy bọn hắn mọi người, Tân Mặc lắc đầu, nói thật, Tần Mặc hiện tại cũng là không rõ lắm, nhưng bất kể như thế nào, tóm lại mấy người bọn hắn cũng trở thành như vậy, nhất định phải mau đem mấy người bọn hắn chữa lành. Xác định mấy người bọn hắn tình huống tốt một chút, Tần Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác thế nào? Bọn hắn lắc đầu. Chúng ta không có chuyện gì. Nhìn thấy mấy người bọn hắn tốt, rất nhiều Tần Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy Tần Mặc thì ngồi ở bên cạnh trên tảng đá. Có thể còn không có đợi đến Tần Mặc nói cái gì, giọng hệ thống thì gợi ý Tần Mặc: "Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyết, mời lập tức tiêu diệt." Tần Mặc ngay lập tức cảnh giác đứng lên, quay đầu nhìn xung quanh. Lô Thiên Chân mấy người bọn hắn nhìn thấy Tần Mặc như vậy liền biết nhất định không đơn giản, làm hạ mấy người bọn hắn vậy cảnh giác. An Ninh sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, nhưng mà hắn không có cách, hắn cũng chỉ có thể kiên trì. Trung quanh những thứ này tượng điêu khắc nhân diện điểu trên người tảng đá cũng tại lúc này chậm rãi tróc ra, cũng không lâu lắm thì có nhân diện điểu xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Không có nghĩ tới những người này mặt chim vậy mà còn biết hồi phục lại. Tân mặc cười lạnh một tiếng, mấy người bọn hắn thì là có chút lo lắng nhìn tân mặc. kia bây giờ nên làm gì? Chúng ta những người này có thể là cái này mặt người chim đối thủ sao? Nơi này không sai biệt lắm có hơn 10 cái, bọn hắn nghĩ muốn đối phó, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tân mặc nhìn chăm chú mấy người bọn hắn. Những người này mặt chim hay là rất khó đối phó, với lại trên người của bọn hắn có lực lượng khác công kích. Đây cũng là tinh thần công kích ta. Mọi người vẫn là phải cẩn thận một chút. Trương Kỳ lân nhắc nhở lấy mọi người, mặc dù nói xác thực có tần mạc ở chỗ này, tần mạc có thể giúp bọn hắn đối phó những người này mà chim, nhưng mà những người này mặt chim dường như không có đơn giản như vậy. Tần Mạc gật đầu một cái. Đúng vậy à, các người nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, bọn hắn chờ một lát nếu nếu sử dụng tinh thần công kích, vậy mọi người thì tạm thời trốn trước, ta đến đối phó bọn hắn. Không sao, hiện tại mọi người chúng ta đã cảm giác được đã khá nhiều, chúng ta trước tiên có thể giúp người ngăn chặn trong đó mấy cái. Bọn hắn nhìn Tần Mạc, Tần Mạc đáp một tiếng, Tần Mạc không có lại cùng bọn hắn nhiều lời, ngược lại ngưng tụ lực lượng. Cuồn phốc Một cái cự đại phong nhận xuất hiện ở tần mặc trước mặt, tần mặc đem cái này phong nhận cho đánh ra ngoài. Phong nhận nhanh chóng đánh tới cách đó không xa mấy người kia mặt chim trên thân. Mấy người kia mặt chim trực tiếp bị tần mặc đụng ngã trên mặt đất, nhưng bọn hắn rất nhanh liền lại kích động lấy bọn hắn cánh bay đến giữa không trung. Tần mặc nhìn thấy bọn hắn như vậy thì hết mắt, chẳng qua tần mặc cũng không nói nhảm. Cười lạnh một tiếng sau đó, tần mặc thì ngưng tụ lực lượng, chỉ thấy tần mặc xuất hiện trước mặt một cái cự đại lốc xoáy. Cùng phong Huyền Vũ. mặc đem cái này lốc xoáy cho ném ra ngoài, cái này lốc xoáy cũng tại lúc này hướng phía cách đó không xa nhân diện điệu bay tới, dựa theo bình thường suy luận mà nói, Rõ xoáy này là cần phải có thể khống chế thân hình của bọn hắn, thế nhưng mấy người này mặt chim thì cũng không có bởi vì tần mạc lốc xoáy mà bị tần mạc cho ảnh hưởng đến. Mặc dù trên người bọn họ nham thạch chốc ra rơi mất, nhưng mà thân thể của bọn hắn còn giống như là tảng đá chế thành. Tần Mạc nhìn bên cạnh mấy người. Lúc này Trương Kỳ lần trong tay này cây đại đao đã đánh vào một trên người nhân diện điểu. Có thể là cái này, nhân diện điểu cũng không có bị thương, ngược lại là trên người hắn xuất hiện một cái khe nước to lớn. Sắc thực là như vậy, nếu như là như thế, chúng ta cũng chỉ có thể sử dụng man lực. Trương Kỳ Lân liếc nhìn Tần Mạc một cái. Tần Mặc ý nghĩ cùng ý nghĩ của hắn là không sai biệt lắm. Càng là như thế, chúng ta thì càng phải cẩn thận. Tần Mặc nắm đấm nắm lại, tiếp lấy Tần Mặc trước mặt thì xuất hiện một cái cự đại thủ ấn, Liên Hoa Thiên Ấn. Tần Mặc đem cái này thủ ấn cho ném ra ngoài, cái này thủ ấn nhanh chóng đánh tới mấy người này mặt chim trước mặt. Mấy người này mặt chim thì là không ngừng hướng phía phía sau lui lại, bọn hắn muốn tránh thoát Tần Mặc tập kích, thế nhưng Tần Mặc thủ ấn hay là đánh tới trên người của bọn hắn. Xông lên phía trước nhất cái đó trên người nhân diện điệu, ngay lập tức xuất hiện khe nứt to lớn, Tần Mặc thừa cơ đi tới bên cạnh hắn, lật tay trung thần hoàn kiếm. Trần Hoàng kiếm trực tiếp đem người này mặt chim cho đánh thành hai nửa, người này mặt chim thân thể ngã trên mặt đất, tần Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Làm hạ tần Mặc thì quay đầu, lại đưa ánh mắt đặt ở cái khác những kia trên người nhân diện điệu, hiện tại còn thừa lại cuối cùng chỉ cái. U Minh bạo liệt. Một cái cự đại viên cầu xuất hiện ở tần Mặc trong lòng bàn tay, tần Mặc đem cái này viên cầu vức, ra ngoài viên cầu nhanh chóng đánh tới một cái trong đó nhân diện điệu bên trên. Người kia mặt chim thì là gượng, khiến tần Mặc lần này thì bởi vì cái này trên lồng ngực của hắn xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Mặc cười lạnh một tiếng, không ngờ rằng hắn vậy mà sẽ cùng chính mình cứng đối cứng. Tràng Qua Tần Mặc ngược lại là không tiếp tục nghĩ nhiều như vậy, ngược lại là cẩm thần hoàng kiếm hướng phía hắn vọt tới. Cái này mặt người chim kích động hắn cánh, hướng phía Tần Mặc đánh tới, hắn cánh đánh tới Tần Mặc trong tay cái này thần hoàng kiếm phía trên, Tần Mặc thân hoàng kiếm lại gắng gượng đem hắn cánh cho chặt đứt. Người này mặt chim thẳng tắp hướng trên mặt đất rơi quá khứ, độ khó vậy thừa cơ đi tới bên cạnh hắn, từ trên xuống dưới đâm tới trên người hắn. Thân thể của hắn trực tiếp biến thành một ít đá vụn. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, chẳng qua Tần cũng không có bất kỳ cái gì thương hại, ngược lại là lại nhìn cái khác những người kia mặt chim. Bây giờ còn có cái khác những người kia mặt chim chờ đợi mình đi đối phó. Tương kích trường không, to lớn diều hâu xuất hiện ở tần mặc trước mặt, tần mặc đem cái này diều hâu ném ra ngoài, cái này diều hâu liền cùng những người kia mặt chim cứng đối cứng. Có thể tần mặc lại tại lúc này vừa vặn nghe được, bên cạnh truyền đến một tiếng ngã xuống đất âm thanh, hắn quay đầu đem cửa đóng đặt ở chỗ nào, liền gặp được an Ninh đã ngã trên mặt đất. Tần mặc sắc mặt khó coi, hắn lại nhìn cái khác mấy người. Nô Thiên Chân cùng Phan Tử trạng thái hiện tại cũng là không tốt lắm, cũng chỉ có bản tử cùng Trương Kỳ Lân còn có thể kiên trì. Hai người các ngươi trước đem bọn hắn cho đưa đến bên ấy đi thôi. Tần mặt chỉ chỉ cách đó không xa vị trí. Chương 523, Thải yếu đuối. Trong 523, tha yếu lưỡi. Hai người bọn họ liếc nhau một cái thì gật đầu một cái, bọn hắn cũng biết vì Tần Mặc thực lực hẳn là có thể đối phó được những người này mà chim. Nếu bọn hắn tiếp tục đợi, chỉ sẽ liên lụy Tần Mặc, chuyện này đối với Tần Mặc mà nói khẳng định là rất bất lợi. Đợi đến bọn hắn đi rồi sau đó, Tần Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trước mặt những thứ này trên người nhân diện điều. Không ngờ rằng lực lượng của các ngươi vẫn rất cứng ép, chẳng qua không sao. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, nói xong những lời này về sau, Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng. Cũng không lâu lắm, Tần thì lại tới bên trong một cái nhân diện điểu bên cạnh. Trên người Tần Mặc là mang theo Hắc Long huyết mạch lực lượng, cho nên những người này mặt chim căn bản là không có cách dùng tinh thần của bọn hắn công kích đánh bại Tần Mặc. Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cách đó không xa cái đó Diều Hâu lực lượng đã vô cùng yếu ớt, Tần Mặc dứt khoát khống chế cái này Diều Hâu, nhường cái này Diều Hâu nổ bể ra đến, bắn nổ lực lượng đánh vào cách hắn gần đây mấy người mặt chim trên thân. Mấy cái này trên người nhân diện điểu ngay lập tức xuất hiện một ít vết rách. Tần Mặc đi tới bên trong một cái nhân diện điểu bên cạnh, một kiếm chặt tới cái này trên người nhân diện điểu, người này mặt chim liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy Tần Mặc thì quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở xung quanh. Hiện tại nơi này còn là có 8 con nhân diện điểu, chẳng qua trong đó mấy cái đã bị thương. Vì thực lực của mình nghĩ muốn đối phó này 8 con nhân diện điểu, có lẽ còn là thật đơn giản. Tần Mặc trong tay thanh kiếm này rơi vào bên trong một cái trên người nhân diện điểu, người kia mặt chim cánh bị Tần Mặc cho chặt đứt, hắn thẳng tắp hướng trên mặt đất quằn khứ. Một người khác mặt chim nhìn thấy Tần Mặc như thế dũng manh thì hướng phía Tần Mặc lao đến, thế nhưng Tần Mặc nhưng cũng đem hắn cánh cho bẻ gãy. Cười lạnh một tiếng, Tần Mặc thì đưa ánh mắt phóng trên mặt đất, Tần Mặc ngưng tụ ra một con hổ ném xuống đất. Mãnh hổ trùng Con quặp này hướng thẳng đến hai người kia mặt chim cắn. Hai cái này trên người nhân diện điểu đều là mang theo một ít vết rách, cho nên con quộc này nên có thể đem bọn hắn giết chết. Về phần cái khác này 6 con, Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, một thanh khổng lồ bảo kiếm xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt. Vô song kiếm quyết, Tần Mặc có phải không nghĩ lại cho này 6 con nhân diện điểu cơ hội gì, cho nên Tần Mặc liền đem này to lớn bảo kiếm cho ném ra ngoài. Bảo kiếm này nhanh chóng đi tới này 6 con nhân diện điệu bên cạnh, thẳng tắp hướng lấy bọn hắn bổ tới, trong đó 2 con nhân diện điệu trực tiếp bị Tần Mặc cho chém nát. Lại bởi vì cái này dẫn đến Tần Mặc thanh bảo kiếm này biến mất, Tần mặt lại một chút cũng không lo lắng. Kiếm Vũ Bắc Phương. Đạm này kỹ năng lại giải quyết trong đó một con nhân diện điểu, chỉ còn lại cuối cùng ba con sao? Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt phóng trên mặt đất, hắn phát hiện trên đất con hổ kia đối phó hai người kia mặt chim lúc hay là thật đơn giản. Cũng liền mang ý nghĩa mình bây giờ không cần lo lắng nhiều như vậy. Hàn băng mà chạm, một cái cự đại dịu xuất hiện, Tần Mặc đem lưới búa này ném tới, đánh vào một cái trong đó nhân diện điểu phía trên, cái này dịu cùng người kia mặt chim đồng thời biến mất. Ngoài ra hai người mặt chim suy nghĩ một chút, bọn hắn thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa trường kỳ lần mấy người kia vị trí. Tất nhiên không có cách nào đối phó được Tần Mặc, vậy bọn hắn liền đem Tần Mặc đồng bạn giải quyết đi, như vậy Tần Mặc trong lòng khẳng định vậy hội tương đối khó chịu. Tần Mặc thấy rõ bọn hắn ý nghĩa, thì cười lạnh một tiếng. Muốn đối với đồng bạn của ta ra tay, cũng phải nhìn nhìn xem các ngươi có hay không có thực lực kia. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó, thì ngưng tụ ra một chút băng tinh, này băng tinh chắn hai người bọn họ trước mặt, nhường hai người bọn họ không có cách nào động đậy. Lôi đình chi nộ, to lớn kinh lôi mới hạ xuống, kinh lôi rơi xuống bên trong một cái trên người nhân diện địa người này mặt chim liền trực tiếp biến thành đá vụn, rơi rơi xuống trên mặt đất. Hiện tại còn thừa lại người cuối cùng mặt chim Người này mặt chim thì là dùng thân thể của hắn đối với tần mặc hắn trong thân thể không ngừng tỏa ra loại đó vô hình công kích. Chỉ tiếp loại công kích này đối với tần mặc đến nói không có bất kỳ cái gì tác dụng, tần mặc trong mắt mang theo một vòng trào phúng. Nếu lần này đối thủ của ngươi là những người khác, nói không chừng ngươi xác thực có thể đối kháng, chỉ tiếc ngươi gặp phải người là ta. Nói xong những lời này, tần mặc liền lại ngưng tụ ra một chút của băng. Ngưng băng quyết. Này cục băng chậm rãi tạo thành mấy lần tiểu nhân truy thủ, tiểu tử này truy thủ hướng phía cách đó không xa nhân diện điệu bay đi, bay quanh tại người này mặt chim quanh, người này mặt muốn va chạm những thứ này truy thủ, đem những này truy thủ đụng nát. Chỉ tiếc lực lượng của hắn căn bản là không có cách làm được. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì không chế chung quanh những thứ này truy thủ. Những lựa chọn này là trực tiếp đánh tới nhân diện điều trong thân thể, nhân diện điều thân thể trong nháy mắt thì bệ nát. Giải quyết người này mặt chim, tân Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Mặc lại đưa ánh mắt phóng trên mặt đất hai cái kia trên người nhân diện điệu. Hiện tại cũng chỉ còn lại có hai người kia mặt chim, hắn phải mau chóng đem hai người kia mặt chim giải quyết mới được. Suy nghĩ kỹ càng sau đó, Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, cũng không lâu lắm, một cái cự đại hòn đá thì xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt. Phi xa tàu thạch Tần Mặc đem cái này hòn đá hướng phía trong đó người kia mặt chim đụng tới, cái này hòn đá đụng phải trên người nhân diện điều, lại không có đem nhân diện điều đụng nát. Tần Mặc trong mắt lóe lên vẻ mặt kinh ngạc, thế nhưng lại nghĩ tới cái này, mặt người chim bản thể là tảng đá, Tần Mặc ngược lại cũng không thấy được có cái gì khiếp sợ. Cười lạnh một tiếng, Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng. Xích luyện thiên hỏa, to lớn thiên hỏa xuất hiện ở Tần Mặc xung quanh. Tần Mặc đem ngày này hỏa cho ném ra ngoài, ngày này hỏa liền trực tiếp quay trùng quanh đến tảng đá kia bên cạnh. Có thể là bởi vì hôm nay lựa lực lượng đúng là rất mạnh, cho nên cái đó trên tảng đá ngay lập tức xuất hiện rất nhiều lỗ thủng. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, Nếu hắn không lầm lời nói, hắn những đá này hiện tại đã không có như thế cứng rắn. Tần Mặc đi tới người này mặt chim bên cạnh, lắc tay bên trong cái này thần hoàn kiếm. Quả nhiên, thần hoàng kiếm đánh vào cái này trên người nhân diện điểu, người này mặt chim thân thể liền trực tiếp bể nát. Đúng là rất yếu đất. Hiện tại cũng chỉ còn lại có cuối cùng một con nhân diện điểu. Nghĩ như vậy Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở cuối cùng này một con trên người nhân diện điểu. Chỉ sợ cuối cùng này một con nhân diện điểu vậy không nhất định có thể kiên trì được. Không gian ngưng tụ thuật. Tần Mặc dùng không gian thật lớn đem này người cuối cùng mặt chim cho khống chế tại nơi này. Chương 524, bọn hắn chịu tội Trong 524, bọn hắn chịu tội. Người này mặt chim là chú ý tới. Hắn vội vàng dùng lực lượng tinh thần của hắn đến công kích trước mặt mảnh không gian này. Không thể không nói lực lượng tinh thần của hắn hay là rất mạnh, cho nên trước mặt mảnh không gian này ngay lập tức xuất hiện một vết nứt. Nhân diện điệu lại hướng lên trước mặt này khe nước đụng đánh tới, muốn đem này đạo không gian đem phá ra. Nhưng mà trong thời gian ngắn, hắn là không có cách nào làm được. Tân Mặc bắt lấy cơ hội này, nương tụ lực lượng, giữa không chung vậy xuất hiện giọng lôi đình. Lôi đình chi độ. Một đạo cự đại lôi đình mới hạ xuống, này lôi đình đống chốc đánh tới trên người nhân diện điệu. Trên người Nhân Diện Điểu vốn là có một lần cái khe, lại bị công kích, lần này này khe nước ngược lại là càng biến đổi sâu. Nhân Diện Điểu trong lòng lột bộ một tiếng, tiếp lấy hắn liền lại đột nhiên tự đem trước mặt này đạo không gian cho pha vỡ. Thế nhưng Tần Mặc lại tại lúc này cũng đi tới bên cạnh hắn, Tần Mặc lại lắc tay bên trong thanh kiếm này. Thanh kiếm này lại chặt tới trên người Nhân Diện Điểu, Nhân Diện Điểu đông chốc ngã trên mặt đất. Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng là đem này người cuối cùng mặt chim vậy giải quyết. Dòng hệ thống cũng tại lúc này gợi ý Tần Mặc. tiêu diện sinh vật mộ huyệt thành công, lấy được, được thưởng, nhanh 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Tần Mặc trong mắt mang theo một vòng nụ cười thản nhiên, không nở rằng nhẹ nhàng như vậy liền đem cái này mặt người chim giết chết. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Mặc vội vàng đi tới Trương Kỳ Lân mấy người bọn hắn bên người. Trương Kỳ Lân cùng mập mạp tình hình ngược lại còn xem là khá, thế nhưng vài người khác sắc mặt đều có chút tái nhợt. Cảm giác thế nào? Nói đến đây lời nói, Tần Mặc theo trên người mình lấy ra một chút thủy, đưa cho bọn hắn mấy cái. Mấy người bọn hắn cũng uống một ngụm, này mới cảm giác được tốt, rất nhanh Ngô Thiên chân thở dài một hơi nói với Tần Mặc. Từ trước đến giờ đều không có trải qua chuyện như vậy, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Tần Mặc có chút bất "Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy." Mặc kệ thế nào, tóm lại hiện tại chúng ta đã đem những người kia mặt chim giải quyết, tiếp xuống chỉ cần tiếp tục hướng phía trước là được. Mấy người bọn hắn cũng đáp một tiếng. Nhưng là bởi vì bọn họ mấy cái bây giờ còn chưa có khôi phục lại, Tân Mặc cũng chỉ có thể ở chỗ này tạm thời trước chờ. Cứ như vậy qua một quãng thời gian, mấy người bọn hắn cuối cùng là đã khá nhiều, Tân Mặc cười lấy cùng mấy người bọn hắn nói, nhìn tới lần này thật sự chính là nhường mấy người các ngươi chịu tội. Mấy người bọn hắn liếc nhau một cái, thì vội vàng lắc đầu giảng lời nói thật, cùng Tân Mặc nỗ lực xoa so ra, bọn hắn mọi người căn bản cũng không có làm cái gì. Tôi được, tất nhiên hiện tại tất cả mọi người không có ý kiến gì. Chúng ta thì tiếp tục hướng xuống đi. Nói xong Tần Mặc thì đứng lên, cái khác mấy người vậy đáp một tiếng, đi theo Tần Mặc bên cạnh. Tần Mặc mang lấy bọn hắn hướng mặt trước thời điểm ra đi, bầu trời đột nhiên rơi ra tiểu vũ. Tần Mặc chân mày cao lại, hắn nhìn bên cạnh mấy người này. Chúng ta phải muốn tìm một chỗ tránh mưa mới được. Bọn hắn tất cả mọi người gật đầu một cái, Tần Mặc cũng tại lúc này mang lấy bọn hắn, mọi người hướng mặt trước đi tới, thế nhưng một lát sau giọng hệ thống lại lần nữa gợi ý Tần Mặc. Đinh, phát hiện dừng mưa sinh vật, mời lập tức tiêu diệt. Tần mặt sắc mặt có chút không tốt, không có nghĩ đến đây mặt vậy mà sẽ gặp được nhiều như vậy quái vật. Còn không có đợi đến tần Mặc suy nghĩ gì, thì nghe được thanh âm huyền náo, hắn ngay lập tức quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa, gặp được hàng loạt thảo bia tử xuất hiện ở nơi này. Tần Mặc sắc mặt trở nên khó coi, nắm đấm của hắn vậy nắm thật chặt. Cái khác mấy người vậy nuốt nước miếng một cái. Không nhìn lầm đi, này lít nha lít nhít là vật gì? Bàn Tử đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, Tần Mặc lắc đầu, tiếp lấy Tần Mặc thì theo trên người mình lấy ra, thần hoàng kiếm chỉ vào cách đó không xa những thứ này thảo tử. Nhưng vào lúc này, Mặc đột nhiên chú ý tới những thứ này thảo bia tử trong lại có một cái thể hình đặc biệt lớn. Thật đáng sợ a, đây là thảo bia tử vốn Lô Thiên Chân nuốt nước miếng một cái, sắc mặt của hắn biến đổi khẩn trương lên. Tần Mặc nhìn xem nhìn hai người bọn họ, "Cẩn thận một chút, chuyện này không có đơn giản như vậy." Nói xong Tần Mặc liền phóng ra trên người mình lực lượng, Tần Mặc lực lượng tự nhiên là Hắc Long năng lực của huyết mạch. Cách đó không xa những thứ này Thảo địa Tử là cảm nhận được Tần Mặc trên người lực lượng, cho nên bọn hắn thì quay chúng quanh ở chỗ này, cũng không có trực tiếp gần phía trước. Có thể một lát sau bọn hắn lại đột nhiên trở nên nóng nảy, lên hướng phía Tần Mặc bên này những người này lao đến, Tần Mặc vội vàng nhắc nhở lấy mấy người bọn hắn, "Cẩn thận một chút, bọn hắn hẳn là bị cái đó Thảo Bịa Tử Vương chế." Tất cả mọi người đáp một tiếng. Dù là trên người Trần Mặc là có Hắc Long huyết mạch lực lượng, cũng không có cách nào chống cự, chớ nói chi là bọn hắn những người này. Mấy người các ngươi trước ở chỗ này cẩn thận những thứ này thảo bệ tử là được rồi, ta trước đem cái đó thảo bia tử vương giải quyết. Mấy người bọn hắn vội vàng gật đầu một cái. Đây cũng không phải là đùa giỡn, những thứ này thảo bệ tử số lượng nhiều như vậy, không cẩn thận liền có khả năng sẽ bị bọn hắn cho gặm thành mấy cốt. Không nên bị những thứ này thảo bệ tử cho đến gần rồi, những thứ này thảo bệ tử thế nhưng tùy tùy tiện tiện đều có thể giết chết một ít quái vật khổng lồ. A Ninh nắm đấm nắm lại, trong tay của hắn chính cầm một cây dao găm. Yên tâm đi, mọi người chúng ta đã hiểu. Ban Tử nói xong thì hướng phía một cái trong đó thảo bia tử đã tới, cái đó thảo bia tử trực tiếp bị hắn cho đả bay, thế nhưng lại có vô số thảo bia tử hướng tới nơi này gần đi qua. Hiện tại Tần Mặc đã tới thảo bia tử vương bên cạnh, Tần Mặc cầm thảo bia tử hướng phía thảo bia tử vương bộ tới. Thảo bia tử vương là mang cánh, chẳng qua hắn cánh không có cách nào dùng để bay lượn, hắn cũng chỉ có thể dùng hắn cánh ngăn cản Tần Mặc tập kích. Đinh. Một đạo âm thanh lớn chuyển ra, Tần Mặc trong mắt lóe lên vẻ mặt kinh ngạc. Cánh đã vậy còn quá cứng rắn sao? Khó trách. Tiểu này thảo bệ tử vương cánh hẳn là dùng để ngăn cản người khác tập kích. Mặc hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy tần mạc thì ngưng tụ lực lượng, một đạo cự đại phong nhận xuất hiện ở tần mạc trước mặt. Cuốn phong nhận. Nay đạo phong nhận trực tiếp đánh tới trên người Thảo Bịa Tử Vương, côn trùng cánh bị gió này nhận cho đánh ra một đạo dấu vết. Trên người hắn thoạt nhìn là có loại đó thải sắc ấn ký, nhưng là bây giờ này thải sắc ấn ký đã xuất hiện một vết nước. Tần mạc cười lạnh một tiếng, nhìn tới này Thảo Bịa Tử Vương cánh cũng không phải khó như vậy đối kháng. Nay Thảo Bịa Tử Vương là cảm nhận được tần mạc lực lượng, hắn vội chế cái tử, để bọn hắn tới gần tần muốn đem tần cho chết. Có thể tần mạc lại làm sao lại cho bọn hắn cơ hội này đâu? Chương 525, ý nghị hao huyền. Trong 525, ý nghị hao huyền. Tần Mặc huy động trong tay mình thần hoàn kiếm thần hoàn kiếm liền đem chúng quanh những thứ này thảo bệ tử bốc cho lui. Cuốn phong huyết vũ, một đạo cự đại lốc xoáy hướng phía chúng quanh những kia thảo bệ tử cuốn đi, những kia thảo bệ tử thân thể toàn bộ đều bị cuốn tới trong gió lốc. Bọn hắn cảm nhận được gió xoáy này lực lượng, đã cảm thấy có chút kinh ngạc. Nói thật, gió xoáy này đối bọn họ mà nói hay là rất khó đối phó. Cũng không lâu lắm, những kia thảo bia tử thân thể liền trực tiếp hóa thành bột, có thể thấy được Tần Mặc cái này lốc xoáy lực lượng rốt cục cường đại đến mức nào. Cái đó không xa Thảo Bịa Tử Vương thì là mở to hai mắt nhìn hắn là cảm giác được, cho nên hiện tại hắn cũng biến thành có chút hận trưng lên. Cho dù như thế, hắn hay là vô han cánh, hướng phía Tần Mặc đánh qua, Tần Mặc dùng chính mình cái này thần hoàng kiếm nằm ngang đặt ở trước mặt, chặn lại han cánh. Tần Mặc thanh kiếm này lực lượng hay là rất mạnh, hắn cái đó cánh đánh tới Tần Mặc thanh kiếm này bên trên, hắn trên cánh thì xuất hiện một đạo vết thương. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, "Ngươi thật đúng là ý nghĩ hao huyền. Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thanh kiếm này thì biến thành một thanh khủng lồ bảo kiếm. Vô song kiếm quyết, Mặc đem cái này to lớn bảo kiếm cho ném ra ngoài. Thanh bảo kiếm này bỗng chốc đánh tới Thảo bia Tử Vương hai cái này trên cánh mặt. Thảo bia Tử Vương một cánh trực tiếp bị Tần Mặc bảo kiếm cho trẻ thành một. Hiện tại chỉ còn lại hắn một cái khác cánh, thế nhưng Tần Mặc cái này bảo kiếm lực lượng hiện tại cũng đã biến mất hầu như không còn. Thảo bia Tử Vương không ngờ rằng Tần Mặc thanh bảo kiếm này đã vậy còn quá lợi hại, cho nên hắn thì trở nên cảnh giác, thế nhưng Tần Mặc cũng không có cùng hắn nói nhảm, ngược lại là hướng phía hắn vào tới. Tần Mặc thanh kiếm này huy động mấy lần thì có thật nhiều kiếm ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Kiếm Vũ Bát Phương. Những thứ này kiếm ảnh chậm rãi biến thành thực thể kiếm, hướng phía cách đó không xa Thảo Bịa Tử Vương đến gần rồi quá thứ. Những thứ này kiếm cũng bay chung quanh tại thảo bia Tử Vương chúng quanh, thảo bia Tử Vương là cảm nhận được, cho nên hắn đã cảm thấy có chút kinh ngạc. Không ngờ rằng Tân Mặc lại có thể lấy ra đến cường đại như vậy kỹ năng. Tân Mặc thì là khống chế những tia kiếm, để bọn hắn toàn bộ cũng hướng phía côn trùng đâm tới. Trên người thảo bia Tử Vương là có một sát sắc, những thứ này kiếm đâm tới trên người hắn sát sắc bên trên, trên người hắn sát sắc thì tăng vỡ. Đồng thời lại có chất lỏng màu xanh lục theo trên người hắn chảy ra, khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn Đây là vật gì a? Bản tự nhất miệu, đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mấy người trên người. Cái này sợ là máu của hắn đi. Không qua máu của hắn đúng là rất để người cảm giác đến đáng sợ. Lô Thiên Chân lúc nói lời này, cũng có chút ghét bỏ vùng động dao găm trong tay. Ngược lại là Trương Kỳ lần không nói cười tùy tiện, một mực đối phó chung quanh những thứ này thảo bia tử. Nhưng vào lúc này, bàn tử đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, hắn đưa ánh mắt đặt ở cánh tay của mình bên trên. Mặc dù nói những thứ này thảo bia tử lực lượng không có mạnh như vậy, nhưng mà số lượng của bọn họ thật sự là quá nhiều rồi. Cái gì cầu đồ chơi a? Sao nhiều như vậy a? Bàn tử nhịn không được một câu, chỉ là một thảo tử, một chút thì bay đến bả vai của mập mạp trên cũng may trương kỳ lần tốc độ phản ứng tương đối nhanh, kịp thời đem cái đó thảo bệ tử cho gập nát. Làm sao bây giờ a? Chúng ta nếu một thằng ở chỗ này, khẳng định còn lại nhận những thứ này thảo bệ tử công kích. Bàn tử nuốt nước miếng một cái, nhìn xem lên trước mặt nhóm người này, Trần Mặc suy nghĩ một chút, thì cùng mấy người bọn hắn nói xong. Các người nếu không trước hướng mặt trước chạy trước đi, ta ở chỗ này giúp các ngươi ngăn cản một hồi. Cái này sao có thể được đâu? Nơi này thảo bệ tử số lượng nhiều như vậy, chính ngươi khẳng định không phải là đối thủ của bọn họ. Lô Thiên Chân lắc đầu, ngay cả An Ninh vậy nhìn chăm chú Trần Được rồi, ngươi thì đừng nói nhảm. Tất nhiên chúng ta tất cả mọi người đã cùng chung hoàn nạn, hay là cùng đi đối phó những vật này đi." Nói xong an Ninh thì vậy lấy ra chùy thủ của mình, không ngừng công kích tới trung quanh những thứ này thảo bệ tử. Liên hoa thiên ấn. Tần Mặc ngưng tụ ra một thủ ấn, ngay cái cự đại thủ ấn bị Tần Mặc cho ném ra ngoài, thủ ấn nhanh chóng đánh tới cái đó trên người thảo bệ tử vương. Trước đây cái này trên người thảo bệ tử vương liền đã xuất hiện một ít vết thương, lại bị công kích đến lần này vết thương trên người hắn ngấn thì trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn cũng tại lúc này nhanh chóng hướng phía Tần di đến, dùng hắn một cái cánh hướng Tần qua. Tần Mặc nắm chặt nắm đấm đánh tới hắn trên cánh mặt, bọn hắn hai bên riêng phần mình hướng phía phía sau thôi quá khứ. Cái này Thảo Bịa Tử Vương hình thể đúng là rất khổng lồ, cho nên hắn ở đây bị Tần Mặc cho đánh lui lúc, hắn vẫn cảm thấy có chút khiếp sợ. Hắn không có chờ đến hắn phản ứng, Tần Mặc thì kịp thời đi tới sau lưng của hắn, Tần Mặc lắp tay bên trong cái này thần hoàn kiếm. Cái này thần hoàn kiếm đống chốc đánh tới này trên người Thảo Bịa Tử Vương, này trên người Thảo Bịa Tử Vương lại xuất hiện một đạo dấu vết. Chất lòng màu xanh lục tiếp tục chảy ra. Nay Thảo Tử Vương hiện tại cũng là có chút điểm sốt ruột, nhìn tới hắn sợ sệt hắn không đối phó được Tần Mạc. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy thì có một cái to lớn viên cầu xuất hiện ở tần Mặc trước mặt. Tú Minh bạo liệt, Tần Mặc đem cái này viên cầu cho ném ra ngoài. Cái này viên cầu nhanh chóng đánh tới trên người Thảo Bịa Tử Vương. Cùng lúc đó cái này viên cầu vậy trực tiếp nổ bể ra đến, trên người Thảo Bịa Tử Vương trước đây chỉ có một ít vết thương, thế nhưng đạo này viên cầu nổ tung sau đó, trên người hắn những thứ này vết thương thì biến thành tiêu màu đen dấu vết. Thảo Bịa Tử Vương vậy cảm giác được vô cùng khó chịu, cho nên hắn liền lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, hướng phía Tần Mặc đánh tới. Chỉ tiếc vì lực lượng của hắn căn bản là không có cách đem Tần Mặc bị đả thương. Cho nên Tần Mặc thì một cước đạp đến trên người hắn, hắn bị Tần Mặc cho đạp bay ra ngoài. Thảo bia Tử Vương thân thể trực tiếp đánh tới gốc cây kia bên trên, gốc cây kia cũng tại lúc này đứt gây ra. Tần Mặc cười lạnh một tiếng. Làm hạ hắn thì vừa cẩn thận quan sát đến trước mặt cái này Thảo bia Tử Vương, hắn phát hiện Thảo bia Tử Vương phía sau thương thế đã đặc biệt nghiêm trọng, đối phương nghị muốn đối kháng chính mình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tương kích trường không, to lớn diều hâu xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, tần Mặc đem cái này diều hâu cho đẩy đi ra, cái này diều hâu nhanh chóng đi tới Thảo Bịa Tử Vương bên cạnh. Thủy làm một bên khác, trên người Ngô Thiên Chân vậy dính vào những thứ này Thảo Bịa Tử Tần Mặc trong lòng lộ bộ một tiếng, không nên nghĩ Tần Mặc cũng biết, nhìn tới mấy người bọn hắn không nhất định năng lực đối kháng, những thứ này thảo địa tử, mãnh hổ trùng kích. Một cái cự đại màu đen hổ bị Tần Mặc ngưng tụ ra đây, Tần Mặc đem cái này màu đen hổ cho đẩy lên Ngô Thiên chân bọn hắn bên cạnh. Chương 526, càng ngày càng mạnh, chương 526, càng ngày càng mạnh. Có cái này hổ ở chỗ này, mấy người các ngươi có thể hơi buông lòng một hơi. Bọn hắn mọi người lúc này mới gật đầu một cái, thế nhưng bên cạnh Trường Kỳ Lân hay là nhắc nhở lấy bọn hắn, cho dù có Tần Mặc ở chỗ này giúp đỡ chúng ta, chúng ta vậy nhất định phải cẩn thận một chút, rõ chưa? Yên tâm đi, chúng ta biết đến. Bọn hắn lúc nói lời này thở dài một hơi, lúc này Tần Mặc thì là không chế cái đó diều hâu, nhưng cái đó diều hâu đánh tới trên người Thảo bia Tử Vương. Trước đây trên người Thảo Bịa Tử Vương thì đã có một ít vết thương, lại bị đụng, lần này vết thương trên người hắn ngấn thì trở nên nghiêm trọng hơn, với lại rất nhiều huyết dịch theo trên người hắn chảy ra. Thảo bia Tử Vương có chút thống khổ hướng phía Tần Mặc đụng tới, giống như chỉ có dạng này mới có thể giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Với lại Thảo bia Tử Vương vậy vô cùng hiểu rõ, chỉ có đem Tần Mặc giải quyết, hắn có thể còn sống chờ đợi ở đây. Tần Mặc nhìn thấy hắn như vậy thì cười lạnh một tiếng. Băng Tuyết Điệp Chỉ thấy trong không khí những thứ này giọt mưa, chậm rãi tạo thành một ít tuyết. Này tuyết lớn rơi xuống thảo bia tử vương trên người lúc, thảo bia tử vương vết thương trên người thì trở nên nghiêm trọng hơn, ngay cả miệng vết thương của hắn vậy xuất hiện một ít băng xương. Tân Mặc lực lượng trở nên càng ngày càng mạnh. Kỳ thực bàn tử mấy người bọn hắn cũng là cảm giác có chút khó chịu, nhưng mà mấy người bọn hắn không muốn nhiều như vậy. Trương Kỳ lân hiếp mắt. Tân Mặc thực lực sát thực trở nên ngày càng lợi hại, chúng ta đừng nghĩ nhiều như vậy, trước tiên đem chúng quanh những thứ này thảo bia tử giải quyết mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn tất cả mọi người gật đầu một cái, lời nói này là một chút cũng không sai. Có thể là vì tần mạc này, băng xương thật sự là quá lợi hại, cho nên Thảo bia Tử Vương hành động đều hướng chịu tới tần mạc hạn chế. Tần mạc cười lạnh một tiếng, lại là một cái cự đại Hàn Băng Phủ đầu xuất hiện ở tần mạc trước mặt. Hàn Băng Ma Trảm. Hàn Băng Phủ đầu đánh tới cái này trên người Thảo Bịa Tử Vương. Trước đây cái này Thảo bia Tử Vương trên vết thương liền đã xuất hiện một ít băng xương, lại bị này Hàn Băng Phủ đầu cho đánh tới, lần này nó băng xương lại bị phá ra, nhưng mà bên trong huyết dịch lại ngưng tụ ra băng. Thảo bia Tử Vương vậy bởi vậy tại chỗ, có thể thấy được hắn bị lực lượng này cho ảnh hưởng đến. Quả thật là như thế. Hiện tại thảo bia tử vương trong thân thể huyết dịch đều đã biến thành bằng xương. Thảo bia tử vương nghĩ muốn tiếp tục động thái không là chuyện đơn giản như vậy. Thảo bia tử vương dùng sức dùng lực lượng của mình hòa tan vào trong thân thể bằng xương, thế nhưng ngay tại tần Mặc đi vào bên cạnh hắn, hắn còn không có đem này bằng xương cho hòa tan mất. Tần Mặc trong tay cái này thần hoàn kiếm dũng chốc đánh tới trên người Thảo Bia Tử Vương, Thảo Bia Tử Vương trên lưng lại mở một vết nước Lôi đỉnh chi độ, to lớn lôi đỉnh trực tiếp rơi xuống trên người Thảo Bia Tử Vương, Thảo Bia Tử Vương trên lưng những kia bằng trực tiếp bị này lực lượng cho công mở, cùng lúc đó trên người hắn vậy xuất hiện càng thêm thương nặng. Khẩu. Cái này Thảo Bia Tử Vương phía sau lưng đều đã biến thành màu đen, trước đây phía sau lưng của hắn là xanh mướt mượt, hiện tại lại có, này màu đen nhìn lên tới càng thêm ma quái. Nhưng mà chỉ có Tần Mặc hiểu rõ cái này Thảo Bịa Tử Vương đã không kiên trì nổi. Tần Mặc cười lạnh một tiếng liền đi tới bên cạnh hắn, đồng thời Tần Mặc lại dùng lực lượng của mình ngưng tụ ra một chút của băng. Ngưng băng quyết. Ngay cả trong không khí những tia giọt mưa cũng biến thành một ít băng sương, rơi xuống trên người Thảo Bia Tử Vương. Tần Mặc đem lực lượng này hướng phía Thảo Bia Tử Vương đánh qua, Thảo Bịa Tử Vương thân thể lại lần nữa bị Tần Mặc cho lại. Thảo Bịa Tử Vương dùng sức muốn va chạm Tần Mạc cái này đạo lực lượng. Đem tần mạc lực lượng đột phá, thế nhưng hắn nhưng không có cái năng lực kia. Phi sa tẩu thạch. To lớn tảng đá lại nện vào trên người Thảo bia Tử Vương, Thảo bia Tử Vương phía sau bộ phận trực tiếp biếnẹp. Hiện tại chất lỏng màu xanh lục hay là không ngừng theo trên người hắn chạy ra. Một bên khác, Ngô Thiên Chân bọn hắn nhìn thấy một màn này thì thở phào nhẹ nhõm bất kể như thế nào, vẫn đối với tần mạc bên này đúng là có thể chiếm được thượng phong, chỉ cần bọn hắn mọi người kiên trì một hồi nữa, tần mặc thì một nhất định có thể qua đến giúp đỡ bọn hắn. Chẳng qua lúc này tần mạc cũng không có phất lở. lực lượng lại từ từ ngưng tụ ra đây. Chỉ thấy trên người tần mạc xuất hiện một cái to lớn hào quang. Đầu này to lớn hắc long bị Tần Mặc cho ném ra ngoài, này hắc long trực tiếp đánh tới trên người Thảo Bịa Tử Vương. Thảo Bịa Tử Vương thân thể cũng tại lúc này ngược lại ngay tại chỗ, hắn đã vết thương trầm chất, căn bản là không có cách lại thức dậy đối phó Tần Mặc. Tần Mặc trong mắt mang theo một tia cười lạnh, tiếp lấy Tần Mặc liền đi tới bên cạnh hắn, trực tiếp dùng lực lượng của mình đem nó giải quyết. Giết chết cái này Thảo Bịa Tử Vương, Tần Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chung quanh, thấy ở đây còn là có rất nhiều Thảo Bịa tử, Tần Mặc sắc mặt thì trở nên có coi. Sích luyện tiên hỏa, to lớn hỏa diễm xuất hiện ở Tần Mặc xung quanh. Đúng Ta ngược lại thật ra đem cái này đem quên đi, những thứ này thảo bia tử là tương đối sợ sẽ hỏa diễm, thế nhưng này đổ mưa to, chúng ta hỏa chết tử không có tác dụng gì. A Ninh nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc gật đầu một cái. Không sao, này mưa to là không có cách nào đem của ta ngọn lửa này cho dập tắt, các ngươi tránh ra một chút. Bọn hắn nghe được Tần Mặc nói như vậy thì vội vàng hướng phía phía sau lui quá khứ, Tần Mặc thì là dùng lực lượng của mình đem những này thảo bia tử cho tụ lại ở cùng nhau. Những thứ này thảo bia tử căn bản cũng không dám va chạm Tần Mặc diễm, vì Tần Mặc hỏa diễm là thiên hỏa, cái này đạo lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Tần Mặc tiếp tục dùng chung quanh nơi này hỏa diễm thiêu đốt lên này thảo bia tử. Những thứ này thảo bia tử trong nháy mắt liền bị Tần Mặc cho đốt thành bột, Tần Mặc cũng tại đây là thở phào nhẹ nhõm, hắn thì nhìn xem này trước mặt mấy người. Mấy người các ngươi cảm giác thế nào? Mấy người bọn hắn liếc nhau một cái, ai cũng không nói gì, an Ninh thì là đem tay áo của mình cho vứt lên, mắt trần có thể thấy, tay áo của hắn phía trên đang có hai cái đặc biệt kinh khủng vết thương. Tần Mặc chân mày cao lại, lấy ra một cây dao găm đi tới an Ninh bên cạnh. Kiên nhẫn một chút đi. Nói xong Tần Mặc thì dùng chính mình thiên hỏa lại tự thi một chút dao găm trong tay. Điềm An Ninh trong vết thương thảo bia tử toàn bộ cũng cho đào lên. Làm Hạ Tần Mặc liền lại nhìn cái khác mấy người, Bàn Tử hòa bình nấm cũng là có chút điểm chất vấn, mấy người bọn hắn bên trong duy nhất không có xẻ ra chuyện chính là Trương Kỳ Lân. Tần Mặc ngược lại là không muốn nhiều như vậy, lại giúp đỡ Ngô Thiên Chân cùng Bàn Tử chỗ sửa lại một chút. Trung quanh nơi này hẳn là có thảo dược, hai người chúng ta đi tìm một chút đi, nhường ba người bọn hắn trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Trương Kỳ Lân nhìn Tần Mặc, Tần Mặc đáp một tiếng, lấy liền cùng Trương Kỳ Lân cùng nhau hướng phía quanh qua. Chương 527, quá chất vấn, chương 527, quá chất vấn. mặt trước chạy. Tần Mặc lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Kỳ Lân. "Đúng rồi, ngươi thế nào? Trên người của ngươi hẳn không có bị những tia thảo bia tử cho làm bị thương a?" "Tiên tâm đi, ta không sao. Chủ yếu là những kia thảo bia tử cho dù đến gần rồi Trương Kỳ Lân cũng không dám chui vào đến trong cơ thể của hắn, rốt cuộc máu của hắn thật sự là quá kinh khủng." Tần Mặc hai người bọn họ rất nhanh liền ở phụ cận đây tìm được rồi thảo dược, suy nghĩ một chút Tần Mặc liền đem một phần trong đó thảo dược bỏ vào không gian của mình bên trong, đương nhiên Tần Mặc cũng không có nhường Trương Kỳ Lân nhìn thấy. Mặc hiểu rõ. Đợi đến phía sau bọn hắn hay là có khả năng gặp được cái khác thảo dược tử, chính mình nhất định phải làm dự tính hay lắm. Đem thảo dược này cho sắp xếp gọn sau đó, Tân Mặc lúc này mới mang theo trường Kỳ Lân cùng nhau về tới vừa mới Ngô Thiên chân mấy người bọn hắn vị trí chỗ nào. Mấy người bọn hắn đã đem trên người những vết thương kia cũng cho làm xong, với lại bên trong côn trùng vậy toàn bộ cũng chọn lấy ra đây. Tân Mặc lấy ra thảo dược, đem thảo dược này phóng tới trên đống lửa đốt đi một chút, tiếp lấy lại đem trong đó một ít thoa đến mấy người bọn hắn trên vết thương. Dùng thảo dược này thoa đến trên vết thương của các người, qua không được bao dài thời gian các người có thể tốt. Bọn hắn này mới nhìn thở ra một hơi gật đầu một cái. Phan Tử thì là có chút bất đắc dĩ nói với Tần Mặc, "Không ngờ rằng chúng ta mấy cái thế mà chật vật như vậy, thì ngươi cùng Trương Kỳ Lân không có chuyện gì. Đây là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân là thực lực gì, hai người bọn họ mạnh như vậy, làm sao lại bị những thứ này thảo bè tử cho làm bị tương đâu." Bàn Tử lúc nói lời này, cười hắc hắc, mặc dù nói hắn mình quá thật bị thương, nhưng bất kể như thế nào Tần Mặc cùng Trương Kỳ Lân cũng là niềm kiêu ngạo của hắn. Tần Mặc lườm một cái, vươn tay vỗ vỗ bả vai của mặt mạc, lấy Tần Mặc liền lại nhìn bên cạnh Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn, "Các ngươi cũng ở nơi đây nghỉ ngơi một hồi đi." Chúng ta muộn một chút lại tiếp tục xuất phát, dù sao bây giờ còn đang trời mưa đấy. Nói xong, Trần Mặc tìm một khối đá ngồi xuống, muốn tại đây khôi phục một chút thể lực, cái khác mấy người cũng là làm theo. Và đến thời gian không sai bị lắm, Trần Mặc lúc này mới mang nhìn mấy người bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi. Chờ một lát nữa đoán chừng muốn đến ban đêm, chúng ta nhất định phải tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút mới được. Trần Mặc nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn, mấy người bọn hắn đáp một tiếng, nhưng mà hiện tại bọn hắn còn không biết chỗ kia tương đối an toàn, nếu, nếu bọn hắn tùy tùy tiện, tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi lời nói, rất dễ dàng bị trong này độc trùng cho tập kích. Chẳng qua rất nhanh Trần Mặc đã tìm được một tương đối bằng phẳng chỗ. Nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Mấy người bọn hắn gật đầu một cái. Dù sao bọn hắn tất cả mọi người đã đuổi đến thời gian dài như vậy đường, vậy quả thật có chút mệt mỏi, với lại bọn hắn đã hiểu muốn tìm được Tây Vương Mẫu cung không là đơn giản như vậy một việc. Hiện nay đã không có đang đổ mưa, Tần Mặc ở chỗ này là một đống lửa, tiếp lấy lại đem lều vải của bọn họ ở chỗ này chi lên, đồng thời lại từ không gian của mình trong lấy ra chính mình trước đó gấp ra vị tốt KIX 1F413. Có thể đem cái này đặt ở trên giá nướng nướng một chút, mùi vị kia lên vẫn rất tốt. Nói xong Tần Mặc liền đem này KIX 1F413 Xuyên qua một cái trong đó trên những cây, cái khác mấy người đều biết Tần Mặc đối với này đồ ăn là có đặc thù bảo tồn phương pháp, mặc dù bọn hắn không biết Tần Mặc là làm được bằng cách nào, nhưng là cái này là Tần Mặc bản lĩnh giữ nhà, bọn hắn cũng không có tư cách hỏi Tần Mặc. Cũng không lâu lắm con gà này liền bị Tần Mặc cho nướng xong, hắn đưa cho trước mặt mấy người này để bọn hắn mọi người ăn. Đợi đến ăn không sai biệt lắm, bọn hắn lúc này mới riêng phần mình về nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau Tần Mặc mới vừa vận tỉnh lại, hệ thống lại đột nhiên gợi ý Mặc. Đinh, phát hiện mưa sinh vật, người lập tức tiêu diệt. Tần Mặc trong lòng lột bộ một tiếng. Không cần nghĩ, Tần Mặc liền biết chuyện này không có đơn giản như vậy, làm hạ Tần Mặc thì hừ lạnh một tiếng, đứng lên. Đi ra ngoài, Tần Mặc thì nghe được trong không khí chuyển đến lưa thưa tô tô âm thanh, làm hạ Tần Mặc thì hừ lạnh một tiếng, hắn mau đem cái khác mấy người cũng cho đánh thức. Đây là thanh âm gì? An Ninh trong mắt mang theo vẻ mặt lo lắng, quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, nhìn tới xung quanh nơi này hẳn là có sinh vật gì. Trần Mặc đưa ánh mắt phóng trên bầu trời mặt, lập tức hiểu đến, tiếp lấy Tần Mặc thì nhắc nhở lấy mấy người bọn hắn. Chờ một lát các ngươi cũng phải cẩn thận một điểm, lần này đổ vật cũng không có tốt như vậy ứng đối, trước tiên đem chúng ta lều cho nhận lấy đi. Nói xong tần Mặc thì mau đem chính mình cái này lều cho sửa sang lại lên, vì Tân Mặc hiểu rõ, vạn nhất nếu là chờ một lát những vật kia đến đây, bỏ tới trên lều của bọn họ mặt sẽ không tốt. Hiện tại bọn hắn vừa mới đem này lều cho sửa soạn xong hết, lại đột nhiên có thật nhiều con kiến xuất hiện ở chung quanh nơi này. Không phải đâu, sao nhiều như vậy a? Lô Thiên Chân mở to hai mắt nhìn quay đầu nhìn chung quanh những thứ này con kiến, không chỉ như vậy, những thứ này con kiến trên thân còn mang cánh. Những thứ này con kiến cũng là hội ngủ đông người, chính các ngươi muốn cẩn thận một chút, không nên bị bọn hắn cho ngủ đông đến. Tân Mặc nhìn bên cạnh mấy người, Bọn hắn cũng vội vàng gật đầu một cái, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ Tần Mặc đều đã nhắc nhở bọn hắn, cũng liền mang ý nghĩa chung quanh những thứ này còn kiến khẳng định đặc biệt đáng sợ. Tần Mặc ngược lại là không tiếp tục nói nhiều, ngược lại là cẩn thận dùng lực lượng của mình cảm giác hắn, rất nhanh đã tìm được trong này một con nghĩ hậu. Các người tới đối phó cái khác những kia con kiến, ta tới đối phó con kia nghĩ hồ. Mấy người bọn hắn nghe nói như thế cũng vội vàng gật đầu một cái, tất nhiên Tần Mặc đều đã cho bọn hắn mọi người phân công nhiệm vụ, bọn hắn liền hào hào nghe A, dù sao Mặc ý nghĩ nhất định chưa làm gì sai. Mặc đưa ánh mắt đặt ở cái đó nghi hồ trên thân. Tiếp lấy Tần Mặc thì hướng phía hắn vào tới, cái khác những kia tiểu nhân con kiến cũng là hiểu rõ Tần Mặc muốn công kích Nghĩ Hậu, bọn hắn thì vội vàng kích động lấy bọn hắn cánh bay đến giữa không trung, ý đồ muốn ngăn trở Tần Mặc. Còn không có đợi đến Tần Mặc huy động chính mình Thần Hoàn Kiếm, Trương Kỳ Lân liền đi tới Tần Mặc bên cạnh, đem mấy cái này con kiến giải quyết. Có chúng ta ở đây, nơi này, người yên tâm đi đối phó cái đó Nghĩ Hậu là được rồi. Trương Kỳ Lân liếc nhìn Tần Mặc một cái, Tần Mặc gật đầu một cái, tiếp lấy Tần Mặc thì nhẹ nhàng nôn hơi. Rất nhanh Tần Mặc liền đi tới cái này Nghĩ Hậu bên cạnh, cái này Nghĩ Hậu thì là dùng hàm của hắn, hướng phía Tần Mặc cắn. Tần Mặc vội vàng dùng chính mình thần hoàng kiếm chắn trước mặt. Hắn cắn được Tần Mặc cái này thần hoàng kiếm phía trên, có thể Tần Mặc chuyện giật mình hàm răng của hắn, liền trực tiếp bị Tần Mặc cho nảy ra động, rơi rơi xuống trên mặt đất. Tần Mặc cười lạnh một tiếng. Chương 528, e ngại hỏa diễm, chương 528, e ngại hỏa diễm. Người còn quá trẻ, ngươi cho rằng hàm răng của ngươi có thể đem thanh kiếm này của ta cho cắn nát sao? Như vậy ngươi cũng quá coi thường thanh kiếm này của ta đi. Nói xong Tần Mặc thì một cước hướng phía cái này nghĩ hậu tới, cái này nghĩ hậu thì là phiến đao. Hắn cánh hướng phía phía sau đẩy một khoảng cách, tiếp lấy hắn thì không chế chung quanh những kia con kiến, để cho bọn họ tới công kích Trần Mặc. Trần Mặc là gặp được, chẳng qua Trần Mặc không có bất kỳ cái gì sợ sệt, ngược lại là ngưng tụ ra một đạo thiên hỏa. Xích luyện thiên hỏa. Ngày này hỏa hướng thẳng đến khoảng cách tương đối gần này mấy con kiến chạy tới, này mấy con kiến trong nháy mắt liền bị Trần Mặc cho đốt thành bột. Trần Mặc nhướng mày, tiếp lấy hắn liền lại nhìn chăm chú cách đó không xa nghi hồ, nghi hồ cũng là chú ý tới ngài này lửa, cho nên trong mắt của hắn mang theo biểu tình sợ, Trần Mặc thì là đem ngài này hướng phía hắn tới. Cái này thiên hỏa mang theo một tia long ít một F409. Khí tức đi tới này còn tiến bên cạnh. Cái này Nghĩ Hậu rất nhanh liền cảm nhận được, cho nên hắn liền bị này Long Xích 1F409, khí tức gáp chế không có cách nào động đậy, vang lên một chút hắn thì vội vàng vảng động, hắn cánh hướng phía ngọn lửa này nào qua. Hắn nhất định phải phải mau sớm đem ngọn lửa này cho dập tắt, chỉ có dạng này mới có biện pháp đối kháng năng lượng tần mạc. Tần Mạc cũng nhìn được hắn như thế, chẳng qua Tần Mạc cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cuốn phong nhận. Một phong nhận bị Tần Mạc cho ném ra ngoài, cái này phong nhận trực tiếp đánh tới cái này Nghĩ Hậu trên cái mặt, này Nghĩ Hậu hai cái cánh trực tiếp bị Tần Mạc cho đâm nát. Tần Mạc trong mắt mang theo một vòng nụ cười chào phụng. Cái này nghĩ hậu là chú ý tới, cho nên cái này nghĩ hậu càng biến đổi thêm vất nộ, hắn không ngờ rằng Tần Mặc đã vậy còn quá quá đáng. Tần Mặc lại nhìn xem lên trước mặt đạo này thiên hỏa, đốt mánh liệt hơn một chút đi. Tiếng nói rơi xuống sau đó, Tần Mặc liền lại đem lực lượng của mình rót vào ngày này lửa phía trên, ngày này lửa năng lượng cũng tại lúc này càng biến đổi thêm cường đại một chút, chậm rãi tạo thành một cái cự đại lồng giam, đem nghĩ hậu cho quay chung quanh tại ở giữa. Làm Hạ Tần Mặc liền lại nhìn cái khắc những kia con kiến, tất nhiên đều đã đem này nghĩ hầu khống chế được, vậy mình liền giúp một chút Trương Kỳ lẫn mấy người bọn hắn giải quyết trùng quanh những thứ này còn kiến đi. Nghĩ như vậy, Tần Mặc thì hướng lên trước mặt những thứ này con kiến vào tới, chỉ trong chốc lát, Tần Mặc liền đem cách mình đặc biệt gần mấy cái kia con kiến toàn bộ cũng giết chết. Có thể cho dù như thế, Tần Mặc cũng không có cảm thấy này có cái gì, dù sao những thứ này con kiến lại tới đây thì là muốn đem bọn hắn giải quyết. Tần Mặc lại bắt lấy một cơ hội, hướng lên trước mặt những thứ này con kiến đánh tới. Đồng thời Tần Mặc trong tay vậy xuất hiện một cái cự đại lốc xoáy, cuốn phong huyền vũ. Này cái cự đại lốc xoáy trực tiếp đem chung quanh những thứ này con kiến cũng cuốn vào đến bên trong, những thứ này con kiến chậm rãi thì biến thành bột. Có thể nhưng vào lúc này, Mặc đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến âm thanh. Lam Hạ Tần mặc thì như mày, hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chỗ nào, liền gặp được lúc này có thật nhiều con kiến đã tới gốc cây kia bên cạnh, đem gốc cây kia cho cắt nước, gốc cây kia thẳng tắp hướng phía Tần Mặc đợi tới. Tần Mặc lắp tay trung thần hoàn kiếm, liền trực tiếp đem gốc cây kia cho chém thành hai nửa, cây này cũng tại lúc này đánh tới những thứ này con kiến trên thân. Khoảng cách gần đây kia mấy con kiến trực tiếp bị Tần Mặc cho ép thành bánh thịt. Chẳng qua Tần Mặc cũng không có chú ý tới, lúc này đã có hai con kiến leo đến trên người hắn. Ngay tại những kia con kiến chuẩn bị Tần Mặc thịt lúc trên người Tần Mặc đột nhiên phát ra năng lượng màu đen, đem những này con kiến toàn bộ cũng cho trấn hai mặc trên người này, Hắc Long huyết mạch lực lượng còn không phải thế sao đồ rỡn. Những kẻ con kiến bị Tần Mặc cho chấn bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, Tần Mặc nhìn thấy bọn hắn như vậy thì cười lạnh một tiếng. Không ngờ rằng các ngươi lại còn muốn cắn thịt của ta a, chỉ tiếc đây không phải đơn giản như vậy. Tần Mặc lắc đầu, tiếp lấy Tần Mặc lại lần nữa ngưng tụ lực lượng. Liên Hoa Thiên Ấn. Một cái cự đại thủ ấn xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc đem cái này thủ ấn cho ném ra ngoài, cái này thủ ấn nhanh chóng đánh tới mấy con kiến trên thân, mấy mấy con kiến lại bị Tần Mặc giết chết. Nhưng vào lúc này, Tần Mặc vừa vặn nghe được bên cạnh âm thanh. Hắn quay đầu liền gặp được lúc này Nghị hậu, đã đem tần mặc cái đó thiên hỏa cho nhào tiêu diệt. Tần Mặc gật đầu một cái, trong mắt mang theo một vòng ý cười. Không ngờ rằng lực lượng của ngươi vẫn là có thể, lại có thể đem ta ngày này hòa giải quyết, chẳng qua không sao. Tần Mặc lắc đầu, tiếp lấy tần mặc trước mặt thì xuất hiện một cái cự đại bảo kiếm. Vô song kiếm quyết. Tần Mặc đem cái này bảo kiếm cho ném ra ngoài, cái này bảo kiếm nhanh chóng hướng phía cách đó không xa nghĩ hậu gai đi qua, cái đó nghĩ hậu vội vàng vô cánh, tránh né tần Mặc kích. Có thể cho dù như thế, tần Mặc thanh bảo kiếm này hay là đánh trúng trên người hắn. Phía sau lưng của hắn thượng bị Tần Mặc đánh mở một lỗ hồng, máu đen theo trên người hắn chạy ra. Tần Mặc trong mắt mang theo ghét bỏ nét mặt, hắn cũng không có cùng cái này Nghĩ Hậu nói nhảm, ngược lại là lại cầm bên cạnh một khối đá hướng phía hắn ném tới. Cái này Nghĩ Hậu lại bị Tần Mặc cho đập trúng. Làm hạ cái này Nghĩ Hậu đã cảm thấy có chút im lặng, hắn ngẩng đầu âm trầm trợn mắt nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, cười lạnh một tiếng Tần Mặc thì lười nhắc cùng hắn nhiều lời. Kiếm Vũ Bắc Phương, mấy thanh kiếm hướng phía cái đó Nghĩ Hậu vọt tới, cũng không lâu lắm đã đến Nghĩ Hậu quanh. Thẳng tắp hướng phía Nghĩ Hậu gai đi qua, Nghĩ Hậu phía sau lưng trực tiếp bị mấy cái này bảo kiếm cho đâm xuyên qua. Nghĩ Hậu phát ra kêu thảm, hắn cũng tại lúc này nằm trên đất, sinh mệnh dấu hiệu trở nên vô cùng yếu ớt. Có thể lại bởi vì cái này hấp dẫn cái khác những tia con kiến, cái khác những kia con kiến cũng đội vàng đi tới Nghĩ Hậu bên cạnh, đem lực lượng rót vào đến Nghĩ Hậu trong thân thể. Về phần cái khác một bộ phận, thì là càng biến đổi thêm nóng này lên, rốt cuộc này Nghĩ Hậu đối bọn họ mà nói thì tương đương với là bọn hắn vương, bọn hắn không thể trơ mắt nhìn Nghĩ Hậu bị tần mặc giết chết. Tần Mặc cũng nhìn được bọn hắn như thế, lập đầu, ngược lại là càng thêm gia tăng năng lượng của mình. Băng tiên tuyết địa. Này nhiệt độ trung quanh trong nháy mắt thì thấp xuống, với lại trong không khí vậy xuất hiện cái này đến cái khác tuyết tích. Này tuyết lớn cũng tại lúc này chậm rãi biến thành một ít băng nhận. Này băng nhận trực tiếp rơi xuống những kia con kiến trên thần, những kia con kiến trong nháy mắt liền bị Tần Mặc cho chém thành hai nửa. Tần Mặc nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiếp xuống tới chính là giải quyết cái đó nghi hậu. Chỉ cần đem cái này nghĩ hậu giết chết, cái khác những thứ này con kiến cũng đều là không có gì khó khăn. Nghĩ như vậy Tần Mặc liền lại nhìn chăm chú cách đó không xa nghi hậu. Chương 529, giải quyết nghi hậu, chương 529, giải quyết nghi hậu. Nghĩ Hầu cũng tại lúc này hướng phía Tần Mặc va chạm đi qua, đồng thời hắn vậy núi rộng ra, miệng của hắn muốn hướng phía Tần Mặc cắn qua tới. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, này Nghĩ hậu nghĩ muốn đối phó chính mình, cũng phải nhìn nhìn hắn có hay không có bản sự kia. Hàn băng mà chạm. Một cái cự đại hàn băng phủ đầu xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc đem cái này hàn băng phủ đầu hướng phía hắn đánh qua, hắn trực tiếp bị Tần Mặc hàn băng phủ đầu cho công kích đến, tiếp lấy hắn liền bị Tần Mặc bước cho lui. Cùng lúc đó trên người hắn vậy xuất hiện một ít băng xương, nhưng thứ này băng xương ngược lại cũng dẫn đến thân thể của hắn di động trở nên vô cùng khó khăn. Tần Mặc chú ý tới sau đó thì nhấn mày nhìn cái khác những kia con kiến còn muốn lại tới công kích mình, Tần Mặc cũng có chút không chịu nổi. Băng tinh ngưng kết thuật. To lớn băng tinh trực tiếp chặn những kia con kiến, những kia con kiến hiện tại vậy không có cách nào lại tới gần Tần Mặc, Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, thì nhìn chăm chú trước mặt cái đó nghi hoặc. Ta ngược lại muốn xem xem, nếu nếu là không có chỉ uy của ngươi, cái khác những kia con kiến còn có thể làm được cái gì. Nhưng vào lúc này, Tần Mặc vừa vẫn nghe được, bên cạnh truyền đến hét thảm một tiếng, hắn quay đầu liền gặp được bạn tử, đã bị một con kiến cho ngủ đông đến. Tất cả mọi người nhìn chăm chú bạn tử, bạn tử vậy cảm giác được vô cùng mẻ mặt. Hắn ho khan một tiếng lại cùng mọi người nói xong. "Không có gì, chỉ là không cẩn thận giẫm lên một khối đá cấn đến chân của ta." Mọi người này mới phát giác được có chút im lặng, bọn hắn tất cả mọi người ngậm miệng lại, nhưng mà bọn hắn cũng biết, cho dù bị con kiến này cho che một chút, hẳn là cũng không có gì lớn. Tần Mặc thì là lại nhìn cách đó không xa cái đó nghĩ hậu. Ngay tại tân Mặc đối phó cái này nghĩ hậu lúc, nô Thiên Chân cùng An Ninh tình hình cũng có chút không xong, bởi vì bọn họ cũng bị những kia con kiến cho bỏ tới trên người, thậm chí bị những kia con kiến chọc cắn mấy cái. Mặc biết mình muốn đem bọn hắn cấp cứu dưới, cũng chỉ có thể mau sớm giải quyết này nghi hậu. Tần Mặc trong tay thần hoàng kiếm nhanh chóng rơi xuống Nghĩ Hậu trên thân, Nghĩ Hậu hướng phía phía sau lui quá khứ, di động một khoảng cách sau đó hắn thì ổn định thân hình. Tiếp lấy hắn thì vỗ hang cánh, hắn cánh hướng phía Tần Mặc đánh tới, thế nhưng Tần Mặc lại dùng trong tay cái này thần hoàng kiếm đặt ngang chắn trước mặt. Hắn cánh trực tiếp phiến đến Tần Mặc cái này thần hoàng kiếm phía trên, Tần Mặc thừa cơ chuyển giật mình chính mình thần hoàng kiếm. Nay thần hoàng kiếm trực tiếp đem Nghĩ Hậu cái này cánh cho đâm xuyên qua, Tần Mặc lại dùng một chút lực lượng, cái này Nghĩ Hậu cánh bị Tần cho bổ xuống. Có thể thấy được Nghĩ Hậu vẫn có chút phẫn nộ, hắn thẳng tắp hướng phía Tần Mặc đánh tới, Tần Mặc cũng nhìn được hắn bộ dáng này, cho nên Tần Mặc thì chà phụ nói: "Chỉ tiếc lần này các ngươi ở trong rừng mưa gặp phải người là chúng ta mà không phải những người khác, nếu không các ngươi thật là có có thể ăn vào người sống thịt." Tần Mặc là biết nhau kiểu này con kiến, tiểu này con kiến vốn chính là ăn người thịt mà sống, chẳng qua lúc này bọn hắn thật sự chính là xui xẻo. Không gian ngưng tụ thuật, Tần Mặc dùng lực lượng của mình không chế được cách đó không xa cái đó Nghĩ Hậu, Nghĩ Hậu hiện tại đã không có cách nào lại động đậy, hắn dùng lực đụng chạm lấy trước mặt không gian này, muốn đem không gian này đụng vô dụng. Thế nhưng tần mạc không gian này là cùng tần mạc cùng một nhiệm tử, còn không phải thế sao dễ dàng như vậy liền bị hắn cho đập nát. Suy nghĩ một chút nghĩ hầu, thì không chế trung quanh những kia tiểu nhân quân kiến, để cho bọn họ tới đến không gian này chung quanh, không ngừng cắn xé không gian này, muốn đem cái không gian này cho căn nát. Nhưng mà không thể không nói, cách làm này vẫn tương đối hữu hiệu, tần mặc cái không gian này lực lượng hiện tại đã không có bao nhiêu, là tần mặc trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, hắn gật đầu một cái. Người đúng là tìm được rồi phương pháp, chỉ tiếc bọn hắn gặp ăn tốc độ thật sự là quá chậm, trong thời gian ngắn bọn hắn không có cách nào đem của ta cái không gian này cho vỡ vụt. Nói xong những lời này, Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, trong không khí mơ hồ xuất hiện giọng Lôi đỉnh. Lôi đỉnh chi độ. Bản tử mấy người bọn hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, bọn hắn còn tưởng rằng là lại trời muốn mưa đâu, thế nhưng gặp được Tần mặt trong tay năng lượng màu đen, bọn hắn mọi người thì phản ứng lại. Nhìn tới qua không được bao lâu chúng ta có thể nghỉ ngơi." Bàn tử lúc nói lời này, trong mắt mang theo một vòng ý cười, nhìn cái khác mấy người, bọn hắn mọi người trong lòng cũng là nghĩ như vậy, cho nên bọn hắn thì cũng gật đầu một cái. Chỉ thấy giữa không chung Lôi đỉnh thẳng tắp hướng phía cách đó không xa cái này nghĩ hậu rơi quá khứ, kia Lôi rơi xuống này nghĩ hậu chế thân. Nghĩ Hậu liền trực tiếp ngã trên mặt đất, đồng thời trên người hắn vậy xuất hiện một đạo khe nước to lớn. Nghĩ Hậu ngay lập tức cảm thấy có chút phẫn nộ, hắn ngẩn đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, chỉ tiếp vì hắn hiện tại năng lượng muốn di động, thân thể của hắn đều khó có khả năng, chớ nói chi là đến đối kháng Tần Mặc. Ngưng băng quyết, một cái cự đại chủy thủ xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, đương nhiên, cái này chủy thủ cũng là dùng cục băng ngưng tụ ra. Tần Mặc đem cái này chủy thủ hướng phía Nghĩ Hậu đâm tới, Nghĩ Hậu thân thể trực tiếp bị Tần Mặc cho đâm xuyên qua, với lại thân thể của hắn bây giờ bị cây chủy thủ này cho đính đến mỗi thân cây tối phía trên. Tần Mặc lại tới cái này Nghĩ Hậu bên cạnh, không ngừng huy động trong tay mình thần hoàng kiếm cái này, nghĩ hậu rất nhanh liền bị tần mặc giết chết. Giải quyết cái này nghĩ hậu sau đó, tần mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy tần mặc thì quay đầu, lại đưa ánh mắt đặt ở cái khác những kia con kiến trên thân. Tiếp xuống tới chính là giải quyết những thứ này con kiến. Tần mặc lại dùng lực lượng của mình không ngừng công kích tới chung quanh những thứ này con kiến, đồng thời tần mặc vậy ngưng tụ ra một đặc biệt lớn tảng đá. Phi sa thổ thạch. Những đá này hướng thẳng đến những kia con kiến ép tới, những kia con kiến trong nháy mắt liền bị ép thành bột, cứ như vậy đi qua không có thời gian nửa tiếng, những thứ này con kiến thì toàn bộ đều bị tần mặc giải quyết. Tần mặc trong mắt mang theo nụ cười thẳng nhiên. Cuối cùng là cũng giết chết. Nói đến đây câu nói giọng hệ thống cũng tại lúc này tăng lên tần mặc. Đinh, tiêu diệt rừng mưa sinh vật thành công, lấy được được thưởng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Tần mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, nói thật tần mặc đối với mình bây giờ trạng thái thân thể hay là thật hài lòng, vì hắn tình trạng đã là người bình thường mấy trăm lần. Cũng liền mang ý nghĩa tần mặc một người này là có thể sánh được mấy trăm người. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc liền lại quay đầu đem chúng ta chỉ riêng đặt ở Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn trên thân, mấy người bọn hắn hiện tại còn đang nơi này không ngừng chém giết chúng quanh nơi này những thứ này con kiến nhỏ. Tần Mặc đến nơi này giúp bọn hắn giải quyết một chút, tiếp lấy Tần Mặc thì nhẹ nhàng nôn thở một hơi. Chương 530, mang xà thi thể, chương 530, mang xà thi thể. Tần Mặc lại đưa ánh mắt đặt ở trên người bản tử. Cảm giác thế nào? Bàn tử ngay lập tức cảm thấy có chút bẽ mặt, hắn ho nhẹ một tiếng nói với Tần Mặc. Cũng không phải chỉ có ta bị con kiến này cho ngủ đông đến, mấy người bọn hắn cũng bị ngủ đông đến, ngươi đi hỏi một chút mấy người bọn hắn hỏi ta làm gì? Tần Mặc bỗng chốc bật cười, hắn đáp một tiếng, liền đi tới Ngô Thiên Chân bên cạnh. "Thế nào? Khá hơn không?" Nô Thiên Chân nhưng không có bản tử tốt như vậy mặt nói, hắn cười cười. Tiên tâm đi, ta đã tốt hơn rất nhiều, không có vấn đề gì quá lớn." Tần Mặc gật đầu một cái tìm cái địa phương ngồi xuống, lại nhìn xem nhìn mấy người bọn hắn. "Tất nhiên chúng ta đều đã ở chỗ này lãng phí nhiều như vậy thể lực, cái kia nghỉ ngơi cho khỏe một chút mới được." Mấy người bọn hắn tự nhiên là không có ý kiến gì. "Nhàn rồi không có chuyện gì," Tần Mặc liền đi xung quanh nhìn một chút. Cũng không lâu lắm, giọng hệ thống thì gợi ý Tần Mặc. "Ding" Phát hiện rừng mưa sinh vật, ngụy lập tức tiêu diệt. Tần Mặc chân mày cao lại, không cần nghĩ là hắn biết nơi này khẳng định hội có đồ vật gì, cho nên Tần Mặc chính là ở đây cẩn thận quan sát đến, rất nhanh hắn liền gặp được trên mặt đất đang có nhìn một mãng xác thi thể. Tần Mặc ngay lập tức ngồi xổm xuống, xuống, tiếp lấy hắn thì cẩn thận quan sát đến, nhưng vào lúc này đột nhiên có một vật hướng phía Tần Mặc bay tới. Hình như Tần Mặc tốc độ phản ứng tương đối nhanh, hắn kịp thời vươn chính mình hai cái ngón tay, kẹp lấy đối phương, đem đối phương cho ném tới trên mặt đất. tử mấy người bọn hắn rất nhanh liền nghe được bên này âm thanh, mấy người bọn hắn vội vàng hướng phía nơi này chạy tới, cũng không thể hiểu nhìn Tần Mặc Đây là có chuyện gì? Tân Mặc thì là chỉ chỉ trên mặt đất cái này thi thể của thảo bia tử. Lại là thảo bia tử. Nói xong thần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở mấy người bọn hắn trên thân. Mấy người các ngươi hơi dựa vào sau một chút. Mấy người bọn hắn vội vàng gật đầu một cái, tiếp lấy bọn hắn thì hướng thẳng đến phía sau lui quá khứ, Tân Mặc thì là quay đầu đem chúng ta chỉ riêng đặt ở trước mặt cái này thi thể phía trên. Cùng phong nhận. Phong nhận đánh tới cái này trên thi thể, cái này thi thể trong nháy mắt thì nổ bể ra đến, bên trong rất nhiều thảo bia tử vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhiều như vậy thảo bia tử sao? Bạn tử liếc mắt, tiếp lấy hắn thì vội vàng lấy ra một cây dao găm không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng huy động chủy thủ hướng trên mặt đất những thứ này thảo bia tử đánh tới. Những thứ này thảo bia tử thì là ở chỗ này không ngừng đung đúc, chín nẻe mập mạp tập kích. Qua một lát sau, Tần Mặc thì một cước đạp đến bên trong một cái trên người thảo bia tử, cái này thảo bia tử bị Tần Mặc cho đá bay, ra ngoài lại ngã trên mặt đất. Thế nhưng cái khác những kia lại hướng phía Tần Mặc quay chung quanh đi qua, Tần Mặc nhắc nhở lấy mấy người bọn hắn. Mấy người các ngươi cũng đã từng gặp qua những thứ này thảo bia tử lợi hại, cũng phải cẩn thận một chút, đừng lại bị bọn hắn cho chui vào đến trong thân thể. Mấy người bọn hắn vội vàng đắp một tiếng tần mặc, lời nói này một chút cũng không sai. Tần Mặc thì là do nhìn xem lên trước mặt những thứ này thảo bia tử. Cuốn Phong Huyễn Vũ, to lớn lốc xoáy xuất hiện ở tần mặc trước mặt, tần mặc đem cái này lốc xoáy cho ném ra ngoài, gió xoáy này nhanh chóng đi tới những thứ này thảo bịa tử bên cạnh. Chỉ thấy gió xoáy này trực tiếp đem những này thảo bịa tử cho cuốn đến bên trong, tiếp lấy gió xoáy này thì buộc phát ra, lực lượng khổng lồ đem những này thảo bia tử cho làm thành bụi phấn. Những thứ này thảo bia tử thì là dung sức, muốn theo tần mặc cái này trong gió lốc chạy đi, chỉ tiếp bọn hắn không có cái đó lực lượng. Tần Mặc cười lạnh một tiếng trong mắt mang theo một vòng nụ cười trào phúng, muốn theo ta này trong gió lốc chạy đi, cũng phải nhìn nhìn xem các ngươi có hay không có cái đó lực lượng. Nói xong lời này, Tần Mặc liền đem bàn tay của mình cho triệt khai, trong lòng bàn tay chỗ để đó chính là một đặc biệt lớn thủ ấn, Liên Hoa Thiên ấn. Cái này thủ ấn bị Tần Mặc vực, ra ngoài thủ ấn, nhanh chóng hướng phía cách đó không xa mấy cái này thảo bệ tử đánh tới. Mấy cái này thảo bệ tử trong nháy mắt liền bị Tần Mặc bắn cho thành bột. Đương nhiên, nơi này thảo tử vẫn tương đối nhiều, bọn hắn chính là ở đây không ngừng đối kháng Tần Mặc, Tần Mặc thì là tránh né bọn hắn tập kích tốt lúc trước Tần Mặc thì là đối phó qua những thứ này thảo bia tử, hắn cũng biết những thứ này thảo bia tử nhược điểm là cái gì, cho nên trong tay của hắn thì xuất hiện một cái cự đại viên cầu. U minh bạo liệt. Tần Mặc đem cái này to lớn viên cầu cho ném ra ngoài, viên cầu nhanh chóng đánh tới bọn hắn những thứ này trên người thảo bia tử, những thứ này thảo bia tử trực tiếp bị Tần Mặc viên cầu cho công kích đến, sau đó bọn hắn thì ngã trên mặt đất. Tần Mặc nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt mang theo một tia cởi lạnh, cuối cùng là đem bọn hắn giải quyết. Có thể còn không có đợi đến Tần Mặc quay đầu cùng mấy người bọn hắn chào hỏi, liền lại có càng nhiều thảo bia tử theo mãng xà trong thi thể bay ra. Cái này mãng xà sẽ không phải là bị những thứ này thảo bịa tử cho cắn chết a." Tần Mặc hít mắt, nhưng mà Tần Mặc cũng không trả lời, ngược lại là lần nữa ngưng tụ lực lượng, không ngừng công kích tới bọn hắn. Tương kích trường không, lại là một đạo năng lượng to lớn bị Tần Mặc cho ném ra ngoài, lại có thật nhiều thảo bịa tử bị Tần Mặc giải quyết. Tần Mặc trên người lực lượng cứ như vậy không ngừng sử dụng, đi qua không sai biệt lắm trường nửa canh giờ thời gian, bọn hắn lúc này mới đem hiện trường những thứ này thảo bịa tử toàn bộ cũng giết chết. Hệ thống cũng tại lúc này gợi ý Tần Mặc. "Đinh, tiêu diệt sinh vật mộ huyết thành công, lấy được, được thường, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, 10, tinh thần 10." Lúc này bản tử cùng Ngô Thiên Trần, hai người bọn họ thì là ngồi trên mặt đất, an ninh cùng Phan Tử ngược lại là cảm giác được không có gì. Trương Kỳ Lân thừa cơ đi tới cái này thi thể bên cạnh, ngồi xuống xuống, cẩn thận quan sát đến cái này thi thể. Cái này thi thể chỉ sợ đem người cho nuốt tiến vào. Nói xong hắn thì quay đầu, nhìn cách đó không xa Trần Mặc, Trần Mặc hết mắt, đi tới, ngồi xuống thân thể, Trần Mặc thì cẩn thận nhìn. Con rắn này trong bụng đúng là có một người ba lô, hơn nữa còn có một tên. Không ngờ rằng con mãng xà này lại còn thật sự ăn hết một người, thật là khiến người ta cảm giác đến đáng sợ, xung quanh nơi này sẽ không phải còn có dạng này mãng xà Mặt mày chân mày cao lại, trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt lo lắng. Tần Mặc lắc đầu giảng lời nói thật, Tần Mặc hiện tại cũng là không rõ lắm, chẳng qua hắn hay là nhìn xem lên trước mặt mấy người này nhắc nhở lấy. Mặc kệ nơi này có không có, chúng ta mấy cái đều muốn hơi cẩn thận một chút, vạn nhất nếu là thật sự có cái gì mãng xà lời nói, kia thực lực của đối phương hẳn là sẽ rất mạnh. Mấy người bọn hắn vội vàng đáp một tiếng, bọn hắn lại không phải người ngu, tự nhiên là đã hiểu đạo lý này. Không đợi Tần Mặc nói cái gì thì nghe được, bên cạnh truyền đến một thanh âm. Chương 531, miệng đen bản tử, chương 531, miệng quạ đen bản tử. Cùng lúc đó Hệ thống lần nữa gợi ý Tần Mặc. Ring, phát hiện dừng mưa sinh vật, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc trong lòng lột bộ một tiếng, hắn quay đầu liền gặp được cách đó không xa trên cây chính lượn vòng lấy một màu vàng kim mãng xà. Tần Mặc híp mắt, bàn tử trong lòng thì là lột bộ một tiếng. Không thể nào, ta này nói chuẩn như vậy sao? Nghe được bàn tử nói như vậy, Tần Mặc đã cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng mà Tần Mặc lười nói nhiều như vậy, chỉ là đem đồ vật của mình lấy ra, chỉ vào cách đó không xa kim sắc mãng xà. Kim sắc mãng xà, sắc mang xà chốc hướng phía Tần Mặc lao đến rất nhanh liền đi tới tần mạc bên cạnh, tần mạc nhìn thấy hắn như vậy ngọt ngào hí mắt, tiếp lấy tần mạc liền bị động ở trong tay thanh kiếm này. Mùa đông dông chốc chặt tới trên người kim sắc mãng xà, chỉ tiếp kim sắc mãng xà lần phiến thật sự là quá dày, tần mạc căn bản cũng không có cách bắt hắn cho đả thương. Làm Hạ tần mạc thì vội vàng quay đầu, đưa ánh mắt phóng ở chúng quanh. Mấy người các ngươi còn ở nơi này thất thần làm gì chứ? Còn không đi nhanh lên. Bọn hắn vội vàng đáp một tiếng, tần mạc đều đã nói như vậy, bọn hắn cũng chỉ thể tạm thời trước trốn nơi này. Liên tại bọn hắn hướng phía bên ấy chạy tới lúc, đầu này vàng kìm cái đuôi của xà đột nhiên hướng phía bên ấy đi qua chắn trước mặt của bọn hắn, để bọn hắn không có cách nào càng đi về phía trước. Làm hạ sắc mặt của bọn hắn thì trở nên thảm trắng đi, quay đầu đưa ánh mắt đặt ở phía sau đầu này trên người Kim Sắc Mãng Xà. Không ngờ rằng này Kim Sắc Mãng Xà tốc độ phản ứng còn thần mau. Ta ở chỗ này giúp Tần mặt cùng nhau đối phó hắn, các ngươi trước trốn rời nơi này." Trương Kỳ Lân lúc nói lời này nhìn Ngô Thiên Trần, mấy người bọn hắn Ngô Thiên Trần vội vàng gật đầu một cái, hắn hiểu rõ Tần mặt cùng Trương Kỳ Lân thực lực là rất mạnh, nếu nếu mấy người bọn hắn tiếp tục chờ đợi ở đây rồi sẽ liên lụy hai người kia. Đã như vậy, còn không bằng trước đi theo cái khác mấy người cùng rời đi rất nhanh tần mặc thì gặp qua đi tìm bọn họ. Đợi đến bọn hắn đi rồi sau đó, tần mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn chương kỳ lân hướng phía chương kỳ lân gật đầu một cái, hai người bọn họ một trước một sau hướng phía cái này kim sắc mãng xà tập đánh tới. Trên người tần mặc là mang theo hắc long huyết mạch lực lượng, này kim sắc mãng xà đặc biệt sợ hai tần mặc năng lượng tại tần mặc lực lượng áp chế đến trên người hắn lúc, lực lượng của hắn vậy mà đều trở nên yếu đi rất nhiều. Nhìn tới trên người ngươi này, long mạch lực lượng đối với hắn quả thật có chút ảnh hưởng. Trương kỳ nói lời này nhìn mặc, về phần Trương kỳ lân trên người, là kỳ lân mạch, so ra còn kém một chút. Tần Mặc chớp chớp, mặt mày bên trong mang theo nụ cười thản nhiên. "Đúng vậy a, vì lực lượng của hắn nghĩ muốn đối kháng ta, xác thực không có đơn giản như vậy." Tần Mặc ngưng tụ lực lượng, không có qua bao lâu thời gian trước mặt hắn thì xuất hiện một con cọp, mãnh hổ trùng kích. Tần Mặc đem con cọp này cho ném ra ngoài, con cọp này nhanh chóng đi tới Kim Sắc Mãng Xà trước mặt, đánh tới Kim Sắc Mãng Xà trấn trên người, Kim Sắc Mãng Xà cũng tại lúc này hướng phía phía sau lui quá khứ. Kim Sắc Mãng Xà sắc mặt trở nên có coi, hắn không ngờ rằng Tần Mặc con cọp này thực lực vẫn rất cứng ép, chẳng qua không sao, cho dù như thế hắn cũng không có khả năng dễ dàng như vậy bỏ cuộc. Làm Hạ Kim sắc mãng xà liền lại du động thân thể của hắn, hướng phía Tần Mặc di động đến. Tần Mặc là gặp được tốc độ của hắn, chẳng qua Tần Mặc cũng không có nhiều lời, phản mà là tiếp tục khống chế con hổ kia, con hổ kia trực tiếp lây chúng rồi màu vàng kim cái đuôi của mãng xà. Kim sắc mãng xà cái đuôi phía trên lần khiến ngay lập tức rơi xuống, với lại cái đuôi của nó thượng còn xuất hiện một vết thương. Tần Mặc nhìn thấy một màn này thì cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì cao cao dơ lên trong tay thanh kiếm này. Sau một khắc Tần Mặc thân hình thì biến mất ngay tại chỗ, hướng phía kim sắc mãng xà vọt tới, Tần Mặc trong tay thanh kiếm này thẳng tắp hướng phía kim sắc mãng xà gài đi qua. Kim Sắc Mãng Xà vội vàng hướng phía bên cạnh lộn một chút, tránh thoát Trần Mặc tập kích, tiếp lấy hắn kỳ dùng thân thể của hắn vây quanh Trần Mặc trung quanh, muốn đem Trần Mặc cho cuốn ở giữa. Trần Mặc lại làm sao lại không biết hắn đang suy nghĩ gì đấy, làm hạ Trần Mặc thì hư lạnh một tiếng, nắm thật chặt trong tay cái này mùa đông, trừng mắt nhìn Kim Sắc Mãng Xà. Mọi người đều nói đánh rắn đánh bảy tấc, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi hội sẽ không sợ sệt người khác đánh ngươi bảy tấc đâu. Trần Mặc lúc nói lời này nhìn chăm chú Kim sắc xà, Kim Sắc Mãng Xà đồng tử thì là co lại lên, có thể thấy được hắn nghe được Mặc nói, bảy tấc cái chữ này, trong lòng hay là có kiêng kỵ. Tần Mặc nhìn thấy hắn như vậy thì hiểu rõ ra, làm hạ Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, lại hướng phía Kim Sắc Mãng Xà vồ tới. Lần này Tần Mặc công kích chính là này Kim Sắc Mãng Xà bầu không khí, Kim Sắc Mãng Xà thì là vội vàng xoay giật mình thân thể của hắn, tránh thoát Tần Mặc tập kích, Tần Mặc thanh kiếm này hay là chạm tới trên người hắn, chẳng qua hắn nơi này lần phiến là tương đối cứng rắn, Tần Mặc cũng không có bắt hắn cho đả thương. Kim Sắc Mãng Xà thừa cơ hội này muốn hướng phía Tần Mặc xừng qua khứ, nhưng mà còn không có đợi đến hắn tới người bọn dùng trong tay cây đao này Kim Sắc Tần Mặc nhướng mày còn tốt, có Trương Kỳ Lân ở chỗ này, tự mình giải quyết tốc độ năng lực hơi nhanh một chút. Mặc dù vì Tần Mặc thực lực, nghĩ muốn đối phó cái này kim sắc mãng xà còn thật đơn giản, thế nhưng có Trương Kỳ Lân tại tốc độ này sẽ chỉ càng thêm nhanh. Vô song kiếm quyết, một thanh khổng lồ kiếm xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, kim sắc mãng xà gặp được thanh kiếm này, trong mắt liền mang theo một vòng tiên kỵ nét mặt. Thế nhưng còn không có đợi đến hắn phản ứng, thanh kiếm này liền đi tới hắn bảy tốc quanh, hắn không có cách nào cũng chỉ có thể dùng thân thể của hắn gượng gánh vác lần này Trải qua thời gian dài như vậy đến nay, Tần Mặc coi như là đã hiểu. Hắn hay là rất sợ sệt công kích mình hắn bại tấp. Tân Mạc hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa ngưng tụ lực lượng, đem lực lượng ở đến cái này to lớn trên thân kiếm, cái này to lớn kiếm liền phảng phất sóng một dạng, hắn không ngừng dùng chính hắn đã qua một năm công kích kim sắc mãng xà. Kim sắc mãng xà rất nhanh liền không tiên trì nổi, bởi vì này thanh kiếm mỗi lần muốn gai chỗ cũng là của hắn bại tấp, hắn cũng chỉ có thể gắng gượng, dùng thân thể của hắn cùng địa phương khác đến ngăn trở. Suy nghĩ một chút kim sắc mãng xà, thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở thanh bảo kiếm này bên trên. Chỉ thấy kim sắc há to miệng, hướng thẳng đến thanh kiếm này cắn, thanh kiếm này cũng tại lúc này phát ra Năng lượng to lớn trực tiếp đem này kim sắc mãng xà giăng cho làm giấy một. Khá tốt trên người hắn là không có có độc tố, bằng không hai người chúng ta nghĩ muốn đối phó hắn cũng không có đơn giản như vậy." Trương Kỳ Lân lúc nói lời này, nhìn Tần Mặc. "Chương 532, liên thủ đối kháng, chương 532, liên thủ đối kháng." Tần Mặc gật đầu một cái, Tần Mặc ý nghĩ cùng ý nghĩ của hắn là không sai bị lắm. Chẳng qua hai người chúng ta muốn nhanh thêm một chút tốc độ, rốt cuộc này mưa trong rừng vẫn tương đối nguy hiểm, cũng không biết Ngô Thiên chân mấy người bọn hắn hiện tại thế nào, lỡ như bọn hắn trong này xảy ra chuyện sẽ không tốt." Trương Kỳ Lân ý nghĩ cùng Tần Mặc ý nghĩ là không sai biệt lắm. Hắn đáp một tiếng, "Ta biết rồi." Nói xong Trương Kỳ Lân liền lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa cái này trên người Kim Sắc Mãng Xà. "Vậy trước tiên đem này Kim Sắc Mãng Xà giải quyết đi." Nói xong Trương Kỳ Lân thì hướng phía Kim Sắc Mãng Xà vào tới. Tần Mặc cũng tại lúc này dùng lực lượng của mình ngưng tụ ra mấy lần kiếm, "Kiếm Vũ Bát Phương." Này mấy cái kiếm trực tiếp đi tới màu vàng kim cái đuôi của Mãng Xà phụ cận. Kim Sắc Mãng Xà là ý thức được Tần Mặc muốn làm gì, cho nên trong mắt của hắn liền mang theo vẻ mặt lo lắng, hắn vội vàng dùng cái đuôi của hắn hướng phía Tần Mặc này mấy cái kiếm đụng tới. Tần Mặc này mấy cái trên thân kiếm ngay lập tức xuất hiện một vết nước, thế nhưng này mấy cái kiếm cũng không có, bởi vì cái này trực tiếp biến mất, ngược lại là bộc phát ra, càng cường đại hơn năng lượng. Này mấy cái kiếm năng lượng trực tiếp đem màu vàng kim cái đuôi của mãng xà cho đánh ra mấy cái huyết động, rất nhiều huyết dịch theo máu của hắn động phía trên chảy xuống. Kim sắc mãng xà mang trên mặt vẻ mặt thống khổ, còn có ngẩng đầu, ông chầm trận mắt nhìn Tần Mặc, nếu như không phải vì Tần Mặc trên người có hắc long huyết mạch lực lượng, hắn đã sớm đem Tần Mặc giết chết. cũng nhìn được ánh mắt của hắn, cho nên Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng. Cũng đã đến hiện tại, lại còn dám dùng ánh mắt như vậy đến xem ta. Ngươi không nên ngoan ngoãn cầu xin tha thứ sao? Ngươi nếu cầu xin tha thứ, nói không chừng ta còn sẽ bỏ qua ngươi, nhưng là bây giờ đã không có khả năng này. Nói xong những lời này, tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, băng tiên tuyết địa. Trung quanh ngay lập tức xuất hiện màu trắng tuyết lớn, này màu trắng tuyết lớn hướng thẳng đến kim sắc mãng xà bay quá khứ. kim sắc mãng xà trên thân thể xuất hiện một ít băng sương, đồng thời thân thể hắn cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Chỉ cần này nhiệt độ giảm xuống kim sắc mãng xà rồi sẽ cảm giác được chính mình có chút muốn ngủ. Hiện tại cũng là không ngoại lệ. Nhưng mà kim sắc mãng xà rất nhanh liền phản ứng lại, hắn đột nhiên tử giêu động đầu của hắn, đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Mặc. Tần Mặc là gặp được hắn bộ dáng này, làm Hạ Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, hướng phía hắn vào tới, đồng thời lại lắc tay bên trong thanh kiếm này. Mùa đông rất nhanh liền rơi xuống trên người kim sắc mãng xà, kim sắc mãng xà nơi này vốn là đã xuất hiện một vết thương, lại bị Tần Mặc cho công kích đến, lần này vết thương này trở nên nghiêm trọng hơn, lại có thật nhiều huyết dịch chảy ra. Tần Mặc gặp được ánh mắt của hắn, thì nhíu mày. Nhìn tới ngươi vậy không nhất định là hai chúng ta đối thủ. Kim sắc mãng xà đã hiểu Tần Mặc ý nghĩa, thì huy động cái đuôi của hắn, hướng phía Tần Mặc đánh tới. Tần Mặc thì là dùng của mình kiếm đem mùa đông dựng thẳng đặt ở trước mặt, cái đuôi của hắn đánh tới tần mặc mùa đông bên trên, tần mặc này mùa đông lực lượng cũng tại lúc này nổ tung lên. Mùa đông lực lượng trực tiếp đem đối phương cho đánh lùi. Kim Sắc Mãng xả có chút phẫn nộ hướng phía phía sau lui quá khứ, hắn lại trợn mắt nhìn tần mặc, tần mặc nhướng mày. Hàn băng mà chạm. To lớn hàn băng phủ đầu xuất hiện ở tần mặc xung quanh, vì phong ngừa cái đó kim sắc mãng xà lại di động, tần mặc vội dùng chính mình chế được kim sắc kết thuật. Có này tinh, kim sắc mãng tốc độ di động sẽ trở nên phi thường chậm chạp, vì tại đây hàn băng gia dưới, Lực lượng của hắn sắc thực sẽ trở nên yếu rất nhiều, với lại thân thể của hắn cũng sẽ không tự chủ được thả chậm. Tần Mặc dùng cái này dịu hướng phía kim sắc mãng xà đánh qua, mắt thấy thì muốn đạt tới hắn bảy tấc, kim sắc mãng xà vội vàng rời giật mình lùi bước này, lúc này mới dán hắn bảy tấc xa vào đến hắn trong thịt. Không ngờ rằng chỉ kém một chút như vậy. Tần Mặc lúc nói lời này nhướng mày, nghiêm trọng mang theo một tia cười lạnh, chẳng qua Tần Mặc không có nhiều lời nữa, vì Tần Mặc biết mình thời gian không nhiều lắm. Rốt cuộc Ngô Thiên chân bọn hắn đã rời khỏi nơi này thời gian rất lâu, nếu nếu chính mình ở chỗ này tiếp tục trì hoãn một lúc, bọn hắn không chừng liền bị trong này những kia độc trùng giết chết không gian ngưng tụ thuật, lại làm bộc chốc khống chế được kim sắc mãng xà thân thể, kim sắc mãng xà dùng sức đụng chạm lấy trước mặt không gian cùng với này băng tinh. Thế nhưng còn không có đợi đến hắn phản ứng, Tần Mặc Lôi đỉnh liền trực tiếp rơi xuống trên người hắn. Lôi đỉnh chi nộ. Một đạo cự đại lôi đỉnh rơi xuống kim sắc mãng xà bảy tốc bên cạnh. Mảnh này thịt cũng trở nên hư tối lên, rốt cuộc vừa mới bắt đầu mảnh này thịt liền bị Tần Mặc kỹ năng đánh cho máu thịt bé bé, hiện tại những này toàn bộ cũng biến thành màu đen. Nhìn thấy này kim sắc mãng xà hay là không ngừng đụng chạm lấy không gian của mình, Tần Mặc thì lắc đầu. Đáng tiếc cũng không có cái gì dùng. Nói xong những lời này, Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, một đạo cự đại thiên hỏa xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt. Xích luyện thiên hỏa. Tần Mặc đem đạo này thiên hỏa cho ném ra ngoài, ngày này hỏa nhanh chóng đi tới kim sắc mãng xà chung quanh, ở chỗ này tạo thành một cùng loại với ngục giam đồ vật, đem nó cho vây ở ở giữa. Kim sắc mãng xà có chút phẫn nộ không ngừng đụng chạm lấy trước mặt thiên hỏa. Có thể là bất kể hắn cố gắng thế nào cũng không có cách nào đem ngày này hỏa độ phá. Tần Mặc chớp chớp, mặt bên trong mang theo một tia lạnh, lấy thì đầu. Không ngờ lại còn dám của ta cứng đối cứng đầu, cũng đừng là sinh vật. Nói xong một câu nói kia, Tần Mặc lại lần nữa đem thiên hỏa đến gần rồi hắn một chút. Kim Sắc Mãng Xà ngay lập tức cảm thấy có chút khó chịu, hắn dùng cái đuôi của hắn không ngừng động chạm lấy thiên hỏa, thiên hỏa rất nhanh liền đốt tới cái đuôi của hắn phía trên, cái đuôi của hắn đều bị cháy rủi, hắn vậy không hề từ bỏ. Nhìn thấy này Kim Sắc Mãng Xà biến thành bộ dáng này, Tần Mặc thì nhếch miệng. Không ngờ rằng ngươi này còn không muốn bỏ cuộc đâu, chẳng qua đây cũng rất tốt, vì cho dù ngươi không từ bỏ, ngươi vậy không kiên trì được bao lâu. Tần Mặc đầu, tiếp lấy Tần Mặc thì ngưng tụ ra một cái cự đại đá. Phi xa tàu thạch. Này cái cự đại tảng đá trực tiếp đánh tới màu vàng kim cái đuôi của mãng xà phía trên, trước đây màu vàng kim cái đuôi của mãng xà liền đã bị cháy rụi, bị Tần Mặc tảng đá cho đập chúng sau đó, cái đuôi của hắn liền trực tiếp biến thành bột. Kim sắc mãng xà cũng tại lúc này phát ra hết thảm một tiếng, hắn quay đầu nhìn cái đuôi của mình, liền gặp được cái đuôi đã biến mất không thấy. Kim sắc mãng xà mở to hai mắt nhìn, hắn lại quay đầu nhìn Tần Mặc, thế nhưng Tần Mặc đã cầm cái kia thanh mùa đông đi vào hắn bảy tốc bên cạnh. Chương 533, đánh dẫn tốc, chương 533, đánh dẫn tốc. cười lạnh một tiếng. Ngươi hết rồi. Nói đến đây câu nói Tần Mặc thị dùng mùa đông hướng phía hắn bảy tấc đâm tới. Kim sắc mãng xà chỉ có thể dùng đầu của hắn ngăn tại hắn bảy tấc nơi này. Tần Mặc thoáng một cái đâm trúng đầu của hắn, trực tiếp đem ánh mắt của hắn cho đâm xuyên qua, đầu này kim sắc mãng xà vậy phát ra hết thảm một tiếng, hắn nuối rộng ra miệng của hắn hướng phía Tần Mặc căn tới, thế nhưng Tần Mặc lại một cước đạp đến trên miệng của hắn mặt. Miệng của hắn bị Tần Mặc cho đạp ngã trên mặt đất, tiếp lấy hắn liền lại dãy rủa lấy đứng người lên, âm tần mặt. Tần mặt cũng được hắn bộ này, Chẳng qua thực không muốn cùng hắn lãng phí thời gian nào. Hiện tại hắn một con mắt đã bị chính mình cho chọc ngủ, muốn lại đối phó chính mình đó là không thể nào sự việc. Lâm Hạ tần mặc lại lần nữa ngưng tụ lực lượng của mình, hắc long huyết mạch theo trên người tần mặc tán phát ra, chế trụ cái này kim sắc mãng xà, nhưng cái này kim sắc mãng xà không cách nào động đậy. Kim sắc mãng xà trong con mắt mang theo biểu tình kết sợ, hắn trận mắt nhìn tần mặc, hắn không ngờ rằng tần mặc trên người huyết mạch chi lực đã vậy còn quá tuyệt tiết. Mặc dù trước lúc này hắn cũng có thể mơ hồ cảm giác được tần mặc trên người lực lượng, nhưng mà hiện tại tán phát ra cùng trước đó cảm giác là hoàn toàn không giống. Tần mặc cầm trong tay thanh kiếm này gắng gượng hướng phía kim sắc mãng xà đâm tới, kim sắc mãng xà hiện tại là không có cách nào đậy, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tần mặc đâm vào đến hắn bảy tấc phía trên. Trên người Tần Mặc vậy bộc phát ra một cái hát long, đầu này hắc long vậy tiến vào hắn bẩy tóc trong. Sau một khắc cái này kim sắc mãng xà liền trực tiếp ngược lại ngay tại chỗ, không có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đem vậy gỗ đặt ở bên cạnh, trên người Trương Kỳ Lân, Trương Kỳ Lân thì là đem hắn này cây đại đao thu vào, thở dài một hơi. Không ngờ rằng ta vẫn là không cách nào giúp đỡ ngươi. Tần Mặc nghe được hắn nói như vậy thì bóng chốc bật cười. Này có cái gì đâu, sao cũng được. Đinh, tiêu diệt rừng mưa sinh vật thành công, lấy được được thưởng, nhanh 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Tần Mặc nhìn một chút mình bây giờ thuộc tính. Tên danh: Tần Mặc. Tuổi tác: 24 tuổi. Kỹ năng: Giáng bảo chi âu, thăm dò mộ huyết chi khí, Long ngâm chi nộ, Không gian ảo, Thính thanh biệt vị, Hỗn độn chim âu, Phong chi tốc, Sinh cơ thuật, Long khí ngưng tụ, Thủy tinh ngưng kết thuật, Không gian ngưng tụ thuật, La bàn, Cơ quan thuật, Thiên thần đích năm sướng, Trú thần đích năm sướng, Thủy thần bao hào, Hô phong hàn vũ, Tịnh thái hành động thuật, Nộ hải phi ma, Dòng chảy ngầm Vô Song Kiếm Quyết, Kiếm Vũ Bắc Phương, Băng Thiên Tuyết Điệp, Thanh Tâm Quả Dụ, Hàn Băng Ma Trảm, Cổ Phong Nhận, Cổ Phong Huyền Vũ, Tinh Thông Ngôn Ngữ. Vũ khí, linh hồn ngầm đến, Trừ Ma Kim Tiên Kiếm, Trấn Hồn Cổ, Âm Dương Nhị Kiếm, Kim Cương Tiễn, Tỷ Thủy Châu, Long Lân Giáp, Càn Khôn Bút, Hỏa Diễm Thương, Tập Phong Hải, Thiên Thần Kiếm, Trừ Ma Pháp Trượng, Vũ Minh Kiếm, Thần Hoàn Kiếm. Trạng thái thân thể, nhanh nhẹn 625 nhân loại cực hạn 10. Thể lực 630 nhân loại cực hạn 10. Lực lượng 630 lực lượng cực hạn 10. Tinh thần 655 nhân loại cực hạn 10. Nhìn xem đến thực lực của mình lại trở nên càng thêm tự hãn. Về sau tại bên trong mộ huyệt nên không có có đồ vật gì có thể chống đỡ được chính mình, chỉ chờ tới lúc Hắc Long huyết mạch thức tỉnh đến trăm trình độ, vậy mình liền càng thêm lợi hại. Trần Mặc trong mắt mang theo ý cười. Tượng là nghĩ đến cái gì? Trần Mặc lúc này mới vội vàng quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở một bên khác, nô Thiên Chân bọn hắn rời đi phương vị này. Hai người chúng ta đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, chỉ sợ nô Thiên Chân bọn hắn cũng sớm đã chạy khỏi nơi này rất xa, vạn nhất nếu là bọn hắn gặp được nguy hiểm gì sẽ không tốt. Chương kỳ Lân vội vàng gật đầu một cái, hắn đi theo Trần Mặc bên lượi, hướng phía Ngô Thiên Chân bọn hắn đào tẩu phương hướng chạy tới, không có qua bao lâu thời gian, Tần Mặc Liên gặp được hướng tới trước mặt bên này chạy tới mấy người. Tần Mặc sửng sốt một chút, trong mắt mang theo nghi ngờ nét mặt, vội vàng hướng lấy bọn hắn đi tới. Các người đây là có chuyện gì? Chúng ta phía sau đi theo rất nhiều giá cơ bộ tử, với lại trên người của bọn hắn là mang theo kịch độc. Bạn tử lúc nói lời này quay đầu đưa ánh mắt đặt ở phía sau, Tần Mặc nghe được hắn nói như vậy thì hết mắt, tiếp lấy Tần Mặc liền cùng Trương Kỳ lân liếc nhau một cái, hai người bọn họ chắn những người này phía trước nhất. Giọng hệ thống ngay lập tức gợi ý Tần Mặc. Đinh, phát hiện mưa sinh vật, người lập tức tiêu diệt. Quả nhiên đi qua Không có chỉ trong chốc lát, tần Mặc liền gặp được cách đó không xa dã cơ bộ tử, làm hạ tần Mặc thì hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay mùa đồng chỉ lấy bọn hắn. Những kia dã cơ bộ tử là có thể cảm nhận được tần Mặc trên người lực lượng, cho nên bọn hắn chính là ở đây bồi hồi, dường như có chút do dự, muốn không cần tiếp tục đi tới. Có thể một lát sau, bọn hắn dường như là nhận lấy cái quái gì thế thúc đẩy một dạng, gắng gượng hướng phía tần Mặc bên này người lao đến, tần Mặc hừ lạnh một tiếng. Không ngờ rằng cũng đã đến, hiện tại lại còn dám đến công kích chúng ta, vậy ta thì để các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Nói xong tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh, trên người Trương Kỳ Lân. Mặc dù nói những thứ này, dã cơ bột tự hình thể là tương đối nhỏ, thế nhưng trên người của bọn hắn lại mang theo nồng đậm độc tố, cho nên bọn hắn thực lực muốn so trước đó chúng ta gặp phải cái đó kim sắc mãng xà còn mạnh hơn một chút. Nghe được Tần Mặc nói như vậy, Trương Kỳ Lân thì vội vàng gật đầu một cái, hắn cũng tại lúc này nắm chặt nắm đấm, có thể thấy được hắn cũng là hơi có chút khẩn trương. Tần Mặc nhìn thấy Trương Kỳ Lân bộ dáng này trong mắt liền mang theo một vòng ý cười, sau đó Tần Mặc thì vươn tay vô vô bờ vai của hắn. Kỳ thực sẽ không cần bộ dáng này, vì hai người chúng ta thực lực đối phó này mấy đầu có lẽ còn là thật đơn giản. Nói xong, Tần Mặc thì quay đầu nhìn chăm chú trước mặt những thứ này, dã cơ bột tử. Lúc này, một con dã cơ bột tử đã nhảy lên một cái, đi tới Tần Mặc bên cạnh, há to miệng muốn cắn ở Tần Mặc. Tần Mặc hiểu rõ kiểu này, dã cơ bột tử trên người độc tố sắc thực đặc biệt đáng sợ, cho nên Tần Mặc thì vội vàng lấp tay bên trong thanh kiếm này, đánh tới này trên người dã cơ bột tử. Này dã cơ bột tử trực tiếp bị Tần Mặc cho đánh lui, hắn ngã trên mặt đất, tiếp lấy ngoài ra những kia dã cơ bột tử liền lại hướng phía Tần Mặc đánh tới. Xích luyện hỏa. Một cái to lớn hỏa long xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần mặt đem cái này hỏa long cho ném ra ngoài. Hỏa long này nhanh chóng quay trùng quanh đến những thứ này dã cơ bộ tử bên cạnh. Nhưng vào lúc này, những thứ này dã cơ bộ tử bắt đầu triệu hoán dậy rồi bọn hắn đồng bạn, tần mặc sắc mặt có chút không tốt, tiếp lấy tần mặc liền lại không chế được này không gian chung quanh. Không gian ngưng tụ thuật. Chương 534, đại châu chấu, chuồn chuồn, chương 534, đại châu chấu, chuồn chuồn. Có cái này đạo lực lượng, bọn hắn là không dễ dàng như vậy đem bọn hắn đồng bạn cho triệu hoán đến nơi này tới, làm hạ tần mặc thì dùng muội đồng chỉ lấy bọn hắn. Muốn triệu hoán đồng bạn của các ngươi vậy muốn hỏi một chút ta có đồng ý hay không? Nghe được Tần Mặc nói như vậy, những tên giá cơ bột tử trong mắt thì nhiều mang theo oán hận nét mặt, bọn hắn lại hướng phía Tần Mặc lao đến. Trong đó một cái giá cơ bột tử muốn lướt qua Tần Mặc đạo này biển lửa đến công kích Tần Mặc, nhưng mà tại hắn nhảy lên một cái lúc, lửa này đột nhiên trở nên đặc biệt cao, đem thân thể của hắn nuốt mất rơi mất, hắn cũng bị Tần Mặc ngọn lửa này cho thiêu thành tro tàn. Tần Mặc biết miệng, cũng không biết này giá cơ bột tử đến cùng là thế nào nghĩ, bọn hắn muốn lướt qua chính mình lực lượng này căn bản chính là không thể nào. Bọn hắn cũng nhìn được Tần Mặc như thế, cho nên bọn hắn thì càng biến đổi thêm phẫn nộ, với lại hiện tại bọn hắn vậy đặc biệt nóng nảy, Tần Mặc nhướng mày, trong mắt mang theo một tia cười lạnh. Bên trong một cái giá cơ bột tử lại hướng phía Tần Mặc quay lại, Tần Mặc cũng nhìn được hắn tốc độ như vậy, cho nên Tần Mặc thì ngưng tụ ra một phong nhận. Cùng phong nhận, cái này phong nhận trực tiếp đánh tới cái này trên người giá cơ bộ tử, giá cơ bột tử hướng phía phía sau thôi quá khứ. Tần Mặc là gặp được giá cơ bột tử bộ dáng này, thế nhưng Tần Mặc nhưng lại không ở chỗ này cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, ngược lại là lần nữa ngưng tụ lực lượng của mình. Tần Mạc trên người lực lượng trở nên càng ngày càng mạnh, chỉ trong chốc lát những thứ này giá cơ bộ tử thì toàn bộ đều bị Tần Mặc giải quyết. Mặc nhẹ nhàng thở một hơi. Hệ thống ban thưởng vậy nơi này phân phát cho Tần Mặc. Đinh, tiêu diệt rừng mưa sinh vật thành công, lấy được được thưởng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, làm hạ hắn thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn trên thân, trong mắt mang theo vẻ mặt lo lắng. Mấy người các ngươi cảm giác thế nào? Không có sao chứ? Mấy người bọn hắn liếc nhau một cái, thì nhìn Tần Mặc lắc đầu, mặc dù nói những thứ này giá cơ bột tử tốc độ cùng với nọc độc của bọn họ cũng rất đáng sợ, nhưng mà mấy người bọn hắn cũng không có bị những thứ này giá cơ đột tử bị lả thương. Không có việc gì là được, chúng ta trước tiếp tục hướng phía trước đi. Vừa mới những kia gia cơ bột tử đã triệu hoán bọn hắn đồng bạn, mặc dù nói bọn hắn đồng bạn trong thời gian ngắn có thể không có cách nào lại tới đây, nhưng Tần Mặc vẫn là phải mang lấy bọn hắn mau sớm rời khỏi này. Mấy người bọn hắn đáp một tiếng, thì đi theo Tần Mặc bên người, một bên hướng mặt trước đi, Phan Tử còn tán dương nhìn Tần Mặc. Tần Mặc ngươi thực lực vậy quá mạnh mẽ đi, những kia gia cơ bột tử ta là gặp qua, độc tố của bọn họ đặc biệt đáng sợ, chỉ cần dính vào độc tố của bọn họ, liền xem như một con voi lớn, tại mấy giây chồng cũng sẽ nga xuống. Tần Mặc trong mắt mang theo ý cười. Chỉ cần không bị bọn hắn cho cắn được, thì không có việc lớn gì nhị. Nói xong, Tân Mặc thì tiếp tục hướng phía phía trước đi tới, cũng không lâu lắm bọn hắn ngay tại một suối nhỏ bên cạnh ngừng lại, Tần Mặc nhìn bên cạnh mấy người, "Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi." Mấy người bọn hắn cũng gật đầu một cái, tiếp lấy bọn hắn ngay tại dòng suối nhỏ này bên cạnh ngồi xuống, dù sao hiện tại bọn hắn nhàn rỗi không có việc gì, hay là rửa một chút trên người bọn họ khó người hương vị đi. Rốt cuộc tại đây mưa trong rừng, bọn hắn vẫn luôn là tại chạy trốn hay là chiến đấu, mùi trên người cũng sớm đã khó người cực kỳ. Tần Mặc cũng nhìn được bọn hắn như thế, Tần Mặc trong mắt mang theo ý cười, thì cũng tại này tắm một cái mình tay cùng mặt. Cùng đối với bọn hắn mà nói, Tần Mặc hay là tốt hơn nhiều, rốt cuộc tần mặc tố chất thân thể đã là người bình thường mấy trăm lần, thì coi như bọn họ đặc biệt mệt, hay là trên người ra mồ hôi đặc biệt nhiều, tần mặc cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Ngay tại mọi người ở chỗ này lúc nghỉ ngơi, tần mặc hệ thống đột nhiên lại gợi ý một chút. Đinh, phát hiện dừng mưa sinh vật, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc trong lòng lộp bộ một tiếng, hắn đột nhiên từ ngẩng đầu, quay đầu đưa ánh mắt đặt ở chung quanh, cẩn thận quan sát đến. Lúc này A Ninh bên cạnh trong nước chính lộc, cục, lộc cục bóng, vội đi tới bên cạnh hắn, cầm cánh tay của hắn, bắt hắn cho đột nhiên từ kéo đến sau lưng của mình. A Ninh cũng không thể hiểu nhìn Trần Mặc. Nhưng vào lúc này, trong nước đột nhiên vọt đi lên một đặc biệt lớn màu vàng vật thể, hướng phía Trần Mặc tập kích đến, Trần Mặc một quyền đánh tới trên người của đối phương, đối phương bỗng chốc rơi vào đến trong nước, thế nhưng Trần Mặc lại cảm giác được nắm đấm của mình dính liền xề xệ. Trần đưa ánh mắt đặt ở nắm đấm của mình phía trên, gặp được trên nắm tay chất lỏng, Trần Mặc trên mặt liền mang theo ghét bỏ nét mặt. Cái này cũng thật là buồn nôn đi. Nói xong một câu nói kia, Trần Mặc liền lại nhìn trong nước thủy, bên trong chính là một đại châu chấu, chuồn, chuồn. Không thể nào, nơi này sao có lớn như vậy châu chấu, chuồn, chuồn. Lô Thiên chấn trợn to mắt nhìn bên cạnh Phan Tử cùng với bàn tử. Bàn tử vậy nuốt nước miếng một cái. Nay thật đúng là tiểu đao kéo cái mông mở con mắt, ta trước đó từ trước đến giờ cũng chưa từng nhìn thấy lớn như vậy châu chấu, chuẩn chuẩn. Đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng rất ít thấy. Phan Tử híp mắt trước đó, hắn là thường xuyên ở trong bộ đội ở lại, với lại tượng bọn hắn kiểu này đặc thù quân đội, thường xuyên xảy ra dã ngoại nhiệm vụ, cho dù như thế, bọn hắn vậy chưa từng nhìn thấy dạng này đại châu chấu, chuẩn chuẩn. Mặc thì là lấy ra mùa đông chỉ lên trước mặt đại châu chấu, chuồn chuồn. Mấy người các ngươi cẩn thận một chút, tất nhiên nơi này có lớn như vậy một con đại châu chấu Chuồn chuồn, chỉ sợ còn có cái khác châu chấu, chuồn chuồn. Quả nhiên ngay tại tần mặt tiếng nói rơi xuống sau đó, Lô Thiên Chân lại đột nhiên cảm giác được trên đuổi của mình rất thương hắn, đem chính mình ống quần cho xanh lên, liền gặp được tại trên đuổi của hắn, đang có nhìn một châu chấu, chuồn chuồn, cái này châu chấu, chuồn chuồn muốn chui vào đến trong cơ thể của hắn. Lô Thiên Chân mở to hai mắt nhìn còn không có đợi đến hắn phản ứng, phàm tử thì dùng dao găm trong tay bông chốc đâm xuyên qua cái này châu chấu, chuồn chuồn, đem cái này châu chấu, chuồn, chuồn cho gắng gượng kéo ra ngoài. Chân nhìn thấy trên đùi của mình chảy máu, lần này vội vàng lấy ra gạt Tùy tiện băng bó một chút, lại nhìn chăm chú trong nước. Các ngươi mau nhìn. Lúc nói lời này, Lô Thiên chân chỉ lên trước mặt vùng nước này, này trong nước để đó toàn bộ đều là hoàng minh minh thứ gì đó. Không cần nghĩ liền biết, nước này trong toàn bộ đều là châu chấu, chuồn chuồn. Vội vàng lui rời cái này xuống nhỏ. Phan Tử cao mày nhìn xem lên trước mặt mấy người này, mấy người bọn hắn ngay lập tức gật đầu một cái, tiếp lấy bọn hắn thì vội vàng hướng phía phía sau lui quá khứ, này thân hình vừa đứng vững. Lúc này, Tần mặt thì là lại đưa ánh mắt đặt ở trước mặt cái này đại châu chấu, chuồn chuồn trên thân. Vậy ta trước hết đem ngươi giải quyết đi. Nói đến đây câu nói Tần Mặc trước mặt thì xuất hiện một đặc biệt lớn lốc xoáy. Cổ Phong Huyền Vũ, chương 535, đáng sợ năng lực chữa lành, chương 535, đáng sợ năng lực chữa lành. Thế nhưng nhường Tần Mặc không ngờ rằng là cái này đại châu chấu, chuồn chuồn gặp được Tần Mặc lốc xoáy, một chút cũng không sợ sẽ thân thể của hắn thậm chí bị Tần Mặc cho cuốn vào đến trong gió lốc. Tần Mặc híp mắt, đây là có chuyện gì? Còn không có đợi đến Tần Mặc phản ứng, liền gặp được cái này đại châu chấu, chuồn chuồn thân thể trực tiếp bị lốc xoáy cho loại với lò xo dạng, nhưng mà hắn vậy cũng không có bởi vì cái này mà bị thương. Thân thể của hắn là tương đối mềm mại, cho nên loại phương pháp này đối với hắn là vô dụng. Trương Kỳ lân nhắc nhở một chút Tần Mặc, Tần Mặc lúc này mới đáp một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc liền đem chính mình lốc xoáy cho làm tán. Lúc này cái này Đại Châu chấu, chuồn chuồn thì là hướng phía Tần Mặc quay lại, với lại trên người hắn còn mang theo lực lượng khủng lồ. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, cũng chậm chậm ngưng tụ ra một thủ ấn. Liên Hoa Thiên Ấn. Tần Mặc đem cái này thủ ấn cho ném ra ngoài, cái này thủ ấn nhanh chóng đi tới Đại Châu Châu, chuẩn chuẩn trước mặt. Đại Châu Châu, chuồn chuồn thấy sau khi tới, trong nội tâm thì lộ bộ một tiếng, nhưng mà hắn không có cách cũng chỉ có thể cùng tần mặc cái này thủ ấn cứng đối cứng. Thân thể của hắn bỗng chốc đánh tới tần mặc cái này thủ ấn phía trên. Tần mặc cái này đạo lực lượng cũng tại lúc này toàn bộ cũng dốc vào trên người của đối phương, chẳng qua vì đối phương thân thể xác thực tương đối mềm, cho nên chỉ là của hắn trên da xuất hiện một vết nước, cũng không có bởi vì cái này bị đặc biệt thương nặng. Huyết dịch theo này lại châu chấu, chuồn chuồn trên thân chảy ra, tần mặc hít mắt. Nay đại châu chấu, chuồn chuồn không biết ở chỗ này sống thời gian dài bao lâu, mới có thể dài được như thế lại, nhìn tới chúng ta mọi người muốn cẩn thận một chút, vạn nhất nếu là không cẩn thận bị hắn cho trui vào đến trong thân thể chỉ sợ trên người chúng ta huyết dịch trong nháy mắt liền sẽ bị hắn cho khô. Cái khác mấy người cũng gật đầu một cái, bọn hắn hiểu rõ Tần Mặc lời nói này một chút cũng không sai. Tần Mặc hít sâu một hơi, liền từ thế giới này quan sát lên trước mặt cái này đại châu chấu, chuồn chuồn. Cái này đại châu chấu, chuồn chuồn thì là do hướng phía Tần Mặc quay lại, với lại hắn thẳng tắp hướng phía Tần Mặc cánh tay vào tới, dường như muốn theo Tần Mặc cánh tay tiến vào Tần Mặc trong thân thể. Hắn có thể cảm nhận được Tần Mặc huyết dịch là vô cùng thơm ngọt, nếu, nếu hắn thật sự có thể đem Tần Mặc huyết dịch cho hoàn toàn hấp thu hết, hắn cũng không cần lại lo lắng. Tần Mặc nhìn thấy hắn như thế thì hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy tần mặc trước mặt thì xuất hiện một đặc biệt lớn viên cầu. Ú Minh bạo liệt. Tần mặc trực tiếp đem cái này viên cầu cho ném ra ngoài, cái này viên cầu nhanh chóng đi tới đại châu chấu, chuẩn chuẩn trước mặt. Cái này viên cầu trực tiếp đánh tới đại châu châu, chuẩn chuẩn trên thân, đại châu chấu, chuẩn chuẩn trên thân thể ngay lập tức xuất hiện một đặc biệt lớn dấu vết, hiện ở cái địa phương này đã xuất hiện một cái lỗ tròn, nhưng mà thân thể của nó đã từ từ hướng phía cái này lỗ tròn tới gần, dường như muốn đem cái này lỗ tròn cho bù vào bên trên. Không thể nào, hắn năng lực chữa lành mạnh như vậy sao? Một bên khác bản hít vào một ngụm khí lạnh, tần mặc thì là trực tiếp gật đầu một cái. Đúng vậy à, kiểu này đại châu chấu, chuồn chuồn sinh mệnh lực sắc thực vô cùng ngưỡng mạnh, lại thêm cái này đại châu chấu, chuồn chuồn đều đã sinh hoạt lớn như vậy, hắn tự lành năng lực muốn so cái khác càng thêm lợi hại một chút, chỗ lấy các ngươi cũng nên cẩn thận. Tần Mặc nhắc nhở lấy mấy người bọn hắn, hiện trong nước những kia châu chấu, chuồn chuồn vậy đã đạt tới này trên bờ, hơn nữa còn không ngừng hướng lấy bọn hắn nhích tới gần, bọn hắn cũng chỉ có thể dùng truy thủ của bọn họ đến công kích những thứ này châu chấu, chuồn chuồn. Liên lại bọn hắn tiến công những kia chấu, chuồn chuồn đồng thời, Tần Mạc lại ngưng tụ lực lượng. Ưng kích không. Một cái cự đại diều hâu xuất hiện ở tần mạc trước mặt, tần mạc đem cái này diều hâu cho đẩy đi ra, cái này diều hâu nhanh chóng đi tới đại châu chấu, chuồn chuồn nơi này. Đại châu chấu, chuồn chuồn là gặp được cái này diều hâu lực lượng, rốt cuộc mạnh cơ nào đâu. Có thể cho dù như thế, hắn cũng không có sợ sẽ hắn gắng gượng cùng tần mặc cái này diều hâu va chạm đến cùng một chỗ. Tần mạc cái này diều hâu thì là trực tiếp há to miệng cắn chúng đại châu chấu, chuồn chuồn lục thể. Đại châu chấu, chuồn chuồn khối thịt kia trực tiếp bị này diều hâu cho xé kéo xuống, có thể cho dù như thế, đại châu chấu, chuồn, chuồn khối thịt kia hay là rãi khép lại. Cắn rơi mất một khối lớn như thế thì còn có thể khép lại sao? Nhìn tới xác thực thật lợi hại. Tân Mặc cười lạnh một tiếng, cái này cũng thì mang ý nghĩa chính mình tốc độ tấn công nhất định phải so với hắn khép lại tốc độ nhanh một chút, nếu không bọn hắn những người này nhất định toàn bộ đều sẽ nằm tại chỗ này. Tân Mặc lại quay đầu nhìn một chút, một bên khác Trương Kỳ Lân, Trương Kỳ Lân đang ở nơi đó giúp đỡ cái khác mấy người giải quyết những thứ này châu chấu, chuồn chuồn. Chẳng qua đầu này vậy rất bình thường, rốt cuộc mấy người bọn hắn thực lực hơi có chút yếu ớt là có châu chấu, chuồn, chuồn cho khô huyết dịch, vậy liền chết chắc rồi. Mặc lại nhìn xem lên trước mặt cái này châu chấu, chuồn, chuồn. Cái này Châu chấu, Chuồn Chuồn thì là dùng thân thể của hắn đánh tới cái này Diều Hâu trên thân, cho nên cái này Diều Hâu hiện tại đã biến mất không thấy. Mãnh hổ trùng kích, lại là một con cọp xuất hiện, Tần Mặc đem con hổ này hướng phía cái đó Đại Châu chấu, Chuồn Chuồn ném tới. Cái này Đại Châu chấu, Chuồn Chuồn cũng là gặp được cái này hộ lực lượng hắn, dùng thân thể của hắn cuốn lấy con cọp này. Con cọp này thì là nhân cơ hội cắn trúng Đại Châu chấu, Chuồn Chuồn, hai người bọn họ cứ như vậy, ai cũng không nhúc nhích. Tần Mặc biết mình cái này hộ khẳng định là không tiên trì nổi, rốt cuộc cái này Đại Châu Châu, Chuồn Chuồn trên người lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Quả nhiên Đại Châu Châu Chuồn chuồn tại co vào thân thể của Haluk, Trần Mặc thì cảm thụ đến chính mình cái này hộ lực lượng trở nên càng ngày càng yếu, làm hạ tần Mặc thì hừ lạnh một tiếng. Cho dù như thế thì phải làm thế nào đây đâu? Trần Mặc lắc đầu, tiếp lấy tần Mặc thì ra tăng lực lượng của mình. Thế nhưng tần Mặc cùng Đại Châu chấu, chuồn chuồn lực lượng chính đang không ngừng đối kháng, một lát sau hai người bọn họ lực lượng lại đột nhiên nổ bể ra đến rồi. Trần Mặc năng lượng cũng tại lúc này trực tiếp đem cái này Đại Châu chấu, chuồn chuồn trên thân lại đánh ra một đặc biệt lớn lô máu, máu đỏ tươi chảy ra. Trần Mặc cười lạnh một tiếng. Nhìn tới người này tốc độ khép lại lập tức liền muốn không giữ được. Nói đến đây câu nói Tần Mặc liền cầm lấy Mùa Đông lại hướng phía Đại Châu chấu, chuồn chuồn bộ tới, cái này Đại Châu Châu, chuồn chuồn thì là dùng thân thể của hắn cùng Tần Mặc đối với đụng một cái. Nhưng là thân thể của hắn mềm hồ hồ, hơn nữa còn đặc biệt dinh dính, Tần Mặc thoáng một cái rơi xuống thân thể của hắn phía trên, cũng không có đem thân thể của hắn cho đánh đi ra vết thương. Tần Mặc nhíu mày, này Đại Châu chấu, chuồn chuồn thật sự chính là có chút không giống đại chúng. Chẳng qua Tần Mặc lười nhắc cùng hắn lãng phí thời gian dài như vậy, ngược lại là lần nữa ngưng tụ lực lượng của mình, rót vào ở trong tay cái này trên người Mùa Đông. Này mùa đông lực lượng ngay lập tức trở nên đặc biệt cường hãn, đạo này lực lượng cường hãn hướng thẳng đến Đại Châu Châu, chuồn chuồn đụng tới, Đại Châu Châu, chuồn chuồn gắng gượng bị mùa đông này cho đâm xuyên qua. Có thể cho dù như thế, cái này Đại Châu Chấu, chuồn chuồn cũng không có bị Tần Mặc giải quyết. Chương 536, thôn phệ đồng bạn, chương 536, thôn phệ đồng bạn. Đại Châu Chấu, chuồn chuồn ngược lại chậm rãi ngọ nguệ thân thể của hắn, thân thể của hắn thì lại bắt đầu lại. Tần Mặc nhướng mày, này thật sự chính là có chút vượt quá dự liệu của mình à. Vô song kiếm quyết, một thanh khủng lồ bảo kiếm xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, phía trên còn mang theo năng lượng màu đen. Tần Mặc đem thanh bảo kiếm này cho ném ra ngoài, thanh bảo kiếm này nhanh chóng đi tới Đại Châu Châu, Chuồn Chuồn bên cạnh, bỗng chốc chặt tới trên người hắn. Trên người hắn xuất hiện lần nữa một ít vết thương, nhưng hắn cũng biết tuyệt đối không thể tiếp tục chờ đợi ở đây, bằng không nhất định sẽ bị Tần Mặc giết chết. Làm hạ Đại Châu Châu, Chuồn Chuồn thì dãy rủa thân thể của hắn hướng phía Tần Mặc lao đến, Tần Mặc cũng nhìn được hắn bộ dáng này, thế nhưng Tần Mặc lại không có để ý nhiều như vậy. Tại hắn sắp tới Tần Mặc bên cạnh lúc, hắn trực tiếp dùng hắn dịch đến công kích Tần, Mạc. tần Mạc lập tức cảm thấy có chút buồn nôn. có thể dùng lực công kích của ngươi đến đối kháng ta? Nhưng mà ngươi dùng tiểu này buồn nôn phương thức, để cho ta không muốn cùng ngươi đánh, này chính là của ngươi không đúng." Tần Mặc nói xong thì một lộn ngược ra sau đi tới bên cạnh hắn, từ trên xuống dưới hướng phía cái đuôi của hắn đâm tới. Hắn dường như sớm cũng đã dự liệu đến Tần Mặc sẽ làm như vậy, cho nên hắn thì dùng cái đuôi của hắn hướng phía Tần Mặc thanh kiếm này đụng tới. Tần Mặc cười lạnh một tiếng. "Chỉ bằng cái đuôi của ngươi cũng muốn đối khá sao, cũng phải nhìn nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không." Nói đến đây câu nói, Tần Mặc thanh kiếm này đột nhiên biến thành bắt kiếm. Kiếm Vũ bắt phương Này bắt thanh kiếm trực tiếp theo phương hướng khác nhau hướng phía cái đuôi của hắn đâm tới, cái đuôi của hắn bông chốc bị đâm xuyên. Cái này đại châu chấu chuồn chuồn vậy phát ra hết thảm một tiếng, chẳng qua đạo thanh âm này lại vô cùng trói thai, nhường Tân Mặc cảm giác được rất khó chịu. Cái khác những kia tiểu nhân châu chấu, chuồn chuồn dường như vậy cảm giác được đại châu chấu, chuồn chuồn tình hình, bọn hắn ngay lập tức chủ động, thân thể của bọn hắn trở nên nóng nảy lên. Mà cái này đại châu chấu, chuồn chuồn thì là quay đầu đưa ánh mắt cách gần đây những kia châu chấu, chuồn, chuồn trên thân, trực tiếp há to miệng, đem bọn hắn nuốt đến trong bụng của mình. Bởi vì cái này, dẫn đến miệng vết thương trên người hắn bắt đầu lại. Tần Mặc có chút kinh ngạc, làm hạ hắn thì híp mắt cười lạnh một tiếng. Ngươi chính là như vậy đối phó đồng bạn của ngươi sao? Thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Tần Mặc lúc nói lời này hư lạnh một tiếng, lắc đầu, tiếp lấy hắn liền lại giơ lên trong tay cái này thần hoàn kiếm. Nay thần hoàn kiếm thẳng tắp rơi xuống trên người của đối phương, đối phương thân thể lại bị Tần Mặc cho đâm xuyên qua một chút. Tần Mặc cùng hắn kéo ra một khoảng cách, chậm rãi ngưng tụ một đạo lực lượng, một cái cự đại dịựu xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt. Hàn băng ma trảm. Mặc dùng cái này dịựu, hướng phía đại châu châu, qua, đại châu châu chuồn chuồn bị Tần Mặc cho công kích đến lần này. Ngay lập tức hướng phía phía sau lui một khoảng cách. Một lát sau hắn thì ổn định thân hình, có chút phẫn nộ nhìn Tần Mặc. Tần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, chẳng qua Tần Mặc chỉ là tùy tiện cười lạnh một tiếng. "Thuận vệ đồng bạn của ngươi vậy không có tăng thực lực của ngươi lên à, nhìn tới ngươi vậy không tốt." Nói đến đây câu nói Tần Mặc thì nghiên cứu lực lượng, tiếp lấy Tần Mặc thì dùng không gian không chế dừng Đại Châu chấu, chuẩn chuẩn thân hình. Không gian ngưng tụ thuật. Đại Châu chấu, chuẩn chuẩn là muốn rời khỏi nơi này, nhìn thấy Mặc lực lượng ở chỗ này khống chế được chính mình, trong nội tâm đã cảm thấy càng thêm sốt ruột, hắn lại ngẩng đầu nhìn Tần Mặc, thế nhưng Tần lại ngưng tụ ra một đặc biệt lớn tầng đá. Vì sa tẩu thạch, Trung quanh nơi này đá vụn thì rất nhiều, cho nên cái này tảng đá lực lượng cũng rất mạnh, Trần Mặc dùng cái này tảng đá hướng phía cách đó không xa đại châu chấu, chuồn chuồn đánh qua. Đại châu chấu chuồn chuồn trực tiếp bị Trần Mặc cái này tảng đá cho đè lại. Hắn cái đuôi phía trên vết thương hay là thật nghiêm trọng, nhìn thấy một màn này trong lòng của hắn thì lộ bộ một tiếng. Không ngờ rằng Trần Mặc lực lượng đã vậy còn quá mạnh, còn không có đợi đến hắn phản ứng, Trần Mặc liền lại kịp thời đi tới bên cạnh hắn. Mặc lại là một đạp đến cái đuôi của hắn phía trên, hắn liền bị Trần Mặc cho đập bay, ra ngoài ngã trên mặt đất. Mặc nhìn thấy hắn như vậy thì cười lạnh một tiếng. Có thể là đối phương lại ở thời điểm này muốn chui vào đến cái đó suối nhỏ bên trong. Đều đã hiện tại, muốn lo lắng nữa nơi này có phải hay không hơi trễ đây. Tần Mặc nói đến đây câu nói thì hướng thẳng đến hắn lao đến. Tần Mặc trong tay thanh kiếm này là mang theo năng lượng to lớn, cho nên này đại châu chấu, chuồn chuồn căn bản là tránh không khỏi. Đại châu chấu, chuồn chuồn không có cách, cũng chỉ có thể ngọ nguệ thân thể của hắn, thân thể của hắn lom xuống đến rồi mở ránh, Tần Mặc thanh kiếm này trực tiếp đánh tới cái đó răng bên trên. Nhưng cho dù như thế, thân hình của hắn hay là xuất hiện nhất định tương thế. Tần Mặc miệng. Tiểu này thân mềm động vật thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Ta một chút cũng không chịu nổi. Nói xong, Tần Mặc liền lại ngưng tụ lực lượng, một tiêu chớp năng lượng xuất hiện ở tần mặc trước mặt, Lôi đỉnh chi độ. Tần Mặc dùng này lực lượng sấm sét hướng phía hắn đánh qua, thân thể của hắn trực tiếp bị tần mặc cái này đạo lực lượng cho công kích đến. Làm Hạ cái này đại châu chấu, chuồn chuồn liền trực tiếp ngã trên mặt đất, hắn quay đầu nhìn thân thể của mình, hắn phát hiện trên người mình đã biến thành màu đen. Tần Mặc nhướng mày, trong mắt vậy mang theo nụ cười trào phúng. Nhìn tới người đã kiên trì không được bao lâu. Nói xong tần mặc thì tiếp tục thừa thắng xông lên, tất nhiên thân thể của hắn đều đã xuất hiện màu đen, vậy mình thì dùng hỏa diễm lại đốt một chút thân thể của hắn đi xích luyện thiên hỏa, chỉ cần lực lượng của mình đủ mạnh mẽ, kia thân thể của hắn thì nhất định sẽ bị chính mình cho đốt thành tro khô. Tần Mặc cái này hỏa diễm trực tiếp đi tới hắn thân thể xung quanh, bắt hắn cho quay chung quanh tại ở giữa. Ngọn lửa này đốt vẫn tương đối mãnh liệt, lại thêm tần mặc này đã hỏa diễm lại là thiên hỏa, hắn căn bản là không kiên trì nổi. Tần Mặc hơi thu nạp một chút ngọn lửa này, ngọn lửa này thì hướng phía thân thể của hắn đến gần rồi quá khứ, trên người hắn trình độ ngay lập tức bị bốc hơi rơi một chút, ngược lại cũng bởi vì cái này dẫn đến thân thể của hắn trở nên nhỏ rất nhiều. Tần mặt phát hiện thân thể của hắn biến thành bộ dáng này, hắn năng lực chữa lành lại cũng biến thành yếu đi rất nhiều. Tần Mặc trong mắt lóe lên vẻ mặt kinh ngạc, làm hạ hắn thì cười lạnh một tiếng, gật đầu một cái. Thật sự chính là thật không tệ đấy. Chỉ tiếp với ta mà nói không có tác dụng gì. Tần Mặc lập đầu, tiếp lấy Tần Mặc lại lần nữa gia tăng năng lượng của mình. Ngọn lửa này cũng tại lúc này càng biến đổi thêm cường đại một chút. Đại Châu chấu, chuồn chuồn là không ngăn cản được Tần Mặc ngọn lửa này, rất nhanh hắn liền bị Tần Mặc hỏa diễm cho đốt, chỉ sót lại một chút. Hắn gắng gượng hướng lên trước mặt ngọn lửa này đột tới, hắn biết không thể nhường ngọn lửa này tiếp tục ở chỗ này thiêu đốt, bằng không hắn nhất định sẽ chết ở chỗ này. Tần Mặc cũng nhìn được hắn động tác như vậy. Chương 537, lại gặp gián độc, chương 537, lại gặp gián độc. Làm Hạ Tần Mặc thì lắc đầu. Ngươi dạng này không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa, đối với ngươi mà nói căn bản cũng không có bất kỳ trợ giúp nào. Nghe được Tần Mặc lời này, này lại châu chấu, chuồn chuồn trong lòng liền càng thêm sốt ruột, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn là phải tiếp tục kiên trì. Tần Mặc lại là bỗng chốc thiêu đốt đến trên người hắn, thân thể của hắn bị Tần Mặc cho cháy rủi, hắn cũng tại lúc này nằm trên đất. Tần nhìn thấy hắn như vậy, thì cười lạnh một tiếng, tùy ý lắc đầu. Thấy được chưa, trước lúc này ta thì đã nói với ngươi những lời này. Kết quả ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, cái này lại năng lực có biện pháp nào đâu. Nói xong Tần Mặc thì thừa cơ đi tới Đại Châu Châu, chuồn chuồn bên cạnh, đồng thời lại lắc tay bên trong thanh kiếm này, Tần Mặc cái này thần hoàng kiếm hướng thẳng đến thân thể của Hán Bộ tới. Đại Châu Châu, chuồn chuồn gắng gượng bị Tần Mặc thanh kiếm này cho chém ra một vết thương, này đạo vết thương nhìn lên tới đặc biệt đáng sợ. Đại Châu Châu, chuồn chuồn có chút phẫn nộ đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, Tần Mặc cũng nhìn được Hán này, trong mắt mang theo một lấy lại lần nữa ra tăng lực lượng của mình, thân thể của hắn trực tiếp bị Tần Mặc cho chặt thành hai nữa. Nhưng mà Mặc không ngờ rằng là Hắn một nửa kia thân thể lại cũng được, cùng hắn này nửa người xứng hợp lại cùng nhau đến công kích Tần Mặc. Như thế đơn giản ư dự liệu của ta, nhưng mà thân thể của ngươi tách ra sau đó, lực lượng căn bản cũng không có mạnh như vậy. Tần Mặc lắc đầu lại lần nữa ngưng tụ lực lượng, tiếp lấy Tần Mặc liền lại đem thân thể của hắn cho đập nát. Thân thể của hắn cứ như vậy trở thành một đoạn lại một đoạn, mấy đoạn này trực tiếp quay chung quanh tại Tần Mặc bên cạnh. Một bên khác, Nô Thiên Chân là chú ý tới, Nô Thiên Chân ngay lập tức cảm thấy có chút buồn nôn, hắn nhếch miệng nói với Tần, mặc. tần mặc hay là hơi nhanh một chút đi, ta thật sự là không nổi, ở chỗ này thêm một khắc ta cũng cảm thấy ta muốn nổ ra." Tần Mặc nghe được hắn nói như vậy thì bỗng chốc bật cười, chẳng qua Tần Mặc vẫn giận đầu. Rốt cuộc Tần Mặc ý nghĩ cùng ý nghĩ của hắn cũng là không sai bị lắm, cho nên Tần Mặc liền lại nhìn xem lên trước mặt cái này đại châu chấu, chuồn chuồn. Tần Mặc bỗng chốc đi tới cái này đại châu chấu, chuồn chuồn bên cạnh. Đại châu châu, chuồn chuồn cũng là nhìn thấy Tần Mặc như thế, hắn vội vàng hướng phía phía sau lui quá khứ. Tần Mặc cũng không ngừng huy động trong tay thanh kiếm này, đem hắn hai nửa người cho chặt thành bột, sau đó Tần Mặc liền lại dùng hỏa diễm đem thân thể của hắn cho thiêu thành tro tàn. Đốt thành bộ dáng này, thân thể của hắn cũng coi là triệt để không có cách nào nhúc nhích. Tần Mặc cũng tại lúc này nhẹ nhàng nôn thở một hơi, xem ra chính mình cũng coi là nắm giữ đối phó hắn phương pháp, tiếp xuống chính mình sẽ không cần lại lo lắng. Một bên khác, Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn giải quyết tốc độ cũng là tương đối nhanh, dù sao những thứ này tiểu nhân châu chấu, chuồn chuồn đối bọn họ đến nói không có có bất kỳ chống cự gì năng lực. Chỉ trong chốc lát, Tần Mặc liền lại đem trước mặt này hai đoạn châu chấu, chuồn chuồn giải quyết. Tần Mặc cứ như vậy dơ tay chém xuống, hơn nữa còn không ngừng dùng hỏa diễm đến thiêu đốt lên đối phương. Cứ như vậy đi qua không bao lâu, đối phương thì triệt để bị Tần Mặc giải quyết. Tần Mặc trong mắt mang theo một vòng nụ cười trào phúng. Đinh Tiêu diệt rừng mưa sinh vật thành công, lấy được được thưởng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Làm Hạ Trần Mặc liền lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác, nô thiên chân mấy người bọn hắn trên thân. Mấy người bọn hắn hiện tại giải quyết những thứ này châu chấu, chuồn chuồn lúc cũng là không có gì khó khăn, có thể là Trần Mặc hay là đi tới bên cạnh của bọn hắn đến giúp đỡ bọn hắn. Rất nhanh những thứ này châu chấu, chuồn chuồn liền không có, Trần Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mấy người này trên thân. Các ngươi cảm giác thế nào? Chúng ta ngược lại là có tốt, trên người không có bị cái gì đặc biệt tương nặng, nhiều nhất chính là bị những kia châu chấu Chuồn chuồn cho cắn một hai ngủ thôi, nhưng là vẫn rất mệt mỏi. Tần Mặc nghe được bọn hắn nói như vậy thì đáp một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc tìm một khối đá ngồi xuống, vừa vận hiện tại cũng kém không nhiều, đến chưa bọn hắn cái kia ăn một chút gì. Nghĩ như vậy Tần Mặc liền lấy ra đến một chút ăn, lại đưa cho bọn hắn mấy cái một người một phần. Không ngờ rằng ở chỗ này cũng có thể ăn được thịt băng hương cá, nhìn tới đi theo Tần Mặc thật sự chính là thật không tệ. Phan Tử trong mắt mang theo một vòng ý cười, nhìn chăm chú trước mặt mấy người, Tần Mặc đáp một tiếng. Này con cần phải nói sao? Mấy người các ngươi đều đã đi theo ta cùng nhau đi tới nơi này, ta khẳng định là không có thể để các ngươi mấy cái thua thiệt. Cười nói xong rồi những lời này, Tần Mặc thì từng ngụm từng ngụm ăn mì trước cơm, rốt cuộc bọn hắn cũng không biết bữa tiếp theo năng lực từ lúc nào ăn. Vạn nhất nếu là muộn một chút, bọn hắn gặp lại nguy hiểm gì, vậy bọn hắn năng lực thời gian nghỉ ngơi coi như càng ngày càng ít. Quá khứ một lát sau, bọn hắn thì ăn không sai bị lắm, Tần Mặc vậy nhẹ nhàng nôn thở một hơi, nhìn chăm chú mấy người bọn hắn. Như thế nào? Chúng ta mấy cái còn tốt đó chứ, ăn những thứ này cơm bổ sung một chút thể lực, cảm giác tốt hơn nhiều. Tần Mặc trong mắt mang theo một vòng ý cười một tiếng. Thôi được, vừa những nơi này là những thứ này châu chấu, chuột địa bàn, chỉ sợ cũng sẽ không có vật gì khác. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi nhiều một chút cũng là làm được. Mấy người bọn hắn đương nhiên cũng nghĩ như vậy, rốt cuộc mấy người bọn hắn tình trạng cơ thể vốn là không tốt lắm, cùng Tần Mặc có thể không so được. Bọn hắn chính là ở đây lúc nghỉ ngơi, giọng hệ thống lại đột nhiên gợi ý một chút Tần Mặc. Đinh, phát hiện rừng mưa sinh vật, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc híp mắt, không ngờ rằng này châu chấu, chuồn chuồn điệu bản lại cũng có cái khác rừng mưa sinh vật. Làm Hạ Tần Mặc thì khẩn trương lên, nô thiên chân mấy người bọn hắn là gặp được Tần Mặc bộ dáng này, trong lòng bọn hắn lộ bộ một tiếng, vì mỗi một lần Tần Mặc như vậy, xung quanh nơi này thì gặp được nhất định nguy hiểm. Tần Mặc ngươi làm sao? Bạn tử lúc nói lời này nếu mày, Tần Mặc thì là làm một im lặng thủ thế, tiếp lấy Tần Mặc thì đứng dậy nhìn nghiêng nhìn xung quanh, một lát sau, Tần Mặc đột nhiên phát hiện cách đó không xa xuất hiện một dã cơ bộ tử. Là dã cơ bộ tử. Nói xong Tần Mặc thì mau đem chính mình thần hoàng kiếm cho cầm lên, nếu nếu gặp phải cái khắc dừng mưa sinh vật, có thể bọn hắn sẽ không cần khẩn trương như vậy. Chỉ tiếc này trên người dã cơ bộ tử là mang theo rất nhiều độc tố, bọn hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Nhìn thấy Tần Mặc như vậy, mấy người bọn hắn thì thận trọng cầm lên chủy thủ nhìn cách đó không xa những thứ này dã cơ bộ tử. Khoảng cách Tần Mặc gần đây một dã cơ bộ tử trực tiếp nhảy lên một cái. Trần phía tần mặc bay tới, muốn cắn tần mặc, thế nhưng tần mặc lại kịp thời lắc tay trung thần hoàn kiếm, trực tiếp đem đối phương cho đánh thành hai nửa. Giải quyết cái này dã cơ bột từ sau đó, tần mặc thì hừ lạnh một tiếng. Chương 538, chữa trị an ninh, chương 538, chữa trị an ninh. Tần mặc thật chặt nắm lên ở trong tay cái này thần hoàn kiếm. Nhìn xem đến những vật này không có tốt như vậy đối phó, mấy người các ngươi cẩn thận một chút. Tần mặc lúc nói lời này quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mình, mấy người này trên thân, bọn hắn tất cả mọi người đáp một tiếng. Bọn hắn có thể không phải người ngu, tự nhiên hiểu rõ tần mặc lời này là không tệ. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, lại cầm thần hoàng kiếm chỉ vào cách đó không xa những thứ này, dã cơ bộ tử nói: "Ta khuyên các ngươi hay là nhanh chóng rời đi đi, bằng không đừng trách ta đem các ngươi giải quyết." Thế nhưng những thứ này, dã cơ bột tử lại làm sao lại nghe Tần Mặc đây này, bọn hắn lại hướng phía Tần Mặc lao đến. Tần Mặc nhìn thấy bọn hắn như vậy, thì cười lạnh một tiếng, gật đầu một cái. "Vậy được a, đã các ngươi như thế cũng đừng trách ta." Nói xong Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, chỉ thấy Tần Mặc xuất hiện trước mặt một kia của Băng. "Ngưng băng đem này cục băng tụ ra, một đặc biệt lớn chủy thủ. Cái này chủ thủ hướng phía khoảng cách tần mạc gần đây mấy cái dã cơ bột tử lấy qua. Mấy cái kia dã cơ bột tử bị tần mạc chủ thủ cho đâm chúng sau đó, thân thể của bọn hắn liền trực tiếp biến thành băng điêu, tần mạc một cước giẫm lên trên người của bọn hắn, bọn hắn liền trực tiếp biến thành bột. Tần mạc cười lạnh một đôi mắt bên trong vậy mang theo nụ cười trào phúng, lại nhìn cái khác những kia dã cơ bột tử. Cái khác những kia dã cơ bột tử cũng ở nơi đây mắt lom lom nhìn chằm chằm tần mạc. Lúc này Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn thì là vội vàng đi tới tần mạc bên người cùng tần mạc lưng tựa lưng, miễn được phía sau lưng của bọn hắn sẽ bị những thứ này dã cơ bột tử cho kích. Vậy phải làm sao bây giờ? Nơi này dã cơ bột tử số lượng vẫn rất nhiều, chúng ta muốn một thằng chờ đợi ở đây sao? Tần mặc lắp đầu. Hiện tại chúng ta chỉ sợ không có chỗ có thể đi, nhất định phải theo trận địa dết ra khỏi chúng đây. Bọn hắn đáp một tiếng, tần mặc lời nói này là một chút cũng không sai. Tần mặc quan sát một chút chung quanh nơi này phương hướng, tiếp lấy tần mặc thì chỉ vào một cái trong đó phương hướng. Chờ một lát chúng ta liền hướng bên này đi thôi, hiện tại trước nghĩ biện pháp từ nơi này dết ra ngoài. Mấy người bọn hắn gật đầu một cái. Suy nghĩ một chút tần mặc thì nhìn chăm chú bên cạnh mấy người Ta đi ở trước nhất, Trương Kỳ Lân ở phía sau đoàn hầu, đến tại mấy người các ngươi thì ở giữa cẩn thận này, hai bên dã cơ bột tử là được rồi. Tần Mặc hiểu rõ, ở đây những người này thì chỉ có chính mình cùng Trương Kỳ Lân thực lực hơi mạnh một chút, cái khác mấy người đều là không được tốt lắm. Bọn hắn không cẩn thận thì rất có thể sẽ bị chúng quanh những thứ này dã cơ bột tử cho cán bị thương, đến lúc đó nghĩ muốn tiếp tục còn sống thì không có đơn giản như vậy. Côn Phong Huyễn Vũ, một cái cự đại lốc xoáy xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, nhưng mà Tần Mặc nhưng không nghĩ nhìn dùng những thứ này, lốc xoáy đem những này dã cơ bột tử giải quyết, chỉ là nhường gió xoáy này vòng quanh những thứ này dã cơ bột tử. Những thứ này dã cơ bột tử trực tiếp bị Tần Mặc lốc xoáy cho cuốn lại cùng nhau, bọn hắn cũng tại lúc này dùng sức muốn theo Tần Mặc trong gió lốc đột phá ra ngoài, thế nhưng này lại không đơn giản như vậy. Thấy ở đây có một con đường, Tần Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nhìn bên cạnh mình mấy người. "Chúng ta đi." Bọn hắn đáp một tiếng, liền theo Tần Mặc bên cạnh, bọn hắn cũng tại lúc này, vội vàng hướng phía phía trước chạy tới. Có thể nhưng vào lúc này, An Ninh lại không cẩn thận đạp phải trên một tảng đá mặt, nằm trên đất. An Ninh trong lòng lộ bộ một tiếng, hắn quay đầu liền gặp được lúc này, một dã cơ bộ tử há to miệng, hướng phía chân của hắn tán. A Ninh vội vàng lắc tay bên trong cây chủy thủ này, thế nhưng cho dù như thế, đối phương hay là cắn được trên chân của hắn. Tần Mặc nghe được bên này âm thanh thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở nơi này, nhìn thấy A Ninh thì nằm rạp trên mặt đất, Tần Mặc thì hít mắt, sau đó Tần Mặc thì đi qua, bắt hắn cho đọc đến trên lưng của mình. "Đi nhanh lên." Tần Mặc nói đến đây lời nói, nhìn cái khác mấy người, cái khác mấy người cũng đáp một tiếng. Tần Mặc rất nhanh liền mang theo A Ninh cùng đi đến trong một cái sân động. Đến chỗ này, Tần Mặc lúc này mới lấy ra chủy thủ, đem A Ninh vết thương cái miệng này từ lại cho rạch ra một ít. Sau đó Tần Mặc liền đem lực lượng rót vào đến A Ninh trong thân thể. A Ninh sắc mặt vô cùng tái nhận, nhìn lên tới đặc biệt đau khổ, giống như đối với hắn như vậy mà nói tạo thành rất lớn làm hại. Tần Mặc híp mắt, bên cạnh nô Tiên Chân thì là cắn răng cũng không dám lại nhìn về bên này. Rất nhanh Tần Mặc thì dùng chính mình hắc long huyết mạch lực lượng, đem A Ninh trong thân thể độc tố cho dồn đến miệng vết thương của hắn nơi này. Kỹ thực Tần Mặc trong hệ thống mặt là có huyết thành, suy nghĩ một chút Tần Mặc hay là cho A Ninh sử dụng. Làm xong đây hết thảy, Tần Mặc này mới trợ giúp A Ninh băng bó một chút, A Ninh thì là có chút khiếp sợ nhìn Tần Mặc, hắn không ngờ rằng Tần Mặc sẽ như thế. Tần Mặc cũng nhìn được A Ninh bộ dáng này. Không cần thiết dùng ánh mắt như vậy xem ta. Ta chẳng qua là cảm thấy nếu nếu đem thi thể của ngươi cho mang theo, đối với chúng ta mà nói còn thật phiền toái." A Ninh lúc này mới ngậm miệng lại, có thể là trong lòng của hắn rất rõ ràng, Tần Mặc Sự giúp đỡ dành cho hắn đúng là thật lớn. Mặc kệ Tần Mặc là ra tại nguyên nhân gì cứu được hắn, nhưng mà Tần Mặc xác thực làm chuyện này, cũng liền mang ý nghĩa hắn thiếu Tần Mặc một ân tình, chờ sau này nhất định phải còn cho Tần Mặc. Bọn hắn mọi người không có ở chỗ này nhìn, ngược lại tiếp tục hướng mặt trước đi, bởi vì bọn họ hiểu rõ con đường sau đó trình hay là rất xa, với lại bọn hắn sắp gặp được rất nhiều phiền phức. Cứ như vậy trôi qua một đoạn thời gian, cuối cùng là đến buổi tối. Tần Mặc tìm cái có thể nghỉ ngơi chỗ ở lại, lại đưa ánh mắt đặt ở mấy người bọn hắn trên thân. Chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát đi. Mấy người bọn hắn ngay lập tức đắp một tiếng, sau đó bọn hắn tìm cái địa phương ngồi xuống, chờ đợi dựng chướng đồng. Một lát sau, lều liền bị bọn hắn cho ghim. Suy nghĩ một chút Tần Mặc thì theo trên người mình lấy ra Hùng Hỏa phấn, nhìn xem lấy bọn hắn nói, Bởi tôi vẫn rất có có thể biết gặp được những kia rắn, chúng ta hay là trước chuẩn bị sẵn sàng đi." Mấy người bọn hắn cũng gật đầu một cái, Tần Mặc đều đã nói như vậy, vậy bọn hắn khẳng định là phải nghe Tần Mặc. Tần Mặc đem này hùng hoàng phấn đặt ở nơi này, này mới khe khẽ nôn thở một hơi, tiếp lấy Tần Mặc liền trở về trong lều của mình mặt nghỉ ngơi. Đợi đến những người khác cũng ngủ rồi, Tần Mặc vậy không có ngủ. Lúc này Tần Mặc đột nhiên nghe được xung quanh truyền đến thanh âm gì, làm hạ Tần Mặc thì vội vàng ngồi dậy. Tần Mặc híp mắt, thử lạnh một tiếng thì đi ra ngoài, hắn đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa bụi cỏ chỗ nào, nếu cảm giác không sai, cái chỗ kia hẳn là có một vận. Tất nhiên hiện tại hệ thống không có đề kỳ chứng minh. Chương 539, nàng một tâm nguyện, chương 539, nàng một tâm nguyện cũng liền mang ý nghĩa ở chỗ đó không phải mưa trong rừng sinh vật, ngược lại là người bình thường. Tần Mặc quay đầu nhìn bên cạnh cái đó lều, nhưng mà Tần Mặc cũng không có đem mấy người bọn hắn cho đánh thức, ngay tại Tần Mặc tiếp tục hướng phía trước thời điểm ra đi, đột nhiên có một người vô vô Tần Mặc, Tần Mặc cảnh khu quay đầu liền gặp được chính là Trương Kỳ Lân. Nhưng vào lúc này, Tần Mặc đột nhiên nghe được bên cạnh âm thanh, người kia rời đi nơi này. Tần Mặc trực tiếp đuổi tới, Trương Kỳ Lân vậy đi theo sau lưng của bọn hắn, cứ như vậy trôi qua một đoạn thời gian, bọn hắn cuối cùng là đi theo đối phương. Nhìn thấy người này đứng ở chỗ này, Tần Mặc thì hít mắt, Tần Mặc bỗng chốc hướng phía đối phương mà tới. Đối phương có một ít kinh hãi tần mặt tốc độ, nhưng hắn vẫn là tránh né một chút, tiếp lấy hắn rất nhanh liền ổn định thân hình, lại quay đầu nhìn Trần Mặc, Trần Mặc nhìn thấy trên mặt của đối phương đều là buồn, lúc này mới hít mắt. Người là ai?" Trần Mặc quan sát một chút đối phương, phát hiện thân hình của đối phương nhìn lên tới lại như là một nữ nhân. "Vì sao lại có nữ nhân xuất hiện ở đây đâu?" Phải biết đây chính là thông hướng Tây Vương Mẫu cung. Người phụ nữ trong mắt mang theo một vòng ý cười. Người hẳn là cựu môn mời đi theo nam nhân kia đi." Mặc nhướng nữ nhân này lại hiểu rõ cái này. Lại nghĩ tới trước đó chuyện xảy ra, Trần ra một cái tên. Ngươi là Trần Văn Kim sao? Trần Văn Kim lại cũng không có đáp lại, Tân Mặc ngược lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Trương Kỳ Lân. Nhìn tới ngươi theo chúng ta quả nhiên là không cùng một dạng. Trương Kỳ Lân trong mắt mang theo nghi ngờ nét mặt, Trần Văn Kim như mày, cũng không thể hiểu nhìn Trương Kỳ Lân. Tân Mặc kéo một chút Trương Kỳ Lân lúc, nhường hắn đi tới sau lưng của mình, lúc này mới cùng Trần Văn Kim giải thích. Chuyện lúc trước hắn đều đã còn nhớ không rõ ràng, chẳng qua ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Tân Mặc cau mày, Trần Văn Kim trong mắt mang theo ý cười. Đương nhiên là đến nói cho các người biết sao đối phó những tia dã cơ bột tử những tia dã cơ bột tử, đối với các người mà nói vô cùng khó giải quyết đi. Còn tốt đó chứ. Đối với Tần Mặc mà nói đúng là sao cũng được, với lại trên người Tần Mặc còn mang có nhiều như vậy chữa trị vật phẩm, cho dù cái khác những người kia bị dã cơ bột tử cho cán được, Tần Mặc cũng là có cơ hội chữa trị bọn hắn. Ta nghĩ với các người cùng một chỗ. Trần Văn Kim nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc nghe nói như thế thì trầm mặc một chút. Người xác định sao? Trần Văn Kim đáp một tiếng, bất kể như thế nào hắn đều nhất định muốn tiến vào Tây Vương Mẫu cung trong. Chuyện này đối với ta trọng yếu phi thường. Tần Mặc thì là đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, cẩn thận cảm ứng một chút, lúc này mới có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như ta không có có cảm giác sai, chỉ sợ qua không được bao dài thời gian, ngươi rồi sẽ biến dị a. Dường Như làm sơ bọn hắn tại bên trong viện điều dưỡng nhìn thấy Hoắc Linh đồng dạng. Lúc này bầu trời tí tách tí tách rơi ra tiểu vũ. Nghe được Tần Mặc một câu vật trần, Trần Văn Kim thì trợn mắt, hắn cũng không có đáp lại Tần Mặc, Tần Mặc trong mắt thì là mang theo một tia cười lạnh. Ta không biết làm sơ các ngươi đã xảy ra chuyện gì, đối với chuyện này vậy không có có bất kỳ hứng thú gì, nhưng mà ngươi nghĩ muốn đi theo chúng ta là có thể Rốt cuộc ngươi coi như là chính môn người ở bên trong, có một câu ta muốn trước nói trước, nếu là ngươi dám làm ra cái gì đối với chúng ta bên này người chuyện bất lợi, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Có thể thân thủ của ngươi tương đối những người khác mà nói xác thực rất nhanh nhệ, nhưng mà ngươi hẳn phải biết tại trước mặt ta ngươi qua không được mấy chiêu." Trần Văn Kim đáp một tiếng. "Cũng là bởi vì cái này, cho nên ta mới biết cùng ngươi cùng nhau đi tới." Trần Văn Kim không biết tiếp xuống gặp được nguy hiểm gì, cho nên hắn nhất định phải đi theo Tần Mặc một khối. Tần Mặc nghe được hắn nói như vậy thì gật đầu một cái. Tất nhiên Trần Văn Kim đều đã nói như vậy, vậy mình nói nhảm nhiều như vậy làm gì chứ? Mang theo hắn cùng một chỗ chứ sao? Thôi được, ngươi đi theo ta đi. Nói xong Tần Mặc liền mang theo Trần Văn Kim hướng mặt trước đi tới, suy nghĩ một chút, Trần Văn Kim liền cùng Tần Mặc giải thích. Chắc hẳn ngươi đã hiểu rõ kia cái thế lực tồn tại, mặc dù ta không biết cái đó thì lực mục đích là cái gì, nhưng mà bọn hắn nhưng vẫn thôi động nhiều năm như vậy sự tỉnh phát triển, ta nghĩ hắn mục đích có thể chính là trường sinh bất lão." Tần Mặc trong mắt mang theo ý cười, hắn lại quay đầu nhìn một chút Trần Văn Kim. Qua thời gian dài như vậy, ngươi hay là cùng trước đó trên tấm ảnh một dạng, nhìn tới ngươi là không có, có nhận đến ảnh gì. Trần Văn Kim nghe nói như thế thì trầm mặc lại, Hắn lại làm sao lại không biết Tần Mặc là có ý gì? Thế nhưng cũng đúng thế thật phải trả giá thật lớn, ngươi đều đã nhắc tới Hoắc Linh, ngươi hẳn là cũng hiểu rõ đại giới là cái gì. Tần Mặc gật đầu một cái. Mặc kệ làm sơ có phải hay không các ngươi chủ động trở thành bộ dạng này, nhưng dù thế nào các ngươi cũng coi là người đáng thương, ngươi vui lòng đi theo ta cùng đi Tây Vương Mẫu cùng chỗ nào, vậy ta rồi sẽ mang theo ngươi đi qua, cũng coi là ngươi một tâm nguyện. Huống chi ta cùng Trương Kỳ lần cùng Ngô Thiên Trần quan hệ cũng không tệ, hai người bọn họ cùng cựu môn lại có thật sâu liên hệ, cũng đúng thế thật ta giúp ngươi một nguyên nhân khác. mặc cũng không có gọi về ứng Tần Mặc. Tần Mặc thì là mang lấy bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi tới. Một lát sau, bọn hắn thì lại tới lều nơi này. Có thể Tần Mặc giọng hệ thống lại tại lúc này gợi ý Tần Mặc. Đinh, phát hiện rừng mưa sinh vật, ngụy lập tức tiêu diệt. Với hạ Tần Mặc thì hít mắt, hắn vội vàng hướng phía lều vật tới, một lát sau hắn liền đi tới này lều bên cạnh, vừa vặn nhìn thấy Ngô Thiên Chân mấy người bọn hắn chính ở chỗ này đối phó những kia dạ cơ một tử. Tần Mặc nhìn một chút bên cạnh Trần Văn Kim. Thân thủ của là tương đối nghẹn, bảo vệ tốt chính ngươi là rồi. cũng không có đáp lại Tần, mặc, lại chầm chầm tần lưng, tần thì là hướng phía vào tới. Cầm trong tay mùa đông, hướng phía những kia dã cơ bột tử gai đi qua. Khoảng cách tần mạc tương đối gần một ít dã cơ bột tử trực tiếp bị tần mạc cho đâm chết rồi, tần mạc lại nhìn một bên khác Trương Kỳ Lân, Trương Kỳ Lân cũng đã gia nhập vào trong chiến đấu. Tần mặc hư lạnh một tiếng, trong tay thì xuất hiện một vòng thủ ấn. Liên hoa thiên ấn. Tần mạc trực tiếp đem cái này đạo lực lượng cho ném ra ngoài, cái này đạo lực lượng đánh tới cách mình gần đây mấy cái kia trên người dã cơ bộ tử, mấy cái kia dã cơ bột tử trong nháy mắt liền bị tần mạc cho đánh thành bột. minh bạo liệt. Lại là một bộ kỹ năng bị tần mạc vứt ra đây, bộ này kỹ năng hóa thành một cái viên cầu đánh trúng cách đó không xa những kia dã cơ bột tử. Tân Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, lại nhìn bên cạnh mình mấy người này. Chương 540, kinh hiện núi to, chương 540, kinh hiện núi to. Nhìn thấy bọn hắn, tất cả mọi người không có bị này dã cơ bột tử cho cắn bị thương, lúc này mới lại với bọn hắn nói: "Ta quên vừa mới hạ một cơn mưa nhỏ, chỉ sợ chung quanh nơi này lưu hình phấn đã bị cuốn đi, cho nên những thứ này dã cơ bột tử mới hội lại tới đây." Mấy người bọn hắn gật đầu một cái. "Sao cảm giác những thứ này dã cơ bột tử hình như luôn luôn biết đạo hành tung của chúng ta một dạng, đây là có chuyện gì a?" Mặc cười lạnh một giải thích rõ. Nếu đoán không lầm lời nói, số lượng của bọn họ là phi thường nhiều, tại cái này mưa trong rừng bọn hắn mỗi cái địa phương cũng trải rộng một ít chăn rác, cho nên bọn hắn mới có thể biết chúng ta ở chỗ này. Mấy người bọn hắn trong mắt mang theo vẻ mặt kinh ngạc, có thể suy nghĩ một chút bọn hắn thì lại cảm thấy có chút dùng mình. Kia nếu là như vậy, chúng ta tại đây mưa trong rừng mặc kệ đi chỗ nào, chẳng phải là đều có thể bị bọn hắn phát hiện ra sao? Tần Mặc gật đầu một cái. Đúng là bộ dáng này, cho nên chúng ta phải cẩn thận một chút. Nói xong Tần Mặc liền cầm lấy trong tay đông đao lại hướng phía cách gần đây một dã cơ bột tử đánh qua, cái đó dã cơ bột tử lại bị Tần Mặc cho chặt thành hai nửa. Vừa vặn có một cái dã cơ bột tử nhảy lên một cái, muốn hướng phía Nô Thiên Chân lay quá khứ, Nô Thiên Chân thì là kịp thời cầm đối phương thân thể, đống chốc đem đối phương cho chặt thành hai nửa. Giải quyết cái này dã cơ bộ tử, Nô Thiên Chân lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, hắn lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mấy người trên người. Nếu không chúng ta hay là đừng chờ đợi ở đây đi, rốt cuộc nơi này dã cơ bộ tử số lượng thật sự là quá nhiều rồi, chỉ cần chúng ta không cẩn thận thì rất có thể sẽ bị bọn hắn cho cắn chết. Tân Mặc gật đầu một cái, Tân Mặc ý nghĩ cùng bọn hắn ý nghĩ là không sai biệt lắm. Hay là cùng trước đó chiến thuật một dạng xa lên phía trước nhất, nhường Trương Kỳ Lân ở phía sau cho các ngươi lọt đằng sau, mấy người các ngươi ở giữa. Mấy người bọn hắn ngay lập tức đáp một tiếng, Tần Mặc đều đã nói như vậy, vậy bọn hắn liền nghe Tần Mặc. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cách đó không xa, tiếp lấy Tần Mặc liền mang theo mấy người bọn hắn hướng phía phía trước đi tới. Bọn hắn nhanh chóng hướng mặt trước đi tới, không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn liền đi tới một vùng phế tích nơi này. Gặp được trước mặt tình hình, Tần Mặc trong mắt liền mang theo một vòng kinh ngạc, tiếp lấy hắn thì cười lấy nhìn bên cạnh mấy người này. Nhìn tới chúng ta đã tới Tây Vương Mộ cung nơi này, mấy người bọn hắn liếc nhau một cái. Lúc này mới gật đầu một cái. Đúng vậy a. Nói lấy bọn hắn thì có chút hẩn trương đưa ánh mắt đặt ở phía sau, xác định những kia dã cơ bộ tử cũng không có đội tới, bọn hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhóm. Tất nhiên những kia dã cơ bộ tử không có tới, kia chúng ta có hay không có thể thả lỏng trong lòng. Lô Tiên Chân cười lấy nhìn bên cạnh mấy người, Tần Mặc lại trực tiếp lắc đầu. Bọn hắn không muốn đội tới, hoặc chính là bởi vì trong này còn có cái khác dã cơ bộ tử, hoặc chính là Tần Mặc nói xong dừng lại, bên cạnh Phan Tử thì là bổ sung Tần Mặc lời nói. Trong này có càng thêm đáng sợ đồ vật. Tần Mặc gật đầu một cái, hắn lại nhìn bên cạnh những người này. Chẳng qua cụ thể là như thế nào chúng ta mọi người cũng không biết, tất nhiên chúng ta cũng đã gần đến Tây Vương Mẫu cung nơi đó, chúng ta còn tiếp tục hướng phía trước đi. Nói xong Tần Mặc liền mang theo mấy người bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi tới. Trên đường Ngô Thiên Chân đưa ánh mắt đặt ở trên người Trần Văn Kim, hơi nghi hoặc một chút nhỏ giọng hỏi đến Tần Mặc. Tần Mặc người này là ai nha? Người cảm thấy là ai? Tần Mặc hỏi ngược một câu, Ngô Thiên Chân lông mày thì là nhíu lại, hắn cẩn thận quan sát đến trước mặt nữ nhân này, lúc này mới mở to hai mắt nhìn. Đây là Trần A Di sao? Mặc gật đầu một cái. Tất nhiên Ngô Thiên Chân đều đã đoán được, vậy mình vậy cũng không cần phải lại lừa gạt Ngô Thiên Chân. Bên cạnh bàn tử cũng tại lúc này cẩn thận quan sát Ngô Thiên Chân, nhìn thấy Ngô Thiên Chân trên mặt bùn đất, hắn thì nhếch miệng. Cái gì cũng nhìn không ra. Nói ra những lời này, bản tử liền cùng Tân Mặc bọn hắn cùng nhau tiếp tục hướng mặt trước đi tới. Trần Văn Kim vậy ở bên cạnh nhận lấy bọn hắn, mọi người dò xét cái gì cũng không nói, rốt cuộc mấy người này chắc chắn sẽ không làm ra cái gì đối với hắn chuyện bất lợi, vậy những người này yêu làm cái gì thì làm cái đó đi. Có thể qua không có bao lâu thời gian, Tân Mặc giọng hệ thống lại lần nữa gợi ý Tần Mặc. Đinh, phát hiện mưa sinh vật, ngụy lập tức tiêu diệt. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, không nghi tới nhanh như vậy muốn gặp được nguy hiểm. Chẳng qua không sao, mặc kệ là trong này có đồ vật gì, hắn nên cũng có thể ứng phó được. Quả nhiên đi qua không có bao lâu thời gian, thì có thật nhiều con muỗi theo giữa không trung bay tới. Gặp được những văn tử này, Tần Mặc thì hết mắt, không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng ngưng tụ lực lượng. Tương kích trường không. Một cái cự đại diều hâu xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc đem cái này diều hâu cho ném ra ngoài, này diều hâu nhanh chóng đi tới những kia con muỗi bên cạnh công kích tới bọn hắn. Những văn tự này hình thể tương đối bình thường Tần Mặc bọn hắn tại trong hiện thực gặp phải chữ viết muốn lớn gấp ba. Nhưng bọn hắn tại Tần Mặc nghiên cứu ra được này con diều hâu trước mặt vẫn tương đối tiểu nhân, cho dù như thế bọn hắn hay là cùng nhau tiến lên, hướng phía này con diều hâu vào tới. Có thể là trên người của bọn hắn có đặc biệt năng lượng, này con diều hâu rất nhanh liền không kiên trì nổi, bạo đầu ngay tại chỗ. Tần Mặc hư lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì ngưng tụ ra một đặc biệt lớn bảo kiếm. Vô song kiếm quyết. Tần Mặc dùng thanh bảo kiếm này hướng lấy bọn hắn bổ tới, thế nhưng thân hình của bọn hắn lại rất linh mẫn, một thẳng tránh lấy Tần Mặc có chút không chịu nổi, lúc này mới lại ngưng tụ ra rất nhiều tinh, đem bọn hắn cho ở băng tinh bên trong. Bang tinh ngưng kết thuật. Có này tinh Tần Mặc trước đó dùng kia thanh bảo kiếm đem trong đó thật nhiều cái con muỗi giết chết. Thế nhưng bên cạnh bay lên còn có rất nhiều con muỗi, nó hướng phía Tần Mặc bên này người bay tới, bởi vì bọn họ tốc độ đặc biệt nhanh, Tần Mặc bên này mấy người kia căn bản là tránh cũng không thể tránh. Một lát sau, ba Tử thì không cẩn thận bị những thứ này con muỗi cho đâm tới, hắn cũng tại lúc này không ngừng gãi ngứa, dù là trên người hắn đều đã xuất hiện hết tấn tử, hắn không ngừng lại. Tần Mặc sắc mặt trở nên nói chuyện nhợ nhợ, làm Hạ Hán Tử cầm mập mà tay. "Đừng tiếp tục cào, người muốn tiếp tục cào, nhất định sẽ đem thịt của ngươi cho cào phá, bọn hắn những thứ này con muỗi lực lượng không phải đặc biệt mạnh." Nhưng mà trên người bọn họ độc tố, nhưng so với bình thường con muỗi cao hơn gấp bội, cho nên ngươi mới biết cảm giác được như thế nữa, ngươi muốn tiếp tục cào đi, kia da của ngươi liền không có. Bản tử lúc này mới gắt gao cắn răng nắm nhìn dao găm trong tay, nhìn chung quanh những thứ này con muỗi. Chương 541, thanh điểu pho tượng, chương 541, thanh điểu pho tượng. Thực sự là im lặng à, những thứ này phá con muỗi dám đến chậm chậm bản da bản da, thì để các ngươi cho bản da huyết cho cùng. Nói đến đây câu nói bản tử đều không ngừng công kích tới xung quanh những thứ này con muỗi, những thứ này con muỗi rất nhanh liền không kiên trì nổi, cũng bị bản tử cho chém thành hai nửa. Bàn tử lúc này mới thở phào nhẹ nhóm. Nhưng mà còn không có đợi đến hắn phản ứng, thì có liên tục không ngừng con mũi lại đến nơi này. Lúc này tần mặc có ngơi thì hiện ra mấy thanh kiếm, này mấy thanh kiếm là có thể rất bén nhẹ đi đối phó những kia con mũi. Kiếm vũ bắt phương. Những thứ này con mũi trực tiếp bị tần mặt này mấy thanh kiếm cho gai biến thành hai nửa ngã trên mặt đất, tần mặc hứ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo nụ cười chào phúng. Hắn đã sớm biết những thứ này con mũi không kiên trì nổi, cho nên cũng không có cảm thấy có cái gì Suy nghĩ một chút, Tần mặt đã cảm thấy tất nhiên những thứ này con muỗi là tại thích hợp thời tiết mới ra đến, vậy nếu như nếu chính mình đem nhiệt độ của nơi này cho trở nên đặc biệt thấp, vậy bọn hắn hành động chẳng phải là hội phi thường chậm chạp ạ? Suy nghĩ kỹ càng sau đó, Tần mặt thì ngưng tụ lực lượng, băng thiên tuyết địa. Này nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt thì trở nên rất thấp. Ngay cả bản tử mấy người bọn hắn cũng cảm thấy có chút lạnh, nhưng mà ánh mắt của bọn hắn thì phát sáng lên, bởi vì bọn họ hiểu rõ Tần mặt muốn làm gì. Tần Mặc lại nhìn xem lên trước mặt những thứ này con muỗi, những thứ này con muỗi hành động, tốc độ quả nhiên trở nên vô cùng chậm chạp, làm hạ Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng. Đã như vậy, vậy liền sớm chút đem các người giải quyết đi. Tần Mặc tiếng nói rơi xuống sau đó thì ngưng tụ lực lượng, chỉ thấy một cái cự đại dịu xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt. Hàn Băng Ma Trảm. Tần Mặc đem cái này dịu cho ném ra ngoài, cái này dịu nhanh chóng hướng phía cách đó không xa những thứ này con muỗi đánh qua. Những thứ này con muỗi rất nhanh liền bị Tần Mặc cái này dịu đánh chúng. trước đây tốc độ của bọn hắn thì đặc biệt chậm chạp, lại bị Tần Mặc phụ trợ cho công kích sau khi tới bọn hắn liền trực tiếp ngược lại ngay tại chỗ. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, có thể cho dù như thế Tần Mặc vẫn còn bất mãn ý, bởi vì nơi này còn có cái khác những kia con muỗi. Ngưng Quyết lại là một đạo giảm xuống nhiệt độ kỹ năng, bị tần mặc cho sử dụng ra, tần mạc ngưng tụ ra cục băng trực tiếp biến thành cái này đến cái khác tiểu chủy thủ, này tiểu chủy thủ hướng phía cách đó không xa những thứ này con muỗi đâm tới. Những thứ này con muỗi vội vàng kích động lấy bọn hắn cánh, muốn tránh thoát tần mạc tập kích, thế nhưng tần mạc này tiểu chủy thủ lại đặc biệt linh mẫn, còn không có đợi đến bọn hắn đi theo tiểu chủy thủ đấu trí đấu dũng đâu, bọn hắn liền bị này tiểu chủy thủ cho đâm xuyên qua. Tần mạc thở nhóm, cuối cùng là đem những này con muỗi giải quyết. Nghĩ tới điều gì, tần mạc lúc này mới lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một bên khác, bàn tử cùng lô thiên chân mấy người bọn hắn chiến thân. Mấy người bọn hắn hiện tại tình hình vẫn có chút không tốt, cho nên Tần Mặc liền đi tới bên cạnh của bọn hắn, giúp đỡ bọn hắn. Một lát sau, Tần Mặc thì giúp hai người bọn họ, đem chung quanh bọn họ những thứ này con muỗi cũng giết chết, mà một bên khác Trường Kỳ lần vậy giải quyết hết. Về phần Trần Văn Kim tự nhiên là không cần lo lắng, A Ninh tình huống vậy tốt hơn nhiều, vì A Ninh luôn luôn đi theo Trần Văn Kim. Thấy đến mọi người cũng đã giải quyết xong rồi, Tần Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, giọng hệ thống vậy gợi ý Tần Mặc. Đinh, tiêu diệt mưa sinh vật thành công, lấy được được thưởng, nhanh 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì đem những văn tự này giải quyết, chẳng qua đây cũng rất tốt, tiếp xuống bọn hắn là có thể tiếp tục hướng phía trước. Suy nghĩ kỹ càng sau đó, Tần Mặc liền lại quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mấy người này trên thân. Mấy người các ngươi cảm giác thế nào? Có thể hay không tiếp tục hướng mặt trước đi? Mấy người bọn hắn liếc nhau một cái, liền trực tiếp gật đầu một cái. Yên tâm đi, không có vấn đề gì, chúng ta tình huống hiện tại rất tốt. Tần Mặc lúc này mới cười lấy đáp một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc liền mang theo mấy người bọn hắn hướng mặt trước đi tới, một lát sau Tần Mặc liền gặp được, cách đó không xa đang có nhìn một pho tượng, pho tượng này chính là một thanh điệu. Tần Mặc nhíu mày, Không có nghĩ đến đây vậy mà sẽ có Thanh Điệu xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn khoảng cách Tây Vương Mẫu cung sát thực càng ngày càng gần. Cuối cùng sắp đến. Trần Văn Kim lúc nói lời này nắm chặt nắm đấm, với lại trên mặt của hắn vậy mang theo khẩn trương nét mặt, nhìn thấy hắn như vậy Tần Mặc lông mày thì nhíu lại, thế nhưng Tần mặt nhưng lại không quan hắn nhiều như vậy. Có thể hắn xác thực nhận lấy trong thân thể của hắn một vài thứ tra tấn, nhưng là đối với điểm này Tần mặt có phải không suy nghĩ nhiều quản. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, liền mang theo mấy người bọn hắn tiếp tục hướng hướng trước mặt đi tới. Thế nhưng một lát sau, bọn hắn liền phát hiện bọn hắn đi tới đi lui. Hay là tại phiến khu vực này, nơi này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn có thể gặp phải quỷ đá tượng. Đây là có chuyện gì a? Sao luôn luôn tại cái này thanh điệu phụ cận? Tần Mặc nghe nói như thế thì nhíu mày, hắn đưa ánh mắt đặt ở này thanh điệu phía trên. Nếu đoán không lầm lời nói, chỉ sợ là cùng cái này thanh điệu có nhất định quan hệ. Tần Mặc đi tới cái này thanh điệu bên cạnh, đem lực lượng rót vào đến này thanh điệu trong thân thể. Đinh, phát hiện rừng mưa sinh vật, mời lập tức tiêu diệt. Còn không có đợi đến Tần Mặc phản ứng, thì có thật nhiều thất thải bướm bướm theo nải thanh điệu trong thân thể bay ra, hướng phía Tần Mặc vọt tới. Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, vội vàng ngừng tụ lực lượng. Không gian ngưng tụ thuật. Này đạo năng lượng trực tiếp chặn trước mặt những thứ này thất thải bướm bướm. Tần Mạc híp mắt nhìn những thứ này thất thải bướm bớm. những thứ này thất thải bơm bớm cánh toàn bộ đều là thất thải sắc, có thể thấy trên người của bọn hắn là mang theo một ít độc tố. Các người cẩn thận một chút, này thất thải bướm bớm trên thân là có độc, không gian của ta chỉ sợ không có cách nào không chế được nổi bọn hắn, chờ một lát bọn hắn rất có thể sẽ đi qua công kích các ngươi. Mấy người bọn hắn nghe nói như thế, lúc này mới khẩn trương lên, gật đầu một cái, bất kể như thế nào, bọn hắn đều nhất định muốn đối kháng những thứ này thất thải bướm bướm. Tần Mạc bắt lấy một cơ hội, thì ngưng tụ ra một con hồ đem con cọp này cho ném ra ngoài. Mãnh hổ trùng kích. Con cọp này nhanh chóng hướng lên trước mặt những thứ này thất thải bơm bướm tập đánh tới. Những thứ này thất thải bơm bướm lại tại lúc này kích động lấy bọn hàn cánh, bọn hắn trên cánh mặt xuất hiện một ít thất thải bột. Này thất thải bột trực tiếp đánh tới tần mặt con cọp này trên thân, thân mạc con cọp này lực lượng cũng là nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Làm Hạ tần mặt thì hừ lạnh một tiếng. Không có nghĩ tới những thứ này thất thải bướm bướm độc tố hay là rất mãnh liệt. Có thể tần mạc nhưng không có còn muốn nhiều như vậy, ngược lại là nhìn chăm chú trước mặt con cọp này, ngưng tụ lực lượng. Chương 542, Thanh điểu, chương 542, Thanh điểu. Tần Mặc nhường con cọp này, lực lượng càng biến đổi thêm cường hãn một chút, con cọp này cũng tại lúc này há to miệng, hướng phía những kia thất thải bướm bướm cắn. Lúc này con cọp này là đem rất nhiều thất thải bơm bướm cho nuốt đến trong bụng của hắn, mặc dù đây chỉ là Tần Mặc ngừng tụ ra lực lượng, chẳng qua bị nuốt vào trong bụng, những kia thất thải bơm bướm liền trực tiếp hết rồi bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Chẳng qua trung quanh nơi này thất thải bơm bướm số lượng hay là thật nhiều, mặc dù nói con cọp này đã tận lực, nhưng mà cũng không có đem những này thất thải bướm bướm cho toàn bộ giải quyết hết. Tần Mặc vậy không nóng nảy, vì Tần Mặc hiểu rõ những thứ này thất thải bướm bướm đây khá là khó đối phó. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, một cái hỏa long theo trên người Tần Mặc bay ra ngoài. Xích luyện thiên hỏa. Hỏa long này trực tiếp đi tới phụ cận những thứ này thất thải bơm bớm bên cạnh, đem bọn hắn trò vây ở nơi này. Những thứ này thất thải bướm bướm vẫn có chút khiếp sợ, nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn rốt cuộc đều là bơm bớm một loại, gặp được ngọn lửa này, bọn hắn xác thực vô cùng hưng phấn, cho nên bọn hắn thì hướng phía ngọn lửa này nhảy qua. Tần Mặc không ngờ rằng này thất thải bơm bớm lại cùng bình thường bướm bướm giống nhau như lúc. Nếu sớm biết cái này, vậy mình trước đó liền sử dụng ngọn lửa này tốt. Những thứ này thất thải bướm bướm hướng thẳng đến tầng Mặc Hỏa diễm độ tới, bọn hắn chỉ cần đụng vào tầng Mặc Hỏa diễm phía trên, thân thể của bọn hắn thì lại biến thành cho tàn. Hiện tại tầng Mặc là một chút cũng không lo lắng, vì tầng Mặc hiểu rõ lời như vậy, bọn hắn là không kiên trì được bao lâu. Ngay cả vừa mới tại công kích Ngô Thiên Trần cùng Trương Kỳ lần, bọn hắn những kia thất thải bướm bướm cũng không kiên trì nổi, vậy hướng phía bên này quay lại. Tần Mặc trong mắt mang theo một vòng ý cười. Nhìn xem đến những này thất thải bướm bướm không gì hơn cái này, qua không được bao dài thời gian, hẳn là có thể hoàn toàn đem bọn hắn giải quyết. Mặc lại nhìn một chút, ngoài ra một bên Ngô Thiên Trần, mấy người bọn hắn Mấy người bọn hắn tình huống ngược lại là không có gì không đúng. Tần Mặc lại nhìn xem lên trước mặt những thứ này thất thải bơm bớm. đã như vậy, vậy mình thì mau sớm đem những này thất thải bơm bớm giải quyết đi. Nghĩ thông suốt sau đó, Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, hướng lên trước mặt những thứ này thất thải bơm bướm công kích qua, hắn rất nhanh liền đi tới trong đó mấy cái thất thải bơm bớm bên cạnh. Mặc dù nói những thứ này thất thải bơm bớm là không ngừng nhào về phía Tần Mặc hóa diễm, nhưng Tần Mặc vẫn là muốn mau sớm đem bọn hắn giải quyết. Cứ như vậy đi qua một lát sau, quanh những thứ này thất thải bướm bướm cũng coi như là biến mất, Tần Mặc nhướng tiếp lấy Tần Mặc thì quay đầu nhìn Ngô Thiên Chân cùng Trương Kỳ lần bọn hắn. Mấy người các ngươi thế nào? Không sao chứ? Bọn hắn liếc nhau một cái thì lắc đầu, bọn hắn hiện tại đúng là không có gì không đúng. Dòng hệ thống cũng tại lúc này gợi ý Tần Mặc. Đinh, tiêu diệt rừng mưa sinh vật thành công, lấy được đặc thưởng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10, lực lượng 10, tinh thần 10. Ngay tại Tần Mặc vừa mới thở phào nhẹ nhóm, chuẩn bị mang nhìn mấy người bọn hắn tiếp tục, hướng phía trước lúc hệ thống liền lại gợi ý Tần Mặc. Đinh, phát hiện sinh vật bộ huyệt, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc nhíu chặt hai hàng chân mày lại, đây là có chuyện gì? Tần Mặc có chút cũng không thể hiểu quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, còn không có đợi đến Tần Mặc nói cái gì, cách đó không xa cái này thạch điêu thì bắt đầu chuyển động. Tần Mặc trong lòng lộp bộ một tiếng, nhìn tới bọn hắn giải quyết những thứ này thất thải bẩm bướm, hội xúc động cái này thạch điêu phía trên cơ quan. Tần Mặc vội vàng kéo một chút cự ly này cái thạch điêu gần đầy fan tử. Cái này thạch điêu là một thanh điểu, thanh điểu kích động trong hắn cánh, hắn cánh kém một chút thì cắt đến fan tử phía sau lưng. Hắn cánh nhìn lên tới vậy rất sắc bén, nếu nếu thoáng một cái thật sự đánh tới trên người fan tử, chỉ sợ tử trên lưng sẽ xuất hiện một đặc biệt vết thương rất lớn. Phan Tử trừng lớn mắt, trong mắt mang theo khó có thể tin nét mặt, không ngờ rằng này thanh điệu đã vậy còn quá lợi hại. Suy nghĩ một chút Phan Tử, liền lại quay đầu nhìn Tần Mặc. "Tần Mặc huynh đệ cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta căn bản là không có cách đối kháng được hắn." Nghe nói như thế, Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, lắc đầu. "Không có gì." Nói xong Tần Mặc liền lại đang đối mặt lên trước mặt cái này thanh điểu. "Thực lực của các ngươi nghĩ muốn đối phó hắn không có đơn giản như vậy, hay là ta xông lên phía trước nhất đi?" Mấy người bọn hắn nghe được Tần Mặc nói như vậy thì liếc nhau một cái, gật đầu một cái, Tần Mặc đều đã nói như vậy, vậy bọn hắn liền nghe Tần Mặc ca. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, nhìn chằm chọp vào trước mặt cái này Thanh Điểu, Thanh Điểu cũng tại lúc này hướng phía Tần Mặc quay lại. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, không ngờ rằng hắn vẫn còn lớn gan. Cúm phong nhận. To lớn phong nhận xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc đem gió này nhận cho ném ra ngoài, gió này nhận nhanh chóng đánh tới trên người Thanh Điểu. Thanh Điểu đống chốc liền bị Tần Mặc cho đánh lùi, hắn có chút âm trầm trận mắt nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cũng nhìn được hắn bộ dáng này chẳng qua Tần Mặc ngược lại là cảm thấy sao cũng được. Dù sao hắn thế nào cùng chính mình khẳng định đều là không có quan hệ gì. Ngươi chết đi cho ta. Cách đó không xa bản tự nói xong một câu nói kia liền trực tiếp lấy ra một đá đập đến trên người thanh điểu. Thanh điểu bị tảng đá kia cho đập trúng, trước đây thân thể hắn chính là thịt điêu, chẳng qua bị đập trúng, lần này cũng đúng không ảnh hưởng toàn cục. Tần Mặc nhướng mày, một cái cự đại lốc xoáy xuất hiện ở tần Mặc trước mặt. Cổn Phong Huyễn Vũ. Nếu nếu này thanh điểu là bình thường sinh vật, hắn có thể còn lại nhận tần Mặc cái này lốc xoáy ảnh hưởng, nhưng là bây giờ hoàn toàn sẽ không, vì cánh của nó cũng là tảng đá làm ra. Tần Mặc lông mày nhíu thật chặt, không ngờ rằng này thanh điểu lại còn năng lực ổn định thân hình của hắn. Chẳng qua không sao. Mặc cười lạnh một tiếng, cầm trong tay cái này mùa đông, hướng phía thanh điểu tới. Thanh điểu thì là di động tới thân thể của hắn, né một chút mùa đông chi tiết, thế nhưng này mùa đông hay là rơi xuống cánh của nó phía trên, cánh của nó thượng ngay lập tức xuất hiện một vết nước. Thanh điểu có chút phẫn nộ trợn mắt nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, Tần Mặc không ngờ rằng tảng đá kia làm thành thanh điểu lại cũng sẽ có nét mặt. Lâm Hạ Tần Mặc liền lại nhìn bên cạnh mình mấy người này. Cẩn thận một chút, vật này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy đối kháng. Đúng vậy à, này thanh điểu là Tây Vương Mẫu xứ giả. Sắt thực không rất dễ dàng đối kháng, chúng ta cẩn thận một chút. Lô Tiên Chân lúc nói lời này hơi mất Tần Mặc đáp một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì ngưng tụ ra một cái cự đại thủ ấn, Tần Mặc đem cái này thủ ấn cho ném ra ngoài. Liên Hoa Thiên Ấn. Cái này thủ ấn nhanh chóng đi tới thanh điểu bên cạnh, thanh điệu thì là dùng cánh của nó, cùng cái này thủ ấn đối với đụng vào nhau. Chương 543, cánh bị náo, chương 543, cánh bị náo. Cái này thủ ấn phía trên ngay lập tức xuất hiện một vết nước, nhìn thấy một màn này Tần Mặc thì nhướng mày, trong mắt vậy mang theo một tia cười lạnh. Vốn đang cho là ngươi thứ này nên rất dễ đối phó, hiện tại xem ra cùng ta tưởng tượng có chút không cùng dạng. Thanh điểu cũng ý thức được hắn bị Tần Mặc cho xem thưởng, làm hạ hắn thì phát ra một tiếng kêu âm thanh, lại hướng phía Tần Mặc đâm tới, dùng hắn mỏ nhọn hướng phía Tần Mặc đâm tới, nếu là thoảng một cái có thể đâm ra Tần Mặc, Tần Mặc chỉ sợ cũng phải trọng thương. Chỉ tiếc Tần Mặc lại không phải người ngu, làm sao lại đứng tại chỗ đâu. Cho nên Tần Mặc liền cầm lấy mùa đông đống chốc hướng phía miệng của hắn gắng vượt qua. Thanh điểu cùng Tần Mặc mùa đông đối với đụng vào nhau, trên miệng của hắn mặt tảng đá kia đã xuất hiện một vết nứt. Thanh điểu lại phát ra hét thảm một tiếng, hắn hướng phía phía sau lui quá khứ, chẳng qua hắn rất nhanh liền ổn định thân hình. Thanh điểu cùng Tần Mặc kéo ra một khoảng cách, trong mắt mang theo cảnh giác nét mặt, Tần Mặc cũng nhìn được hắn bộ dáng này, chẳng qua Tần Mặc cười lạnh một tiếng ngược lại cũng lời cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, ngược lại là ngưng tụ ra một cái viên cầu. Tú Minh bảo liệt. Tần Mặc đem cái này viên cầu cho ném tới thanh điểu phía sau, nhưng hắn không có cách nào lại sau này mặt rút lui, thanh điểu cũng là chú ý tới, hắn có thể cảm nhận được lực lượng sau lưng vẫn rất cưỡng ép. Nhìn tới tiểu tử này không có dễ dàng như vậy đối kháng. Có loại ý nghĩ này sau đó, thanh điểu thì hít sâu một hơi, lại trợn mắt nhìn Tần Mặc, cũng nhìn được ánh mắt của hắn, thế nhưng Tần Mặc lười nhắc cùng hắn nói nhảm. Ngược lại là đem cái này viên cầu cho bóp nổ. Cái này viên cầu lực lượng toàn bộ cũng lan đến gần cách hắn gần đây trên người thanh điểu, thanh điểu đống chốc bị đánh đánh tới một bên khác trên cây cối mặt. Chẳng qua thanh điểu thân thể dù sao cũng là tạng đá ngưng tụ ra, cho nên đụng lần này cũng không có nhường hắn vì vậy mà bị thương. Tần Mặc nhíu mày, trong mắt mang theo một tia cười lạnh, nhìn tới này thanh điểu xác thực không là dễ dàng như vậy đối kháng. Thanh điểu thì là tại đây, ai lại kích động trong hắn cánh bay đến giữa không trung, làm hạ trên người hắn thì xuất hiện năng lượng màu xanh. Năng lượng màu xanh hay là rất mạnh, cái này năng lượng hướng phía Tần Mặc nhích tới gần, Tần Mặc thấy sau khi tới thì hừ lạnh một tiếng. Tiếp lấy tần mặc thì ngưng tụ ra một cái cự đại diều hâu, ương kích trường không. Cái này diều hâu cùng hắn năng lượng màu xanh kia đối với đụng vào nhau, chẳng qua cái này diều hâu trên người lực lượng chậm rãi trở nên yếu xuống dưới, chỉ trong chốc lát cái này diều hâu liền trực tiếp biến mất. Ngay tại thanh điểu dương dương đắc ý lúc, kia con diều hâu đột nhiên xuất hiện ở thanh điểu phía sau, đâm chốc mộ đến thanh điểu phía sau lưng. Phía trên thanh điểu trên lưng cũng là tảng đá chế tạo ra, thế nhưng bị cường điệu lần này, phía sau lưng của hắn thượng ngay lập tức xuất hiện khe nứt to lớn. Cái này làm sao có khả năng? Thanh điểu có chút khó có thể tin quay đầu nhìn phía sau này con diều hâu. Thế nhưng này con diều hâu lại thừa cơ đem ánh mắt của hắn cho mổ rơi mất. Mặc dù nói cái này thanh điểu đúng là tặng đá doanh cứu ra, nhưng mà hắn sợ dĩ có thể lập đậy, cũng là bởi vì trên người hắn tặng đá đem hắn điều khắc con mắt này cho mổ rơi mất sau đó, hắn thì không có cách nào lại nhìn rõ sợ trước mặt tình hình. Thanh điểu có chút phẫn nộ, hắn vội vàng kích động hắn cánh, hắn cánh là tu bộ đặc biệt bén nhọn, hắn cánh trực tiếp đánh tới cái này diều hâu trên thân. Này con diều hâu cũng tại lúc này phát ra tiêu thảm, tiếp lấy này con diều hâu thì biến mất ngay tại chỗ, thế nhưng tần mặt một chút cũng không cảm thấy đáng tiếc. rốt cuộc này con diều hâu vậy giúp đỡ mình làm thật nhiều. Cười lạnh một tiếng sau đó, Tần Mặc thì đột nhiên tự xuất hiện ở cái này thanh điệu bên cạnh, thanh điệu căn bản cũng không có ý thức được, hắn vội vàng dùng hắn hai cái cánh chắn trước mặt hắn. Thế nhưng Tần Mặc một kiếm này hay là rơi xuống hắn trên cánh mặt, hắn trên cánh ngay lập tức xuất hiện một vết nước. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo nụ cười trào phúng. Nhìn tới thứ này hay là rất dễ đối phó. Thanh điệu lại cùng Tần Mặc kéo ra một khoảng cách sau đó, trên người hắn thì lại xuất hiện năng lượng màu xanh, năng lượng màu xanh này cũng tại lúc này hình thành một đại điểu, cùng nó hình dạng là giống nhau như lúc. Cái này đại điểu hướng thẳng đến Tần Mặc quay lại, Tần Mặc thừa cơ ngưng tụ ra một đặc biệt lớn bảo kiếm vô song kiên quyết, bảo kiếm cùng hắn đại điểu đối với đụng vào nhau, hắn đại điểu bị nam tử bảo kiếm cho công kích sau khi tới, cái đó đại điểu liền trực tiếp biến thành hai nửa. Nhìn thấy này đại điểu biến mất không thấy gì nữa, Tần Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, lập đầu. Này con chim lớn nhìn lên tới vậy không gì hơn cái này. Tần Mặc lại nhìn chăm chú cách đó không xa thanh điểu, thanh điểu vậy không ngờ rằng Tần Mặc thực lực đã vậy còn quá mạnh, cho nên hắn còn chưa kịp phản ứng, Tần Mặc thanh kiếm kia thì rơi xuống trên người hắn. Hắn một cánh trực tiếp bị Tần Mặc cho tước mất. Thanh điểu ngay lập tức cảm thấy có chút phẫn nộ, hắn lại ôm trầm trợn mắt nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, thế nhưng Tần Mặc lại không hề cảm thấy có cái gì, không ngờ rằng không có một cánh, hắn lại còn có thể bay lượn, nhìn tới trên người hắn cái này cơ quan đúng là rất xảo diệu, chỉ tiếp cơ quan này đối với mình mà nói không có tác dụng gì. Kiếm Vũ Bát Phương, lại có mấy thanh kiếm từ chung quanh hướng phía thanh điệu đâm tới, cái này thanh điệu khẳng định là không nghĩ lại cùng Tần Mặc cứng đối cứng, cho nên hắn thì tránh né lấy Tần Mặc tập kích. nhưng mà Tần Mặc lại tại lúc này ngưng tụ ra một chút to lớn bang tinh. Băng tinh kết thuật Này băng tinh trực tiếp chắn thanh điệu trước mặt, thanh điệu có chút phẫn nộ quay đầu nhìn Tần Mặc. Không ngờ rằng Tần Mặc thực lực đã vậy còn quá mạnh. Thế nhưng Tần Mặc nhưng lại không cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, có cái này băng tinh sau đó, Tần Mặc thì dùng này mới bính kiếm đâm đến trên người hắn. Này thanh điệu trong lúc nhất thời là không có cách nào phản ứng, hắn trực tiếp bị này mấy cái kiếm cho đâm xuyên qua thân thể, này mấy cái kiếm đâm tới trong cơ thể của hắn. Chẳng qua vì thân thể hắn là tảng đá lâu năm ra tới, mặc dù nói này mấy cái kiếm đâm đi vào sau đó, trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết nứt, nhưng mà hắn vậy cũng không có bởi vì cái này dẫn đến thân hình của hắn bị hạn chế. Hàn Băng Ma Trảm Một cái cự đại dịu xuất hiện ở tần mặc trước mặt, tần mặc đem cái này dịu cho ném ra ngoài, cái này dịu nhanh chóng đạt đến trên người thanh điểu. Thanh điểu có chút phẫn nộ trợn mắt nhìn tần mặc, tần mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, thế nhưng tần mặc lười nhắc cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, ngược lại là lại nhìn chăm chú thân thể của hắn. Nhìn tới người thân thể này cũng đã kiên trì không được bao lâu. Thanh điểu lại làm sao lại không hiểu được đạo lý này đâu? Hắn có chút phẫn nộ hướng phía tần mặc lao đến, đồng thời vậy kích động hắn cánh hướng phía tới. hướng phía bên cạnh lộn một chút thì ổn định thân hình. Chương 544, ảnh hưởng không lớn, chương 544, ảnh hưởng không lớn. Tiếp lấy Tần Mặc liền lại quay đầu nhìn Thanh Điểu. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, tiếp lấy Tần Mặc thì dùng không gian đem cái này Thanh Điểu không chế được. Không gian ngưng tụ thuật. Thanh Điểu quả nhiên không có cách, theo Tần Mặc trong không gian chạy đi, hắn cũng chỉ có thể dùng thân thể của hắn không ngừng đụng chạm lấy Tần Mặc cái không gian này. Rốt cuộc thân thể của hắn là tảng đá ngưng tụ ra, hắn sẽ không cảm giác được đau đớn nhiều nhất chính là tại thân thể của hắn tản mát sau đó, hắn không có cách nào lại tới đối phó Tần Mặc mấy người thôi. Nhưng hắn biết là bộ dáng này, Tần Mặc trong mắt thì càng mang theo ý cười, vì hiện ở trên người hắn vết nứt đã kinh biến đến mức càng nhiều. Bạn tử cùng Lôi Thiên chân mấy người bọn hắn liếc nhau một cái, nhìn tới Tần Mặc thực lực lại mạnh hung hãn rất nhiều, mấy người bọn hắn thì không tính quá đến giúp đỡ, Tần Mặc cũng giống vậy có thể giải quyết. Lôi Đình chi nộ. To lớn lực lượng sấm sét xuất hiện ở giữa không trùng, này Lôi Vân không ngừng phát ra quanh thanh ầm ầm ầm. Thanh Điểu là nghe được, hắn vội vàng quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc, không ngờ rằng Tần Mặc thực lực đã vậy còn quá mạnh. Có thể là bởi vì này, lực lượng sấm sét đúng là thật là đáng sợ, cho nên này Thanh Điểu đều không ngừng ở chỗ này quay trở ra, không biết mình cái kia làm gì. Tần Mặc cũng nhìn được hắn bộ dáng này, cười lạnh một tiếng. Thanh điểu lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tần Mặc. Tất nhiên này lực lượng sấm xét là Tần Mặc ngưng tụ ra, vậy hắn liền nghĩ biện pháp đem Tần Mặc giải quyết đi. Suy nghĩ kỹ càng sau đó, hắn liền lại hướng phía Tần Mặc lao đến, Tần Mặc nhìn thấy hắn như vậy thì híp mắt, không ngờ rằng tốc độ của hắn còn thần mau. Tần Mặc lấy ra mùa đông chỉ vào cách đó không xa thanh điểu. Thế nhưng ngay tại hắn sắp tới Tần Mặc bên cạnh lúc, Tần Mặc liền đem này lực lượng sấm xét đánh tới trên người thanh điểu, thanh điểu thân thể bỗng chốc thì tan ra. Mặc nhẹ nhàng nôn thở hơi, giọng hệ thống vậy gợi ý Tần Mặc. tiêu diệt mưa sinh vật thành công, lấy được được thưởng, nhanh nhẹn 10, thể lực 10 lực lượng 10, tinh thần 10. Tần Mặc ngay lập tức cao hứng lên, bất kể như thế nào, tóm lại tình huống bây giờ đối với mình mà nói vẫn tương đối có lợi. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc thì quay đầu, hắn đưa ánh mắt đặt ở trước mặt mấy người này trên thân, xác định tất cả mọi người không có chuyện gì, lúc này mới cười lấy cùng bọn hắn nói: "Tất nhiên đều đã đem cái này thanh điệu giải quyết, vậy chúng ta thì tiếp tục hướng mặt trước đi thôi." Mấy người bọn hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt Tần Mặc, đáp một tiếng, bọn hắn thì đi theo Tần Mặc bên cạnh. Tần Mặc mang nhìn mấy người bọn hắn hướng mặt trước đi tới. Trên đường bàn tử cùng Tần Mặc thương lượng: "Vậy chúng ta kế tiếp là trực tiếp tiến vào Tây Vương Mẫu cung bên trong?" Hay là nói ở chỗ này chờ một đoạn thời gian." Tần Mặc ngừng một chút, đưa ánh mắt đặt ở trên người Phán Tử, Phán Tử thì là vươn tay gãi đầu một cái, ho nhẹ một tiếng, Tần Mặc nhìn một chút bên cạnh Phán Tử, liền hiểu bọn hắn ý nghĩa. "Các ngươi là muốn chờ một chút Tam gia đúng không?" "Đúng vậy à, Tam gia nói để cho chúng ta cùng ngươi cùng nhau bước vào Tây Vương Mẫu cung bên trong, hắn nói hắn vậy sẽ đi qua, chúng ta là ở chỗ này chờ, hắn hay là xuất trước đi qua, nếu nếu xuất trước đi qua, chúng ta có khả năng gặp được nguy hiểm." Phán Tử mày nhìn chăm chú Tần Mặc, Tần Mặc lại làm sao lại không hiểu bọn hắn là có ý gì đâu. Suy xét trong chốc lát Tần Mặc thì cùng bọn hắn nói: đều có thể đi, dù sao ta là sao cũng được, này với ta mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Nghe được tần Mặc nói như vậy, bọn hắn thì thở dài một hơi đáp một tiếng. Vậy được đi. Rất nhanh liền đến buổi tối, Trần Mặc nhìn thấy sắc trời thời gian dần trôi qua đen lại, lúc này mới lại với bọn hắn mọi người nói, nhìn tới chúng ta không thể tiếp tục càng đi về phía trước, lúc buổi tối này mưa trong rừng có thể biết có rất nhiều độc trùng cái gì, chúng ta như tiếp tục hướng phía trước, rất có thể sẽ bị bọn hắn cho ảnh hưởng đến. Tất cả mọi người đáp một tiếng, vậy bọn hắn chính là ở đây dựng trại đóng quân đi. Làm hạ bọn hắn mọi người chính là ở đây làm một chút lều ở chỗ này nghỉ ngơi. Tần Mặc cũng tại trùng quanh nơi này giải lên lưu mình vấn. Tần Mặc không biết bên này hội sẽ không còn có những kia dã cơ bộ tử, nhưng bất kể như thế nào chính mình cũng muốn cẩn thận một chút. Nô Thiên Chân cùng bàn tử cũng là gặp được Tần Mặc dạng này, cho nên hai người bọn họ chính là ở đây cho Tần Mặc giúp đỡ, đồng thời vậy cùng Tần Mặc nói chưa tiếng. Cũng không biết tiếp xuống chúng ta hội không lại ở chỗ này gặp được nguy hiểm gì. Mập mạp trong mắt mang theo vẻ mặt lo lắng, hắn tìm cái địa phương ngồi xuống, Tần Mặc lườm một cái, "Trưng Kỳ Lân nhàn rỗi không, có chuyện gì vậy đi ra nhìn xem nhìn hai người bọn họ." Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Không phải còn có Tần Mặc ở chỗ này sao? Đúng vậy a, ta tin tưởng Tần Mặc có thể bảo hộ tốt chúng ta mọi người." Lô Tiên Chân trong mắt mang theo ý cười, nhìn Tần Mặc, Tần Mặc nhướng mày, không ngờ rằng bọn hắn đối với mình lại có lòng tin như vậy. "Đúng rồi, ta nhìn xem ngươi trong khoảng thời gian này thực lực có phải hay không có tăng lên rất nhiều a." Bọn hắn lúc nói lời này to mày, nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cười cười. "Đúng vậy a, chỉ phải giải quyết này mưa trong rừng sinh vật, Tần Mặc thực lực liền có thể tăng lên, hay là tiến vào trong huyễn mộ đem trong huyễn mộ sinh vật giết chết, Tần Mặc cũng giống vậy năng lực trở nên đặc biệt mạnh." "Tốt, đều đã đem hồn khuê chúng ta đừng ở chỗ này ngây ngô, về trước đi ngủ một lát đi đi." Tần Mặc trong mắt mang theo ý cười, tiếp lấy Tần Mặc liền chuẩn bị trực tiếp tiến vào trong lều vải, có thể, nhưng vào lúc này, Ngô Thiên Chân đột nhiên hô lên. Các người mau nhìn bên ấy. Phan Tử chính tại bên trong lều nghe được thanh âm này, hắn thì đi ra, tiếp lấy lông mày của hắn thì nhíu thật chặt. Nếu nếu ta đoán không lầm lời nói, cái này hẳn là tam gia thả ra. Tất cả mọi người gật đầu một cái. Ta nghĩ cũng giống là bộ dáng này. Suy nghĩ một chút Tần Mặc thì đưa ánh mắt đặt ở mấy người bọn hắn trên thân. Vậy mọi người hiện tại là nghĩ như thế nào? Chúng ta là qua đi tìm bọn họ hay là nói tiếp tục ở chỗ này nhìn nghỉ ngơi buổi sáng ngày mai lại xuất phát? muốn không phải là hôm nay đi qua đi, ta có chút lo lắng ta Tam thúc. Lô Thiên Chân nắm tay chắc chẽ địa nắm lại, bất kể có phải hay không là hắn Tam thúc bắt hắn cho dẫn tới Tây Vương Mộ cung trong lúc này, chỉ ít đối phương là của hắn Tam thúc hắn vẫn là phải quan tâm một chút đối phương an nguy. Vậy được đi. Tân Mặc khẳng định là muốn xem trọng Lô Thiên Chân ý nghĩa, tất nhiên hắn quan tâm như vậy hắn Tam thúc, vậy mình cùng hắn cùng đi cũng coi là không gì đáng trách. Làm hạ bọn hắn mọi người thì thu thập một chút đồ vật, an Ninh là cùng tại bọn họ bên cạnh, mặc dù nói Ngô Tam Gia cùng A Ninh không có quan hệ gì, nhưng mà hắn cảm thấy tất nhiên hắn đều đã cùng này một nhóm người cùng nhau đi tới nơi này. Vậy liền cùng bọn hắn một lên đi qua nhìn một chút đi. Tần Mặc theo cái tín hiệu kia viên đạn chỗ phát ra phương hướng đi tới. Chương 545, gặp lại gián độc, chương 545, gặp lại gián độc. Nhưng vừa vận đi rồi không có một lát sau, giọng hệ thống thì gợi ý Tần Mặc. Đinh, phát hiện rừng mưa sinh vật, mời lập tức tiêu diệt. Tần Mặc trong lòng lộp bộ một tiếng, không cần nghĩ liền biết, chuyện này khẳng định không có đơn giản như vậy, làm hạ Tần Mặc thì thập phần cảnh giác quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh. Lô Chân mấy người bọn hắn cũng nhìn được Tần Mặc bộ dáng này, đồng thời Tần Mặc dặn dò một chút bọn hắn. Cẩn thận một chút, này dù sao cũng là tại Hắc Dạ. Xung quanh nơi này rừng mưa sinh vật có thể biết tương đối dữ dội. Mấy người bọn hắn ngay lập tức đắp một tiếng đi qua, không có chỉ trong chốc lát, Tần Mặc thì nghe được bên cạnh chuyển đến thanh âm TT. Hắn quay đầu liền gặp được trung quanh có thật nhiều dã cơ bộ tử, chính hướng phía bên này gần lại, làm hạ Tần Mặc thì thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai like là những thứ này dã cơ bộ tử a, như vậy hắn vậy không cần lo lắng nhiều như vậy, rốt cuộc bọn hắn trước đó liền đã cùng những thứ này dã cơ bột tử đánh qua giao tế. Chỉ cần cẩn thận một chút, không nên bị những thứ này dã cơ bộ tử cho cắn bị thương là được rồi. Tần Mặc nhìn một chút bên cạnh mấy người này, Cẩn thận một chút, những thứ này dã cơ bộ tử trên người độc tố hay là rất mánh liệt, vạn nhất nếu là các ngươi bị cắn bị thương, trong thời gian ngắn chúng ta không có cách nào từ nơi này đi ra ngoài, các ngươi rất có thể sẽ bị bọn hắn giết chết. Dã cơ bộ tử mấy người bọn hắn gật đầu một cái, Tần Mặc đều đã nói như vậy, vậy bọn hắn khẳng định là phải nghe Tần Mặc. Tần Mặc lấy ra thần hoàng kiếm, chỉ lên trước mặt bọn này dã cơ bộ tử. Lúc này một dã cơ bộ tử thì là bỗng chốc hướng phía Tần Mặc bay tới. Tiểu này dã cơ bộ tử bật lên năng lực đúng là rất dễ người cảm giác đến đáng sợ, mà Mặc thì là dùng chính mình thần hoàng kiếm nằm ngang bổ một nhát. Cái đó dã cơ bột tử liền bị Tần Mặc cho đánh thành hai nửa rơi rơi xuống trên mặt đất. Tần Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, cái khác những tia dã cơ bộ tử cũng đã công kích Tần Mặc bên này mấy người. Vì mấy người bọn hắn thực lực nghĩ muốn đối phó những thứ này dã cơ bộ tử vẫn có chút khó khăn, chẳng qua cũng may có Tần Mặc ở trước mặt bọn họ cản lấy bọn hắn, ngược lại sẽ không cần quá mức lo lắng. Băng tinh ngưng kết thuật. Tần Mặc dùng này đạo lực lượng không chế dừng tuyệt đại bộ phận dã cơ bộ tử, tiếp lấy Tần Mặc thì ngưng tụ ra một nhận. Cúm phong nhận. Những thứ này dã cơ bộ tử là có thể cảm nhận được Tần Mặc cái này đạo lực lượng, làm hạ bọn hắn chính là ở đây chuyện, muốn từ nơi này rời khỏi. Thế nhưng Tần Mặc lại làm sao lại cho bọn hắn cơ hội này đâu? Cười lạnh một tiếng Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, này đạo phong nhận cũng tại lúc này hướng lấy bọn hắn đánh qua. Bọn hắn rất nhanh liền bị Tần Mặc phong nhận cho công kích đến, những thứ này giá cơ bột từ tương đối Tần Mặc mà nói vẫn tương đối yếu đất, bọn hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, với lại có mấy cái tương đối nghiêm trọng trên người trực tiếp xuất hiện kết thúc nước dấu vết. Cho dù như thế, Tần Mặc cũng không có buông tha mấy người bọn hắn, chỉ là hừ lạnh một tiếng, lần nữa ngưng tụ ra một đạo lốc xoáy. Cổn phong huyết vũ Những thứ này băng tinh bây giờ lập tức liền bị bọn hắn cho phá vỡ, chính mình nhất định phải trong khoảng thời gian này trong đem bọn hắn lại giải quyết một ít, chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng hoàn toàn giết chết bọn hắn. Một bên khác nô thiên chân bọn hắn cũng là gặp được tần mạc bộ dáng này, bọn hắn nhẹ nhàng nôn thở một hơi, bởi vì bọn họ hiểu rõ tần mạc thực lực ở chỗ này bài biện. Nếu như không có tần mạc, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã bị những thứ này dã cơ bột tử giết chết đi. Bọn hắn lắc lắc đầu liền không có lo lắng nữa nhiều như vậy, rốt cuộc hiện tại bọn hắn muốn làm chủ yếu nhất, sự việc chính là trước giúp tần mạc đem quanh những thứ này dã cơ bột tử cho hoàn toàn giải quyết. Liên Hoa Thiên Lấn Một cái cự đại thủ ấn xuất hiện ở tần mặc trước mặt, tần mặc đem cái này thủ ấn cho đẩy đi ra, cái này thủ ấn nhanh chóng đánh tới khoảng cách tần mặc gần đây mấy cái kia trên người dã cơ bột tử. Mấy cái này dã cơ bột tử đông chốc bị tần mặc bắn cho thành bột, về phần một bên khác mấy cái dã cơ bột tử thì là phun ra nọc độc của bọn họ hướng phía tần mặc bên này mấy người bắn đi qua. Tần mặc lại kịp thời chú ý tới, làm hạ tần mặc thì hư lạnh một tiếng. Chẳng qua tần mặc cũng biết những thứ này dã cơ bột tử nọc độc là tương đối lợi hại, hắn vậy tuyệt đối không thể phớt lờ. Không gian ngưng tụ thuật. Một đạo không gian bình thường xuất hiện ở tần mặc trước mặt, có này đạo không gian bình thường Nỗ lực của bọn họ dường như là tiếp xúc đến cái quái gì thế mà dạng, trực tiếp rơi rơi xuống trên mặt đất. Tần Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhóm, tiếp lấy Tần Mặc liền lại nhìn những thứ này, Dã Cơ Bột Tử những thứ này, Dã Cơ Bột Tử cũng nhìn được Tần Mặc ánh mắt, bọn hắn hướng phía Tần Mặc vây quanh. Tần Mặc nhìn thấy bọn hắn như thế, nhưng cũng một chút cũng không tức giận, vì Tần Mặc hiểu rõ, thì coi như bọn họ như vậy, bọn hắn vậy không đối kháng được chính mình. U Minh Bạo Liệt, to lớn viên cầu xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt. Cái này viên cầu bị Tần Mặc cho ném ra ngoài, nhanh chóng đánh tới mấy người bọn hắn trên thân, mấy người bọn hắn trực tiếp bị Tần Mặc ánh mắt cho đánh thành mấy lừa. Thế nhưng bọn hắn đồng bạn vậy một chút cũng không cảm thấy có cái gì, tiếp tục hướng phía tầng mạc bật lên đi qua. Tần Mặc híp mắt, những thứ này dã cơ bột tử vẫn đúng là đều không sợ chết, chẳng qua không sao, thì coi như bọn họ lại thế nào không sợ chết bọn hắn vậy phải ở lại chỗ này. Tương kích trường không lại là một diều hâu xuất hiện ở tầng mạc trước mặt, Tần Mặc đem cái này diều hâu cho ném ra ngoài, cái này diều hâu nhanh chóng đi tới gần đây mấy cái dã cơ bột tử bên người, trực tiếp đem bọn hắn cho căn chúng. Những thứ này dã cơ bộ tử bị diều hâu cho căn chúng lần này, thân thể thì biến thành hai nữa. cái này diều hâu cũng tại đây là kích động nhìn cánh của nó lại hướng phía cái khác những kia da cơ bột tử công kích qua những thứ này ra cơ bột tử có thể không phải người ngu bọn hắn thì là không ngừng dùng bọn hắn miệng chúng độc dịch hướng phía diều hâu xạ kích quá khứ cái này diều hâu là tần mặc dùng sức mạnh ngưng tụ ra chẳng qua nọc độc của bọn họ bắn chúng này con diều hâu này con diều hâu lực lượng tương đối rồi sẽ suy giảm rất nhiều cho dù như thế này con diều hâu hay là không ngừng ở chỗ này đối phó trước mặt những thứ này ra cơ bộ tử rất nhanh những thứ này ra cơ bột tửiền bị diều hâu choua tán đi một chút nhưng đợi đến này con diều hâu hoàn toàn biến mất sau đó những cái giá cơ bột tử liền lại hướng phía bên này nick tới gần tầng mặt mắt Quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, hiện tại cách đó không xa đang có nhìn một cái đường nhỏ, Tân Mặc thì nhắc nhở lấy mấy người bọn hắn. "Trước hướng bên ấy đi thôi." Bọn hắn đáp một tiếng, tiếp lấy bọn hắn thì hướng phía bên ấy đến gần, thế nhưng đi trong chốc lát, bọn hắn liền phát hiện sau lưng của bọn hắn lại lại xuất hiện rất nhiều dã cơ bột tử, về phần một phương hướng khác thì là không có. Tân Mặc là tương đối thông minh, hắn bỗng chốc thì đã nhìn ra những thứ này dã cơ bột tử dụng ý, làm hạ tần Mặc thì hừ lạnh một tiếng, cùng bên cạnh mấy người này giải thích. Chương 546, khu đuổi bọn hắn, chương 546, khu đuổi bọn hắn. Nếu nếu ta đoán không lầm lời nói, bọn hắn hẳn là muốn đem chúng ta hướng một chỗ xua đổi. Mấy người bọn hắn ngay lập tức gật đầu một cái. Tần Mặc đều đã nói như vậy, thì chứng minh Tần Mặc nói nhất định là đúng, cho nên bọn hắn thì có chút khẩn trương. Kia bây giờ nên làm gì? Tần Mặc lông mày thì là thật chặt, hắn cũng không có cùng mấy người này giải thích. Trần Văn Kim suy nghĩ một chút, liền cùng Tần Mặc bọn hắn nói: "Nếu như ta đoán không lầm lời nói, bọn hắn là muốn đem chúng ta cho lấy tới xảo huyết của bọn hắn bên trong." Tần Mặc híp mắt, chỉ sợ cũng chỉ có như thế một cái thuyết pháp, đã như vậy Vậy chúng ta liền không thể thuận lấy bọn hắn ý nghĩa, nếu muốn tiếp tục hướng cái hướng kia đi, khẳng định hội tiến vào sào hệt của bọn hắn bên trong, đến lúc đó những kia giá cơ bột tử số lượng chỉ sẽ trở nên càng nhiều. Đoán chừng mấy người các ngươi căn bản thì không phải là đối thủ của bọn họ, vạn nhất nếu là bị bọn hắn giải quyết, vậy thì phiền toái. Mấy người bọn hắn nghe được Tần Mặc nói như vậy thì đáp một tiếng, đã như vậy, vậy bọn hắn nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Tần Mặc ngược lại cũng không có lại cùng bọn hắn nói nhiều, ngược lại danh tựu hiện ra một con mãnh hổ. Mãnh hổ trung kích. Kia chờ một lát ta ở chỗ này mở đường, các ngươi thật chặt theo sau lưng ta là được rồi nhất định không muốn tụt lại phía sau, rõ chưa? Mấy người bọn hắn cũng có chút hấn trượng, Tần Mặc đều đã nói như vậy, thì chứng minh lúc này ngay cả Tần Mặc cũng cảm giác được vô cùng khó giải quyết, mấy người bọn hắn có thể hay không đối kháng vậy thì càng thêm nói không chính xác. Tần Mặc ngược lại cũng không có lại cùng mấy người bọn hắn nói nhiều, ngược lại là dùng cái này mãnh hổ hướng lên trước mặt những kia dã cơ bộ tử vào tới. Những kia dã cơ bột tử trực tiếp bị Tần Mặc mơ hồ cho đánh tới, tiếp lấy bọn hắn đều không ngừng hướng phía phía sau lui, có thể cho dù như thế, Mặc cái này hổ hay là không ngừng lấy bọn hắn. Bạn đến những này dã cơ bột tử lại là muốn xua đuổi tần mặc bọn hắn, thế nhưng bị tần mặc cái này đạo lực lượng cho công kích, sau khi tới, bọn hắn cũng chỉ có thể không ngừng hướng phía phía sau lui, mà tần mặc thì là hướng phía có dã cơ bột tử cái phương hướng này đi tới. Nhất định phải bộ dáng này sao? Trung quanh nơi này có nhiều như vậy dã cơ bột tử, chúng ta rất dễ dàng bị bọn hắn cho cắn bị thương. An Ninh bị cắn qua một lần, cho nên an Ninh vẫn có chút lo lắng, hắn hiểu rõ chất độc này rốt cục có bao nhiêu lợi hại. Làm sơ hắn bị này dã cơ bột tử cho cắn chú lúc, hắn toàn thân cũng tê dại. Bên cạnh bản tử lửa một cái. Ngươi nếu là không nghĩ bộ dáng này Vậy ngươi cũng chỉ có thể đi theo đám bọn hắn cùng đi ổ rắn, đến lúc đó này giã cơ bột tử số lượng chỉ sẽ trở nên càng nhiều, vậy chúng ta không phải lại càng dễ bị bọn hắn cắn bị thương sao. A ninh suy nghĩ một chút đã cảm thấy mặc dù nói mập mạp thái độ xác thực không tốt lắm, nhưng mà hắn nói đây đều là lời nói thật, làm hạ A ninh thì thở dài một hơi gật đầu một cái. Vậy được đi. Mấy người bọn hắn đều đã nói như vậy, vậy mình cũng chỉ có thể đi theo đám bọn hắn, với lại tương đối mà nói tần mặc thực lực hội càng thêm mạnh một chút, đi theo tần mặc bên người hắn là sẽ không bị thương. Tần Mặc dùng con kiếm mánh hổ không ngừng hướng phía phía trước hướng về phía, cái này mãnh hổ lực lượng hay là rất mạnh, rất nhanh liền đem trước mặt những kia dã cơ bột tử toàn bộ cũng giết chết, những kia dã cơ bột tử vậy không chịu thua kém, bọn hắn không ngừng hướng phía phía sau lưu lại, đồng thời vậy nôn nhìn độc tố của bọn họ. Ngay tại cái này mãnh hổ lập tức liền sắp không kiên trì được nữa lúc, Tần Mặc lại ngưng tụ lực lượng. Băng tiên tuyết địa. Nhiệt độ chung quanh ngay lập tức chậm lại, những thứ này dã cơ bột tử tốc độ di chuyển ngược lại cũng biến thành chậm chạp rất nhiều, bởi vì bọn họ xác thực lại nhận nhiệt độ ảnh hưởng. Tần Mặc trong mắt mang một tia cười lạnh, nhìn xem lên trước mặt những thứ này dã cơ bột tử, những thứ này dã cơ bột tử là cảm giác được rất khó chịu, bọn hắn không có cách nào cũng chỉ có thể hướng phía phía sau lui, bởi vì bọn họ phía sau nhiệt độ tương đối mà nói hội hơi cao một chút. Tần Mặc cũng nhìn được bọn hắn bộ dáng này, thế nhưng Tần Mặc lại bắt lấy cơ hội này, nhường trước mặt con kia mãnh hổ biến được càng thêm dũng mãnh một chút. Quả nhiên cái này mánh hổ không ngừng tấn xé trước mặt những thứ này dã cơ bột tử, rất nhanh liền đem trong đó một ít dã cơ bột tử cho căn chết. Thế nhưng những thứ này dã cơ bột tử lại không chịu thua kém. Bọn hắn tiếp tục hướng phía tần mặt cái này mánh hổ xung lại rốt cuộc cái này mánh hổ trên người lực lượng đã không có bao nhiêu chỉ cần bọn hắn kiên trì một chút nữa cái này mãnh hổ nhất định không phải là đối thủ của bọn họ còn không có đợi đến cái này mánh hổ hoàn toàn biến mất tần mặc cứu cứu ngưng tụ lực lượng vô song kiếm quyết một thanh khổng lồ bảo kiếm xuất hiện ở tần mặt trước mặt tần mặc đem cái này to lớn bảo kiếm cho ném ra ngoài bảo kiếm này trực tiếp đánh tới chung quanh những thứ này trên người raờ bộ tử ra cơ bộ tử bị tậ mặc cái này bảo kiếm cho công kích sau khi tới thân thể của bọn hắn thì toàn bộ cũng cắt thành mấy lửa tân mặc cười lạnh một tiếng vì tậ mặc sớm đã biết là kết quả như vậy Tần Mặc một chút cũng không cảm thấy có cái gì kinh ngạc, hắn ngược lại là quay đầu nhìn bên cạnh mấy người này. Mấy người này bên cạnh cũng sẽ có này mấy đầu dã cơ bộ tử, chẳng qua cũng may có Tần Mặc tại phía trước nhất cản trở, cho nên bọn hắn nghĩ muốn đối phó những thứ này dã cơ bộ tử hay là thật đơn giản. Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy Tần Mặc lại nhìn xem lên trước mặt những thứ này dã cơ bộ tử, vậy mà như thế, chính hắn thì giải quyết tốc độ càng thêm nhanh một chút đi, miễn phải tiếp tục ở chỗ này chậm trễ. Rốt cuộc đều đã qua thời gian dài như vậy, Lô Thiên Chân hẳn là cũng tương đối lo lắng hắn tam thúc. Vô song kiên quyết lại làm một cái cự đại bảo kiếm xuất hiện ở tần mặc trước mặt, tần mặc đem cái này bảo kiếm cho ném ra ngoài, cái này bảo kiếm thì hướng phía chung quanh những tia dã cơ bột tử chém qua. Những thứ này dã cơ bột tử không có cách nào cũng chỉ có thể không ngừng hướng phía phía sau lưu lại, mà tần mặc bọn hắn từng điểm từng điểm hướng mặt trước tiến hành. Vì tần mặc hiểu do những thứ này dã cơ bột tử số lượng là phi thường nhiều, bọn hắn cũng chỉ có thể chậm rãi từng điểm từng điểm xê dịch, bằng không bọn hắn khẳng định không có cách nào rời khỏi vùng này. Xê dịch một khoảng cách sau đó, tần mặc liền phát hiện chúng quanh nơi này dã cơ bột tử lại lại tăng lên một chút, làm hạ tần mặc thì lạnh hận một tiếng. Nhìn tối bọn hắn còn có thể chịu hoán bọn hắn đồng bạn đâu, bọn hắn nên còn đang không ngừng chịu hoán đồng bạn, chúng ta phải tận nhanh một chút. Tần Mặc nhìn bên cạnh mấy người này, Lô Thiên Chân thì là nắm chặt nắm đấm, có chút lo lắng nhìn bên cạnh Tần Mặc. Ta Tam thúc đều đã đem kia khói đỏ cho thả ra, có phải hay không mang ý nghĩa gái kia bên cạnh cũng gặp phải những thứ này dã cơ bộ tử a. Tần Mặc gật đầu một cái. Xác thực có khả năng này, cho nên bất kể như thế nào, chúng ta tất cả mọi người không thể lại phất lở, nhất định phải mau chóng. Mấy người bọn hắn hít sâu một hơi thì đáp một tiếng. Chương 547, đột phá trùng đây, chương 547, đột phá trùng đây. Tần Mặc đều đã nói như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo Tần Mặc bên người. Tần Mặc mang lấy bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi tới, chỉ trong chốc lát, trung quanh nơi này dã cơ bột tử lại lần nữa lao qua, Tần Mặc trong mắt mang theo nụ cười trào phúng. Không ngờ rằng các ngươi còn thật rất không sợ chết, nhưng mà cái này cũng không có tác dụng gì à, bởi vì các ngươi căn bản thì không phải là đối thủ của ta. Nói ra những lời này, Tần Mặc thì ngưng tụ lực lượng, lại có thật nhiều băng tinh xuất hiện ở trung quanh nơi này. Băng tinh ngưng kết thuật. To lớn tinh đem trung quanh những thứ này dã cơ bộ tử cho ở một tiết. Những thứ này giả cơ bột tử nhìn thấy một màn này, bọn hắn thì dùng sức đụng lên trước mặt băng tinh, muốn theo này băng tinh bên trong ra ngoài. Thế nhưng bọn hắn lực lượng lại làm sao lại hơn được Tần Mặc, Tần Mặc hừ lạnh một tiếng thì ngưng tụ ra một hàn băng phủ đầu. Hàn băng ma trảm. Cái này hàn băng phủ đầu trực tiếp bị Tần Mặc cho ném ra ngoài nhanh chóng đánh tới, khoảng cách Tần Mặc tương đối gần, mấy cái này giả cơ bột tử bên người mấy cái này, giả cơ bộ tử cũng là bị Tần Mặc hàn băng phủ đầu cho công kích đến, cho nên bọn hắn thì hướng phía phía sau ngã tới. Tần Mặc bật cười một tiếng, hắn đã sớm biết những thứ này giả cơ tử không tốt. Những thứ này giả cơ tử cũng tại lúc này trở nên nóng nảy lên. Không ngừng hướng phía Tần Mặc tới gần, Tần Mặc nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này thì nhíu mày, tiếp lấy Tần Mặc liền tùy ý lắc đầu. Thì coi như bọn họ lại thế nào nóng nảy, bọn hắn vậy không có cách nào tăng lên bọn hắn lực lượng, cho nên bọn hắn nhất định không phải là đối thủ của mình. Nghĩ cái này Tần Mặc liền đã cơ hiện ra rất nhiều cục băng. Ngưng băng quyết. Những thứ này cục băng chậm rãi hình thành cái này đến cái khác tiểu chủy thủ, những thứ này tiểu chủy thủ trực tiếp đi tới những thứ này dã cơ bột tử trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Tần Mặc trong mắt liền mang theo cười trào phúng, Mặc đã sớm biết bọn hắn nhất định không kiên trì nổi. Quả nhiên những thứ nhỏ bé này chủy thủ đi tới thân thể của bọn hắn phía trên, Chính là ở đây lượn vòng lấy, những tia dã cơ bột tử dường như cũng biết những thứ nhỏ bé này chủ thủ rốt cục đáng sợ bao nhiêu, thân thể của bọn hắn không ngừng ở chỗ này chuyển động, có thể gặp bọn họ rốt cục đến cỡ nào nóng nảy mà tan. Hiện tại hiểu rõ sốt rồi sao? Đã chậm. Tần Mặc cười lạnh nói đến đây câu nói, mượn Tần Mặc thì khống chế lực lượng của mình, đem những tia băng tinh hướng phía đáy rơi xuống quá khứ, những thứ này dã cơ bột tử trực tiếp bị Tần Mặc băng tinh cho công kích đến, làm hạ bọn hắn liền trực tiếp ngã trên mặt đất, hơn nữa còn có mấy cái trên người dã cơ bột tử chính không ngừng chạy hết dịch, nhìn lên tới 10 phần đáng sợ. Vây phần ngoài ra những kia sống sót dã cơ bộ tử thì là lại lớn lên, miệng của bọn hắn phun ra một ít nọc độc, hướng phía Tần Mặc tập đánh tới. Đáng tiếc những thứ này nọc độc với ta mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tần Mặc nói đến đây câu nói còn lắc đầu, tiếp lấy Tần Mặc lại lần nữa ngưng tụ lực lượng, chặn nọc độc của bọn họ, nọc độc của bọn họ căn bản cũng không có đem Tần Mặc lực lượng cho hắn mà rơi. Lôi đỉnh chi nộ. To lớn lôi đỉnh xuất hiện ở giữa không trung, này lôi đỉnh cũng tại lúc này không ngừng phát ra oanh Những thứ này dã cơ bột tử cũng tại lúc này nghĩ phải thoát đi nơi này, nhìn tới mấy người này không là dễ đối phó như vậy, bọn hắn vậy tuyệt đối không thể tiếp tục ở chỗ này đối kháng tần mạc bên này mấy người, bằng không bọn hắn nhất định sẽ chết ở chỗ này. Cho dù là bọn họ muốn rời khỏi nơi này, tần mạc cũng không muốn dễ dàng như vậy vông tha bọn hắn. Hừ lạnh một tiếng sau đó, tần mạc liền đem này lôi đỉnh hướng lấy bọn hắn rơi quá khứ. Bọn hắn đông chốc bị tần mặc lực lượng sấm sét cho công kích đến, tiếp lấy thì có thật nhiều dã cơ bột tử chết dưới tay tần mạc. Tần mạc nhẹ nhàng thở một hơi, lại nhìn chăm chú trước mặt những thứ này dã cơ bộ tử, những thứ này dã cơ bộ tử hiện tại đã 408. Trước đây bọn hắn còn vì là số lượng của bọn họ đủ nhiều, thì nhất định có thể đem Tần Mặc giải quyết đâu, hiện tại xem ra là bọn hắn mình càng nghĩ quá rồi. Nhìn thấy bọn hắn như thế, Tần Mặc thì cười lạnh một tiếng, trong mắt vậy mang theo nụ cười trào phúng. Không ngờ rằng bọn hắn còn có một chút tự mình hiểu lấy, hiểu rõ bọn hắn không phải là đối thủ của mình thì mau chóng rời đi. Có thể Tần Mặc hay là rất rõ ràng, mặc dù bây giờ những thứ này gia cơ bộ tử rời khỏi nơi này, nhưng mà đợi đến về sau hắn khẳng định còn có thể gặp lại nhiều hơn nữa gia cơ bộ tử. Nhưng mà không sao, chuyện này hay là đặt ở sau này hay nói đi, dù là những kia gia cơ bộ tử thực lực, lại thế mà mạnh. Tần Mặc vậy có biện pháp giải quyết được bọn hắn. Làm Hạ Tần Mặc thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh mình mấy người này trên thân. "Đi thôi, chúng ta không thể tiếp tục chờ đợi ở đây, bằng không nhất định sẽ bị những kia gia cơ bộ tử tiếp tục vây công." Mấy người bọn hắn không phải người ngu, tự nhiên hiểu rõ Tần Mặc nói nhất định là đúng, cho nên bọn hắn thì đuổi đi sát Tần Mặc bên người, cùng nhau hướng phía phía trước đi tới. Tần Mặc tốc độ hay là thật mau, thế nhưng Tần Mặc lại có thể cảm giác được xung quanh nơi này hay là có gia cơ bột tử tồn tại. Làm Hạ Tần Mặc thì nhìn một chút mấy người bọn hắn. Nhìn tới này mưa trong rừng khắp nơi đều là tung tích của bọn hắn, bọn hắn vậy luôn luôn đang giám thị chúng ta. Mặc dù không biết mục đích của bọn hắn là cái gì, nhưng mà bọn hắn nhất định không muốn để cho chúng ta tốt hơn, chúng ta phải cẩn thận một chút." Tần Mặc nhắc nhở lấy mấy người bọn hắn, mấy người bọn hắn thì là đáp một tiếng, bọn hắn lại không phải người ngu, lại làm sao lại không biết điểm đạo lý này đâu. Khói đỏ hiện tại đã tiêu tan hết, nhìn tới chúng ta phải nắm chặt tốc độ." Tần Mặc lúc nói lời này ngẩng đầu, đưa ánh mắt phóng ở giữa không trung tròng, mấy người bọn hắn thì là trực tiếp đáp một tiếng. Không biết ta tam thúc bọn hắn hiện tại thế nào, vạn nhất nếu là bọn hắn đã xảy ra chuyện gì, vậy ta nên làm cái gì?" Lô Thiên Chân lúc nói lời này cúi đầu, có thể thấy được hắn đúng là thật quan tâm hắn. Tam Thúc bên cạnh Trường Kỳ lần thì là vươn tay vô vô bờ vai của hắn, bản tử vậy khuyên nhủ chung hắn, "Yên tâm đi, không có chuyện gì." Bên cạnh Trần Văn Kim suy nghĩ một chút, thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Ngô Thiên Chân. Cùng ngươi tam thúc ở chung được thời gian dài như vậy, lẽ nào ngươi nhìn không ra trên người hắn có cái gì không đúng tình sao? Nghe nói như thế Ngô Thiên Chân thì sửng sốt một chút, trong mắt của hắn mang theo cũng không thể hiểu nét mặt nhìn chăm chú Trần Văn Kim, Trần Văn Kim lời này là có ý gì? Ngay tại Trần Văn Kim chuẩn bị nói tiếp cái gì lúc, Mặc thì kéo một chút cánh tay của hắn, nhíu hướng phía hắn lắc đầu. Trần Văn Kim lúc này mới trầm mặt lại, thở dài một hơi đắc một tiếng, tất nhiên Tần Mặc không muốn để cho hắn nói, vậy hắn hay là đừng tiếp tục nói nữa đi, đỡ phải hội bởi vì cái này đối với Nô Thiên Chân tạo thành cái gì. Nhưng mà bọn hắn Việt là bộ dáng này, Nô Thiên Chân thì càng tò mò hắn nhìn Tần Mặc nhíu thật chặt lông mày. Tần Mặc, văn này a zi lời này là có ý gì? Chương 548, tiếp tục hướng phía trước, chương 548, tiếp tục hướng phía trước. Không có gì, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy chuyện này cùng ngươi không có có bất kỳ quan hệ gì. Nghe được Tần Mặc lời này, Lô Thiên Chân thì trầm mặc Hắn nhíu chặt hai hàng chân mày lại, lại quay đầu nhìn bên cạnh Trần Văn Kim. Kỳ thức Ngô Thiên Chân rất rõ ràng chuyện này khẳng định là cùng chính mình có quan hệ, chỉ là Tần Mặc không muốn nói thôi. Có thể suy nghĩ một chút, hắn thì thở dài một hơi tùy ý lắc đầu, "Được rồi, hay là đừng nghĩ nhiều như vậy đi, tất nhiên Tần Mặc không muốn rằng, vậy hắn còn có thể nói cái gì đó. Chúng ta tiếp tục lên đường đi." Nói xong Tần Mặc liền mang theo mấy người bọn hắn tiếp tục hướng mặt trước đi tới, cùng lúc đó giọng hệ thống lần nữa gợi ý Trần Mặc. "Đinh, phát hiện mưa sinh vật, mời lập tức tiêu diệt." Tần Mặc ngay lập tức quay đầu đưa ánh mắt đặt ở một chỗ, tiếp lấy Tần Mặc liền lấy ra đến rồi thần hoàn kiếm, cái khác mấy người vậy đặc biệt cẩn thận, thế nhưng nhưng vào lúc này ở sau lưng của bọn họ, đột nhiên có một cái đặc biệt to lớn cái đuôi hướng phía Phan Tử đánh qua. Tần Mặc tốc độ phản ứng là tương đối nhanh, hắn kinh sư đại kéo qua Phan Tử cánh tay, nếu đối phương sẽ bị cái đó xích sắc mãng xà bị đả thương. Không ngờ rằng lại là một cái xích sắc mãng xà. Phan Tử hướng phía phía sau lui một khoảng cách, khi mắt nhìn cách đó không xa xích sắc mãng xà. Đối với này xích sắc mãng xà mục đích, Tử khẳng định là rất rõ ràng, cho nên hiện tại hắn đặc biệt cảnh giác. Tần Mặc lấy ra thần hoàn kiếm, chỉ vào cách đó không xa xích Sắc Mãng Xà, cười lạnh một tiếng, thì hướng phía hắn vào tới. Trương Kỳ Lân nhìn thấy một màn này, cũng đi tới Tần Mặc bên người, giúp đỡ Tần Mặc. "Mấy người các ngươi cẩn thận một chút." Trương Kỳ Lân còn gợi ý một chút bọn hắn, Trần Văn Kim thì là theo trên người mình lấy ra truy thủ, thời khác chuẩn bị, giúp đỡ Tần Mặc cùng với Trương Kỳ Lân. Hiện tại Tần Mặc đã tới xích Sắc Mãng Xà bên người, lắc tay bên trong thanh kiếm này, Tần Mặc thì hướng phía Sích Sắc Mãng Xà, qua, sắc mãng xà bị Tần Mạc cho đánh lùi. Nhưng hắn lại tại lúc này chuyện giận mình, thân thể của hắn, há to miệng hướng phía Tần Mặc lay đến. Tần Mặc là gặp được hắn bộ dáng này, Tần Mặc thì ngưng tụ ra một phong nhận. Cùng phong nhận. Cái này phong nhận bị Tần Mặc cho đánh ra ngoài, phong nhận nhanh chóng đi tới Xích Sắc Mãng Xà trước mặt. Xích Sắc Mãng Xà vẫn cảm thấy có chút kinh ngạc, hắn dùng cái đuôi của hắn hướng phía cái này phong nhận đánh qua, cái đuôi của hắn đi theo phong nhận đối với đụng vào nhau, phong nhận trong nháy mắt thì nổ bể ra đến, đem cái đuôi của hắn cho đánh lùi. Xích Sắc Mãng Xà quay đầu đưa ánh mắt đặt ở cái đuôi của mình phía trên, hắn không ngờ rằng Tần Mặc hội có lực lượng như vậy, chẳng qua không sao, hắn một định có thể đối kháng được Tần Mặc. Với lại Tần Mặc đã đem hắn một đồng bạn chết. Dù thế nào hắn đều khó có khả năng dễ dàng như vậy bông tha thần mặc. Chỉ thấy hắn cuốn lại bên cạnh gốc cây kia mục, hướng phía thần mặc đập tới, thần mặc thì là dùng chính mình cái này thần hoàng kiếm chắn trước mặt, hắn gốc cây kia mục nện vào thần mặc thanh kiếm này bên trên, trong nháy mắt thì biến thành hai nữa. Thần mặc hư lệnh một tiếng, hướng phía xích sắc mãng xà vào tới, đi tới bên cạnh hắn, thì lát tay bên trong cái này thần hoàng kiếm, thần hoàng kiếm bông chốc chặt tới trên người xích sắc mãng xà. Xích Sắc Mãng Xà vẫn cảm thấy có chút sinh tức giận, hắn lại hướng phía phía sau lui quá khứ, nhìn Tần Mặc bên này mấy người đồng bạn lại không có cách nào đối kháng Tần Mặc, kia liền nghĩ biện pháp đem Tần Mặc bên này mấy người đồng bạn giết chết đi. Nghĩ thông suốt sau đó, hắn thì di động tới thân thể của hắn, hướng phía cách đó không xa Tần Mặc bơi lội đi qua. Xích Sắc Mãng Xà rất nhanh liền đi tới Tần Mặc bên người, hắn hướng phía Tần Mặc quấn đi, thế nhưng Tần Mặc lại hướng phía bên cạnh lộn một chút, lại tránh được hắn tập kích, nhưng mà Tần Mặc không ngờ rằng lần này Xích Sắc Mãng Xà lại thẳng hướng một bên khác, Lô Chân mấy người bọn hắn gì đến. Lô Chân mấy người bọn hắn trong lòng thì lạ lộ bộ một tiếng. Còn không có đợi đến đầu này, xích Sắc Mãng Xà đi vào Ngô Thiên chân mấy người bọn hắn bên cạnh, liền bị Tần Mặc lực lượng chặn lại. Không gian ngưng tụ thuật, không gian thật lớn lực lượng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, xích Sắc Mãng Xà muốn đem này không gian chi lực cho lấy vỡ, thế nhưng lại không có cái năng lực kia. Tần Mặc nhìn thấy hắn như vậy thì nhướng mày, tiếp lấy Tần Mặc thì ngưng tụ ra một lốc xoáy, Cổn Phong Huyễn Vũ. Cái này lốc xoáy bị Tần Mặc cho ném ra ngoài, nhanh chóng đánh tới trên người xích Sắc Mãng Xà. Sích Sắc Mãng Xà bị đạo này lốc xoáy cho công đến, cho nên hắn thì hướng phía phía sau lui một khoảng cách, đánh tới trên một thân cây, gốc cây kia trực tiếp bị hắn đụng đứt mất. Chẳng qua cũng may xích sắc mãng xà rất nhanh liền ổn định thân hình, hắn lại ngẩng đầu nhìn Tần Mặc, Tần Mặc lại đã tới bên cạnh hắn. Tần Mặc từ trên xuống dưới hướng phía xích sắc mãng xà đâm tới, xích sắc mãng xà thì là hướng phía bên cạnh di động tới thân thể của hắn, hắn rất nhanh liền ổn định thân hình, lại nhìn Tần Mặc. Tần Mặc cũng nhìn được ánh mắt của hắn, nhưng là bây giờ Tần Mặc đã tới cái này xích sắc mãng xà bên cạnh, cho nên Tần Mặc thì một kiếm chặt tới hốt của hắn phía trên. Xích sắc mãng xà phát ra hết thảm một tiếng, hắn vội vàng dùng cái đuôi của hắn hướng chuyển qua thì là ngưng tụ ra một thủ ấn. Cái này thủ bị Tần cho đánh ra sau đó, thì đánh tới tần mặc cái đuôi bên trên, tần mặc cái đuôi cũng tại lúc này xuất hiện một đạo vết thương. Tần mặc nhíu mày, trong mắt mang theo một tiêu cờ lạnh. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục trải qua đến đối kháng tần mặc lúc, tần mặc ngưng tụ ra một đặc biệt lớn viên cầu. U Minh bảo liệt. Cái này viên cầu bị tần mặc cho ném ra ngoài, nhanh chóng đánh tới xích sắc mãng xà trước mặt. Xích sắc mãng xà là gặp được cái này viên cầu, hắn híp mắt. Nhưng mà hắn không có cách, cũng chỉ có thể dùng thân thể của hắn cùng cái nại viên cầu cứng đối cứng, thân thể của hắn bỗng đánh tới cái nại viên cầu phía trên, cái nại viên cầu cũng tại lúc này nổ bể ra đến bắn nỗ lực lượng toàn bộ cũng phải bắn đến cái này, màu đỏ cái đuôi của mãng xà bên trên. Màu đỏ cái đuôi của mãng xà thượng thì là xuất hiện một cái lỗ to lớn. Tần Mặc cười lạnh một tiếng, hắn đã sớm biết Xích Sắc mãng xà không kiên trì nổi. Xích Sắc mãng xà hướng phía bên cạnh lui một khoảng cách, tiếp lấy hắn liền lại nhìn Tần Mặc, Tần Mặc cũng nhìn được hắn bộ dáng này, thế nhưng Tần Mặc nhưng lại không cùng hắn nói nhảm. Ưng kích trường không, một cái cự đại diều hâu xuất hiện ở Tần Mặc trước mặt, Tần Mặc đem cái này diều hâu cho ném ra ngoài, cái này diều hâu nhanh chóng đánh tới trên người Xích Sắc mãng xà. Cái này Diều Hâu há to miệng hướng phía Xích Sắc Mãng Xà cắn tới, mắt thấy hắn muốn cắn được trên người Xích Sắc Mãng Xà, Xích Sắc Mãng Xà thì là cùng hắn sẽ cắn vào nhau. Không có qua bao lâu thời gian, cái này Diều Hâu lực lượng thì hoàn toàn tiêu tăng hết. Chương 549, Xích Sắc Mãng Xà, chương 549, Xích Sắc Mãng Xà. Chẳng qua cái này Diều Hâu lại tại lúc này nổ bể ra đến, bắn nổ lực lượng toàn bộ cũng đánh tới trên người Xích Sắc Mãng Xà, Xích Sắc Mãng Xà cũng bị này con Diều Hâu cho đánh lùi, thân thể của hắn đánh tới phía sau trên tảng đá. Cái đó tảng đá trong nháy mắt thì biến mất. Tần Mặc nhẹ nhàng nôn thở một hơi, nhìn tới cái này xích sắc mãng xà lực lượng hay là rất mạnh, cho nên Tần Mặc liền cầm lấy thần hoàng kiếm lại hướng phía hắn vào tới. Một bên khác, Trương Kỳ Lân đi tới Tần Mặc bên người, muốn cho Tần Mặc giúp đỡ, thế nhưng Tần Mặc lại ngăn trở hắn. Người ở bên kia bảo hộ lấy cái khác mấy người là được rồi, để cho ta ở chỗ này đối phó này xích sắc mãng xà là được." Trương Kỳ Lân trong mắt mang theo vẻ mặt lo lắng, nhưng mà còn không có đợi đến hắn nói với Tần Mặc cái gì, Tần Mặc thì xuất trước đi tới cái này xích sắc mãng xà trước mặt. Cái này xích sắc mãng xà vẫn cảm thấy có chút phẫn nộ, cho nên hắn thì dùng thân thể của hắn hướng phía Tần Mặc đánh tới. Đương nhiên, hắn xác thực không phải là đối thủ của Tân Mặc, cho nên hắn liền bị Tân Mặc cho đánh lui. Tân Mặc cười lạnh một tiếng, thật đúng là tự mình chuốc lấy cái khổ. Nói đến đây câu nói, Tân Mặc thì ngưng tụ ra một cái cự đại bảo kiếm, vô song kiếm quyết. Nay cái cự đại bảo kiếm bị Tân Mặc cho ném ra ngoài, bảo kiếm nhanh chóng đi tới Xích Sắc Mãng Xà bên cạnh, muốn đánh vào trên người Xích Sắc Mãng Xà. Thế nhưng Xích Sắc Mãng Xà lại hướng phía bên cạnh lộn một chút, hắn thì ổn định thân hình. Xích Sắc Mãng Xà hiện tại cũng đã hiểu rõ, hắn cùng Tân Mặc cứng cứng khẳng định không phải là đối thủ của Mặc, cho nên hiện tại hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khác đến đối kháng Tân Suy xét đã hiểu sau đó, hắn thì quay đầu đưa ánh mắt đặt ở xung quanh, tiếp lấy hắn thì dùng cái đôi của hắn vòng quanh một tảng đá, dùng cái đó tảng đá hướng phía Trần Mặc gấp tới, Trần Mặc lại dùng chính mình cái này bảo kiếm chặt tới cái đó tảng đá phía trên. Cái đó tảng đá trong nháy mắt liền bị Trần Mặc cái này bảo kiếm cho chặt thành bột, tiếp lấy Trần Mặc thì không chế cái này bảo kiếm, nhường cái này bảo kiếm đi tới xích sắc mãng xà bên cạnh. Thanh bảo kiếm này bỗng chốc rơi xuống trên người xích sắc mãng xà, trên người xích sắc mãng xà ngay lập tức xuất hiện một cái cự đại vết thương, máu đỏ tươi theo trên vết thương của hắn mặt chảy xuống, hắn cũng tại lúc này phát ra hét thảm một tiếng không ngờ rằng tần mạc lực lượng hay là rất mạnh. Tần mạc cũng nhìn được hắn bộ dáng này, cho nên tần mạc thì nhíu mày. Kiếm vũ bát phương, lại là một đạo lực lượng cầm lồ, bị tần mạc cho sử dụng ra. Nay đạo lực lượng trực tiếp hướng phía xích sắc mãng xà di động quá thứ, quay trùng quanh tại chung quanh hắn. Nay mấy thanh kiếm là muốn trực tiếp đâm đến trên người xích sắc mãng xà, thế nhưng xích sắc mãng xà không phải người ngu, hắn hiểu rõ bản đến trên người mình liền đã nhận bị thương nặng, nếu là bị đâm chúng lần này, vậy hắn liền càng thêm hội mất máu quá nhiều, không phải là đối thủ của tần mạc. Ngay tại hắn luôn chênh néa tần mạc tập kích lúc, tần mạc khống chế này mấy cái kiếm, nhường này mấy cái kiếm đi tới hắn bảy tập chúng quanh. "Chỉ sợ ngươi cũng sợ của ta những thứ này kiếm năng lực đâm trúng ngươi bảy tập đi." Tần mạc cười lạnh một tiếng. "Mánh hổ trùng kích." Tần mạc lại ngưng tụ ra một con hổ, con quặp này cùng tần mạc kia mấy cái kiếm là cùng đi đối kháng cái này xích sắc mãng xà, trong lúc nhất thời cái này xích sắc mãng xà lại không biết nên đi đối phó người nào. Suy nghĩ một chút xích sắc mãng xà thì vung vẩy cái đuôi của nó, cái đuôi của nó lấy con quặp này, muốn đem cái này hổ cho thành phấn. Có thể là cái này, hổ vậy cũng không có bởi vì cái này mà trực tiếp biến mất, ngược lại là chậm rãi ngưng tụ lực lượng, không ngừng chống đỡ màu đỏ cái đuôi của Mãng xà. Cái này hổ lại tại lúc này đột nhiên nổ bể ra đến, đương nhiên, bắn nổ lực lượng toàn bộ cũng đánh tới trên người xích sắc Mãng xà. Xích sắc Mãng xà bỗng chốc nằm trên đất, trong mắt của hắn mang theo phẫn nộ nét mặt, ngẩng đầu nhìn Tần Mặc. Tần Mặc bật cười một tiếng, sau một khắc Tần Mặc liền lại hướng phía xích sắc Mãng xà lao đến, rất nhanh hắn liền đạt tới bên cạnh. Xích sắc Mãng thì là dùng cái đuôi của hắn hướng phía Tần Mặc đánh tới, cái đuôi của hắn hay là rất to. Chỉ cần thoáng một cái rút đến trên người Trần Mặc, Trần Mặc không chết cũng sẽ trọng thương. Trần Mặc dùng trong tay cái này Thần Hoàng kiếm chắn trước mặt, ngay Thần Hoàng kiếm rất nhanh liền đem xích sắc mãng xà chặn lại. Băng tiên tuyết địa. Trần Mặc thừa cơ ngưng tụ lực lượng của mình, trong không khí ngay lập tức xuất hiện rất nhiều màu trắng tuyết. Nay màu trắng tuyết hướng thẳng đến xích sắc mãng xà đâm tới, trên người xích sắc mãng xà thì là xuất hiện rất nhiều vết thương thật nhỏ, nhìn lên tới đặc biệt đáng sợ. Chẳng qua này xích sắc mãng xà bị này nhiệt độ ảnh hưởng hình như không phải đặc biệt lớn, tần Mặc vậy đã nhìn ra, cho nên Mặc ngược lại cũng không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian, ngược lại là ngưng tụ ra một cái cự đại dịu. Hàn băng mà chạm. Cái này Dịu bị Tần Mặc cho đánh ra ngoài, Dịu nhanh chóng đi tới Xích Sắc Mãng Xà trước mặt, đem Xích Sắc Mãng Xà cho đánh lùi. Cho dù này Xích Sắc Mãng Xà vẫn muốn tranh nẽ Tần Mặc đạo này tập kích, thế nhưng Tần Mặc lại không cho hắn cơ hội gì. Băng tinh ngưng kết thuật. Băng tinh xuất hiện ở này Xích Sắc Mãng Xà chu quanh. Xích Sắc Mãng Xà là gặp được những thứ này băng tinh, cho nên hắn đã cảm thấy có chút phẫn nộ, hắn hướng phía phía sau lui một khoảng cách thì ổn định thân hình. Hắn còn muốn hướng phía một bên khác tranh nẽ, thế nhưng bên ấy vậy xuất hiện rất nhiều tinh. Xích Sắc Mãng Xà hiện tại đã coi như là tránh cũng không thể tránh. Hắn không có cách nào cũng chỉ có thể đứng ở cái địa phương này, nhìn xem lên trước mặt cái này Dịu, tất nhiên không có cách nào tránh được, kia liền nghĩ biện pháp, cùng cái này Dịu cứng đối cứng đi. Cái này Dịu trực tiếp đi tới Xích Sắc Mãng Xà bên cạnh, Xích Sắc Mãng Xà núi rộng ra, miệng đông chốc cắn được cái này bữa chiến đấu, cái này Dịu cũng tại lúc này mục nát. Tần Mặc cười lạnh một tiếng. Vì hiện tại Xích Sắc Mãng Xà miệng trung quanh toàn bộ đều là huyết dịch, nhìn lên tới bị Tần Mặc cái đó Dịu cho tổn thương không nhẹ. Chẳng qua bởi vì này Hàn Bang phủ đầu nhiệt độ thật sự là quá thấp, cho nên Xích Sắc Mãng Xà miệng quanh xuất hiện rất nhiều băng sương. Lôi đỉnh chi nộ Toàn lôi lôi đỉnh xuất hiện ở giữa không trung, này lôi đỉnh cũng tại chính thức không ngừng quẩn quẩn lấy, rất nhanh này lực lượng xâm xét thì rơi xuống. Xích sắc mãng xả di động tới thân thể của hắn, chẻ né lấy này lôi đỉnh không ngừng rơi xuống bên cạnh trên cây cối, thậm chí có mấy cái cây cối trực tiếp bị tần mặc cho chém nước. Cái đó xích sắc mãng xà rất nhanh liền tiến vào trong một cái sân động, thế nhưng cho dù như thế, tần mặc cũng không muốn buông tha hắn, tần mặc ngưng tụ lực lượng, đem phía trên hang núi kia đá vụn cho đánh tới, này đá rơi xuống trên người xích mãng xà, trong mồm phát ra kêu thảm. Tiếp lấy xích sắc mãng xà thì quay đầu phía tần mặc bơi tới. Tất nhiên Tần Mạc nghĩ như vậy muốn tìm chết, vậy hắn thì dết chết Tần Mạc đi. Nhưng lại tại hắn hướng phía Tần Mạc đụng tới lúc.